tròng mắt từ côn trợn ngược rơi xuống từ không trung biến cố bất ngờ cũng hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người nhìn thấy từ côn bị một tiểu nha đầu rất đáng yêu vô hại với người và vật dùng cái túi bọc đầu rồi dẫm dưới chân cả trường hoàn toàn tĩnh lặng cái cái quỷ gì tộc trưởng bị một cái tiểu cô nương ám toán rồi ngọ tào ta côn bằng nhất tộc chưa từng e ngại các loại khống chế loại võ kỹ đây là thiên phú của chúng ta mà tộc trưởng thế mà bị âm đồng thời ngay cả tiểu cô nương một quyền này đều gánh không được, quá yếu, đây là chúng ta tập trưởng sao, không thành niên côn nhóm đều mạnh hơn hắn, mất mặt, thực sự quá mất mặt. Chúng côn bằng tất cả đều choáng váng. Từng cái dừng tay lại bên trong công kích, ánh mắt Đờ dẫn nhìn xem Sở Linh Nhi, xuất ra chói linh dây thường bắt đầu buộc từ côn, mây từ côn choáng, nếu không định nhảy dựng lên vào thét, đạp ngựa đây là nắm tay nhỏ. Lão tử cảm giác bị một ngọn núi cho ép, Hồng Hồ cùng Bạch Thất Thất chờ hộ tập, cũng là trợn mắt hốc mồm. ngay cả vệ thiên hổ cái này tiên đế đều đánh không thắng uy tín lâu năm tiên đế, cứ như vậy bị thu thập rồi. đã nói xong kinh thiên đại chiến đâu? cái này linh nhi tiểu thư đến cùng làm được bằng cách nào? cái này bao tải lại là vật gì? vì sao ngay cả tiên đế đều có thể giải quyết? chúng yêu nội tâm tràn đầy nghi hoặc cùng chấn kinh. thuận ánh mắt nhìn lại chỉ gặp phân u 2 hai cái chữ to hiện ra trong mắt mọi người, không ngoài sở liệu. tương lai trong thời gian rất lâu, chúng yêu trong lòng đều đối phân u 2 hai chữ. có lớn lao sợ hãi, thậm chí đi tiểu lúc đều sẽ kìm lòng không được run lắc một cái, đem từ côn cột chắc. Sở Linh Nhi duỗi ra chân đạp đạp, tay nhỏ vừa đi vừa về vỗ vỗ, cái này bao tải thật tốt dùng. Đầu nâng lên, ánh mắt nhìn về phía còn lại kia ba tôn nửa đế côn bằng, Sở Linh Nhi khóe miệng tiếu dung dần dần biến thái, cảm nhận được loại nụ cười này xuất hiện lần nữa, kia ba vị nửa đế toàn thân run lên, nội tâm dâng lên cực hạn hoảng sợ, chuyện cho tới bây giờ bọn hắn cũng còn không biết tộc trưởng này từ côn đến cùng làm sao bị cầm xuống không biết mới là nhất làm cho người sợ hãi trốn trước trốn trở về tìm yêu hoàng nhân tộc cao thủ đối với chúng ta yêu thú nhất tộc động thủ trong đó một vị nửa đế quyết định thật nhanh cao giống một tiếng quay người định thoát đi thấy thế hồng hồ cùng phệ thiên hổ kim điêu đều là quá sợ hãi không được nếu để bọn hắn thoát đi đến lúc đó yêu hoàng đến một lần chúng ta liền phiền toái thân là chúa tể thủ đoạn cùng át chủ bài Vượt xa tất cả tiên đế, ai cũng không biết chúa tể nghiêm túc rốt cục mạnh đến mức nào. Nhưng có thể khẳng định là, bọn hắn những người này đánh không lại. Sở Linh Nhi khóe miệng hơi vảnh, đây đều là đưa đến miệng con mồi, tà há có thể để các ngươi chạy thoát. Nói xong, vỗ tay phát ra tiếng, ngực trái tim, chấn động mạnh, đông, đông, đông. Liên tiếp mấy đạo tiếng tim đập, vang vọng đất trời ở giữa, một cỗ cực kỳ khủng bố huyết mạch ghi áp, hướng chúng côn bằng cuốn tới. Tiên vương cấp bậc trực tiếp con mắt đảo một phòng ngất đi. Tiên tôn cảnh cũng là bị ép từ trên trời rớt xuống, phi hành không được, liên hành động đều trở nên cực kỳ chậm chạp. Thậm chí ba tôn nửa đế cường giả, đều bị áp chế thành tiên tôn trung kỳ, đã mất đi phá không chi lực. Cái gì? Đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? Vì cái gì? Vì cái gì ta ta cảm giác tiêu lực, trở nên vô cùng trì trệ? Vì cái gì trở nên không nghe sai khiến rồi? À, quá kinh khủng, ta rất muốn quy, thế nhưng là ta bản thể không có chân. Liền ngay cả lúc trước chiều thánh lúc đối mặt yêu hoàng, đều không có khủng bố như vậy, chúng côn bằng cuồng loạn hô lên, trong mắt cùng nội tâm tràn đầy hoảng sợ, cảm giác kia giống như bị thần cho thẩm phán đồng dạng, cường đại áp bách không cách nào phản kháng. Trái tim mỗi nhảy lên một chút, máu của bọn nó liền bốc lên một lần, cổ động kinh mạch, để bọn hắn cảm thấy toàn thân căng đau căn bản, không làm được gì. Hồng hô hồ cùng bạch thất thất chờ hồ tộc, mặc dù không có bị uy áp nhằm vào, thế nhưng là vẻn vẹn tràn ra kia một tia cũng làm cho các nàng dọa đến run lẩy bẩy. Cái này, đây chính là Linh Nhi tiểu thư thực lực sao? Quá, quá mạnh, thực sự quá mạnh, có nàng trợ giúp, ta hổ tộc rốt cuộc không cần sợ. cô ô, chúng hộ yêu vui đến phát khóc, lẫn nhau ôm ở cùng một chỗ, nhìn xem sở Linh Nhi ánh mắt, so thấy được hổ tộc lão tổ, còn muốn tới cung kính, từng cái sùng bái đến cực hạn, sở Linh Nhi tay nhỏ vung lên. Một chiêu liệt diễm phần thiên, liền đem thực lực yếu kém côn bằng, toàn bộ thiêu chết. lão vệ mèo to mèo đeo ra đi đem bọn hắn ba nửa đế bắt lại vâng tiểu thư ba vị cao thủ thẳng hướng côn bằng nhất tộc ba cái kia nửa đế sở linh nhi trái tim lại la nhảy một cái giống như chống trận cho kim điêu cùng vệ thiên hổ lớn lao cổ vũ để hai thú càng giết càng hăng rất nhanh liền đem ba vị bị áp chế nửa đế cầm xuống về phần cái khác côn bằng cao thủ thì bị sở linh nhi từng cái hút chết nhìn thấy trên mặt đất kia bốn vị cao thủ nhìn lại chết đi những cái kia côn bằng toàn bộ hồ tộc hít sâu một hơi thật sự là 30 năm hà đông 30 năm hà tây ai có thể ngờ tới huy chấn bắc minh vài vạn năm côn bằng nhất tộc chủ lực lại bị một tiểu nha đầu tiêu diệt liền ngay cả tộc trưởng đều biến thành tù nhân truyền đi chỉ sợ sẽ làm cho toàn bộ yêu giới xôi trào. tiểu thư thần uy cái thế tiểu yêu bái tạ tiểu thư xuất thủ nếu không phải ngài chúng ta hồ tộc lần này chỉ sợ ai hồng hồ dẫn tất cả hồ yêu quỳ xuống thành kính đập lấy đầu từ nay về sau Nàng hồ tộc không còn tin Phật, đổi tin Linh Nhi, tin Linh Nhi người, đến bình an, không có việc gì, thuận tay mà vì, dù sao ta cũng là vì bắt yêu thú tới. Đúng rồi, đây là các ngươi hồ tộc truyền thừa, chính ngươi kiểm tra hạ, người lão tổ thi thể ta cũng mang ra ngoài, chỉ bất quá. Tam hồn thất phách chỉ còn lại một phách. Sợ Linh Nhi khoát tay áo, đem 10 đuôi thiên hồ truyền thừa toàn bộ giao cho đối phương, nhìn qua đưa tới nhẫn chữ vật, hồng hồ khẽ giật mình, cái này... Tiểu thư ngài không quan tâm ta tộc bảo tàng sao, Kỳ thật chúng ta chỉ cần công pháp liền tốt, cái khác, tính toán các ngươi cầm đi, điểm ấy ba dưa hai táo, ta không thiếu đâu, chỉ là đế cấp truyền thưa mà thôi. Sở Linh Nhi khí quyển vẫy tay, không để ý, hồng hồ trầm mặc ở trong mắt mình coi như chân bảo truyền thưa, tại trong mắt đối phương thế mà chỉ là ba dưa hai táo, mà lại câu này chỉ là đế cấp truyền thưa, nói ra không biết bao nhiêu người muốn đánh nàng, đây chính là đại lão cách cục sao, đã như vậy. Vậy liền cảm ơn tiểu thư ngài, hồng hồ hành đại lễ, tiếp nhận tất cả vật phẩm. Mà khi nhìn đến thiên hồ, còn lại kia một phách về sau, bạch thất thất bỗng nhiên toàn thân chấn động, kìm lòng không được vươn tay đi chạm đến. Cái này không sờ không sao, sờ một cái, kia thuộc về thiên hồ một phách mở mắt, mà bạch thất thất hồ hồn tựa hồ, cũng bị triệu hoán. Từ thân thể bên trong chạy ra, đám người tập trung nhìn vào, phát hiện bạch thất thất, lại chỉ có tam hồn lục phách. Đây là, hồng hồ tựa hồ nghĩ tới điều gì? Đôi mắt đột nhiên trường lớn, đúng lúc này, thiên hồ một phách lại ngay trước mặt mọi người, chậm rãi cùng bạch thất thất hồ hồn dung hợp, đem kia không trọn vẹn một phách, cho bù đắp, hồ hồn nhập thể, bạch thất thất toàn thân chấn động, một cỗ khổng lồ ký ức, cùng kinh nghiệm tu luyện tràn vào não hải, mà cảnh giới của nàng cũng là phi tốc biêu chướng Tiên vương hậu kỳ, đỉnh phong, tiên tôn sơ kỳ, mãi cho đến tiên tôn trung kỳ, mới ngừng lại được, theo cảnh giới đột phá, thân thể cũng bắt đầu biến hóa. Sáu đuôi thành tám đuôi, hào quang lóe lên, bạch thất thất biến thành một vị băng cơ ngọc cốt, nhìn vô cùng mị hoặc thú tài nương, tám đầu cái đuôi kéo tại sau lưng, cho nàng tăng thêm không ít mị lực. Nhìn thấy cái này mỹ lệ dung nhan, mị hoặc khí chất, trắng nõn trơn mềm làn da, vệ thăng kim cùng phệ thiên hổ kim, điều mấy cái toàn ngây dại, đẹp, thật đẹp, đẹp ngươi nhị đại gia, đó là của ta thất thất, hai ngươi đừng nghĩ, vệ thăng kim nổi giận mắng, bạch thất thất kinh ngạc nhìn một chút thân thể của mình. Một trận mờ mịt. Tiểu thư tộc trưởng cái này. Đây là có chuyện gì? Hồng hồ cũng là một mặt mờ mịt. Không biết làm sao sở linh nghi nhét miệng. Nàng cùng linh hồn liên hệ tương đối nhiều. Kiến thức rộng. Ngược lại là nhìn ra mấy phần bánh khóe. Có khả năng ngươi là mười đuôi thiên hồ chuyển thế chi thân. Chỉ bất quá thiếu một phát chưa thể bù đắp Cho nên lộ ra có chút không quá thông minh. Bây giờ bù đắp Về sau không có gì bất ngờ xảy ra. Ngươi là có thể đột phá đề đế cấp. Đến lúc đó, tăng thêm nhà ta vị kia mười đuôi đát kỷ. Các ngươi hồ tộc liền có hai tôn đề cấp, nếu như lại tính cả vô thiên, các ngươi liền có ba cái, chúc mừng các ngươi. Bạch thất thất không dám tin sở lấy mình mặt, cái gì, ta chính là thiên hồ tiên tổ, ta đần như vậy cũng có thể đột phá tiên đế. Nghe được hồ tộc có thể ra hai ba tôn tiên đế, hồng hồ nước mắt tuôn đầy mặt, vui đến phát khóc lại hướng sợ linh nhi bái, cảm tạ linh nhi tiểu thư, tộc ta, rốt cục có thể thấy mặt trời, không cần cảm ơn, thất thất là chuyển thế chi thân ta, cũng là vừa mới nhìn ra. ngược lại là cháu ngáp phải ruồi À đúng các ngươi lão tổ đát kỷ để các ngươi dọn đi nhà ta kháo sơn tông các ngươi thấy thế nào sợ linh nhi khai môn kiến sơn hỏi hồng hồ cùng bạch thất thất không chút do dự quả quyết đáp hết thảy nguyện ý nghe tiểu thư mạnh lạnh sau này ta hộ tộc chính là tiểu thư trung thành nhất phụ thuộc chủng tộc đều nói hổ tộc giả hoạt hai nàng cũng không gốc sợ linh nhi đều có thể tùy tiện đánh ngã côn bằng nhất tộc dù là mười đuôi thiên hồ đều làm không được như thế thô đùi Các nàng không tranh thủ thời gian ôm, chờ đến khi nào, mà lại bạch thất thất, bây giờ chỉ là tiên tôn. Nếu là khôi phục thiên hồ chi tự tin tức chuyển đi, hồ tộc chỉ sợ rất nhanh, sẽ bị cái khác yêu tộc diệt đi. Bọn chúng sẽ không cho phép hồ tộc lại xoay người. Vậy được, ta cho các ngươi một tọa độ, các ngươi cả tộc tiến về là được. Sở Linh Nhi nói xong, liền đi hướng đã tỉnh lại, ngay tại điên cuồng dãy dụa côn bằng lão tổ, từ côn không có chút gì do dự, móc ra đế khí diệt hồn phiên bắt đầu thi pháp. Muốn khống chế đối phương thần hồn, tại đối phương trong đầu gieo xuống một viên hạt giống. Nhưng theo diệt hồn phiên nắm tay đâm vào từ côn thể nội về sau, sở linh nhi lông mày lại nhíu lại. Làm sao làm? vì sao lại vô dụng đây? Diệt hồn phiên trước đây vô cùng hữu dụng, hôm nay đối mặt từ côn vậy, mà không có bao nhiêu tác dụng. Cái này khiến sở linh nhi vô cùng tức giận. ha ha ha, đừng phí sức, tiên đế nếu dễ khống chế như vậy, yêu hoàng đã sớm đem chúng ta khống chế rồi. Nói như vậy với ngươi đi. thần hồn tiên đế căn bản không có cách nào khống chế chỉ có thể giết ta nếu không dùng cái gì xưng đế tiên đế chúng ta chính là lực lượng đỉnh cao nhất thế gian này từ côn đắc ý phá lên cười tiên đế đã siêu thoát phạm vi phàm nhân đây cũng là một trong những nguyên nhân hắn không hề sợ hãi sợ linh nhi nhớ mày nhìn về phía vệ thiên hổ thật không khống chế được vậy mèo to mèo ngươi vệ thiên hổ liên tục cười khổ tiểu thư à ta là tiên tôn đỉnh phong lúc bị ngài khống chế mà bây giờ mạng nhỏ đã bóp trong tay ngài Dù là sau này ta đột phá tiên đế, thì có ích gì. Thần hồn của ta chẳng phải ở trong tay ngài sao, mà lại nói lại, ngài mạnh như vậy, ta dạy gì làm phản, theo ngài ăn ngon uống say, không có việc gì ăn mấy viên phá đế đan, chẳng thích sao. sợ Linh Nhi bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, nói như vậy tiên đế, là không có cách nào khống chế rồi. Được rồi, cái đồ chơi này không dùng được, vẫn là trước tiên, đem ba cái nửa đế kia giải quyết đi. sợ Linh Nhi đứng dậy, sau khi đem ba cái nửa đế côn bằng... rút đến nửa chết nửa sống, liền thuận lợi dùng diệt hồn phiên đem ba con thú khống chế lại. xoay đầu lại, nhìn xem từ côn đang lộ vẻ sát ý nàng lại cảm thấy có chút tức giận. thế mà còn dám chừng ta, quất ngươi nha. tay nhỏ cắm xuống, sắc mặt từ côn trong nháy mắt trở nên hoảng sợ. sinh mạnh lực tiên đế thì nhiều, nhưng cũng không chịu nổi sợ linh nhi hút như vậy. dừng tay, mau dừng tay. người ta tu luyện là khắc kim ăn linh tinh, người tu luyện sao toàn bộ nhờ khắc mạnh, người khắc mạnh thì thôi đi. Thế mà còn khắc mạng của người khác, quá phận, sợ Linh Nhi không nhìn tiếng kêu rên của đối phương, rút đến mức đối phương muốn chết không sống, mới chịu dừng lại. Sau khi hút xong ba cái nửa đế và tiên đế tử cô này, cùng với những tiên vương tiên tôn khác, tu vi sợ Linh Nhi lại đột phá, đạt đến nửa đế cảnh. a rốt cục đột phá được một chút, tu luyện thật khó. Nếu cho ta biết ta tu luyện chậm như vậy, chắc chắn sẽ trách ta. Cảm nhận được cảnh giới của mình càng khó đột phá. Sợ Linh Nhi uể oải gà một tiếng. Chuyện này không sao đâu, tiểu thư, ngài đã cố gắng rồi, tông chủ sẽ không trách ngài. Nghe vậy, vệ thiên hổ và vệ thăng kim vừa định mở miệng an ủi đối phương. Nhưng câu nói tiếp theo của sở Linh Nhi lại khiến bọn họ im bặt. Ta khổ luyện đã gần hai năm, mới được nửa đế. Khó trách lúc trước cha nói tư chất ta không tốt lắm, không thích hợp tu luyện. Hiện tại xem ra, hình như thật sự là chuyện như vậy. Linh Nhi ta quá ngu ngốc, đám người trầm mặc, hai năm đạt đến nửa đế. Ngọ tào. Ai tu luyện đến nửa đế mà không cần hơn mấy ngàn vạn năm, thậm chí 99% người cả đời cũng không đạt tới cảnh giới này. Người đã vậy còn bảo tư chất đần. Vậy chúng ta là cái gì? Lợn sao? Người còn cần chúng ta ăn ủi. Rõ ràng chúng ta mới cần người ăn ủi. Ngay cả từ côn đang thoi thóp, cũng giật mình vì lời nói của sở Linh Nhi. Ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc. Sau khi hắn được nhắc nhở mới phát hiện, hóa ra cốt Linh đối phương mới chưa đến 10 tuổi. Đây là loại yêu nghiệt gì? Thế mà côn bằng tộc ta lại đắc tội nàng. Đáng chết. t một ẩu thư. Vậy con cá lớn này xử lý thế nào? Không thu phục được. Có nên giết không? Phệ thiên hổ nghi hoặc hỏi. Trong lòng từ côn siết chặt, vô cùng thấp thỏm Sở Linh Nhi lắc đầu. Không giết, cứ giữ lại mỗi ngày cho hắn ăn no. Sau đó ta đến hút. Loại khẩu phần lương thực cường đại này, không dễ tìm đâu. Lần này nhận được ba tôn nửa đế, thu hoạch rất tốt, trở về cho bọn chúng gặm chút thuốc. Chính là ba tôn đế cấp Chẳng qua so với số lượng mục tiêu của cha, vẫn còn quá ít, chúng ta cần tìm kiếm thêm nhiều nửa đế hơn. Đúng rồi hổ ra thất thất. Các người có biết, chỗ nào có thể thu được nhiều nửa đế hơn không? Phải thiên hổ suy nghĩ kỹ một hồi rồi lắc đầu. Ngược lại, bạch thất thất thông qua ký ức đời trước của mình, tìm được nơi sở linh nhi muốn tìm kiếm. Tiểu thư, ta biết nơi có rất nhiều nửa đế, thậm chí tiên đế cũng có rất nhiều. Hai mắt sở linh nhi tỏa sáng, chỗ nào? Vạn yêu tế tự đại hội. Bạch thất thất chậm rãi phun ra mấy chữ, sau đó giải thích cho đối phương, cái gọi là vạn yêu tế tự đại hội, cứ một khoảng thời gian sẽ tổ chức một lần, mà lần này cách thời gian tổ chức không còn xa. Trên danh nghĩa là tế tự thú thần hư vua mờ mịt chưa từng xuất hiện, thực tế là đại hội do Đông Hoàng Thái Nhất tổ chức, để chọn lựa Hoàng Phi và Sứ Giả, đồng thời cũng là để yêu Hoàng thể hiện thần uy. đại hội trang bức, dù sao tô luyện đến cấp bậc này, bế quan một mình cũng không có ý nghĩa gì. hơn nữa bản thân đông hoàng vốn rất hư vinh cực kỳ coi trọng phô trương hắn thích nghe các bá chủ khác cúi đầu xưng thân đối với hắn hết mực cung kính đây chính là nhìn đông hoàng khoe khoang thực lực của mình yêu hoàng này thật nông cạn sở linh nhi gãi đầu nôn rầm rĩ nói bạch thất thất cười không hẳn vậy yêu tộc còn thông qua đại hội tế tự lần này để so tài nội tình các tộc từ đó phân phát lại lĩnh vực và tài nguyên đây cũng là biện pháp duy nhất để tập yếu chen chân vào trung tâm quyền lực năm đó hồ tộc ta đã nhiều lần thất bại trong đại hội vạn yêu này cho nên mới bị đuổi ra thậm chí ngay cả biên chế trong yêu hoàng cung cũng bị xóa bỏ không còn được yêu hoàng che chở sau khi nghe giải thích sở linh nhi bừng tỉnh đại ngộ đây chính là thế lực lớn tẩy bài tài nguyên vậy có nhiều yêu thú không nhiều vô cùng nhiều cơ hồ ai có chút thực lực đều sẽ đi tranh đoạt thứ hạng bạch thất thất mười phần khẳng định gật đầu hai giờ gy sau tiếp tục nói nhưng cũng rất nguy hiểm ngày đó yêu hoàng sẽ đích thân ra chủ trì Nếu thân phận tiểu thư bị bọn họ biết, chắc chắn sẽ bị toàn bộ yêu tộc truy sát, sợ Linh Nhi hiểu ý, vừa định cân nhắc lợi và hại, thì trong đầu lại xuất hiện lựa chọn. Lựa chọn một, Từ chối đến đại hội vạn yêu, ổn định phát triển, từ từ mưu tính từng cái đánh tan mới, là vững vàng chi pháp, bắt đầu thu phục từ những chủng tộc nhỏ yếu, nhiệm vụ ban thưởng, áo choàng cầu vương một kiện, có thể tăng ba thành khả năng sống sót trong tuyệt cảnh. Lựa chọn 2. Cầu phú quý trong nguy hiểm, muốn làm thì làm lớn. chọn đến đại hội vạn yêu đục nước béo co nhiệm vụ ban thưởng tương hóa bản sinh tử phú sao 9.999 đánh vào thần hồn có thể khống chế sinh tử có hiệu lực với tiên đế đỉnh phong trở xuống chú thích cần địch nhân lâm vào trạng thái hư nhược mới có thể sử dụng sau khi nghe được giọng nhắc nhở trong đầu thân thể mềm mại của sở linh nhi chấn động trong nháy mắt có quyết định được đã đại hội vạn yêu có nhiều cao thủ vậy chúng ta liền lập tức lên đường đến đại hội vạn yêu thất thất cô dẫn đường đi Tộc trưởng hồng hồ dẫn các tộc nhân khác về kháo sơn tông của ta. Thế nào? Nàng tự động bỏ qua lời bạch thất thất nói về nguy hiểm. Nàng đã trải qua nguy hiểm gì chưa từng thấy. Nhưng người có thể gây tổn thương cho nàng. Chỉ có nhánh trúc tử của cha nàng. Vừa vặn yêu thú tề tụ, nàng cũng lười đi từng cái tìm kiếm. Sở Linh Nhi đã tính toán trong lòng xem nên thu phục tất cả yêu thú trong đại hội vạn yêu như thế nào. Đến lúc đó chỉ để lại tế đàn trống không để đông hoàng mộng bức. Có được thú thần chi tâm. Nàng dễ ra tay với yêu tộc hơn so với nhân tộc, nhất là sau khi hoàn thành nhiệm vụ, còn có thể có sinh tử phù để khống chế tiên đế, thật sự là một bước đi đúng chỗ. Nghĩ đến trái tim kia, trong đầu sở linh nhi lóe lên linh quang, đã bọn chúng tế tự thú thần, chẳng lẽ mình có thể lợi dụng mặt nạ thiên diện, thêm thú thần chi tâm, để làm giả thành thật. Dù sao bọn chúng chưa từng thấy thú thần trông như thế nào, hay là, hát cuối cùng dùng bao tải trùm hết lại, t sau khi tập dượt kế hoạch trong đầu mấy lần. Sợ Linh Nhi vô cùng hưng phấn, nghĩ đến cảnh tượng, sau khi có đại quân yêu thú phía sau, diễu võ dương ngoai đánh lên phương Tây, liền khiến nàng nhiệt huyết sôi trào. Nếu cha mình nhìn thấy mình, đem toàn bộ chủ lực tên Tông khiêng về nhà, chẳng phải sẽ sướng đến Phát rồi rồi sao? Thấy nàng quyết ý như vậy, bạch thất thất gật đầu. Được tiểu thư, theo ký ức trong đầu, ta có thể tìm được. Vậy tộc trưởng dẫn tộc nhân di chuyển, nhất định phải cẩn thận. Nơi này còn rất xa so với nơi tiểu thư nói, nếu bị cao thủ đạo Tông phát hiện. coi như khó làm. nghe vậy, sợ linh nhi tự hồ nghĩ đến điều gì, chở tay ném một tấm lạnh bài cho hồng hồ. nha, ngươi cầm lạnh bài này. đây là lạnh bài thiên tôn. nếu có cao thủ chặn đường các ngươi, cứ lấy lạnh bài ra là được. đãng ma thiên tôn là thúc ta. ai trong đạo tông dám không nể mặt, ta sẽ đến nhà hắn đượm áp. mặt khác, ta sẽ cho ba tôn nửa đến này một ít phá đế đan, để bọn chúng đột phá. có chúng bảo hộ về kháo sơn tông, vạn vui nhất thất. nhìn lạnh bài huyền vũ màu vàng trong tay, hồng hồ giật mình. Cảm thấy vô cùng nóng tay, là lạnh bài thiên tôn, giống như lạnh bài yêu hoàng của yêu thú giới các nàng, đại diện cho mặt mũi chúa tể. Không ngờ Linh Nhi tiểu thư lại là cháu gái thiên tôn, khó trách lợi hại như vậy, vậy cha nàng là ai? Hồng hồ dẫn ba nửa đế bị móc sạch, cùng những thành viên còn lại của hổ tộc lên đường, sở Linh Nhi mấy người leo lên lưng phệ thiên hổ, áp từ côn di động kinh nghiệm thẳng, đến đại hội vạn yêu, đi đi, đến giá không đông hoàng thái nhất, từ nay về sau Linh Nhi ta đến làm thú thần, hắc hắc. Sợ Linh Nhi không biết rằng, hình tượng nàng dùng thú thần chi tâm, áp chế chữ yêu trước đó, đã bị tộc nhân côn bằng trước khi chết truyền về vực sâu Bắc Minh. Trong thâm uyên, những côn bằng còn lại kiên quyết báo cáo hình tượng quỷ dị này cho Đông Hoàng Thái Nhất ở yêu Hoàng Cung. Yêu Hoàng Cung bên trong, Đông Hoàng Thái Nhất đang nắm cả yêu phi thân mật. ha ha ha bệ hạ trên đời, nhưng có ai có thể cùng bệ hạ nhan giá trị phân cao thấp sao? Ngài thế nhưng là thần thiếp gặp qua, tấn tú nhất hoàng đâu, xã yêu phi tử kiều tiếu cười. Đồng hoàng thái nhất một thân long bào, lòng hư vinh cực mạnh, lại đặc biệt tự luyến hắn, khó được nghiêm túc lại. Mặc dù bản hoàng tuấn tú kinh thiên động địa, nhưng là, bản hoàng, khi còn bé thực sự từng gặp so bản hoàng tuấn tú hơn. Nói xong, tại Yêu Phi nhìn chăm chú, Đông hoàng thái nhất biểu lộ trở nên có chút thổn thức. Nhớ kỹ ta khi còn bé thấy qua một người, ngũ quan xinh xắn, gương mặt tuấn tú, thuần khiết sạch sẽ khí tức, cực kỳ giống không dính khói lửa trần gian tiên nhân. thẳng đến có trời cha ta nói cho ta cũng là ta lần thứ nhất biết Hài tử gọi là tấm gương tiêu phi khẽ giật mình kịp phản ứng về sau hà hà hà cười không ngừng bệ hạ thật hài hước đối bệ hạ thiếp thân nghe rất đa nguyên già nói lấy trước kia cái tu la chúa tể tựa hồ nhan giá trị cũng 10 phần cao kia bệ hạ cùng hắn ai tuấn tú hơn đâu nghe nói như thế đồng hoàng thá nhất sầm mặt lại trong mắt nhiều hơn mấy phần u ám cùng thất bại trên xã hội sự tình người ít hỏi thăm sử xuất người tất cả vốn liếng hảo hảo hầu hạ bản hoàng là được rồi âm trầm mắng một tiếng dọa đến kia yêu phi run lẩy bẩy không còn dám hỏi trầm ngâm một lát sau đông hoàng thái nhất thở dài trước kia là hắn nhưng là hiện tại nha trong thiên hạ bản hoàng tuấn tú nhất bởi vì tu là hắn sớm đã hôi phi yên diệt ha ha ha người chết há phối cùng bản hoàng đánh đồng đến nằm xuống bản hoàng cho ngươi soát cái răng lại làm thể dục buổi sáng đông hoàng vươn tay Ấn xuống yêu phi đầu đang chuẩn bị nhẹ nhàng một liếm, cùng quân cùng nỗ lực. Đúng lúc này, tiêu hoàng bên người thân tín chạy đến, đem côn bằng nhất tộc tình huống báo cáo tới, khi thấy thuộc hạ báo cáo, đi lên chiến đấu hình tượng về sau, đông hoàng thái nhất lúc này cả kinh nhảy dựng lên, kia cầm bóng rổ tay, cũng là nhịn không được dùng sức bóp, đau đến yêu phi thét lên liên tục. Cái gì? Tiểu nha đầu này gương mặt này, băng tuyết nữ đế, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, các nàng hai vợ chồng không phải chết sao. Mà lại có thể đối yêu thú hình thành áp chế, chỉ có bản hoàng cùng ta hoàng huynh đế tuấn, kia rớt cuộc là thủ đoạn gì? Cha, cho ta nghiêm cha cái này xuống nha đầu hành tung, bản hoàng muốn đích thân xuất thủ, cầm xuống nàng tìm tòi hư thực. Đông hoàng thái nhất ánh mắt ngưng trọng, một bên yêu phi mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Bệ, bệ hạ, nha đầu này là ai? Vì sao để ngài như thế? Ba, nói còn chưa rất lời, một cái thi đấu túi hung hăng quất vào yêu phi trên mặt, đưa nàng quất bay ra ngoài đập ầm ầm trên mặt đất. Trong nháy mắt đã mất đi sinh mạnh, hư, đã cảnh cáo ngươi, không nên hỏi đừng hỏi. Một điểm nhãn lực kinh đều không có, người tới nha, cho bản hoàng đưa nàng mang xuống, ban cho kền kền tập trưởng, hắn thích nhất nhân lúc còn nóng, lại đem thất thải mãng hoàng phi gọi tới, hồi lâu không có sủng hạnh nàng, hôm nay chấm liền lật bài của nàng tử. Đúng rồi, thông báo tiếp xuống dưới, bảy ngày sau vạn yêu đại hội, nhất định phải cho bản hoàng làm thật xinh đẹp, muốn làm ra chẫm cái này yêu hoàng cung khí thế. Đồng Hoàng cầm ra lộ xoa xoa tay, ánh mắt ngang ngược, phảng phất giết cái yêu phi tựa, như giết con gà đồng dạng, ra lạnh một tiếng, liền có thân vệ tiến đến, sắp chết rơi yêu phi kéo đi, cũng đem trên mặt đất máu lau sạch sẽ. Ai? Đây là tháng này chết người thứ 10 Hoàng Phi, cái này yêu Hoàng đạo lữ, thật đúng là cao nguy trước nghiệp. Bọn thị vệ chết lặng, tự hồ sớm thành thói quen đông Hoàng thái nhất bạo ngược. Một trận nhằm vào sở linh nhi điều tra, liền triển khai như vậy, yêu Hoàng cung bên trong thế lực khắp nơi. cũng bắt đầu bắt đầu chuyển động, thời gian nhoáng một cái, chính là mấy ngày. Một bên khác sợ Linh Nhi bọn người, cũng cưỡi hổ vương vừa ăn vừa nói chuyện, hướng tế đàn bôn tẩu mà tới, tiên đế cấp hổ vương, lưng mười phần rộng lớn, ngồi ở phía trên một điểm sắc này, đều không có bốn chân tựa như độc lập treo, vững vững vàng vàng, phối hợp mềm mại hổ lông. Tòa này ghế dựa còn tự mang tăng nhiệt độ công năng, đi đường đơn giản không nên quá dễ chịu. Trên đường đi, Bạch Thất Thất đã dung nhập chi đội ngũ này Ba thiếu nữ hợp thành một chi mới thùng cơm, à không, ăn hàng đội ngũ, phàm là có không có mắt yêu thú, đều thành các nàng trên vĩ nướng mỹ thực, nhìn xem tam nữ một mặt thỏa mãn lột lấy xuyên, vệ thăng kim trên mặt mây mù che phủ. Người thế nào lão vệ ăn thịt, chẳng phải đoạt ngươi một khối hắc phong nga gan ngỗng nha, thế nào còn tức giận rồi. Sợ Linh Nhi đem gan ngỗng đưa tới vệ thăng kim trước mặt, vệ thăng kim lắc đầu, tiểu thư ngươi ăn đi, ta không phải là bởi vì việc này buồn bực, ta là đang suy nghĩ đến cùng làm sao chuyển vận ta cảm giác mình có chút xui xẻo lúc đột phá tiên tôn đỉnh phong ta đều thất bại ba lần mỗi lần còn kém một chút xíu mà lại cùng điêu ra hổ huynh đánh cược ta còn mười lần đánh cược chín lần thua còn lại cái kia thanh vẫn là cái thế hòa liền ngay cả đồ đồ đân như vậy nhà đầu ta đều cược bất quá hai đám người tấm tắc lấy làm kỳ lạ nhìn hắn một cái biểu thị đối với hắn tao ngộ lực bất tổng tâm hồ đồ đồ thì cầm mấy khối linh tinh biểu lộ phát lối hát hôm nay ta thắng năm khối tiền Dạng như vậy muốn bao nhiêu đắc ý có bao nhiêu đắc ý, phải biết ngày bình thường nàng thế, nhưng là trong đội ngũ dễ bắt nạt nhất vụ. Bây giờ thế mà xoay người. Vệ thang kim khóe miệng co giật, quay đầu nhìn về phía sở linh nhi. Tiểu thư, ngươi có biện pháp gì giúp ta không? Sở linh nhi nghĩ nghĩ. Ngô, trước kia cha ta nói, bọn hắn niên đại đó có người vận khí không tốt, sẽ đi nếm thử ở trên lưng văn cái tì hưu. Bởi vì tỳ hưu chỉ có vào chứ không có ra Ta cảm thấy ngươi có thể thử một chút. Vệ thang kim khoát tay áo Cầm quần áo đi lên kéo một phát, vô dụng ta văn, cảm giác mạnh cách của mình vác không nổi tì hưu, không được, người văn cái kiểu long kéo quan, cái kia có thể chấn áp vạn cổ đâu, tiểu thư ngươi đừng nói giỡn, ta ngay cả tì hưu đều vác không nổi, chớ nói chi là lưng kiểu long kéo quan, vệ thăng kim liên tục cười khổ, có chút buồn bực. Sợ Linh Nhi khóe miệng kéo một cái, cái này dễ nói, vác không nổi ngươi có thể đổi kéo, ta cho ngươi đem quan tài phía dưới, văn bốn cái bánh xe chẳng phải giải quyết. Thực sự không được, ta còn có thể cho ngươi văn cái tên lửa đẩy, đám người trầm mặc, vệ thang kim xem như chịu phục, đem thân thể chuyển hướng một bên, lừa nhác nói chuyện với sở Linh Nhi, hắn sợ bị tức chết. Mình liền muốn chuyển cái vận, kết quả ngươi cho ta chuyển đi, tu sĩ thành mã phu, không đúng, ngay cả mã phu cũng không tính, trực tiếp thành xe, thất thất, cách ngươi nói tế đàn vẫn còn rất xa, ngô, cũng nhanh đến tế đàn bên ngoài, đến lúc đó các ngươi nhất định phải cẩn thận, liền sợ yêu thú khác. xem lại các nguyên nhân tộc thân phận sẽ động thủ bạch thất thất nhìn hoàn cảnh chung quanh một chút căn cứ trong đầu nhớ được ve sầu vị trí vạn yêu đại hội cử hành vị trí ngay tại tiên tông trung tâm nhất thần bí nhất vân mộng trạch cái này vân mộng trạch lâu dài tiên vụ lượn lờ bên trong đến cùng giấu bao nhiêu đại lão ngay cả ta cũng không biết dù sao tiên đế sơ kỳ tại cái này đều phải kiềm chế một chút khoảng cách tế tự đại hội mở ra hẳn là còn có mấy ngày thời gian tiểu thư ta cảm thấy chúng ta hẳn là Trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một chút, dò xét tình hình bên dưới hống trước, tùy tiện xông vào, nguy hiểm hệ số quá lớn, bài thất thất kiếp trước là thiên hồ, tự nhiên tham gia qua vạn yêu đại hội, chi kỳ nguy hiểm hệ số cao bao nhiêu. Có thể nói, cơ hồ toàn bộ tiên tông cao thủ đều sẽ tụ tập ở đây, sở linh Nhi nhẹ gật đầu, như là đã ra ngoài vây quanh. Nàng liền không vội, bốn phía nhìn một chút, đưa tay hướng một chỗ rộng lớn bằng phẳng bãi cỏ một chỉ, vậy được, chính ở đằng kia nghỉ ngơi đi. vừa vặn ta cũng muốn bố trí ít đồ nàng mặc dù có được thú thần chi tâm thế nhưng không có lơ là bất cẩn dù sao lần này hành động mười phần nguy hiểm nàng biết dựa vào bản thân cảnh giới trước mắt cùng chiến lực là bắt không được tiên tông nhiều như vậy yêu thú cho nên nàng cần sớm bố trí cạm bẫy đem lều vải dựng tốt về sau sở linh nhi liền dẫn bạch thất thất cùng phệ thiên hổ mấy cái tại xung quanh chạy suốt vệ thăng kim thì phụ trách trông coi lều vải trông coi từ côn cái này bị lần nữa hút đã hôn mê tiên đế tủ binh tiểu thư ngài đang làm gì đâu làm sao khắp nơi ném cực phẩm linh tinh nhìn thấy đối phương khắp nơi đà hố chôn linh tinh bạch thất thất một trận ngây người lộ ra hết sức tò mò sở linh nhi lại chuẩn bị cho tốt một cái hố nhỏ hai tay đối hư không một trận khoa tay sau đó đem cực phẩm linh tinh chôn vào nghe được cha hỏi nàng ngẩng đầu cười cười ta tại bầy trận đâu vài cái kinh thiên đại trận có thể để cho tiên đế đều biến thành phàm nhân trận pháp ngài sẽ còn bầy trận bạch thất thất cực kỳ kinh ngạc tiểu nha đầu này không chỉ có chiến lực siêu quần trí tuệ bất phàm bây giờ sẽ còn bày trận chính yếu nhất nàng sau khi lớn lên ngay cả sinh con đều biết thiên nàng còn có cái gì sẽ không chẳng qua vấn đề tùy theo mà tới thế nhưng là vạn yêu đại hội tới yêu thú không thiếu tiên đế đỉnh phong Ngay trận pháp muốn đối nhiều như vậy tiên đế có hiệu lực kia mạnh đến bao nhiêu sở linh nhì nhách nhét miệng ta không cần đối đỉnh phong đại lão động thủ ta trận pháp này là nhằm vào tiên đế trung kỳ cùng sơ kỳ tiên đế đỉnh phong trận pháp ta mặc dù có thể lấy vải nhưng là không có vật liệu cái này cấp bậc vật liệu nào có tốt như vậy tim ta liên thủ bên trong những vật này đều là một đường giành được tồn kho vải tiên đế trận pháp không có đơn giản như vậy ta quyết định dùng 1.800 cái tiên tôn trận pháp làm cái tổ hợp đại trận lấy trận thành trận ngươi hãy nhìn kỹ chính là chỉ là tiên tông rơi vào trong tay ta định đưa nó quấy long trời lở đất sở linh nhi trong lời nói tràn đầy cực kỳ nồng đậm lòng tin những ngày này nàng vì một lưới bắt hết kế hoạch Nàng suy tư vô số lần, trong đầu đã có một bộ thành thục kế hoạch. Bạch thất thất mờ mì trừng mắt nhìn, phẳng phất không thể tin vào tai của mình. Cái? Cái gì? Tiểu thư thế, mà có thể bố trí tiên đế đỉnh phong trận Pháp? Nàng không phải mới nửa đấy sao? Cái này? Thật có thể được không? Thế nào cảm thấy như vậy không đáng tin cậy, mà lại coi như bố trí xong trận, thế nhưng là lại muốn thế nào? Mới có thể đem những cái kia tiên đế từng nhóm, dẫn vào nơi này đến đâu? À thất thất ta nghĩ không ra, đầu đau quá. bạch thất thất dù có động não thế nào đều nhìn không thấu kế hoạch của sở linh nhi hỏi đối phương cũng không nói bạch thất thất dứt khoát lời nghĩ những thứ này liền ngoan ngoãn dùng hồ chảo giúp linh nhi đào hết cái hố này đến cái hố khác để đối phương chôn linh tinh phệ thiên hổ thì phụ trách canh gác để tránh những yêu thú khác xâm nhập phát hiện bố cục của bọn hắn phàm là yêu thú đi ngang qua nơi đây đều chết dưới giang nanh của hắn trải qua một ngày bận rộn mấy người trong tiểu đội đem trận pháp bố trí xong một nửa liền trở về doanh địa Nhưng mà trong doanh địa, vệ thăng Kim cùng Kim Điêu, đang vây quanh một con xà nhân nữ thút thít để hỏi cái gì, xà nhân cùng hồ tộc đồng dạng trời xinh tính yêu mị, mặc phong tao rõ ràng. Thân hình như thủy xà trần trụi bên ngoài, vô cùng tinh tế mềm mại, có thể xưng đoạt mạnh tam làng loan đao, không có mấy người đàn ông có thể chống lại loại thân hình, như thủy xà chính tông này, phối hợp kia thật dài đuôi rắn, lập lòe phản quang lân phiến, thêm biểu lộ điềm đạm đáng yêu kia, xương mặt xưng mũi bộ dáng. Ngược lại cho người ta, một loại cảm giác ta thấy mà yêu. Nhìn thấy mỹ nữ xà nhân này đang nhẹn ngào, sợ linh nhi cùng bạch thất thất, mấy người hiếu kỳ đi tới. Sao thế lão vệ? Các ngươi làm gì nàng vậy? Có phải khi dễ người ta rồi không? Vệ thang kim vô tội giang tay. Không có mà. Có thất thất ở đây, ta làm sao dám cản dỡ? Ta cùng điêu ra đang nấu cơm chờ các ngươi trở về. Xà nữ này ngửi thấy mùi liền chạy ra, chúng ta cho nàng một ít đồ ăn. Nàng liền thành ra như vậy, không thể người hỏi đồ đồ một chút. Nàng biết, hồ đồ đồ bất đắc dĩ gật đầu, lão vậy tuy nhân phẩm không ra gì, lại yêu đương liếm cẩu, nhưng hắn không nói dối, sở linh nghi kinh ngạc gãi đầu, dưới sự truy vấn liên tục của mọi người. xà nữ kia cuối cùng cũng mở miệng, từ miệng đối phương biết được, nguyên lai nàng là tộc nhân thất thải mãng. Cô cô của nàng vẫn là hoàng phi yêu hoàng, có thể nói là một người đắc đạo gà trò cũng thăng thiên, vì giải sầu vì bị đạo lữ bạo. Lực gia đình, vừa lúc nghe được đồ ăn ngon, lại thấy vệ thăng kim cùng kim điêu đối xử tốt. Với một người phụ nữ xa lạ như nàng, còn cho ăn, trong lòng nàng bỗng so sánh, nỗi buồn từ đó mà ra, nhịn không được khóc lên. Người bị bạo lực gia đình, vết thương trên người, đều là vị hôn phu người đánh, không sai. Đều lỡ ta, hắn nói ta tập thất thải mãng là nhà giàu mới nổi, dựa vào cô cô ta thượng vị, đêm qua ta giận quá, nên ra ngoài tìm mấy vị đạo hữu giao long tộc uống chút rượu. Bất quá chỉ một đêm không về thôi mà, kết quả sáng nay ta về nhà, đạo lỡ ta, mẫu thân hắn liền không cho ta ăn. không hầu hạ ta ngươi nói ta có tức không bình thường đều là mẫu thân của nàng nấu cơm chúng ta liền làm ầm lên tờ a nhịn không được đánh bà ta một bạt tay sau đó đạo lỡ ta thấy vậy liền hành hung ta một trận còn đuổi ta ra các ngươi nói hắn có quá đáng không xà nữ vô cùng tức giận càng nghĩ càng giận miệng còn hung hăng mắng đám nam nghiêu không có một ai tốt sợ linh nhi và vệ thăng kim mấy người nhìn nhau cho mày cái tập thất thải mãng này đều là tam quan này sao bị đánh cũng không có gì lạ kim điêu nhịn không được hỏi không đoán sai thì mấy vị đạo hữu giao long tộc uống rượu với ngươi đều là giống được ta ta nghe nói xạ tộc cùng giao tộc trời sinh dâm xạ nữ thần xác có chút không vui giống được thì sao ta không thể có bạn là giống được sao đấy đều là khuê mật của ta Và lại mấy thuyết pháp về thiên tính của hai tộc chúng ta đều là lời đồn bôi nhọ chúng ta đừng dùng tư tưởng bẩn thỉu của ngươi để đánh giá tình hữu nghị thuần khiết của chúng ta vị tiểu cô nương này ngươi phân xử thử xem dạng đạo lữ này còn cần không đến cả chút tín nhiệm cơ bản nhất cũng không có xa nữ đem ánh mắt nhìn về phía mấy cô nương sở linh nhi hô đô đô khóe miệng sở linh nhi giật giật trang nghiêm nhìn đối phương hóa thân chuyên gia tình cảm nhỏ không thể nhận bạo lực gia đình chỉ có một lần và vô số lần dù ta lo lắng sau khi ngươi bỏ hắn thì sẽ không còn ai đánh ngươi nữa nhưng ta vẫn khuyên ngươi nên ly dứt khoát ly ngươi phải biết đạo lữ tốt hơn đang ở phía sau người dáng dấp xinh đẹp như vậy lại có khí chất Còn có cả bối cảnh, nhất định có thể tìm được một người vừa giàu vừa tuấn tú, muốn động phủ có động phủ, muốn tọa giá có tọa giá, muốn bối cảnh có bối cảnh, hơn nữa còn thương ngươi, không tốt sao, đều nói hai đời chồng đàn bà quý nhất. Đâu phải là không có lý, tin tưởng chính ngươi đi, ngươi làm được, ly đi, ai rời ai mà không sống được. Lần này độc canh gà vừa rót mọi người gọi thẳng đoạt măng, nhưng lại tràn vào trong tâm khảm của xà nữ, xà nữ gọi thẳng chi âm, kích động lợi rơi đầy mặt. Cuối cùng tìm được một người hiểu mình, đúng, ta có thể tìm một người thật dài. Thật lâu làm đạo lữ, xà nữ muốn đưa tay kéo kéo tay sở linh nhi, lại bị vệ thăng kim gạt phát. Vệ thăng kim tương đối lo lắng, trên tay đối phương, còn lưu lại mấy cái dao long thanh xuân đêm qua. Đừng làm ô ế tay tiểu thư nhà ta, dù sao đầy tay hết tinh, còn sạch hơn đầy tay mùi tanh. Xà nữ đối sở linh nhi hảo cảm tăng vọt, tiểu cô nương nói hay lắm, ta nhất định tìm được một người như vậy làm đạo lữ, vệ thăng kim hít mũi. nhìn xà nữ tự tin tràn đầy chất mật hiếu kỳ hỏi xin hỏi vì sao ngươi lại cảm thấy mình có thể tìm được một đạo lữ tốt đến thế xà nữ uồn éo eo tay nắm thành hoa liếc mắt đưa tình lẽ thẳng khí hùng nói bởi vì ta tao đám người cây đay ngươi người nhìn nhau không nói gì trầm mặc hay quá có lý xà nữ nũng nhịu cười mấy tiếng tâm tình trở nên vô cùng tốt tiểu cô nương ngươi tên gì ta hắc hắc ta tên khổng dung sợ linh nhi chỉ vào mình nhếch miệng cười một tiếng Làm chuyện xấu rồi, nàng làm sao có thể khai tên thật? Xà nữ bừng tỉnh đại ngộ, khắc sâu cái tên này trong lòng. Khổng dung để cách, ta hiểu rồi. Về ta liền cách, thật sự cảm ơn ngươi đã khuyên bảo. Không ngờ trong nhân tộc cũng có chi kỷ của ta, ta tên là Mầu Tất. Lần sau gặp lại, ta nhất định mời ngươi đến yêu hoàng cung, đến chỗ cô phụ ta là yêu hoàng uống rượu cống. Mầu Tất phất phất tay, vặn vẹo vòng eo gợi cảm rời đi. Thấy thế, Kim Điêu nuốt nước, nước bò thèm thuồng, chủ động xin đi. Kia. để ta tiễn mẩu tất tránh nàng dở trò nguy hiểm đến sự an toàn của danh địa chúng ta dù sao phòng người vẫn hơn mà kim điêu nói xong liền đuổi theo vậy thăng kim là cơ hữu tốt lộ ra nụ cười ý vị thâm trường lắc đầu cuối cùng thì sò biển cũng mở miệng từ đây phấn nộn đã không còn mùa xuân mùa của vạn vật đến rồi nhìn xà nữ biến mất trong tầm mắt vậy thiên hổ cũng không nhịn được nhà rãnh tiểu thư người thật độc sao không để nàng ở với đạo lữ kia của nàng để khỏi ra tai họa cho người khác Ai cưới nàng thật sự là chết cha tổ tông nhét bản đạo đức kinh vào trong đũng quần con gái tổ tiên tích đức lớn sợ linh nhi hai tay chống nặng giờ nờ dương đắc ý cười bởi vì ta là chuyên gia tình cảm mà cha ta nói chuyên gia chỉ cần biết nói bậy là được rồi dù sao đâu cần chịu trách nhiệm gì không biết có phải do ảo giác hay không Sợ linh nhi luôn cảm thấy con xà nữ này có lẽ sẽ hữu dụng cho kế hoạch sau này của nàng mấy người ăn cơm xong một hai canh giờ sau kim điêu mới từ đằng xa bay tới cánh vị eo a điêu ra sao ngươi đi lâu thế tiễn người ta sang tận tây thiên à sở linh nhi vẻ mặt kinh ngạc vệ thăng kim trêu ghẹo không phải tây thiên có khi hai người đã cùng gió xuân đưa màu tất lên trời rồi có phải không lão điêu kim điêu ho nhẹ một tiếng khục ta thấy màu tất quá bi thương khóc như thất hồn lạc phách lại lập tức mất đi đạo lữ liền an ủi nàng một phen dù sao điêu ra ta một lòng muốn làm người tốt mà cho nên ngươi liền an ủi lên giường ánh mắt vệ thăng kim chưa tức phệ thiên hổ cũng nhìn ngẫm không thôi, ngược lại mấy cô nương khẽ hừ một tiếng, giờ ngón tay giữa lên Kim Điêu ngượng ngùng cười một tiếng, đừng để ý đến chi tiết nhỏ nhặt ấy, ta đây chỉ thích giúp đỡ phụ nữ trượt chân, đôi khi, chủng tộc thật không cần thiết phải câu nệ quá. Nghĩ đến từ vị cực kỳ mỹ diệu cùng xà nữ, K.I.M. Điêu không khỏi nhớ tới, một vị đại lão hùng tộc đã nói, ta tưởng trong động chỉ có mật ong, nhưng không ngờ còn có cả nước, gấu hai cảm nhận ánh mắt khinh bỉ của mọi người. kim điêu chuột nhớ tới gì đó vội vàng đánh gãy màn trêu chọc của đám người thật ra các ngươi hiểu lầm ta lần này ta dùng mỹ nam kế để tìm hiểu tình báo cho tiểu thư đấy màu tất kia là chất nữ của yêu phi biết không ít tin tức bí mật đâu từ chỗ nàng ta biết kiều hoàng đã thấy hình ảnh chiến đấu côn bằng tập truyền đi đã truy nã tiểu thư rồi bây giờ người không thể lộ diện ở tế đàn nếu không chắc chắn sẽ bị vây công mặt khác khổ huynh và lão vệ đều bị truy nã chỉ có ta cùng đồ đồ Thất thất là không sao cả, Kim Điêu cảm thấy sở dĩ hắn không bị truy nã có lẽ, vì trước đó trong trận chiến thanh khâu, mấy người bọn hắn có tồn tại cảm quá thấp, không lọt vào mắt Điêu Hoàng, sở linh nhi khẽ giật mình, vô tội nhìn mọi người, sao ta đi đến đâu cũng bị truy nã thế, vấn đề xảy ra ở đâu, vệ thăng Kim vẻ mặt ưu oán ta cũng muốn biết, theo tiểu thư từ đó tới giờ. Sao ta cũng cứ hễ đến đâu, là bị truy nã đến đó, nhìn dáng vẻ vô tội của hai người, mọi người nhịn không được bật cười, nhưng rất nhanh. Bạch thất thất kịp phản ứng, nghĩ đến một vài chuyện không hay, mặt trở nên ủ ấm. Đúng rồi, đã nàng ta nhận ra tiểu thư. Liệu nàng ta có về chỗ yêu hoàng cáo trạng, rồi mang cao thủ đến vây quét chúng ta không? Đám người cùng nhau liếc nhìn. Đều đang suy nghĩ vấn đề này. Sản nữ kia diễn quá giỏi, rõ ràng đã nhận ra các nàng là người mà yêu hoàng muốn truy nã. Vậy mà chẳng hề lộ ra chút nào. Đối với điều này, Kim Điêu lại tùy tiện vỗ vỗ lồng ngực. Không sao đâu, thật không dám giấu giếm. Năm đó lão chủ nhân Tu La Đại Nhân đã truyền cho ta một tuyệt kỹ, gọi là tiểu điêu kình thiên, có thể trong thực chiến, tùy tiện khống được phương tâm của nữ nhân, cụ thể làm thế nào, chỉ tiết khống thế nào thì không tiện nói. Các ngươi chỉ cần biết là, nàng bây giờ đã là liếm cẩu trung thành nhất của ta là được rồi, nàng sẽ giữ bí mật cho chúng ta. Mà lại, tập thất thải mãn của các nàng trông có vẻ như có hoàng phi phong quang vô hạn. Thật ra chỉ là đang diễn trò xứt thôi, bởi vì yêu hoàng bạo ngược thất thương. Chủng tộc của các nàng có nguy cơ bị diệt vong bất cứ lúc nào khi yêu hoàng nổi cơn thịnh nộ, nên từ lâu đã muốn tìm thế lực lớn để nương tựa. kim điều móc từ trong đầu ra một cây mãng nhỏ thất thải. Mọi người xem xét, trong nháy mắt yên tâm hẳn, bởi vì đây chính là kiếp nổ thần hồn của màu tất. Đem thứ này giao ra, chẳng khác nào trao mạnh cho kim điêu Vệ thăng kim cùng phệ thiên hổ không bình tĩnh được. Ánh mắt cuồng nhiệt, tê, điêu ra người thế mà còn có bản lĩnh này. Đi một hai canh giờ này đáng đồng tiền bát gạo là huynh đệ không đấy dạy cho bọn ta đi không dạy ta lúc đầu cảnh giới cũng không bằng các ngươi ta nếu lại đem áp đáy hỏng tuyệt học dạy cho các ngươi vậy ta chẳng phải là không có chút nào cảm giác tồn tại rồi đối mặt yêu cầu của hai cơ hữu tốt kim điêu quả quyết cự tuyệt không dạy hắc hắc chúng ta có biện pháp để ngươi mở miệng vệ thăng kim và phệ thiên hổ lập tức tức giận nhào tới một người hai thú bắt đầu đùa dẫn. náo loạn một hồi sắc trời đen lại bọn hắn tựa hồ cũng chơi mệt rồi nằm trên đồng cỏ. Nhìn xem phiến tinh không vân mộng trạch, ánh sao lấp lánh, đom đóm bay múa đầy trời, bốn phía trả ngập chim hót hoa nở, giống như tiên cảnh. Thật đẹp a nơi này, khi còn bé không có đồ chơi chơi, cha liền bồi ta cùng một chỗ bắt đom đóm, như thế nhoáng một cái, ta đều nhanh 10 tuổi, đã lớn lên. sở Linh Nhi đưa tay bắt một con đom đóm, đặt ở trong lòng bàn tay thưởng thức, trong đầu thì nghĩ đến khoảng thời gian trước kia, ở bên người sở thiên, mặc dù nghèo khó, không giống hiện tại nhiều màu nhiều sắc. có thể khắp thế giới tìm kịch thích nhưng là đối phương đưa nàng chiếu cố từng ly từng tí qua cũng rất vui vẻ nghe nói như thế đám người cũng đều thổn thức không thôi thời gian trong mắt người tu luyện là không đáng giá nhất có khi bế quan một lần chính là hơn ngàn năm bạch thất thất chợt nhớ tới cái gì quay đầu sùng bái hỏi tiểu thư ngài bây giờ 10 tuổi không đến cũng đã là nửa đế vậy xin hỏi ngài mấy tuổi bắt đầu tu luyện sở linh nhi khoát tay áo ta đại khái là 8 tuổi bắt đầu tu luyện đến nay hẳn là tu luyện hai năm Lúc này, vệ thang kim nhịn không được bật cười. Thất thất ngươi đừng hỏi nữa, tiểu thư thiên phú cử thế vô song Ngươi nhưng không biết, ta vừa gặp tiểu thư lúc nàng mới tiên vương không đến, kết quả mấy tháng liền nửa đế. Nghe nói như thế, bạch thất thất cùng phệ thiên hổ, đều là hít sâu một hơi. Một câu cũng nói không nên lời. t từng người dùng ánh mắt kinh hãi đánh giá tiểu nha đầu này. Sợ Linh Nhi từ dưới đất đứng dậy, 40 năm độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, tay nhỏ vác sau lưng. Thần sắc lộ ra cực kỳ u buồn và phiền muộn. Ta thật không phải là thiên tài, ta chính là cái phế vật. Đám người khẽ giật mình, chẳng lẽ thiên phú mãnh liệt như vậy? Đối phương còn không biết dừng. Tiểu thư vì sao nó như thế? Có phải hay không? Quá mức tự coi nhẹ mình rồi. Sở Linh Nhi váy lai một cái, song quyền nắm chặt. Vô cùng tự trách nhìn xem đám người. Kỳ thật ta đã rất cố gắng đang áp chế mình trưởng thành. Nhưng không nghĩ tới. Vẫn là nhanh như vậy liền siêu Việt các ngươi. Ta hận, hận chính ta quá vô dụng. Liên chỉ là điểm ấy thiên phú đều giấu không được. Ai, các ngươi nói ta có phải hay không rất rác rưởi Nhìn thấy đối phương bộ kia dáng vẻ ta có tội. Đám người trợn mắt hốc mồm. Ba giây đồng hồ sau, tất cả đều hít sâu một hơi. Nhắm mắt lại ngăn chặn xúc động đánh người. Sir O.N.G. quyền, bởi vì dùng sức nắm chặt mà bắt đầu phát run. Miệng 37 độ, nói thế nào ra lời, khiến lòng người lạnh như thế. Đi tiểu thư, chúng ta biết ngươi là thiên tài. Ta có thể, cho nói chuyện được không? Thật rất đâm tâm. ta đến tiên tôn ta thế, nhưng là tu luyện mấy ngàn năm. Cùng ngươi so sánh thật là, nhìn xem mọi người sắc mặt đen nhánh, sợ Linh Nhi nghĩ đến chính mình có phải hay không hẳn là an ủi một chút bọn hắn rồi. liền ho nhẹ một tiếng, kỳ thật, cha ta nói qua, trên thế giới này thật không có thiên tài, chỉ có thông qua không ngừng cố gắng, mới có thể trở thành cường giả tuyệt thế. Các ngươi nhìn những cái kia cường giả đỉnh cao, ai nhạt giọng nói mạnh qua, ai không có cố gắng qua, liền giống như ta, tân tân khổ khổ hai năm. Mới từ một phàm nhân không có chút nào tu vi Bò tới nửa đế Ai, nếu có thể Ta hy vọng cố gắng của ta Các người vĩnh viễn không hiểu Phốc phốc Đám người một ngụm lão huyết phun tới Chạy ngực trầm mặc. Người nghe Có phải tiếng người hay không Người cố gắng Người nỗ lực cái gì Chúng ta liền chưa thấy qua Có ai tu luyện sao ngươi thoải mái hơn Tay cắm vào Pha trộn pha trộn Đào ra lau sạch sẽ Tấn cấp Ta phát hiện Ta có chút muốn đánh tiểu thư Vệ thăng kim nghiến răng nghiến lợi Hồ đồ đồ giật mình, ta khuyên ngươi vẫn là bỏ ý niệm này đi. Ngươi đánh không lại, rất có khả năng ngươi sẽ bị đánh. Đám người giận, dứt khoát mặt đen lên tiến vào lều vải, thổi đèn đi ngủ, sợ linh nhì nhét nhét miệng, cũng cùng hồ đồ đồ chen tại một cái trong trướng bồng. Hắc hắc, đồ đồ bắp chân của ngươi thật mềm. Ai nha, linh nhì ngươi đừng giở cho xấu, nhanh ngủ, cho ta khang khang nha, dù sao tất cả mọi người là nữ hài tử. Về sau trong vòng vài ngày, màu tất cũng xác thực như Kim Điêu nói. Cũng không có dẫn người vây công sở Linh Nhi, chỉ bất quá, mỗi ngày kim đều đều sẽ ra ngoài mấy canh giờ, mỗi lần trở về trạng thái rất khác nhau, từ lúc mới bắt đầu ngẩng đầu yến ngực, dần dần biến thành còng xuống thân thể, có đôi khi còn phải viện cây đi. Nhưng hắn làm không biết mệt, theo như hắn nói, mệt mỏi cũng khoái hoạt. Mà trận pháp của sở Linh Nhi cũng bị nàng bố trí xong. Hôm nay, một tiếng du dương, rất có lực xuyên thấu tiếng chuông bỗng nhiên, từ chỗ sâu vân mộng trạch truyền đến, nghe được tiếng chuông này. Bạch thất thất trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, cả người trở nên vô cùng khẩn trương, tiểu thư, rời rừng, vạn yêu đại hội bắt đầu. Nàng minh bạch, lần này hành động của các nàng đến cùng điên cuồng cỡ nào, đây chính là giở trò xấu dưới mí mắt chúa tể. Nếu như bị phát hiện, hậu quả bạch thất thất cũng không dám nghĩ, sợ linh nhi nghe được la lên, mơ mơ màng màng từ trong liều vải bò ra, không có lão cha thúc nàng sáng sớm đọc sách. Loại ngày này qua quá hạnh phúc, ngủ một giấc đến mặt trời phơi cái mông. Bắt đầu rồi. vậy chúng ta rửa mặt một chút, làm một chút chuẩn bị liền đi. bây giờ mình đã bị truy nã, sợ linh nhi cũng sẽ không ngốc đến dùng diện mạo lúc đầu của mình đi gây sự. à, lão vệ còn chưa rời giường, đưa ra người đi gọi hắn. đợi lát nữa để hắn cùng mèo to mèo còn có đồ đồ đi trận pháp nơi đó chờ mai phục. nhìn thấy vệ thăng kim vắng mặt, trong lều vải thỉnh thoảng truyền đến tiếng lẩm bẩm. sợ linh nhi tay nhỏ chống lạnh giận, bổn đội trưởng cũng bắt đầu công tác. người thế mà còn bầy nát lười biếng. kim điêu dùng cánh chào một cái vâng tiểu thư nói xong nhanh chân đi hướng lều vải miệng bên trong lớn tiếng hát mặt trời chiếu trên không bông hoa đối ta cười chim nhỏ nói sớm sớm nếu không rời rừng ta liền mổ ngươi điểu một khúc xong vệ thang kim đỉnh lấy mắt cuồng thâm tràn đầy mệt mỏi đi ra thấy cảnh này đám người một trận ngạc nhiên người thế nào tối hôm qua đi trộm người vệ thang kim ngáp một cái không phải tối hôm qua nằm mơ mơ tới một con nữ quỷ Tóc tai bù xù mặt xanh nanh vàng, cho nên ngươi bị hù dọa rồi. Xin nhờ, ngươi thế nhưng là một cái tu sĩ, thế mà sợ quỷ, đám người nhịn không được cười nhạo lên, từng người giơ ngón tay giữa lên ném ánh mắt khinh bỉ, vệ thăng kim lắc đầu, vẻ mặt dưa vị. Nghĩ đến giấc mộng đêm qua, khóe miệng của hắn tiếu dung dần dần biến thái, cũng không phải là như thế. Chỉ là ác mộng ta lão vậy sao lại sợ hãi, trong mộng ta đem kia nữ quỷ ngủ. Cho nên, ác mộng biến thành mộng xuân, nếu không phải là các ngươi đem ta gọi tỉnh ta sẽ làm cho kia nữ quỷ có đến mà không có về nhìn xem hắn một bộ vẫn chưa thỏa mãn biểu lộ chúng nữ khẽ gắt một tiếng khóe miệng nhịn không được co quắp ngược lại là kim điêu và phệ thiên hổ dâng ngón tay cái lên chúng ta mẫu mực ngay cả nữ quỷ đều không buông tha vệ thang kim khiêm tốn phất phất tay ai các huynh đệ quá khen thật sự là độc thân lâu ngay cả nữ quỷ đều mi thanh mục tú mà lại chúng ta đều là người kháo sơn tông hẳn là hướng tông chủ học tập này đến tuyến cái gì không cần cũng được nó không đáng tiền mấy người ăn xong điểm tâm rửa mặt xong liền làm chuẩn bị trước khi chiến đấu à tiểu thư ngươi đây là xoa thứ gì bỗng nhiên vệ thăng kim nhìn thấy sở linh nhi cầm cái gì trong tay tại hướng mô bàn tay và trên mặt bôi chét vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi sở linh nhi lại gạt ra một điểm cao màu trắng sữa đem nó bôi lên đều đều cười nói cái này à mấy ngày trước cha ta nghiên cứu ra được mỹ phẩm dưỡng da cái này gọi hộ thủ xương cái này gọi sữa rửa mặt cái này gọi bờ bờ xương hắn nói nếu hài tử phải học được từ nhỏ bảo dưỡng mẫu thân của ta tiểu di các nàng đều đã vận dụng đâu ta vừa dùng thử cảm thấy rất không tệ nghe được giải thích này hồ đô đô và bạch thất thất hai thiếu nữ cũng đều bu lại ba người cùng một chỗ sử dụng dù là đứng trước đại chiến cũng phải bảo trì xinh đẹp vạn nhất bất hạnh chết tối thiểu không cần mời vào liễm sư vệ thăng kim gãi đầu một cái lại chăm chú nhìn hồi lâu lúc này mới hiểu rõ làm sao sử dụng nhìn xem bình bờ bờ xương trước mặt sở linh nhi hắn nhịn không được nhíu mày, có chút kinh nghi bất định hỏi kim điêu, phệ thiên hổ, hai vị huynh đệ, các ngươi nhìn, cái này hộ thủ xương là cho tay dùng, tưới nguồn làn ra, cái này giữ rửa mặt là cho mặt dùng, sạch sẽ lỗ chân lông. vậy ta muốn hỏi một chút, cái này bờ bờ xương là cho, hả? nghe vậy, kim điêu và phệ thiên hổ rõ ràng khẽ giật mình, hai thú chết phát xoay đầu lại, giơ ngón tay cái lên, lão vệ, người đạp mã phát hiện điểm mù. lúc này ba đạo sát khí bàng bạc từ một bên bộc phát. vệ thăng kim chỉ cảm thấy như mang lưng gai không có gì bất ngờ xảy ra vệ thăng kim bị tam nữ đánh cho tơi bời mặt mũi bầm dập một mặt ủy khuất cùng kim điêu hồ đô đô vệ thiên hổ phụ trách trông coi pháp trận chờ đợi sở linh nghi mang yêu thú tới mà sở linh nghi thì đeo lên mặt nạ hóa thân thành hồng hổ hồ tộc trưởng cùng bạch thất thất kim điêu từng bước một đi đến tế đàn tế đàn nằm ở vị trí trung tâm vân mộng trạch vạn yêu đại hội là nghi thức thần thánh và nghiêm túc nhất của tiên tông trên đường đi vô số thủ vệ kiểm tra trên bầu trời cũng là các loại phi cầm đang gián thị xung quanh nhất cửa nhất động khi sở linh nhi bước vào phạm vi tế đàn một thanh âm nhắc nhở vang lên trong đầu nhiệm vụ hoàn thành đã cấp cường hóa bản sinh tử phù sao chín nghe được nhắc nhở nhìn lại số lượng gần một vạn tấm phủ triện bôi máu chó đen trong nhẫn chứa đồ sở linh nhi vô cùng đắc ý nở nụ cười hắc hắc hắc tiếng cười giận người này khiến bạch thất thất bên cạnh run lên nàng cảm thấy ra đầu mình tê dại tiểu thư à ngài làm gì vậy À, nghĩ đến một vài chuyện vui vẻ thôi, lập tức kháo Sơn Tông ta có thể có thêm rất nhiều tiên đế. Sợ Linh Nhi nhét miệng, cảm thấy hưng phấn, vì đại kế đào hấu thú của mình, không biết tại sao, Bạch Thất Thất luôn cảm thấy trong lòng lo lắng, đi theo một tiểu nha đầu chưa đến 10 tuổi. Đi gây sự ở một trong ngũ đại thánh Tông, còn là tiên Tông có thực lực khá cao. Chuyện này có đáng tin cậy không? Nàng, người có một ít ký ức tiếp trước, biết rõ yêu Hoàng và đế Tuấn Mạnh đến mức nào. Hai huynh đệ này, một người là Hoàng. một người là vương chấn áp toàn bộ tiên tông vài vạn năm không ai dám sờ vào đỉnh cao của họ đủ để thấy thực lực của hai con kim ô cường hãn đến mức nào dù là đãng ma thiên tôn đụng phải hai huynh đệ này liên thủ cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn ư đối mặt với sự lo lắng của bạch thất thất sợ linh nhi tùy tiện khoát tay áo yên tâm đi linh nhi ta tung hoành giang hồ thờ phụng chính là bán huynh đệ ưng bạch thất thất trừng to mắt không dám tin sợ linh nhi vỗ đầu một cái bực mình vì mình lỡ lời Nói ra sự thật, A Phi, ý của ta là, ta làm việc rất chắc chắn. Xưa nay không bán huynh đệ. Tốt, chúng ta mau ra trận đi, ta cũng muốn xem vạn yêu đại hội của các ngươi mở như thế nào. Có thể sẽ nói cần hiến tế thiếu nữ hay không? Bạch thất thất bán tính bán nghi, đi sau lưng đối phương. Giờ phút này hai người đến phạm vi đại hội. Yêu thú ra ra vào vào cũng trở nên đông hơn. Cái gì tựa nghiểu con trai, cái gì điểu nhân tộc, tộc bọ cạp rết, đều có cao thủ đến đây, phi thường náo nhiệt. Bạch thất thất thận trọng quan sát bốn phía, dùng trí nhớ của người đã từng trải, đem hoàn cảnh xung quanh và lộ tuyến chạy trốn toàn bộ ghi vào não, vạn nhất phát sinh biến cố bất ngờ gì, ít nhất không đến mức hoảng hốt chạy bừa, sở linh nhi lại rất mạnh mẽ, ánh mắt nhìn về phía những hải tộc đang tới, cua đế vương, tôm hùm lớn, cá mực. T. Khóe miệng nàng chảy nước miếng ròng ròng, trong mắt ứa ra tinh quang, hai người hình thành sự đối lập rõ ràng. Tiểu thư ngươi nhìn gì vậy? Cẩn thận một chút, đừng đi giữa đường lớn. Miễn cho phức tạp, tư tộc chúng ta phân chia đẳng cấp rõ ràng, giống hồ tộc ta loại chủng tộc nhỏ túng thiếu này, chỉ có thể đi loại đường nhỏ biên giới này. Không có gì, đang nhìn thực đơn thôi, Sở linh nhi lao nước miếng, thần sắc trở nên nghiêm túc, là một tiểu nha đầu thiện lương yêu thích động vật nhỏ, nàng thích nhất các con vật nhỏ, giống như con thỏ, con kiều nhỏ, tôm hùm, nàng cảm thấy mười phần đáng yêu, xào lăn lên thì càng thêm đáng yêu. Vân mộng trạch cực rộng, quan sát từ trên trời xuống tựa, như một cái hình quạt. Một tầng bao bọc lấy một tầng, càng đi vào trong, linh khí càng nồng đậm, lực lượng thủ vệ càng ngày càng nghiêm ngặt, nhìn thấy đời trời cao thủ, nàng biết xông thẳng vào là không thể thành công, ai biết thánh tông sừng sững nhiều năm như vậy, có bao nhiêu ác chủ bài kinh khủng. Cho nên, chỉ có thể dùng trí, đương nhiên tiền đề trước tiên là phải trà trộn vào, để làm rõ tình huống, dù sao thời gian trôi qua nhiều năm như vậy, bạch thất thất cũng không biết vạn yêu đại hội này, có gì thay đổi không, thất thất, vì sao rất nhiều yêu thú. đều dừng ở bên ngoài này không vào sở linh nhi chú ý thấy không ít chủng tộc cắm dễ bất động ngay ở bên ngoài trong lòng cảm thấy có chút nghi hoặc chẳng lẽ không phải càng vào trong nhìn càng rõ sao tựa như ở câu lan nghe hát hàng phía trước mới thích mấy người vừa đi bạch thất thất vừa giải thích cho đối phương tiểu thương ngài không biết đấy thôi tiêu hoàng cung có quy định họ chia vân mộng trạch thành 10 tầng mỗi tầng đều có thủ vệ kiểm soát thực lực tiên vương trở xuống chỉ có thể bồi hồi quan sát ở tầng bảy đến mười Tiên tôn đỉnh phong trở xuống phạm vi hoạt động quy định là tầng 3 đến 6. Cảnh giới nửa đế thì có thể vào tầng thứ hai Chỉ có tiên đế mới có thể đi vào phạm vi trong cùng nhất. Thực lực không đủ sẽ không vào được cấp độ sâu hơn, trừ phi có chủng tộc có quan hệ mật thiết với yêu Hoàng Cung mới có thể không nhìn quy tắc. Quy tắc từ trước đến nay là định ra cho người không có bối cảnh, sợ linh nhi bừng tỉnh đại ngộ. Nói như vậy chẳng phải là dễ dàng hơn cho mình từng cái phá tan sao. Hôm nay... Sở Linh Nhi đóng vai tộc trưởng hồng hồ, cho nên ép cảnh giới xuống tiên tôn trung kỳ. Một đường đi tới, cũng không có nhiều thủ vệ ngăn cản bọn họ. Mấy người trải qua mấy cửa, đi tới tầng thứ sáu, thuộc về phạm vi hoạt động của tiên tôn, khi mấy người chuẩn bị tiến vào tầng thứ năm, lại bị một hắc hộ yêu nửa người nửa hồ, dẫn theo một ít người sói màu xám ngăn lại. ô, đây không phải tộc trưởng hồ tộc, còn có bạch thất thất, tiểu thiên tài vạn năm mới thấy của hồ tộc sao? Lâu rồi không gặp. Sao? Bây giờ hồ tộc cũng có tư cách Đến tham gia vạn yêu đại hội, mấy thủ vệ này của các ngươi có mở mắt ra không vậy? Thật là cái gì A miêu A Cẩu đều thả vào trong. Hắc hồ nương yêu mị, vẻ mặt có chút chuông hoa. Âm dương quái khí diễu cợt vài câu, lại dùng ánh mắt, trách cứ nhìn yêu thú phụ trách canh giữ, giữa tầng 5 và 6. Nghe vậy, thủ vệ hơi cúi đầu, hiển nhiên là nhận ra hắc hồ nương này, liền chặn bạch thất thất và sở linh nhi lại. Bạch thất thất trừng mắt, hắc hồng, ngươi quá đáng, quá phận. Các người đã làm những chuyện gì quá phận năm đó, có nhiều lắm. Hôm nay có phu nhân tộc trưởng bổn tọa ở đây, các ngươi đừng hòng vào được. Ta hôm nay làm vậy. Giống như năm đó các người đối với ta vậy, ta cũng muốn để các ngươi nếm mùi hối hận. Lúc trước các người lạnh nhạt hờ hững với ta, hôm nay ta để các ngươi không với cao nổi. Phong thủy luân chuyển, thiên đạo tốt luân hồi, a ah ha ah ah ha ah. ha, hắc hồ nương tùy ý cất tiếng cười, vô cùng phát lối đắc ý. Một màn này, khiến vô số yêu thú đi qua liên tục ghế mắt. Thấy rõ dáng vẻ của hắc hồ nương, lại nhanh chóng thu hồi ánh mắt, đều ném ánh mắt thương hại, về phía bạch thất thất và những người khác, tặc tặc, lại đắc tội hoa hồng đen, ai mà không biết hắc hồng này tâm ngoan thủ lạt, làm việc tuyệt tình. Chuyện cũ của hắc hồng, chúng ta cũng nghe được mấy phần, bây giờ nàng quyền cao trước trọng, đâu phải tiểu hồ tộc có thể đắc tội, những năm này hồ tộc sớm không tốt, đoán chừng lần này, đến là muốn giành lại quyền phân phối tài nguyên, tại vạn yêu đại hội, chẳng qua đụng phải hắc hồng này. sợ là vô vọng rồi. nghe đông đảo yêu thú vây xem nghị luận, đầu hắc hồng càng ngạo nghễ ngẩng cao hơn. bạch thất thất tức giận đến toàn thân run rẩy. nếu không vào được tầng cao hơn, kế hoạch của họ sẽ rất khó thực hiện. sở linh nhi sở lên mũi, nàng là ai vậy? bạch thất thất ghé lại, giải thích một lượt. thì ra hắc hồng này trước đây cùng với nàng bạch thất thất đều là thiên tài xinh đẹp nhất hổ tộc. vì tâm thuật bất chính, một lòng muốn liêu lộng với yêu thú cường đại khác chủng tộc, ôm đùi. Còn muốn dẫn cao thủ cưỡng ép tiến vào bí cảnh, để trộm chấn tộc chi bảo của hồ tộc, cũng để hồ tộc phụ thuộc vào tộc sói xám cường đại. Ngoài ra, còn có không ít chuyện ác cấu kết với chủng tộc có hại, cuối cùng bị hồng hồ trong cơn nóng giận, trục xuất khỏi hồ tộc. Trước khi đi, đối phương còn ôm lòng oán hận, lái lút đầu độc chết không ít thiên tài trong tộc, cũng trộm rất nhiều tài nguyên, khiến hồ tộc vốn đã không giàu, có càng thêm khốn khó. Từ đó về sau, hai bên kết thù, mà hắc hồng thì bằng vào tính cách tâm ngoan thủ lạt. làm việc tuyệt tình cùng khuôn mặt và dáng người xinh đẹp như hoa lại thêm kỹ năng giường chiếu siêu tuyệt thành công ôm được cường giả nàng muốn trở thành phu nhân tộc trưởng của tộc sói xám. chủng tộc có tiên đế chồng nàng tế lang thiên đế là cường giả tiên đế trung kỳ vô cùng sủng ái nàng có thể nói là răm rắp nghe theo nhờ thế lực của tộc sói xám, nàng ngấm ngầm không ít lần ngáng chân hồ tộc ngay cả khuyết điểm của kỹ năng mị hoặc chủng tộc hồ tộc cũng bị nàng vạch trần nghe xong sợ linh nhi bừng tỉnh đại ngộ Ra là thứ chân ngoài dài hơn chân trong, thật là đồ chó hoang, không, tiểu thư chúng ta là cô nương, không thể nói thô tục, nàng là thứ bị chó hoang nghị. hai người nói chuyện rất nhỏ, ngược lại không bị hát hồng nghe thấy, bạch thất thất hít sâu một hơi, giọng lạnh lùng nói, hát hồng, ngươi nói xong chưa, chuyện trước kia là hồ tộc sai lầm sao, không nói đến ân oán những năm qua, hồ tộc còn có ân dưỡng dục ngươi, chúng ta không truy cứu chuyện ác người đã làm năm đó, mà ngươi còn muốn đến gây chuyện, thật là đồ bạch nhã lang. Vạn yêu đại hội không cho phép giết chóc, bạch thất thất không sợ thân phận đối phương, kiên trì mắng, tiểu thư nhà nàng nói đúng, coi thường sống chết, không phục thì làm, chơi không lại thì mắng. Trước tiên xả giận rồi tính, ánh mắt hắc hồng lạnh lẽo, truy cứu trách nhiệm của ta, các ngươi xứng sao, đừng nói với ta ân dưỡng dục gì hết, nếu không phải hắc hồng ta thủ đoạn cao minh, những năm này đã sớm thành đồ chơi của yêu thú khác, thậm chí bị giết ăn thịt rồi. Nói thật cho người biết, chấn tộc chi bảo của các ngươi bản phu nhân... Đã không lạ gì nữa. Vì phu quân ta cho ta sát phạt chi khí tốt hơn. Muốn từ chỗ ta đi vào. Vậy thì phải xem thực lực hồ tộc các ngươi. Hắc hồng không che giấu chút sát ý nào với bạch thất thất và hồng hồ. Trở tay tế ra một thanh lợi kiếm tiên tôn đỉnh phong. Lợi kiếm lơ lửng trên đỉnh đầu nàng, tỏa ra ánh sáng lung linh, khiến vô số yêu thú kinh hô và vô cùng hâm mộ. Cảm nhận được ánh mắt hâm mộ của người vây xem. Hắc hồng ngạo nghễ nhìn sở linh nhi và bạch thất thất. Việc nàng muốn làm nhất đời này, chính là nhìn thấy những kẻ cầm đầu. Đã từng đuổi nàng ra khỏi hồ tộc kia, lộ vẻ mặt hối hận. Hà hà hà, bảo bối như vậy, hồ tộc các ngươi có sao, bán hết gia sản cũng không mua nổi. Sự thật chứng minh cái lối cũ quá nghiêm ngặt, của các ngươi là sai lầm, còn lý niệm của ta mới là chính xác, kẻ yếu nên phụ thuộc cường giả. Hôm nay, các ngươi thấy thành tựu của bản tôn, có từng hối hận không? Bạch thất thất trợn mắt trừng trừng, cho dù làm lại, chúng ta cũng sẽ đem ngươi đuổi ra khỏi hồ tộc. Một đen một trắng, hai cái hồ nương đẹp. Đến mức tận cùng tranh nhau so sắc, ngược lại thu hút rất nhiều ánh mắt của yêu thú. Mắt thấy kế hoạch bị ngăn trở, chỉ có thể ở cổng từ từ mà tiến, không thể đi sâu vào bên trong. Trong mắt sở Linh Nhi quay tròn chuyển, lập tức lại nảy ra một kế. Thật sự là buồn ngủ thì có người đưa gối, muốn đi vào mấy tầng nữa, vậy thì đơn giản thôi. Cái thân phận hồng hồ này không dùng được, vậy thì thay một thân phận khác. Nghe hai hổ cãi nhau, hồng hồ đứng bên cạnh toàn thân run rẩy, đưa ra một quyết định vô cùng trọng đại. Ai... từ từ đã hắc hồng phu nhân à, tiểu hài từ này không hiểu chuyện ngươi cũng đừng chấp nhận với nó nói thật nhìn thấy thành tựu bây giờ của ngươi chúng ta thật hối hận hộ tộc ta thật sự hối hận đến mức ăn cơm cũng không ngon ăn mãi cũng chỉ được ba chén để bù đắp sai lầm trước đây chúng ta nguyện ý hiến dâng trấn tộc chi bảo của hồ tộc ta hồ thần thanh đăng cho phu nhân cờ hờ cầu phu nhân có thể trở về hồ tộc ta sau khi nói xong lưng hồng hồ lập tức còng xuống lúc đầu nàng còn mang dáng vẻ thiếu phụ Trong khoảnh khắc trở nên có chút, già yếu, cứ như thể bị rút sạch tất cả sức lực và tín ngưỡng vậy. Bạch thất thất mộng bức, lão tổ cái này, sao lại thế này? Ngậm miệng, người lớn nói chuyện trẻ con chen mồm vào làm gì? Mau đưa chữ vật giới chỉ cho ta, ta muốn chấn tộc chi bảo, sợ linh nhi với vẻ mặt hối hận, hỏi đối phương xin nhẫn chữ vật. Bạch thất thất nhìn thấy dáng vẻ dữ dằn này, lập tức tỉnh ngộ, tiểu thư diễn quá hay, ngay cả người của mình cũng bị lừa, lập tức giúp một tay, vẻ mặt ủy khuất nói. Tộc trưởng ngài nói bảo bối này là để lại cho ta dùng mà, nhưng bây giờ thì không phải. Sở Linh Nhi lạnh giọng nói xong, lại nịnh nọt nhìn về phía Hắc Hồng. Hắc Hồng thấy thế, vô cùng phát lối cuồng tiếu, vì quá vui sướng, nên trong mắt chảy ra vài giọt nước mắt khoái hoạt. Ha ha ha! sớm biết có ngày hôm nay, thì lúc trước còn làm như thế làm gì. Bây giờ hối hận ta cho người biết, muộn rồi, ta làm sao có thể từ bỏ thân phận lang đế phu nhân, về cái hộ tộc nghèo túng của ngươi. Ngươi đúng là si tâm vọng tưởng, chẳng qua nha. Nếu ngươi đem thanh đăng trong tộc kia cho ta, có lẽ ta còn có thể cho hồ tộc ngươi một con đường sống, dù sao ta cũng không phải tuyệt tình như vậy. Hắc thông hẳn cũng biết, phẩm giai thanh đăng của hồ tộc rất cao, nhất là đối với việc tu luyện mỹ thuật, có tác dụng cực tốt. Nếu đạt được, chẳng lẽ có thể tốt hơn ngành hợp lang thiên đế? Ai có thể giao động vị trí phu nhân này? Hồng hồ gật đầu, cực kỳ không cam tâm lấy nhẫn chữ vật ra. Ai, vì tương lai hồ tộc ta, chỉ có thể như thế? Mặt khác... Lão nhân nơi này còn có một bí mật lớn của hồ tộc, muốn nói cho phu nhân ngươi, chúng ta tìm được quyết khiếu đột phá của thiên hồ lão tổ. Nghe vậy, toàn thân hắc hồng chấn động, trong mắt lóe lên kinh quang, nàng thông qua tài nguyên trồng chất của sói xám nhất tộc, miễn cưỡng đạt tới tiên tôn hậu kỳ, thế nhưng là cũng không thể đột phá thêm chút nào nữa. Nếu có thể đạt được bí mật đột phá của thiên hồ, nàng có thể tiếp tục tu luyện. Chuyện này đối với nàng vô cùng trọng yếu. Cái gì? Các ngươi tìm được. Mau nói cho ta biết Thất thất đột phá tiên tôn cảnh giới, là do vào bí cảnh tìm được, bất quá nhiều người ở đây, nói không tiện, phu nhân có thể cùng lão nhân, đến một nơi yên tĩnh không người không? Đến lúc đó ta sẽ đem bí mật nói cho ngươi, còn cho ngươi xem một đại bảo bối nữa. Sở Linh Nhi nhìn chung quanh, lộ ra cực kỳ cẩn thận, nơi này có quá nhiều yêu thú vây xem, còn có không ít thủ vệ của yêu hoàng cung, không phải là nơi tốt để động thủ. hắc hồng gật đầu, phất tay với những hộ vệ bên cạnh, các ngươi chờ ở đây, bản tôn đi một lát sẽ trở lại. thế nhưng là phu nhân việc này rất nguy hiểm nhỡ đâu xảy ra chuyện gì thiên đế người thị vệ nhịn không được nhíu mày nhắc nhở hắc hồng tự tin mười phần cười lạnh nói không cần lo lắng bọn họ có lá gan cũng không dám động thủ với ta nói xong liền tay cầm tiên tôn đỉnh phong bảo kiếm đi theo hồng hồ và bạch thất thất sử dụng kim điêu bộ pháp mấy người đi tới một nơi không người hắc hồng mang theo nụ cười lạnh lùng giễu cợt nói muốn động thủ thì nơi này là được rồi không cần đi đâu nữa Ngươi nói cái gì, ta nghe không hiểu gì cả, sợ Linh Nhi giả bộ không hiểu. Hắc Hồng chưa tức xoắn một đoá kiếm hoa, mũi kiếm chỉ thẳng vào hai nữ, còn diễn. Các ngươi lừa ta đến đây, không phải là, vì không có ai nhìn thấy, dễ động thủ giết ta sao? Ta, Hắc Hồng, có thể làm đến vị trí lang hậu này, ngươi thật coi ta là kẻ ngốc không nhìn ra. Nghe vậy, nhìn lại vẻ mặt hài hước của đối phương, sợ Linh Nghi kinh ngạc chớp mắt, lão cha chẳng phải nói nhân vật phản diện, đều không có trí thông minh à. Còn hàng này thế, mà còn có đầu óc để chạy khắp nơi à? Xem ra, nhân vật phản diện này. Không thể để lại, ngươi biết rồi, mà còn dám cùng chúng ta tới đây. Ha ha ha! ngươi có biết, cái gì gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn không? Chỉ bằng ba người, các ngươi có thể là đối thủ của ta sao? Nói thật cho các ngươi biết, những năm này ta sớm đã đột phá đến tiên tôn hậu kỳ. Bây giờ lại có thần khí trong tay, các ngươi lấy cái gì để đấu với ta? Các ngươi có chiêu gì, ta đều biết. Cờ cờ ngươi không có. Ta cũng biết, hôm nay, liền để ta đưa các người lên đường. Hắc hồng mang trên mặt nụ cười dữ tận, khí tức tiên tôn hậu kỳ nở rộ. Tế ra bảo kiếm không nói lời nào, liền hướng sợ Linh Nhi và Bạch Thất Thất chém tới. Nàng muốn nhìn thấy sự hoảng sợ cực độ trên mặt đối phương. Thế nhưng là đối mặt với một kiếm lăng lệ này, biểu hiện của hai nàng có chút khiến nàng thất vọng. Hai nàng không chỉ không sợ hãi, ngược lại còn có chút khinh thường. Chỉ có thế thôi sao, để ta xem nào. Hồng hồ trước mắt nhẹ nói một câu. Hắc Hồng liền phát hiện trường kiếm của mình, đứng yên trước mặt đối phương. Một màn này khiến Hắc Hồng kinh ngạc. Sao có thể như thế? Đây chính là bản mạnh pháp bảo mà ta tế luyện bao nhiêu năm như vậy. Vì sao lại nghe lời ngươi? Hắc Hồng mặt lộ vẻ hãi nhiên, phải biết bản mạnh vũ khí thế, nhưng là tâm ý tương thông với chủ nhân, tương đương với một cánh tay khác. Nhưng hôm nay cánh tay của mình lại nghe lời người khác, quá không khoa học, nhưng điều khiến nàng kinh ngạc hơn còn ở phía sau. Nàng phát hiện mình, không thể khống chế thanh tiên tôn trưởng kiếm này, động đi, cho lão nương lên, làm một bộ cắm xiên đâm đâm. Thế nhưng là mặc kệ hắc hồng, thao túng lợi kiếm như thế nào, đều không có nửa điểm phản ứng. Điều này khiến nàng trở nên có chút hoảng sợ, sợ linh nhi vỗ tay, một cỗ kiếm ý cực hạn bộc phát từ thể nội. Thanh kiếm bén kia tựa như thấy được bạn tốt, ngoan ngoãn đến cho liếm liếm. Sau này đừng đi theo à nữa, không có tiền đồ gì đâu, ngươi cùng thất thất đi, nó vừa vặn thiếu một thanh kiếm. Sở Linh Nhi nhếch miệng cười, có được tối đa cấp kiếm ý nàng, chính là kiếm đế vương, ai dám lỗ mãng, tuy nói phẩm ra kiếm này cũng không tệ, thậm chí so với kiếm nàng sử dụng còn cao hơn, nhưng nàng cũng không để vào mắt. Mình không có kiếm, thì để lão cha chế tạo lại một thanh là được, dù sao hiện tại có không ít vật liệu luyện khí, làm ra nửa đế vũ khí không thành vấn đề. Mình lại dùng tầm bổ dịch cho ăn một chút, chính là đế cấp thần kiếm. Nghe vậy, lợi kiếm run rẩy đi tới bên cạnh bạch thất thất. hai mắt bạch thất thất tràn đầy sung bái, dù là nàng cái yêu nghiệt chuyển thế thiên hồ này, cũng bị thủ đoạn của Sở Linh Nhi làm cho kinh hãi, đứng ở bên cạnh, nàng hoàn toàn có thể cảm nhận được kiếm ý trong cơ thể đối phương cường hãn đến mức nào. Tiểu thư thật đúng là biến thái, cái gì cũng biết, nhìn cảnh tượng trước mắt, Hắc Hồng kinh sợ vạn phần, ngươi đã làm gì với bảo kiếm của ta? Ngươi trả lại bảo kiếm cho ta, ngươi nói đùa gì vậy? Trả lại người bảo kiếm, ngươi nói của ngươi là của ngươi à? Ngươi gọi nó một tiếng xem nó có đáp ứng không. Sở Linh Nhi liếc mắt, tràn đầy chưa tức. đồ vật đến tay há có lý nào trả lại? nghĩ nhiều quá rồi đấy. ta sở đại tội phạm, sở đại thiện nhân, khi nào trả lại đồ vật bao giờ? Hắc Hồng khó thở, nàng có chút hối hận vì đã đi theo mấy tên này tới cái bụi cỏ dại này. thủ đoạn thần quỷ khó lường của đối phương, quả thật khiến nàng không dám tùy tiện phát động tiến công. người rốt cuộc là ai? người tuyệt đối không phải Hồng Hồ, ta là cha con đấy. để tránh đêm dài lắm mộng. Thân ảnh sở Linh Nhi lóe lên, liền biến mất tại chỗ, con người Hắc Hồng bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng vô cùng thấp thỏm sợ hãi, bởi vì nàng căn bản không bắt được địch nhân biến mất như thế nào. Một giây sau, một cỗ khí thế nửa đến nở rộ, trước mặt Hắc Hồng, còn không đợi nàng phản ứng. Ngực đã đau nhói, lực lượng trong cơ thể nhanh chóng trôi đi, ngay cả bóp nát ngọc phù cầu cứu, cũng không làm được. Phỉ, cái quái gì vậy? Bản cô nương ghét nhất những loại chân ngoài dài hơn chân, trong bán huynh đệ như các ngươi Nhìn sở linh như một thân chứng khí, kia ghét ác như thù dáng vẻ, bạch thất thất khóe miệng giật giật. Tiểu thư, tôn chỉ kháo sơn tông của chúng ta, giống như không mạnh đến thế đâu. Sao lại thế, kháo sơn tông ta bán huynh đệ, kia là bán huynh đệ nhà khác, cũng không phải trong tông môn. Khác biệt rất lớn đấy nhé, sở linh như lý lẽ hùng hồn đáp. Nửa phút sau, trong rừng cây có thêm một đống xương xám một vị có chút cai nghiệt chuông hoa, mặc váy đen yêu diễm hồ nữ, tay cầm bảo kiếm từ trong rừng cây nhỏ đi ra Bên cạnh còn đi theo một vị khúng núm, mắt rưng rưng như rất ấm ức bạch hồ nhỏ, cùng một con kim điêu khúng núm. Khóe miệng hồ nữ váy đen cong lên, nở nụ cười thâm trầm. Đi, cùng bản đế hậu lang tộc, đi xem thử phía trước mấy tầng kia. Xem những tiên đế nửa đế đến đông đủ chưa? Tiện thể, đi thể nghiệm một chút cảm giác ngang ngược càn rỡ. Nghe vậy, bạch thất thất và kim điêu liếc mắt nhìn nhau, trong lòng không khỏi một trận đau khổ. Người cứ như thể bình thường rất điệu thấp lắm vậy. lối vào Đám yêu thú đông đảo xem trò vui vẫn chưa tản đi, nhìn thấy hắc hồng mang theo tiểu bạch hồ trở về, mà hồng hồ lại không xuất hiện, lũ yêu thú nhao nhao thở dài. Xem ra, tộc trưởng hồ tộc gặp độc thủ rồi, tiểu bạch hồ này cũng thành nô lệ, hắc phu nhân thủ đoạn quả nhiên danh bất hư truyền, không thể chơi vào. Chờ một chút, ý của ngươi là nàng giết hồng hồ, yêu hoàng cung không phải chế định thú pháp, không cho phép giết chóc tại vạn yêu đại hội sao? Ngây thơ, người tốt xấu gì cũng là yêu thú thành thục, sao lại tin cái đồ chơi này? Thú pháp chỉ là nhằm vào những yêu thú nhỏ yếu như chúng ta, mấy cái đại chủng tộc đại gia tộc như các nàng, có ích gì chứ? Không chỗ sầu vị, dù sao chết không phải ta, an tâm cầu êm tai xong yêu hoàng, cái sóng giảng đạo này ta liền trở về. Nghe đến mấy câu này, hắc hồng hàn mang nở rộ, hướng bọn chúng nhìn lại, miệng bên trong phát lối nói ra, ai còn nhiều lời. Đừng trách bản tôn không khách khí, vẻ ngang ngược càn dỡ kia, dọa chúng yêu vội vàng rụt cổ, không còn dám nghị luận, hừ, đi... tiến tầng tiếp theo hắc hổ hơi lạnh một tiếng hướng đám thị vệ kia hạ lạnh đám thị vệ tiên tôn cấp này nhìn bạch thất thất bọn hắn một chút cũng không nói gì thêm trực tiếp theo sau lưng lợi dụng thân phận đế hậu lang tập của hắc hồng tì vào tu vi tiên đế cùng thế lực của lang thiên đế kia ngược lại là rất nhẹ nhàng liền đi tới tầng thứ ba trên đường đi không ai dám cản các nàng ngược lại là cho các nàng bớt đi không ít chuyện chỉ bất quá khi tiến vào tầng thứ hai đám người lần nữa bị ngăn lại người đến dừng bước Phía trước, không phải nửa đế tu vi không thể đi vào, hai tôn thị vệ, tay cầm đại kích mặt, không đổi sắc ngăn lại thông đạo, sở linh nhi cao mày, thấy rõ ràng gương mặt này của ta, ta xoát mặt cũng không thể tiến. Không thể, quy củ chính là quy củ, đừng có cái bức mặt mà xông về phía trước, chúng ta không để mình bị đẩy vòng vòng thị vệ mặt không biểu tình lớn mật, dám như thế nói chuyện với vị đế hậu lang tộc này của ta, các người muốn chết hay sao, người tới, vả miệng, cho chúng hai một chút giáo huấn. Vậy mà không biết tốt xấu cản bản đấy sao? hắc Hồng nói rất khoát để cho người ta động thủ. Thủ vệ biến sắc, nhìn đám hộ vệ nhiều như vậy sau lưng, bị dọa đến lui về sau mấy bước. Đế hậu ngươi cần phải biết. Ngươi dám động thủ với chúng ta, vậy coi như là khiêu khích quy nghiêm yêu hoàng cung. Yêu hoàng sẽ không bỏ qua ngươi. ha ha lang tộc ta thế, nhưng là phụ tá đắc lực của yêu hoàng. Hắn sẽ đối với lang tộc ta ra tay. Dám nguy hiếp ta, đánh cho ta. Có chuyện gì, ta cùng lang thiên đế nhà ta khiêng. Sợ Linh Nhi hai tay chống lạnh, mặt như sưng lạnh, trực tiếp hạ lạnh, một đám hộ vệ thần xác khó xử. Phu nhân, cái này sợ là, không tốt lắm đâu, hay là trước bẩm báo tộc trưởng, báo cái gì báo, chẳng lẽ ta thân là đế hậu. Chút chuyện này đều không làm chủ được, ngay cả mệnh lệnh của ta các ngươi đều không nghe rồi. Tin hay không trở về, ta đem các ngươi hết thảy khai trừ, lăn đi làm khổ lực, nhìn thấy hắc hồng phát lối này, chúng hộ vệ chỉ cảm thấy chỗ nào không thích hợp. Phu nhân tộc trưởng nhà mình trước kia là tâm ngoan thủ lạc nhưng giống như không có phát lối như vậy. Chẳng lẽ, báo thù trở về, tâm tính nhẹ nhàng. Bọn hộ vệ không muốn động thủ, nhưng không chịu nổi địa vị đối phương. Chỉ có thể khẽ cắn môi hướng hai cái yêu thú tiên đế thủ vệ kia phát động tiến công. Huynh đệ đánh nghi, phu nhân nói, có chuyện gì nàng cùng thiên đế khiêng, không liên quan chuyện của chúng ta. Thủ vệ bị giật mình kêu lên, thanh sắc câu lệ gào thét. Các ngươi dám, dám động thủ ở vạn yêu đại hội. việc này chúng ta nhất định hồi báo cho yêu hoàng đại nhân đến lúc đó các ngươi cũng phải bị trừng phạt ai cũng trốn không thoát nhất là ngươi cái đế hậu lang tộc này át gặp đến yêu hoàng xử trí đối mặt loại uy hiếp này sở linh nhi khinh thường cười một tiếng dù là ngươi toàn bộ tiên tông đều tìm đến lang tộc ta đều không mang theo cao mày vậy có quan hệ gì với linh nhi ta hừ uy hiếp ta ta không tiếp thụ uy hiếp yêu hoàng lại như thế nào Người thật coi lang tộc ta dễ làm nhục có gan ngươi để yêu hoàng đến Không đến hắn là súc sinh, ngươi nhìn hắn có thể bắt tộc ta thế nào? Đừng cho là lang tộc ta ăn chay, coi như yêu hoàng tới, cũng là chịu không nổi. Lang thiên đế lang tộc ta, trần áp vạn cổ không sợ hãi, sợ linh nhi dùng thanh âm rất lớn hô lên, đem ngang ngược càn dỡ diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Lời này vừa ra, toàn trường một mảnh xôn xao, thủ vệ trợn mắt hốc mồm, sắc mặt dần dần trở nên xanh xám. Mà những hộ vệ kia đều là toàn thân mềm nhũn, nội tâm hô to này nương môn triệt để điên rồi chẳng qua trở ngại mạnh lạnh mấy người vẫn là trước tiên đem những thủ vệ kia đánh dừng lại sau đó nganh ngang rời đi tiến vào tầng thứ hai đi vào tầng thứ hai những hộ vệ này tranh thủ thời gian tìm cái cớ rời đi đội ngũ có đi tìm lang thiên đế muốn tiến hành báo cáo có thể thu thập bao khỏa đường chạy hắc hồng này vũ nhục quy nghiêm của yêu hoàng trước mặt mọi người bằng tính cách bá đạo hẹp hòi của yêu hoàng kết quả của bọn hắn tuyệt đối sẽ không tốt hơn cho dù lang thiên đế chỉ sợ đều phải thụ không nhỏ trách phạt mẹ nó Thật sự là tốt vợ vượng đời thứ ba, yêu sinh không thất bại. Nhưng lang thiên đế cưới con hàng ngày, đừng nói ba đời. Ba mươi đời đều lật người không nổi. Đây là tiếng mắng của chúng hộ vệ lúc rời đi. So sánh dưới, bạch thất thất cùng kim điêu lại giơ ngón tay cái lên. Tiểu thư, ngài thật tổn hại. Không sai không sai, bị ngài làm thành như vậy. Lang tộc sợ là khó khăn, chiêu này mượn đau giết người chơi quá xáu. Hai cái đội bạn một trận kính nể thay cái áo lót này, quả nhiên có thể làm việc không kiêng kỵ Sở Linh Nhi khoát tay áo. Tại tầng thứ hai bên trong các nàng, đã gặp mấy cái nửa đế. Đối diện với mấy cái nửa đế này, nàng tất cả đều đáp lại mỉm cười. Bởi vì không bao lâu, những nửa đế này đều chính là chiến lược cấp cao kháo sơn tông của nàng. Chẳng qua tầng thứ hai, không phải địa phương các nàng muốn đợi, chỉ có đi trước tầng thứ nhất nhìn xem tình huống. Đem tiền đề trước lấy đi giải quyết, mới thuận tiện làm phía dưới nửa đế. Sở Linh Nhi biết, bằng vào thân phận h không nhiều nhất cũng chỉ có thể tiến tầng thứ hai. Căn bản vào không được tầng thứ nhất, mấy người nhất thời khó xử, tại tầng thứ hai này, quay vòng như con ruồi không đầu, vừa lúc lúc này, một đạo thanh âm kinh ngạc từ một bên truyền tới, à, đại điêu ca, đám người ghé mắt, chỉ gặp một đầu thiếu phụ sinh đẹp đuôi thất thải, trên mặt vui mừng từ đằng xa, nhanh chóng chạy tới, sau đó ngay trước mặt mọi người, nhào vào ngực kim điêu, kiều diễm ướt át thổi khí, đại điêu ca, ta bỏ rồi, cho nên về sau ta chính là người của ngươi, ngươi muốn trả đạp thế nào cũng được. Giả mỹ nữ, chính là nhất tộc thất thải mãng, cùng Kim Điêu có nhiều lần gặp gỡ bất ngờ màu tất, những nửa đế xung quanh, từng cái lộ ra ánh mắt quái dị, sợ Linh Nhi cùng bạch thất thất, cũng là ánh mắt trêu ghẹo Kim Điêu ho nhẹ một tiếng, sát mặt có chút mất tự nhiên, cái kia, chán hà hà, các người nhận biết, đi, chúng ta đi chỗ ít người nói. Màu tất lôi kéo Kim Điêu hướng vừa đi, sợ Linh Nhi hai người cũng theo sau, mọi người đi tới một chỗ biển hoa không người, màu tất. nhưng không có thưởng thức hoa đủ mọi màu sắc kia ngược lại ánh mắt sáng rực đánh giá hắc hồng trước mắt vị này là khổng dung tiểu thư trước đó khuyên ta bỏ trốn cái mặt nạ này quả nhiên lợi hại một điểm mánh khóe đều nhìn không ra nghe vậy sở linh nhi rõ ràng khẽ giật mình làm sao ngươi biết có người mật báo đừng để ta biết là ai không phải ta đánh chết hắn kim điêu mặt dày vô sỉ nhét nhét miệng vỗ bộ ngực một mặt ngạo nghễ tựa như tranh công đương nhiên là ta bán rồi khóe mắt sở linh nhi run lên. xông đi lên bùm bùm một trận đánh tơi bời, tức hổn hền mắng, ngươi cái xa điêu, làm khác không được, tôn chỉ bán huynh đệ kháo sơn tông của ta, ngược lại bị ngươi chơi xấu, kim điêu không có gì bất ngờ xảy ra, bị đánh mặt mũi bầm dập, mỏ điêu đều đánh sai lệch chỉ có thể tuét miệng hung hăng cười ngây ngô. Ngược lại là màu tất nhìn thấy kim điêu bị đánh thảm như vậy, lập tức đau lòng hỏng, còn òn ẻ nói, tiểu thư, ngài tại sao có thể đánh dê ta đâu, làm hỏng ngài lại không bồi thương, ai ra. làm ta đau lòng chết đi được đến nu ra cho ngươi thổi một chút nói xong cũng muốn đến gần trước cho kim điêu thổi chỗ bẩm tím nhìn xem màu tất cũng dám chống đối sợ linh Nhi. kim điêu trong nháy mắt lấy ra khí phách nam nhân một cái thi đấu túi rút đi lên ngậm miệng ngươi một cái phụ đạo nhân ra biết cái gì tiểu thư đánh ta mắng ta đó là vinh hạnh của ta ngươi lại dám mạnh miệng ban đêm xem ta như thế nào cho ngươi mạnh miệng màu tất bị đánh một bàn tay mặt đều sưng phồng lên nhưng nàng không chỉ có không có sinh khí Ngược lại liếm môi hai mắt ngậm xuân nhìn Kim Điêu, nội tâm hô to, tốt man. Những ngày này, nàng đã sớm bị nhu tình cùng thô bạo của Kim Điêu cho tiên phục. Mặc dù Kim Điêu không phải là nam nhân khai hỏa thương thứ nhất vì nàng, nhưng là cái duy nhất, có thể đánh ra yêu thế áp đảo. Thân thể cùng tinh thần của nàng đã sớm không thể rời đi đối phương. Loại yêu thú nên nhu tình lúc nhu tình, nên thô bạo lúc thô bạo này, nàng là cực kỳ yêu quý, thấy không? Đây chính là địa vị gia đình của nam nhân. Kim Điêu ngạo nghễ vỗ bộ ngực. bạch thất thất khóe miệng giật một cái màu tất này chẳng lẽ đã thức tỉnh cái gì thuộc tính đặc biệt kim Điêu quay đầu cười ha ha, đối sở linh nhi tiếp tục nói tiểu thư ngài yên tâm màu tất đã phát qua lời thề thiên đạo muốn hiệu trung kháo sơn tông chúng ta cũng nguyện ý toàn lực trợ giúp chúng ta hoàn thành kế hoạch thậm chí sau này nàng còn có thể thuyết phục thất thải mãn nhất tộc cả tộc tìm nơi nương tựa màu tất gật đầu lại phát lại lời thề thiên đạo một lần sợ linh nhi cùng bạch thất thất lập tức yên tâm xuống tới nếu là người một nhà vậy biết điểm bí mật không có chuyện gì người có thể mang bọn ta đi tầng thứ nhất sao thuận tiện cho chúng ta nói rõ chi tiết quá trình tiếp xuống vạn yêu đại hội cùng nói cho chúng ta biết đông hoàng thái nhất lúc nào ra sân ta tốt chế định kế hoạch nghe vậy màu tất nhẹ gật đầu ta mặc dù không mang vào tiểu thư mấy người các ngươi nhưng ta có thể trở về trộm lạnh bài của cô cô ta nàng là yêu hoàng hoàng phi cực kỳ được sủng ái chỉ cần có lạnh bài của nàng chỗ nào cũng có thể đi Sở Linh Nhi kinh ngạc nhìn nàng, làm như vậy người không sợ liên lụy cô cô ngươi. Màu tất không quan trọng khoát tay áo, này, không có việc gì, ta có ba cái cô cô, vạn nhất chết mất một cái còn có hai, đám người nhao nhao bị hiếu tâm của màu tất, cảm thấy chấn kinh, có nữ như thế, nhất tộc thất thải mãng lo gì không thể hưng thình, thải tất rời đi, tiến về yêu phi cung điện đi trộm lạnh bài, mà sở Linh Nhi mấy người thì ở tầng thứ hai trong biển hoa, đi dạo chờ đợi đối phương. ba người vừa đi bộ nhàn nhã thưởng thức hoa nghe hương hoa sập vào mũi vừa cầm thư sở thiên gửi tới đắc ý ăn sở linh nhi cắn một cái quay đầu nhìn bát trao trong tay kim điêu một chút bỗng nhiên chú ý tới cái gì nhíu mày hảo tâm nhắc nhở điêu ra cái kia lời còn chưa dứt kim điêu duỗi cánh ra dựng lên thủ thế dừng lại tiểu thư trước kia lão chủ nhân nói thực bất ngôn tẩm bất ngữ có gì chờ ta ăn xong lại nói đừng nghĩ tự ta chi ăn ca điêu ăn như hổ đói Đem một bát trao bí chế không thêm phần nước, ăn hết sạch, ngay cả nước canh cũng một giọt không dư thừa Đúng rồi tiểu thư, vừa ngươi muốn nói gì? Úy, tờ a muốn nhắc nhở ngươi một chút, vừa rồi trao bên trên của ngươi, có một cái đớp phân phân con ruồi. Chẳng qua bây giờ không sao, đã bị ngươi ăn hết. sợ Linh Nhi tùy tiện khoát tay, kim điêu như bị xét đánh, chỉ cảm thấy trong dạ dày quay cuồng một hồi. Ta kháo, tiểu thư sao không nói sớm, loại sự tình này ngươi cũng hố người một nhà, sợ Linh Nhi một mặt ủy khuất. là tự ngươi nói ăn xong lại để cho ta nói kim điêu ngực ngon ngọt, ngọt khó trách vừa cắn một cái bạo tương nguyên lai like. là phân con rồi. bè cảm nhận được ánh mắt u oán của kim điêu bạch thất thất nhịn không được cười ra tiếng không sao coi như cho ngươi thêm đống xạo thịt hơn nữa còn là xạo thịt bạo tương ngươi kiếm lời lớn nhấc lên bạo tương tâm tính của kim điêu liền lập tức vỡ ra đang lúc ba người chơi đùa chợt nghe một đạo tiếng mắng phẫn nộ từ bên cạnh trong bụi hoa vang lên mẹ nó Lão tử hẹn hò ở đây, đứa nào sợ ập ngựa đi trong biển hoa, thúi chết, thân ái, đừng nóng giận, chúng ta chuyển sang nơi khác hẹn hò có thể tới đây đều là đại lão, đừng đắc tội bọn họ, lại là một giọng nữ vang lên, nghe được động tĩnh này, sở linh nhi mấy người cẩn thận từng ly từng tí, mang theo nồng đậm hiếu kỷ cùng tâm bát quái, cùng nhau từ trong biển hoa thò đầu ra. Ba người thuận theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy một nam một nữ, đang anh anh em em trong biển hoa, nam khôi ngô cao lớn là một con. lang yêu nửa đế, nữ xinh đẹp gợi cảm, là một con dê yêu tiên tôn hậu kỳ. Bỗng nhiên một trận gió lạnh thổi đến, thú nữ sợ run cả người. Nam yêu lập tức cởi áo khoác da lông của mình ra, choàng lên người thú nữ. Trước đó đến hẹn hò vẫn còn trời nắng, sao bỗng nhiên hạ nhiệt độ rồi. Thân ái, mặc áo của ta vào đi, ấm áp chút. Thú nữ ngọt ngào nói tiếng cảm ơn, tạ ơn. Nhìn qua một màn này, sợ linh nhi ba người nhẹ gật đầu, ánh mắt trở nên như hoa, tốt một đôi tình lữ yêu thú. lăng yêu dê chuyển đi cũng là một chuyện hay sở linh nhi phất phất tay quyết định mang theo bạch thất thất cùng kim điêu lặng yên rút lui không quấy dày đôi tình lữ này nhưng khi nàng chuẩn bị quay đầu thì phát hiện nữ yêu lại trả áo khoác ra lông trở về thân yêu vẫn nên thôi đi mặc áo của ngươi ta về không có cách nào giải thích với đạo lữ của ta sở linh nhi ba người một cái lảo đảo lượng tin tức thật lớn mau tới người nha nơi này có xảo cẩu nam nữ trộm người một tiếng hét lớn từ trong biển hoa vang lên cả kinh đôi nam nữ kia hoảng hốt chạy bừa nhanh chóng bỏ chạy về phía xa hai người miệng còn hùng hùng hổ hổ không ngừng nhìn hai thú rời đi khóe mắt bạch thất thất và kim điêu không ngừng run rẩy tiểu thư nhà mình này quá độc ác Hắc, đường gặp trộm người một tiếng giống giống xong ta liền đi về sở linh nhi hưng phấn hát ca nàng thích làm loại chuyện hại người không lợi mình này không vì cái gì khác vui vẻ là được thoại âm rơi xuống thải tất từ đằng xa bay tới tiểu thư lấy được rồi nhìn rất thuận lợi nhỉ có lạnh bài này là có thể mang các ngươi vào tầng thứ nhất thải tất tranh công giơ lạnh bài thông qua lạnh bài mấy người thuận lợi tiến vào tầng thứ nhất tế đàn tế đàn rất rộng là vô số cự thạch đen nhánh đáp lên mặt thành cự thạch tản ra uy áp nồng đậm xung quanh không có hoa cỏ cây cối lộ ra rất trang nghiêm vô số bó đuốc thiêu đốt bốn phía tế đàn dưới tế đàn thì có ba mươi vị yêu thú cấp bậc tiên đế có ngồi xếp bằng phối hợp tu luyện có top năm top ba trò chuyện với nhau có thể xuất hiện ở đây không chỗ nào mà không phải lão tổ cấp bậc các đại chủng tộc nhìn thấy những yêu thú này mắt sở linh nhi đều thẳng nếu như thu hết dưới tốt biết bao nhiêu đúng rồi thải tất không phải nói tiên tông có bốn năm mươi tiên đế sao sao ở đây chỉ chừng ba mươi sở linh nhi hiếu kỳ hỏi thải tất khẽ cười một tiếng giải thích bởi vì mười mấy hai mươi tôn tiên đế còn nắm giữ trong tay yêu hoàng không thì ngài nghĩ yêu hoàng thế lực cường đại thế nào bọn họ phải chờ yêu hoàng ra truyền đạo mới có thể tới thì ra là thế sở linh nhi nhẹ gật đầu ánh mắt lộ ra một chút thất vọng, xem ra muốn một mẻ hốt gọn tiên tông có chút khó, bất quá cũng có thể xử lý bảy thành chiến lược của bọn họ. đúng rồi, vạn yêu đại hội đều làm gì? yêu hoàng khi nào ra sân? thải tất nghe vậy đưa tay chỉ về phía xa hơn 30 dặm, một gốc đại thụ che trời cao vút trong mây, vô cùng tráng kiện, chậm rãi nói: tiểu thư ngài xem, đại thụ kia gọi là kiến mộc, yêu hoàng cung được xây dựng trên đỉnh kiến mộc, u yêu hoàng và ưu yêu vương đế tuấn hai con kim ô đều ở phía trên. Dùng cái này giám thị chấn áp tất cả chủng tộc tiên tông, thuận theo ngón tay đối phương xem xét, sợ Linh Nhi mấy người quả nhiên thấy một gốc đại thụ còn tráng kiện hơn núi, thẳng và vân tiêu. Tê, to cao như vậy, quay đầu ta phải để cha ta đem cây này cấy ghép về nhà, dùng để nhảy cầu hoặc làm quan tài đều tuyệt hảo. Cha ta tuổi lớn như vậy, sớm muộn cần dùng đến, sợ Linh Nhi sờ cầm kinh thán không thôi, khóe miệng thải tất kéo một cái, cảm thấy im lặng, ngươi hiếu thuận như vậy, cha ngươi thật phải cảm ơn ngươi. Về phần vạn yêu đại hội chính thức mở ra, còn ba canh giờ, nhất định phải ban đêm mới triển khai, khi đó yêu hoàng sẽ vỗ cánh từ đỉnh kiến mộc mà xuống, sau đó phong độ nhẹ nhàng ngồi ở chỗ cao nhất tế đàn, bá khí mười phần nhắm mắt lại, hưởng thụ lũ yêu thú kính ngưỡng cùng ca ngợi. Quá trình này đại khái nửa canh giờ, sau yêu hoàng sẽ giảng đạo, truyền thụ kinh nghiệm tu luyện cho cao thủ tiên tông, cuối cùng là tỉ võ, bên thắng có thể phân phối lại tài nguyên cùng địa vị tiên tông, thải tất bằng vào những năm gần đây mình giải. Đem toàn bộ quá trình vạn yêu đại hội nói ra, sau khi nghe xong, sở Linh Nhi đã có thể tưởng tượng. Một con kim ô, dùng phương thức gây chú ý nhất mà dáng lâm. Sau đó ta bao ngồi xuống, lại tự luyến nghe ca ngợi. Ai thổi hắn dễ chịu, người đó tài nguyên thu được tương đối nhiều. Đây là yêu hoang, xã định không phải xú Mỹ quán quân. Sắc mặt sở Linh Nhi sạm lại, so sánh dưới vẫn là đãng ma thiên tôn đáng tin cậy hơn. Thải tất cực kỳ khẳng định gật đầu. Chính là như vậy, ta tham gia hai lần. Mỗi lần đều là cùng một quá trình Nếu không phải vì tài nguyên Và nghe yêu hoàng giảng đạo Ai nguyện ý tham gia cái đồ chơi này Bái thú thân Nó lại không phù hộ ai Có hay không thú thần còn chưa biết Về phần khen yêu hoàng Đây mới là mục đích chủ yếu Hắn tổ chức vạn yêu đại hội Yêu hoàng vốn là yêu thú có lòng hư vinh cực mạnh Dù sao Kim ô nha Đều thích sĩ diện Thải tất rất hiểu yêu hoàng Vì nguyên nhân cô cô nàng Cũng đã gặp không ít lần Sở linh nhi sở mũi Cảm thấy im lặng. Nàng cảm thấy yêu hoàng này thế nào giống cha nàng, thích người khen hắn tuấn tú. Còn ba canh giờ, vậy hẳn là đủ ta hành động. Im, tiểu thư có thể nói kế hoạch của ngài, cho chúng ta biết, chúng ta phối hợp ngài hành động. Bạch thất thất hiếu kỳ hỏi, sợ Linh Nhi không giấu giếm, nhìn quanh sau một lúc, thận trọng giải thích. Kế hoạch là thế này, mèo cô mèo cô, Moji Moji Nghe xong, bạch thất thất cùng thải tất. Kim điều hiết sâu một hơi, ba yêu lộ ra hãi nhiên, ngài, người tính giả mạo yêu hoàng. Ông trời của ta, ở đây nhiều tên đến như vậy, ngài không sợ bị nhìn thấu. Mặt khác, ngài chưa thấy qua yêu hoàng dáng vẻ. Ngài sao giả mạo, chỉ cần lộ ra một chút chân ngựa, kế hoạch thất bại, chúng ta sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Ba yêu đều sợ hãi, bởi kế hoạch đào thay mặt Lý Cương của sở Linh Nhi, hơi không cẩn thận liền vạn kiếp bất phục. Thải tất cùng bạch thất thất hối hận, sớm biết kế hoạch nguy hiểm này, thì không mù quáng đi theo. Nhìn hai nữ kia lo lắng, sở Linh Nhi xem thường khoát tay, tiên nào? Nhỏ tiếng chút, không tất cả mọi người nghe thấy, các ngươi yên tâm đi, coi như ta cát các ngươi, vẫn có thể cho các ngươi đầu thai một lần nữa. Hoảng cái gì, chết trăm lần cũng không sao. Ai bảo, ta có nước suối phục sinh, ta linh nhi không mở miệng, Diêm Vương cũng không dám thu các ngươi, không tin. Các ngươi chết một cái bây giờ, ta biểu thị cho các ngươi xem. Địa phủ lục đạo luân hồi, chính là sức mạnh nàng mang theo đồng đội đi khắp nơi, không chết được, hỏi ngươi có tức không? Nghe sở linh nhi nói. Đám người ai nấy mặt mày co rúm lại, ta từng thấy khuyên người, nhưng chưa thấy ai khuyên người kiểu này. Chúng ta nên tin người hay không đây, cái này, tự sát là không cần thiết đâu tiểu thư, ngài thật sự muốn giả trang yêu hoàng sao? Sợ Linh Nhi gật nhẹ đầu, nhìn về phía xà nữ thải tất, không sai, còn về việc ta có thể làm tốt chuyện này hay không? Thải tất ngươi nhất định phải giúp ta, giúp thế nào à? Tiểu thư ngài cứ mở miệng, có thể giúp được gì ta nhất định giúp, dù sao đã lên thuyền giặt rồi, ta cũng không thể xuống được. Cho dù thất bại mà chết, ta cũng phải chết cùng đại nhiêu ca, làm một đôi nguyên ương bỏ mạng. Thải tất đầy mắt như tình, tuy nói nàng đối với chủng tộc hay thân nhân, đều không mấy quan tâm. Nhưng đối với Kim Điêu vẫn luôn hết lòng, sợ Linh Nhi hài lòng gật đầu. Ta muốn man thiên quá hải, vậy thì phải hiểu rõ về yêu hoàng mới được. Như vậy mới có thể đảm bảo không lộ sơ hở. Nhưng ta chưa từng gặp yêu hoàng, ta nghĩ ngươi chắc phải biết tướng mạo của hắn chứ. Tiện thể, trong thời gian ngắn nhất, nói cho ta biết tính cách của yêu hoàng. Nghe vậy Thải tết vỗ đầu một cái, lấy ra một khối truyền âm thạch, bên trong ghi lại quá trình hai lần vạn yêu đại hội trước, cùng hình dáng của đông hoàng thái nhất. Sau khi xem xong, sợ Linh Nhi khẳng định trí tuệ của mình, đến mức miệng ngoác tới mang tai không có gì bất ngờ xảy ra. Lần này sẽ không có ngoài ý muốn, tin ta đi, ta, Linh Nhi, là chắc chắn nhất. Chút nữa sau khi ta triển khai kế hoạch, các ngươi liền thừa cơ hỗn loạn mà chuồn ra ngoài, tuyệt đối đừng ở lại chỗ này. Mọi người điên cuồng gật đầu, cho dù sở Linh Nhi không nói. các nàng cũng muốn nhanh chóng rời khỏi đây đây là đang nhảy múa trên lưỡi đao các nàng đâu phải sở linh nhi cái tên biến thái này không sợ sự tồn tại của tiên đế hễ có tiên đế nào sờ vào người các nàng một cái liền phải ở ra rắm đằng lúc sở linh nhi dặn dò xong xuôi chuẩn bị tìm nơi không người biến hóa thành dáng vẻ đông hoàng thái nhất để ra ngoài man thiên quá hải thì một tiếng hô thân mật vang lên à sao ngươi lại đến đây lại nhớ ta à ha ha ha có thấy một khắc không gặp như cách ba thu không Ta biết ngay người không thể rời xa ta mà. Nào, để ta cho ngươi một cái ôm thật nhiệt liệt. Hai ta, làm cho đám lão đan thân chó kia ghen tị chết đi được. Nghe tiếng, mấy người sở Linh Nhi quay đầu lại. Chỉ thấy một người sói màu xám đội cái mũ đỏ chót, mặt mày hớn hở từ đằng xa chạy tới. Còn giang rộng vòng tay chuẩn bị cho một cái ôm nhiệt liệt. Bên cạnh người sói còn có bốn nam tiên đế đi theo, lần lượt là lão tổ các tập xài báo, ngạc, tượng. Thấy cảnh này, sở Linh Nhi chưa kịp phản ứng, mặt mày ngơ ngác. Vô ý thức một cước đá văng con sói sám kia ra, lớn mật, dám động thủ động cước với bản phu nhân, ngươi có biết ta là ai không? Ngươi, ngươi chẳng phải là phu nhân của ta sao? Ngươi bị hỏng não à? Con sói sám kia không ngờ tới, bị đạp ngã lăn ra đất, vẻ mặt mộng bức nhìn hắc hồng trước mắt. Vê tởm, còn dám gọi phu nhân ta, người đâu? Cho ta, lời ngang ngược càn dỡ của sở Linh Nhi còn chưa dứt, thải tết bên cạnh vội huyết nàng, nhỏ giọng nói, tiểu thư ơi, hắn là lang thiên đế đó. Ngươi làm gì vậy? Lời này vừa ra, sợ Linh Nhi càng thêm ngơ ngác, cái gì cơ? Hắn là Lang Thiên Đế? Ta có biết đâu, bọn người sói ai mà chẳng giống nhau. Lần này làm thế nào đây? Hàng giả đụng phải hàng thật rồi. Thấy bộ dạng không biết làm sao của nàng, ba đồng đội bên cạnh đều lấy tay che chán. cảm thấy không ổn, ai nấy đều thầm nghĩ, đây là người bảo là người đáng tin nhất hả? Lang Thiên Đế trên đất bỏ dậy, dùng ánh mắt săm soi nhìn chằm chằm vào Hắc Hồng, ngươi đừng nói với ta, là người bên gối Mà ngươi không biết phu quân ta đó nha, trước đó nghe thị vệ nói, ngươi giống như biến thành người khác, giờ nhìn ngươi thật sự không giống phu nhân của ta, nói đi, người rốt cuộc là ai, phu nhân ta không bao giờ cự tuyệt ta, nàng sẽ chỉ nganh hợp ta. Có thể đạt tới cảnh giới tiên đế, ai cũng chẳng ngốc, dù cho người trước mắt có dáng vẻ giống hẹn phu nhân của hắn, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được sự khác biệt từ một vài chi tiết. Thấy cảnh này, tim bạch thất thất mấy người đã hoảng loạn không thôi, nhất thời không biết làm sao. Ai nấy chỉ có thể nhìn về phía sở Linh Nhi, nhưng nghĩ lại, mình những người lớn này, còn không giải quyết được từ cục, nàng một tiểu nha đầu chưa đến 10 tuổi, có thật sự giải quyết được không? Tìm mấy người, chìm xuống đáy vực, chuẩn bị sẵn sàng cho trận đại chiến. Đối diện với lang thiên đế hùng hổ dọa người kia, thân là giặc cướp đại lục sở Linh Nhi há có thể yếu thế. Tại dưới trướng cha nàng nhiều năm như vậy, nàng đã dưỡng thành một thói quen như thế, trong lòng càng trột dạ, bề ngoài càng thêm mạnh mẽ, chủ yếu là đánh chết không nhận sai. sở linh nhi trừng mắt vừa tức giận u oán vừa phẫn nộ lại có vài phần đau lòng nhức óc giơ tay lên ngón tay hung hăng chỉ vào chán đối phương dùng sức đâm tới đâm cho đối phương nghiêng đầu hết cái này đến cái khác liên tục lùi về sau ngươi còn có mặt mũi hỏi ta là ai ta còn muốn hỏi ngươi giấu ta làm những gì đây ngươi đừng tưởng là ta không biết hơ giờ không nhận sai thì thôi đi lại còn dám hùng hổ ngang ngược với ta còn nói ta không phải phu nhân ngươi ta có phải là phu nhân ngươi hay không ngươi không rõ ràng à Ta cho người biết, những chuyện ngươi giấu giếm ta làm, ngươi không xin lỗi ta là, ta sẽ không tha thứ cho ngươi đâu. Cho dù cái ghế đế hậu lang tộc này, không còn nữa ta cũng chấp nhận. Là phụ nữ, sợ linh nhi trời sinh đã có một kỹ năng, đừng quản mình có sai hay không, chỉ cần thái độ của mình đủ mạnh mẽ, thanh âm đủ lớn, sau đó lại đến ngang ngược càn quấy, cuối cùng lại dáng cho một trận cào cấu, thì người sai chính là đối phương. Trừ tuyệt kỹ này, nàng đã thấy mẫu thân sử dụng qua rất nhiều lần, lần nào cũng có thể thay đổi cục diện. để bên có lỗi chiếm thế chủ động cha nàng lần nào cũng bị ép xin lỗi xin lỗi, thế là sự việc lại thành ra giống như cha nàng thật sự sai vậy lần nào cũng đúng cả nghe thấy thanh âm tức giận này của Hắc Hồng lang thiên đế lão sói xám không khỏi rụt cổ lại tuy nói hắn là tiên đế là lãnh tụ lang tộc nhưng lại rất yêu hồ tộc phu nhân này mà lang tộc thì từ trước đến nay rất coi trọng tình cảm đương nhiên, trừ bạch nhãn Lan nhị cáp ra thấy đối phương tức giận như thế khí thế trong lòng lang thiên đế, lập tức yếu đi ba phần. Đúng thế, chẳng lẽ mình lại không rõ, có phải là phu nhân mình hay không ư? vòng eo không thể nám trọn kia, chẳng lẽ ta lại không quen thuộc sao? Đó là ta dùng hai tay, tạo nên giấc mộng của nàng mà. Tê, thế nhưng nàng vì sao lại tức giận như vậy, lại muốn nói những lời đó? Chẳng lẽ... Chẳng lẽ việc ta lén sau lưng nàng tháng trước, tư tình với tộc trưởng bái tộc kia, nàng đã biết rồi. Cấu kết làm việc xấu không thể giấu được nữa rồi ư? Nghĩ đến đây... sắc mặt Lang Thiên Đế biến đổi liên tục, hắn không phải không yêu phu nhân của mình, hắn chỉ là phạm phải sai lầm, mà mọi người đàn ông đều sẽ mắc phải thôi. cái này nàng cũng biết rồi sao? Lang Thiên Đế ngượng ngùng cười cười, sợ Linh Nhi thẩm nghĩ trong lòng, ca hờn gờ lừa dối không biết, hễ lừa dối thì quả nhiên có chuyện, hừ, muốn người không biết, trừ khi mình đừng làm. cái kia, phu nhân, có nhiều người ở đây nể mặt ta chút đi, có gì về nhà rồi nói. nàng rút ta tiếp đãi các đạo hữu khác trước đã, hừ. ta bây giờ chỉ muốn yên lặng đợi hết giận rồi nói chuyện mấy tỷ muội đi thôi sợ linh nhi ngẩng cao đầu ướn ngực kéo thải tất và bạch thất thất đi về phía xa nhìn hắc hồng và mấy yêu rời đi lang thiên đế há hốc mồm cũng không đuổi theo dù gì cũng là tiên đế lại có nhiều đạo hữu ở đây chỉ có thể thầm mắng một tiếng suối quẩy để các vị đạo hữu chê cười bà nương không hiểu chuyện này cái này có gì đâu mỗi nhà mỗi cảnh đi thôi chúng ta tiếp tục so tài luận bàn Mấy tộc trưởng chơi thân cũng không chế giễu, kéo lang thiên đế luận bàn võ kỹ, chỉ là thầm cảm thán trong lòng. Đóa hoa hồng đen này thủ đoạn thật cao minh, quả thực đã nắm tháp lang thiên đế gắt gao. Sau khi rời đi, thải tất cùng bạch thất thất kim điêu đột nhiên vũ lên bộ ngực, một cỗ cảm giác sống sót, sau tai nạn tràn lên trong tim. Tiểu thư, ngài đánh cái đó hay quá, ngài không sợ đối phương nhìn thấu, hoặc là đối phương thẹn quá hóa giận động thủ đánh ngài sao. Ba thú kính nể vô cùng, nếu đổi thành các nàng. Tuyệt đối không thể làm tốt như vậy được, tiểu nha đầu này tuổi không lớn lắm, nờ hờ tố chất tâm lý, cùng khả năng ứng biến, thật sự là quá mạnh. Sở Linh Nhi nhắc miệng, việc này phải cản tạ công cha ta bồi dưỡng tốt, không có sự dạy dỗ của cha mẹ ta. Tờ A sao biết những thứ này, cho nên mới nói, cha mẹ là người thầy tốt nhất của con cái, mọi hành động đều ảnh hưởng đến con cái chúng ta đó. Nói xong, sở Linh Nhi thấy xung quanh vắng lặng, liền móc ra mặt nạ thiên diện, dựa theo dáng vẻ đông hoàng thái nhất trong truyền âm thạch. Bắt đầu biến hóa, ngũ quan nhúc nhích, thân thể cao lên, 10 giây sau, một nam nhân có khí chất bá đạo ngang ngược, tướng mạo anh tuấn tiêu sái, xuất hiện trước mặt ba yêu, chỉ bất quá, trên người nam nhân còn mặc một cái váy đen. sợ lên nhi lắc lắc váy, trong nháy mắt hóa thành hoàng quan cùng long bào, quỷ xuống, một câu thanh âm nghiêm nghị vang lên, thú thần chi tâm, cũng tản ra một tiêu y áp cường đại, phù phù, ba thú kinh hãi, như thật đối diện với yêu hoàng bá đạo tàn nhẫn kia. dứt khoát quỳ xuống, đứng lên đi. Sợ Linh Nhi giơ tay lên một cái. Ba yêu vô cùng nghe lời, lại đứng lên. Nhưng bỗng nhiên, sợ Linh Nhi lại cảm thấy hô đứng lên đi. Giống như không đủ bước cách. Mình giờ thân lại yêu hoàng, phải nói. Bình thân chứ, các ngươi quỳ xuống. Ba yêu không hiểu, vẫn là lại quỳ xuống, bình thân. Nhìn sợ Linh Nhi chỉnh tề đàng hoàng kia. Chán ba yêu nổi đầy gân xanh. Diện tích ám ảnh trong lòng vô hạn mở rộng. Hắc hắc hắc, thế nào, giống không? Chật chật Giống, giống quá đi mất. Chẳng qua lông mày tiểu thư phải trao lại cho bá khí hơn chút nữa. Mặt khác long bào của ngài, không đẹp bằng của hắn. Thải tất từng gặp Đông Hoàng thái nhất, nhưng giờ nhìn thấy sợ linh nhi, biến hóa thành người sống sơ sơ. Vẫn không khỏi tác lưỡi lấy làm lạ, giản dị, giống y đúc. Nhất là cỗ ủy áp yêu hoàng kia, đối phương lại có thể học được. Mấy người tụ cùng một chỗ, đối chiếu trang phục dĩ vãng của Đông Hoàng, tiếp tục ưu hóa một vài chi tiết. Làm xong hết thảy. Sở Linh Nhi hướng tới đàn bay đi lần nữa. Nàng, muốn bắt đầu lừa gạt ngọt người. Đây sẽ là vụ buôn người lớn nhất vực ngoại, còn ở một đầu khác, bên trên kiến mộc cao vút trong mây. Trong yêu hoàng cung, thân là yêu vương đế tuấn cũng sải bước tiến vào. Trong cung, yêu hoàng đông hoàng thái nhất đang hưng lan san vút ve. Đuôi rắn của vương phi thất thải mãn nhất tộc, cứ cọ qua cọ lại bộ ngực, hoàn toàn không có hứng thú tìm kiếm thú vui. Hai hàng lông mày thì nhíu lại vì lo lắng. Đế tuấn thấy vậy. Đi tới trầm giọng hỏi. Đệ, vừa rồi ngươi truyền âm nói, ngươi phát hiện một tiểu nha đầu, giống băng tuyết nữ đế như đúc, chuyện này là thật hay giả. Đế Tuấn một thân áo mãng bào, ánh mắt quy nghiêm, tuy là huynh đệ Đông Hoàng, nhưng dáng dấp cùng Đông Hoàng hoàn toàn khác biệt. Đông Hoàng là Mỹ Nam Tử, mà đế Tuấn lại là lôi công mặt, mọc ra một chương mỏ thật dài, cực kỳ giống điểu nhân, nhưng là khí thế trên người, lại không thể so với Đông Hoàng thái nhất yếu bao nhiêu. Chính là tiên đế đỉnh phong cường giả. chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào chúa tể cảnh nghe được đế tuấn tra hỏi đông hoàng thái nhất vỗ vỗ rắn phi bờ mông đối phương rất thức thời lập tức đứng dậy lắc lắc nở nang gợi cản thân thể rời đi trong cung điện chỉ còn lại có đế tuấn cùng đông hoàng cái này hai con kim ô đông hoàng thái nhất móc ra truyền âm thạch đem trước côn bằng tộc lúc chiến đấu hình tượng tung ra ngoài chính ngươi nhìn có phải hay không giống nhau như đúc đế tuấn nhìn chằm chằm hình chiếu nhìn nửa ngày cau mày t thật đúng là Tiểu nha đầu này dung mạo hoàn toàn chính xác, cùng băng tuyết nữ đế không sai biệt lắm, không nói mười thành giống, chín thành là có, còn lại này một thành vẫn là khí chất vấn đề, nữ đế là quạnh quẽ cao quý, nha đầu này lại, hèn mọn không muốn mặt, xấu bụng không được, bộ bao tải, gõ cục gạch. Nàng đến cùng chỗ nào xuất hiện, sức chiến đấu cương nhiên như thế cường hãn, có thể dựa vào đánh lén cầm xuống tử côn, đây cũng không phải là một tiểu nha đầu, có thể làm được. Đế tuần ánh mắt ngưng trọng, tử côn thực lực hắn cũng biết. uy tín lâu năm tiên đế sơ kỳ cương giả càng là yêu hoàng cung chó săn cho dù tiên đế hậu kỳ muốn tại ba mấy chiêu bên trong nhanh chóng bắt lấy hắn đều làm không được nhưng là màn sáng bên trong tiểu nha đầu này lại làm được mà lại cái này tiềm hành bộ bao tải dùng cục gạch vỗ đầu buộc dây thừng bộ này động tác đơn giản nước chảy mây trôi tơ lụa đến cực điểm có thể thấy được đối phương tuyệt đối thường xuyên làm loại chuyện này thuần thục để cho người ta líu lưỡi sợ hãi thán phục cho dù hắn đế tấn đều làm không được loại trình độ này Âm, khi còn bé cứ như vậy âm chờ trưởng thành, không được thành lão âm bức. Đồng Hoàng Thái Nhất nhẹ gật đầu, ta còn phái người điều tra qua, phát hiện nha đầu này xuất hiện, tại chúng ta tiên tông trước đó. Từng tại đạo tông làm qua sự tình, đạo tông đơn giản bị vén long trời lở đất, cái kia lý ra người biết. Liền kia cả tộc, mang theo mười cái tiên đế, chạy tới phương Tây, đầu nhập vào con lửa chọc lý ra. Đế Tuấn khẽ giật mình, tự hồ nghĩ tới điều gì, không quá xác định nói, chẳng lẽ người muốn nói. Lý ra rời đi cùng tiểu nha đầu này có quan hệ, hà hàm nào chỉ là có quan hệ, lớn đi, lý ra chính là bị nha đầu này bước đi. Không chỉ có như thế, lãnh nhược hề, huyền nữ, đằng rắn, cái này ba cái đạo tông đại lão, đều đối tiểu nha đầu này vô cùng tốt. Lại thêm cái này xú nha đầu nghịch thiên thiên phú, chẳng lẽ còn không thể xác định thân phận sao? Đông hoàng thái nhất trên mặt cười lạnh liên tục, khóe miệng còn ngậm lấy một vòng bản hoàng, sớm, đã nhìn thấu hết thảy biểu lộ, đế tuấn đôi mắt đột nhiên chừng lớn. Không dặn tin hoảng sợ nói. Người nói là, người hoài nghi nàng là tu La kia hòa nữ đế nữ nhi. Nhưng, mà năm đó nữ đế tự sát bỏ mình lúc, nàng trong bụng hài đồng không phải cùng chết sao. Lại nói, coi như không chết lúc này cách vài vạn năm, làm sao có thể mới 10 tuổi không đến. Đế Tuấn không nghĩ ra, chẳng lẽ trong bụng còn không có thành hình cuống rốn, lấy ra cũng có thể phát dục, trọng yếu nhất. Năm đó bức tử nữ đế cùng nàng trong bụng hài tử lúc, hắn ngay tại trận, hơn nữa còn là đồng lõa. hắn tận mắt thấy đối phương chết mất, về sau tu la đến cũng bị giết chết, làm sao có thể còn có dòng dõi còn sót lại trên thế gian? đông hoàng thái nhất cũng không biết rõ nguyên cớ, vô lực thở dài, ai biết được? cái này tu la thủ đoạn quỷ thần khó lường, lại nắm giữ lấy sinh tử cùng pháp tắc giết chóc, há lại hai ta có thể hiểu rõ? ta lo lắng nhất còn không phải cái này xú nha đầu, mà là tu la sống lại, cái gì? tu la sống lại? ngươi là đang đùa ta? một cái thần hình câu diệt người, còn có thể phục sinh? đế tuấn không dám tin kinh hô liên tục đông hoàng lòng tràn đầy yêu sâu lần nữa ném ra ngoài một cái quả bom nặng ký ta tự mình liên hệ lý gia lão tổ lý nho hắn nói hắn tận mắt thấy thu la vì cứu hắn nữ nhi xuất hiện ở băng tuyết tông hoàn thủ nắm nửa bước siêu thoát trí bảo giết hắn lý ra một vị tiên đế nếu không phải hắn chạy nhanh chỉ sợ cũng chết rồi âm âm lời này liền như là sớm xét giữa trời quang hung hăng bổ vào đế tuấn trên đầu đem hắn chấn động đến đầu một trận mê muội cái quỷ gì? Lý Nho tận mắt nhìn thấy Tu La. Vậy cái này thân phận của tiểu nha đầu Thạch truy Tu La cũng không có chết, thậm chí nữ đế cũng không có chết. Nhưng mà năm đó các nàng hai vợ chồng không phải, hắn đến tột cùng làm sao làm được? Nếu như Tu La còn sống, chúng ta tiếp xuống không được tao mộ đả kích nặng nề. Đông Hoàng đứng dậy chắp tay sau lưng, đi tới cửa cung điện, lo lắng nhìn lên bầu trời, bất thình lình tin tức. Quả thật làm cho hai người bọn họ trần áp vạn cổ đại lão cảm nhận được khó giải quyết cùng nguy cơ. Bọn hắn thế, nhưng là biết, tu la chúa tể lúc ấy mạnh cỡ nào, tập hợp nhiều ít chiến lực, lại dùng âm mưu quỷ kế mới đưa đối phương giết chết, thật không nghĩ đến. Được rồi, hắn hẳn là còn không có khôi phục tu vi, nếu không lấy cái kia khóe mắt nhai tất báo tính cách, tuyệt đối sẽ không che giấu, đã hắn không có lựa chọn ngóc đầu trở lại. Vậy liền uy hiếp không lớn, huống hổ lúc trước, chúng ta có thể giết hắn, bây giờ cũng giống vậy có thể. Phương Tây bên kia tam giáo, đã phải bắt đầu liên hợp. chuẩn bị tiên hạ thủ vi cường xử lý tu la nghe vậy đế tuấn có chút nhẹ nhàng thở ra quyết định không suy nghĩ thêm nữa tu la sự tình đối phương muốn ẩn tàng bọn hắn rất khó tìm đến ngươi nói hắn đem hắn nữ nhi phóng xuất là vì cái gì nói như vậy chúng ta chẳng phải là chỉ cần bắt được nữ nhi của hắn liền có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm tới tu la thậm chí dùng nữ nhi của hắn uy hiếp giết chết hắn đồng hoàng thái nhất nhẹ gật đầu ta cũng không biết nữ nhi của hắn tới làm cái gì ta phái người tìm nhưng là đối phương giống như mai rất ẩn tích không thấy bóng dáng thật sự là cùng hắn cha đồng dạng tặc ghê tởm đế tuấn trầm mặc hồi lâu có thể tại 10 tuổi không đến liền âm chết tiên đế dạng này dáng rất đẹp mắt lại có năng lực nữ nhi hắn cũng muốn a thân yêu thú thần ta nguyện hiến tế em ta năm vạn tuổi thọ mạnh đổi như thế một cái rất đáng yêu yêu nữ nhi đế tuấn trong lòng đang gieo hò đông hoàng tha nhất bỗng nhiên dùng mình một cái tại sao ta cảm giác hôm nay trong lòng nhảy lợi hại như vậy Luôn cảm giác có đại sự muốn phát sinh. Được rồi, bên ngoài đại hội không có xảy ra vấn đề gì. Lần này vạn yêu đại hội rất trọng yếu, gần nhất không ít chủng tộc đều có chút không an phận. Ta muốn mượn lấy lần này tới chèn ép bọn hắn. Ta cũng không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nhất là, phải chú ý cảnh giới, ta lo lắng tu la nữ nhi của hắn sẽ đến, nhà đầu kia có độc. Lúc trước nàng tại đạo Tông chờ đợi một đoạn thời gian, liền đem đạo Tông khiến cho gà chó không yên, ta tên Tông cũng không muốn dẫm lên vết xe đổ. đồng hoàng nội tâm cũng thở dài sở linh nhi cùng sở thiên tồn tại giống một tòa đặt ở bộ ngực hắn đại sơn đê hắn hô hấp khó chịu tâm tình đều trở nên phiền não đế tuấn lắc đầu an ủi yên tâm đi hôm nay chúng ta nhiều như vậy tiên đế ở đây tụ tập coi như tu la tới chúng ta cũng có thể kháng trụ chúng ta tu vi cũng không phải dừng bước tại năm vạn năm trước bên ngoài không có xảy ra chuyện gì hết thảy bình thường chính là sói xám bà nương cái kia hắc hồng có chút phách lối Giết hồ tộc tộc trưởng không nói, còn đánh ta yêu hoàng cung thủ vệ, để cạnh nhau nói khiêu khích người cái này yêu hoàng. Nghe nói như thế, đông hoàng thái nhất ánh mắt run lên, đánh yêu hoàng cung thị vệ, không khác đánh yêu hoàng cung mặt. Tiểu hôi tên kia rất hiểu sự tình, nhưng là hắn cái này bà nương nha. Quá nhẹ nhàng. Người tới, đi đem lang thiên đế gọi tới. Bản hoàng muốn gõ một cái hắn. Ta tự mình đi thôi, vừa vặn ra ngoài đi một chút hít thở không khí. Bên trong cung điện này đầy đất, đều là người lưu lại thanh xuân. Tăng chết. Đế Tuấn nhìn một chút trên đất những cái kia khăn tay. Mặt trên, còn có không ít nước mũi đồng dạng dịch nhơn, Không khỏi một trận ghét bỏ, khoát tay áo. Đồng Hoàng sát mặt có chút xấu hổ. Ai biết người trở về nhanh như vậy? Đây không phải không kịp thu thập mà. Đồng Hoàng vung tay lên, đem khăn tay thu lại. Đế Tuấn thì chắp tay sau lưng, sau lưng hỏa diễm cánh một trương, từ kiến mộc đỉnh thả người hướng tế đàn bay đi. Rất nhanh, Đế Tuấn ngay tại tầng thứ nhất, tìm được lang thiên đế tồn tại. lang thiên đế nghe được yêu hoàng triệu kiến lập tức sắc mặt trắng nhợt hắn biết dừng lại đánh tránh không được khả năng sẽ còn nghiêm trọng hơn đi thôi sói con vâng ô yêu vương tiểu nhân đi lang thiên đế thấp thỏm rời đi mặc dù đây là hắn phu nhân gây ra họa nhưng là hắn không có vì vậy trách tội hắc không đế tuấn thở dài hảo hảo một cái lang thiên đế làm sao hỗn thành lang liếm đế nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng ra chưa tốc độ đế tuấn lắc đầu Chắp tay sau lưng tại tế đàn phụ cận dò xét, một thân áo mãng bảo phá lệ hút con ngươi, đi ngang qua chỗ tất cả đại lão, đều là hành lễ vấn an, nhưng là... Cách đó không xa, cũng có một tôn người, mặc kim sắc long bảo xuất khí nam nhân, ngay tại đám người cung kính ân cần thăm hỏi dưới, thần sắc ngạo nghễ hướng bên này đi tới. Nửa phút sau, cái này một long bào một áo mãng bảo hai nam nhân chạm mặt, hai người hai mặt nhìn nhau, a lão đệ ngươi không phải tại trong cung điện giáo dục tiểu hôi sao, sao lại ra làm gì? Ha ha, đại hội còn chưa bắt đầu ngươi liền đến. Cái này không giống ngươi dĩ vãng tác phong. Đế Tuấn ngăn lại người đàn ông mặc long bào kia, cười bắt chuyện. Mà người mặc long bào kia sau khi nhìn thấy Đế Tuấn xuất hiện, trong lòng đột nhiên dao động, vẻ mặt yêu sầu không biết đáp lại thế nào. Không sai, người đàn ông mặc long bào này chính là Sở Liên Nhi huyện hóa thành Đông Hoàng thái nhất. Nàng từ chỗ thải tất thu hình lại mà biết được người trước mắt này chính là Ôi yêu vương, Đế Tuấn. Thân là ca ca đã sớm chiều ở chung mấy vạn năm với Đông Hoàng. thì sợ, mình chỉ cần sơ hở một chút sẽ bị nhìn thấu, làm sao bây giờ làm sao bây giờ, hắn đến cùng đang hỏi cái gì, Linh Nhi ta làm thế nào trả lời, online các loại rất gấp. Sợ Linh Nhi Trung Quy vẫn chỉ là một tiểu nha đầu khoảng 10 tuổi, đến thời khắc mấu chốt của kế hoạch lại xảy ra loại yêu thiêu thân này, vẫn là tránh không được một chút tâm hoảng ý loạn. Trong lúc nhất thời, không nghĩ ra làm thế nào trả lời mới, có thể lấp liếm cho qua. Thấy hắn thật lâu không nói, còn mang vẻ mặt buồn dâu cùng lo lắng. Đế tuấn trước mặt tự hồ ý thức được điều gì, cười vỗ vỗ vai hắn, là đang lo lắng tu là nữ nhi sẽ đến gây sự, tiểu tử ngươi tốt xấu gì cũng là yêu hoàng, tâm tính thả bình tĩnh một chút có được hay không? Sao một cái tiểu thí hai lại dọa ngươi đến tâm thần không yên rồi, đến mức không yên tâm, tự mình chạy đến tuần tra. nếu ngươi không đảm đương nổi yêu hoàng, ngươi liền đem vị trí cho ta, ta tới làm, ngươi đi dưỡng lão làm cái yêu vương nhàn tản, đế tuấn không chút khách khí mở trò đùa, chỉ coi đối phương còn đang. Vì chuyện hai cha con Tu La, mà không yên lòng, nghe vậy, sợ Linh Nhi khẽ giật mình, không nghĩ tới đối phương lại giúp mình giải vây, cũng thật không đúng lúc, nếu không bản tiểu thư nhất định, cho ngươi phát một cái giải thưởng nam phụ xuất sắc nhất. Sợ Linh Nhi ho nhẹ một tiếng, con ngươi đảo một vòng, trên mặt lập tức làm ra một bộ biểu lộ, cực kỳ sầu lo. Ai, vẫn là huynh trưởng hiểu ta, ta chính là bị hai cha con bọn hắn sầu chết. Ha ha, không có chuyện gì, ta đã thông báo một tiếng, cho đám tiên đế bên kia của bọn hắn. chỉ cần ai thấy tiểu nha đầu kia xuất hiện lập tức đuổi bắt báo cáo lại nói cho nàng mời lá gan nàng cũng không dám đến đại hội vạn yêu của chúng ta nàng còn có thể ăn nhiều tiên đế của chúng ta như vậy sao đế tấn không thèm để ý phất phất tay không chút để trong lòng đúng rồi chuyện tiểu hôi kia ngươi xử lý như thế nào dù sao cũng là trung thực huynh đệ tùy tiện ý tứ chút là được ngươi cứ nói đi à được ngươi nói thế nào liền làm như thế đó đi ta còn có việc sợ linh nhi biết câu nói Nói nhiều tất nói hớ, tờ hờ u miệng ứng phó vài câu, rồi chuẩn bị dậm chân rời đi. Nhưng ai biết, đế tuấn trong lúc rảnh rỗi căn bản, không hề có ý định rời đi, dứt khoát đi theo bên người đông hoàng. Miệng liên tục nói không ngừng. Một mực kể lần này hắn đi dung ngoạn, lại ngủ tiểu thư nhà ai, phu nhân nhà ai, lại xong bí cảnh đạt được bao nhiêu bảo bối. Sở Linh Nhi lo lắng, đối với lão yêu tinh dính người này phiền phức vô cùng, trong lòng hung hăng mắng. ngươi sao còn không đi? ngươi không đi ta làm sao thi triển kế hoạch? A nha, ta nói với ngươi, vì huynh tổng kết kinh nghiệm nhiều năm như vậy, phát hiện thê tử của người khác vẫn là thơm nhất, còn nhớ rõ lần kia tại dê tộc, ta đem tộc trưởng phu nhân dê dê đẹp đẽ của bọn hắn ngủ, trưởng lão dê dê xôn sục, còn hỗ trợ đẩy cái mông đâu. Ai? Ngươi muốn đi đâu? Không nghe ta kể chuyện xưa truyền kỳ của ta. Nhớ kỹ khi còn bé ngươi thích nghe nhất ta thổi như bước. Ngươi thay đổi. Đế Tuấn lắm mồm vô cùng. Sở Linh Nhi xem như đã hiểu. Vì sao cái vị trí yêu hoàng này không phải hắn làm? Ai có thể chịu được cái tên thú hoàng miệng to oang oang như súng máy này? Tổ chức cuộc họp, mà không phải hắn thao thao bất tuyệt, vài ngày, vài đêm mới vào chủ đề à? Sợ Linh Nhi đi tới bên trên tế đàn, vung tay lên, những cường giả tiên đế kia đều hội tụ tới. Cùng nhau hô gặp qua yêu hoàng cùng yêu vương. Miễn, khụ khụ bình thân, sợ Linh Nhi uy nghiêm hô một tiếng, chúng yêu có chút không rõ ràng cho lắm. Không biết vị yêu hoàng này, vì sao xuất hiện sớm hơn dĩ vãng, mà cách xuất hiện cũng không hề hoa lệ phô trương. chẳng lẽ? đã xảy ra chuyện gì xin hỏi yêu hoàng bệ hạ có phải là có chuyện trọng đại ừm bản hoàng cảm thấy mỗi lần mở đại hội tế tự đều ở nơi này cờ chút không hay lắm cho nên bản hoàng quyết định đem địa điểm tổ chức đại hội lần này đổi một chút chúng ta đi nơi khác đông hoàng thái nhất dùng giọng điệu không thể nghi ngờ nói lời này vừa ra toàn trường một mảnh xôn xao bọn hắn đã tiến hành đại hội tế tự tại nơi này vài vạn năm rồi bây giờ tới đàn và hội trường đều đã chuẩn bị hoàn tất thành viên tham gia cũng cơ bản đã đến đông đủ lập tức liền tới giờ lành ngươi lại nói cho chúng ta biết tạm thời đổi chỗ khỉ làm siết chắc ngay cả đế tuấn cũng nhíu nhíu mày ý thức được có gì đó không đúng ngươi sao thế năm đó ngươi đã từng hạ lạnh về sau chỉ có thể tổ chức ở nơi này đây là tộc địa của chúng ta hôm nay làm sao chẳng lẽ ngươi bị tiểu nha đầu nhà tu la kia dọa choáng váng cảm nhận được ánh mắt xem xét chất vấn của đế tuấn sợ linh nhi giật mình trong lòng ở loại cao cấp cục đỉnh phong cấp bậc này Muốn mang thiên quá hải thật đúng là khó khăn, một chút xíu khác biệt nhỏ bé, cũng có thể khiến đế tuấn phát giác được không ổn cùng dị thường nhưng sở linh nhi tuyệt không hoảng, nàng còn có đòn sát thủ, chỉ thấy nàng hít sâu một hơi, ngực trái tim, liền đông đông đông bắt đầu nhảy lên. Một cỗ uy nghiêm mãnh liệt quét sạch trái tim mỗi một yêu đế, để bọn hắn phát cảm nhận được cực mạnh uy áp, liền ngay cả đế tuấn, cũng cảm thấy hô hấp trở nên trì trệ, nội tâm vận chuyển chậm lại mấy phần, cảm thụ được uy áp cường đại này. lo lắng trong nội tâm hắn tiêu tan ngươi, ngươi tu vi lại đột phá chẳng lẽ đã bước ra một bước kia đế tuấn nội tâm chấn động mãnh liệt uy áp của đệ đệ mình dường như còn cường đại hơn trước kia sở linh Nhi mặt không đổi sắc vẻ mặt nghiêm túc gật đầu hơi tiến bộ một chút nhưng không có bước ra bước quan trọng nhất kia mà ngay khi đột phá ta bỗng nhiên lòng có cảm giác không thể cử hành đại hội tế tự ở chỗ này cho nên nhất định phải rời đi chuyển sang nơi khác nhìn bộ dáng trang nghiêm chăm chú này Của Đông Hoàng Thái Nhất, đế tuấn trong lòng giật mình, ánh mắt cũng trở nên ngưng trọng, đạt tới cảnh giới chúa tể. Đối với nguy hiểm loại dự cảm không biết này luôn xuất hiện, dự cảm bình thường đều sẽ ứng nghiệm. Điều này khiến hắn, vị yêu vương này, không thể xem thường đối phương. Chẳng lẽ, Tu La nữ nhi thật sự tới, vậy chẳng phải là đại biểu, Tu La cũng đang thời khắc nhìn chăm chăm vào nơi này. Hắn chuẩn bị động thủ, ngươi muốn làm gì, ta có thể giúp đỡ gì không? Đại hội lần này ngàn vạn lần không thể làm hỏng. Những năm này uy tín của yêu Hoàng Cung, chúng ta đang từng chút một suy yếu. Phải dựng nên lại, Sở Linh Nhi đưa tay chỉ về vị trí đại trận. Đại hội rời đến hát mộc nhai bên kia, ta đã sắp xếp xong xuôi. Nếu Huynh trưởng muốn giúp một tay, liền chia ba nhóm tiên đến này đi. Ba mươi mấy tên nửa đế kia, cũng chia thành ba nhóm lần lượt đưa tới. Mỗi lần cách nhau khoảng 10 phút, ta ở bên kia hát mộc nhai tiếp người. Như thế có thể tiết kiệm thời gian rất nhiều. Thế nào? Đế Tuấn khẽ giật mình, mặc dù không hiểu. Vì sao đệ đệ mình còn muốn đưa từng nhóm, nhưng suy nghĩ vài giây vẫn gật đầu đồng ý? Có lẽ là bởi vì cẩn thận sợ bị Tu La đoàn diệt. Đối mặt với đại địch kinh thế như Tu La, ai cũng phải cẩn thận. Tốt, việc này giao cho ta tiện hơn. Như thế liền phiền phức đại ca ngươi, ta trước mang một nhóm huynh đệ qua đó, lát nữa ta sẽ bày trận ở đó. Để nghiệm chứng nguy lực trận pháp, có lẽ sẽ tạo thành động tĩnh hơi lớn. Đến lúc đó huynh trưởng ngươi nhất định phải cảnh giác bên tế đàn. Ta nghe nói tiểu nha đầu nhà tu la kia có đế khí, có thể khống chế yêu thú cấp bậc tiên tôn, cũng đừng để nàng chui chỗ trống, Khống chế cả tương lai tiên tông của chúng ta, chỉ cần chúng ta qua đó bố trí xong trận, đến lúc đó nàng vừa ngoi đầu lên, chúng ta liền có thể nhất cử bắt nàng. Đông Hoàng Thái nhất nắm chặt lại quyền, trịnh trọng nói xong, cho đế tuấn một cái ánh mắt, mang ý nghĩa đại nghiệp thành hay không toàn bộ nhờ vào ngươi. Đế tuấn lập tức cảm thấy đầu vai chịu xuống, sứ mệnh thần thánh rơi vào bờ vai của hắn. Khiến hắn cảm thấy áp lực như núi. Sở Linh Nhi tiện tay, chỉ mười yêu thú cấp bậc tiên đế sơ kỳ, không để ý đến ánh mắt mờ mịt, không biết làm sao của chúng yêu, mang theo bọn họ liền đột ngột từ mặt đất mọc lên, thẳng đến Hắc mộc nhai. Bạch thất thất, thải tất và kim điêu trong đám yêu thú. Nhìn thấy sở Linh Nhi phá không mà đi, ba yêu cũng nhìn nhau. Lặng yên không tiếng động rút lui. Các nàng biết, tiếp theo tiên tông có thể, sẽ phát sinh động đất cấp độ cao nhất, cho nên phải tranh thủ thời gian chuồn đi, tránh tai bay vạ gió. bên trên hát mộc nhai vệ thăng kim vệ thiên hổ và hồ đồ đồ cũng nhận được tin tức sở linh Nhi âm thầm gửi tới ba người trốn ở trận cước chỗ vách núi đã chuẩn bị sẵn sàng chỉ đợi địch nhân đi vào lập tức liền có thể dắt mấy giỏ lớn linh tinh cực phẩm trong tay vào miệng khởi động trận pháp đại trận vận hành liền có thể đem địch nhân toàn bộ áp chế thành người bình thường đến lúc đó người bình thường sẽ chuyển hóa thành người một nhà bên ngoài hát mộc nhai sở linh Nhi dẫn mười cao thủ cấp bậc tiên đế sơ kỳ đến nơi này Sở dĩ động thủ từ tiên đế sơ kỳ, đó là vì nàng không có nhiều ngọn nguồn với trận pháp của mình. Chư vị, phía trước, chính là sân bãi đại hội quyết định tạm thời lần này, đến rồi, mọi người đuổi theo, lát nữa mặc kệ chuyện gì xảy ra, còn xin chư vị giữ im lặng và bình tĩnh. Sở Linh Nhi hai tay chắp sau lưng, vẻ ngoài tràn đầy bàn ra một tiếng, nội tâm kỳ thực tràn ngập kích động, nhiều tiên đế như vậy, lập tức liền thuộc về kháo sơn tâm của nàng, ngẫm lại liền kích động, chúng yêu cung kính nhẹ gật đầu. Bệ hạ nói thế nào, ta làm như thế đó, được, đi, đi xuống đi. Ra lạnh một tiếng, sở linh nhi dẫn đầu đáp xuống trên vách đá. Chúng yêu theo sát phía sau. Rơi xuống đất rồi, chúng yêu lộ vẻ nghi hoặc. Bệ hạ, hiện tại chúng ta nên làm gì? Nghe vậy, khóe miệng sở linh nhi hơi nhét lên. Lộ ra một nụ cười âm mưu đắc ý. Chúng yêu sau khi thấy, chỉ cảm thấy nội tâm một trận bất an. Trận lên, tiếng hét lớn từ trong miệng sở linh nhi truyền ra. Một giây sau chói linh đại trận. Bao phủ tất cả mọi người. Một cỗ trói buộc chi lực cuốn tới, ý đồ công chúng yêu yêu lực áp chế, chúng yêu biến sắc, vô ý thức phản kháng, sợ Linh Nhi dùng sức đấm đấm trái tim, hét lớn, đừng quên vừa nãy bản hoàng đã bàn giao, một cỗ cực mạnh uy áp áp xuống, chúng yêu miệng phun máu tươi, rốt cuộc không chống đỡ được trận pháp trói buộc chi lực, bị tạm thời áp chế thành người bình thường. Thấy cảnh này, chúng yêu quá sợ hãi, sao không biết nhao nhao hoảng sợ nói, bệ hạ cớ gì tạo phản, chúng yêu muốn dãy dộ thoát đi nơi đây. Lại bị mấy con vệ thiên hổ nhảy ra, đứng tại bên ngoài trận Pháp đánh lén. Phàm là muốn rời khỏi. Đều sẽ bị một chiêu oanh trở về. Chúng yêu nghĩ thế nào cũng không nghĩ tới. Yêu Hoàng trước mắt thế, mà lại động thủ với bọn hắn. Yêu Hoàng không phải thường xuyên nói sao. Tiên Tông là nhà ta, mọi người trong nhà phải đoàn kết hữu ái. Hiện tại bóc lột đi lên. Chẳng lẽ không phải là người nhà nữa rồi? Khóe miệng sở linh nhi, dần dần trở nên tươi cười phát lối. Muốn chạy, rơi vào trong tay của ta, các ngươi chạy đi đâu được. nói xong, thân ảnh chấp động, đưa tay cắm vào bụng một tiên đế gần nhất, hấp lực khổng lồ khiến tiên đế kia run rẩy, trong đề cấp trói linh trận, bọn hắn không thể có được năng lực phản kháng. đây chính là chỗ kinh khủng của trận pháp sư, chỉ cần cho bọn hắn sớm chuẩn bị thời gian, vậy thì có thể có được chiến lược viễn siêu, cùng gia mấy lần, chủ yếu nhất vẫn là đám yêu thú này không hề đề phòng, bị dáng vẻ yêu hoàng này của sở linh nhi cho lờ gạt đến, hút xong một tập trưởng tượng tộc, vệ thăng kim mấy người xe nhẹ đường quen. đem hắn dùng dây thường phong linh trói lại buộc thành bánh trưng sợ linh nhi nắm chặt thời gian ấn xuống tiếp theo một cước dẫm lên lực hùng tộc lão tổ tiếp tục hút hút hút dù sao thời gian lưu cho nàng cũng không nhiều sau khi hút xong tám cường giả tiên đế sơ kỳ nàng thành công đột phá đến tiên đế cảnh giới không có lôi kiếp không có gông xiềng bình tĩnh đột phá bởi vì huyết sắt chi thể không cần lôi kiếp rèn luyện vốn là con đường vô địch lôi kiếp thì có ích lợi gì nhưng là theo nàng đột phá Lại hấp thu tiên đế sơ kỳ, hiệu quả Liên trở nên yếu ớt không ít, đem mười tiên đế, mang tới hấp thu thành trạng thái cực độ hư nhược, sở linh như liền vung nội lực, mang bọn hắn vào một sơn động. Người muốn dẫn, mang bọn ta, đi đâu, nhanh tiến vào đi, đừng nhiều lời, sở linh như một cước đá vào mông bọn hắn, đá bọn hắn đi vào, trong động, từ côn bị trói chặt, đồng dạng một mặt suy yếu, nhìn thấy những gương mặt quen thuộc lảo đảo đi vào, đám người hai mặt nhìn nhau, tất cả đều trầm mặc mười mấy giây sau, khóe mắt tượng tộc lão tổ giật một cái. Tử côn, ngươi cái đồ ăn hại sao lại ở đây? Ta cũng muốn hỏi, các ngươi làm sao đều tới? Tử côn một mặt mộng bức, xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía Đông Hoàng Thái Nhất phía sau. Yêu Hoàng, không đúng, ngươi không phải yêu Hoàng, ngươi là ma nữ kia, ma nữ gì? Tử côn ngươi đang nói cái gì? Chúng yêu còn chưa kịp phản ứng, cũng không biết yêu Hoàng trước mắt không phải là yêu Hoàng chân chính của bọn hắn. Chỉ coi Đông Hoàng Thái Nhất này điên rồi, thế mà đối với bọn hắn. những chiến lực cấp cao này động thủ từ côn đau thương cười một tiếng nàng không phải yêu hoàng của chúng ta cái gì nàng không phải yêu hoàng chúng yêu kinh hãi không dám tin trợn tròn mắt từ côn nhẹ gật đầu người bắt chúng ta tới chính là vì thỏa mãn dục vọng của ngươi tiện thể trói chúng ta lại mỗi ngày không hề có lực hoàn thủ để ngươi cắm để ngươi hưởng thụ từ đó thỏa mãn dục vọng của ngươi tạo điều kiện cho ngươi sử dụng từ côn có chút bi vẫn gào lên trong lòng còn có một chút may mắn mẹ nó Bắt nhiều như vậy tới Rốt cục không cần bắt mỗi một mình Ta dùng sức hút nữa Có người chia sẻ Thật tốt Chúng yêu biến sắc Nàng bắt chúng ta Chính là vì tu luyện tả công T Từ côn nhắm mắt lại Nắm chặt xong quyền Âm thanh lạnh lùng nói a cũng không chỉ là như vậy Trước đó nàng còn dự định khống chế ta Đáng tiếc Tiên đế là không có cách nào bị khống chế Cho nên nàng chỉ có thể lùi lại Mà cầu việc khác Hấp thu nội lực cùng huyết khí của chúng ta Cung cấp cho nàng tu luyện Sau khi nghe lời này, dù rất suy yếu, chúng yêu vẫn là nhịn không được lộ ra vẻ trào phúng. ha ha ha, khống chế tiên đế. Đơn giản chính là si tâm vọng tưởng. Ngươi coi như có được thân thể của chúng ta, ngươi cũng không có khả năng có được lòng của chúng ta. Ngươi cái đầu độ ác độc, nhìn chúng yêu chu lên không hề sợ hãi, sợ lên nhì liếc mắt. Đừng làm như ta là ác bá, còn muốn có được lòng của các ngươi đâu. Ai nói tiên đế không có cách nào khống chế, ta liền khống chế cho các ngươi xem, nói xong. Sở Linh Nhi móc ra từ nhẫn chữ vật, một thanh sinh tử phù bản cường hóa, phi phi, hai cái nước bọt nôn lên phù triện, sau đó ngay trước ánh mắt kinh ngạc của chúng yêu đế. Dùng sức vỗ, đem phù triện đập vào trán từ côn. Ba giây sau, một con cá con đã mọc cánh, xuất hiện trong khống chế của sở Linh Nhi. Từ côn biến sắc, ngươi trồng cái gì vào trong cơ thể ta, Mau móc ra cho ta, sở Linh Nhi nhách miệng, dùng âm thanh búp bê của mình vui sướng hát lên, trong lòng gieo xuống một viên hạt giống, Đã rồi lập cọc nha. nó có thể thực hiện nho nhỏ nguyện vọng có thần kỳ ma pháp nghe nói mỗi cái tiểu hài đều muốn có được nó chuẩn bị kỹ càng á au cùng nhau thăm dò đi hạt giống này sắp nảy mầm trong lòng ngươi nha nghe tiếng ca trong lòng từ côn đột nhiên mái động cảm thấy không ổn bởi vì hắn cảm giác trong lòng mình thật sự có hạt giống nảy mầm sở linh nhi khẽ động suy nghĩ từ côn bị trói bỗng nhiên lộ ra vẻ thống khổ cực hạn trên mặt không ngừng ăn lộn rên gì trên mặt đất à buông tha ta ngứa quá ngứa quá Đau quá, đau quá, kịch ngứa cùng kịch liệt đau nhức quét sạch thân thể của hắn, chiếm cứ lý trí của hắn, cảm giác rẽ ré rách trên linh hồn, khiến hắn không thể khống chế thần hồn, chỉ có thể bị điều khiển giống như khôi lỗi, mồ hôi lạnh phía sau lưng, trong nháy mắt thấm ướt quần áo. Nhìn thấy dáng vẻ thê thảm này, chúng yêu hít sâu một hơi, nội tâm dâng lên một cỗ sợ hãi âm thầm. Cái này, rốt cuộc là thủ đoạn gì? Vậy mà có thể, để cho tiên đế trận pháp thống khổ? Ngọa tàu. nàng sẽ không thật có thể khống chế tiên đế chứ sao có thể ngay cả yêu hoàng cũng làm không được chúng yêu kinh hô liên tục lần đầu tiên cảm nhận được cái gì gọi là sợ hãi đừng nóng vội các người sẽ biết sở linh Nhi nhếch miệng lại như pháp bảo chế đem mười tiên đế còn lại khống chế toàn bộ trên mặt đất nhiều thêm mười khối lỗi điên cuồng lăn lộn không ngừng co giật khiến bụi đất trên mặt đất tung bay không biết còn tưởng rằng chúng yêu tụ tập ở đây cùng nhau nhảy hip hop sau khi hành hạ một hồi Sở Linh Nhi bỗng nhiên cảm nhận được tầm mười khí, tức càng cường đại hơn, từ đằng xa bay tới. Nàng minh bạch, là Đế Tuấn lại dẫn cao thủ tiên đế trung kỳ tới. Hừ, về sau các ngươi là nô lệ kháo Sơn Tông ta, các ngươi nghe cho bản tiểu thư kỹ, đợi chút nữa ai diễn kịch hỏng rồi, ta sẽ lại để cho ai nếm thử cảm giác vừa đau vừa ngứa này, các ngươi đừng cảm thấy ủy khuất, cảm thấy không cam lòng, các ngươi phải nghĩ như vậy, hiệu mạnh cho ai mà không phải làm việc. Nghĩ như vậy xem, có phải hay không trong lòng dễ chịu hơn nhiều? Chỉ bất quá thay cái lão bản mà thôi. Đối diện với mấy hung thủ, đã từng ép cha mẹ mình phải chết. Sợ Linh Nhi không hề có nửa phần thương hại, dù sao nàng không phải thánh mẫu. Cha nàng từ nhỏ dạy nàng có thù báo thù. Chúng yêu xoa xoa mồ hôi trên đầu, điên cuồng gật đầu, cảm giác đau triệt linh hồn này. Bọn hắn không hề muốn nếm thử. Vâng, là, tiểu thư ngài nói thế nào, chúng tiểu nhân sẽ làm như thế. Sợ Linh Nhi ném ra một ít đan dược, để chúng yêu ăn vào khôi phục một chút, để tránh bị đế tuấn nhìn ra sơ hở. Liên dẫn chúng yêu từ trong động đi ra ngoài. Trên bầu trời, đế tuấn mang theo 10 cao thủ đuổi tới. Nhìn thấy chói linh trận này, trong mắt hắn thêm vài phần hồ nghi. Chẳng qua, sau khi sở linh nhi mang theo chúng yêu xuất hiện, điểm hồ nghi này lại biến mất. Nhanh như vậy đã bố trí xong trận pháp. Sao nhìn mọi người hình như có chút suy yếu. Từng còn phải nhờ vào mọi người móc tim móc phổi, hợp lực giúp ta làm ra. Sở linh nhi một mặt vui mừng, đế tuấn khẽ giật mình, đem ánh mắt nhìn về phía chúng yêu. Chúng yêu liên tục không ngừng gật đầu à đúng đúng đúng móc tim móc phổi còn lấy máu nữa mừng sợ linh nhi quay đầu cho ánh mắt lạnh lẽo chúng yêu vội vàng ngoan ngoãn ngậm miệng chỉ bất quá ánh mắt kia u ám đến thực điểm đế tuấn không nghĩ nhiều giao tiếp yêu đế nhóm phía sau vậy ở đây ngươi xem chừng bố trí ta trở về tiếp tục mang các huynh đệ khác tới tốt vất vả huynh trưởng người nhất định sẽ sống đến ra sợ linh nhi nói lời cảm ơn từ đáy lòng cảm kích nếu không có đối phương hỗ trợ Mình làm sao có thể dễ dàng đem tiên đế từng nhóm làm đến dễ như vậy? Đế Tuấn khẽ giật mình, sống đến già. Đệ đệ này đột nhiên biết nói chuyện như vậy rồi. Hà hà yên tâm đi. Chỉ cần lần này tu la ra ta không chết, ta sẽ còn sống. Vì huynh đi đây. Đế Tuấn vỗ cánh vừa bay, trở về chuẩn bị mang 10 cao thủ chủng tộc còn lại đến đây. Mà sở linh nhi thì diễn cùng 10 tiên đế, đã trở thành khôi lỗi. Phối hợp đem lừa gạt xuống, tới người tiên đế trung kỳ này. Bắt trước làm theo, đội quân khôi lỗi lại nhiều thêm 10 Nhìn thấy thành viên mới gia nhập, những tiên đế bị rút sạch trước đó, trong lòng thăng bằng hơn không ít. À, xui xẻo rốt cục không phải là chúng ta, chỉ cần mọi người đều bị khống chế, vậy không tính mất mặt. Chính như ma nữ này nói, làm cho ai cũng đồng dạng thôi, chúng yêu nghĩ thông suốt, cuộc sống này tựa như cưỡng bức, dù sao cũng không phản kháng được, chẳng bằng nằm sang bầy nát. Cứ như vậy, một đợt rồi lại một đợt, bốn năm mươi phút đồng hồ trôi qua, thẳng đến khi đế Tuấn đưa xong nửa đế. Chuẩn bị quay về tiếp yêu thú cấp bậc đỉnh phong tiên tôn, đông hoàng thái nhất vỗ cánh từ kiến mộc, mang theo lang thiên đế được dặn dò một hồi có chút đề mi thuận nhãn của lang tộc, phiêu nhiên hạ xuống, đôi cánh ngọ lửa kia, long Bảo kim sắc, phối hợp thần sắc của ngạo, lộ ra vô cùng ngông cuồng, sau lưng còn có hơn 10 tiên đế. Thuộc về yêu hoàng cung, chúng thú vững vàng rơi xuống trước mặt đế tuấn, đông hoàng nghi ngờ hỏi khi thấy động tĩnh trước mắt, huynh trưởng, người mang theo đám tiên tôn này đi đâu vậy? vạn yêu đại hội sắp bắt đầu nhìn trước mắt đông soàng thái nhất đế tuấn nháy nháy mắt có vẻ hơi mộng bức a ngươi thế nào trở về bên kia xong xuôi đông hoàng kinh ngạc vô cùng vô ý thức nhìn thoáng qua bên người lang thiên đế hắn coi là đế tuấn nói là chuyện này liền khẽ gật đầu xử lý xong huynh trưởng ngươi đây là làm gì làm gì không phải ngươi bảo ta đem bọn hắn đều dẫn đi sao đầu óc ngươi hỏng đế tuấn nhíu nhíu mày vẻ mặt ghét bỏ lộ ra ánh mắt nhìn đầu đần. đông hoàng thái nhất lúc này sốt Không dám tin chỉ vào mình, ta bảo ngươi dẫn bọn hắn, mang đến đây, ta làm sao không biết. Này, Hắc Mộc Nhai, ngươi sợ là được chứng sinh ngốc rồi, vừa mới đảo mắt liền quên chuyện mình nhắn nhủ. Đế Tuấn coi đó là chuyện đương nhiên, còn vươn tay muốn sờ sờ chán đối phương. Lại bị Đông Hoàng thái nhất gạt đi. Hắc Mộc Nhai, ta bảo ngươi dẫn bọn hắn đi Hắc Mộc Nhai rồi. Ta có nói qua lời này, chuyện khi nào, ta một mực ở yêu Hoàng cung huấn tiểu hôi, ngươi có phải hay không nhìn hoa mắt? Đông Hoàng cũng lộ ra ánh mắt nhìn kẻ ngốc Đế Tuấn nhanh chóng đem những lời đối phương đã nói, giải thích lại một lần. Chính là như vậy, người bảo ta mang theo mấy đám huynh đệ, ta nói muốn ở lại đó giúp đỡ. người lại bảo ta trở về, đem tiên tôn cũng mang đến, không có cách nào ta không thể làm gì khác hơn là trở về. Bây giờ ngươi quay đầu nói với ta, chưa nói qua lời này, ta còn tận mắt nhìn thấy ngươi cùng bọn hắn đứng chung một chỗ, ở chung hòa hợp. Ngươi đừng nói với ta, cái người có được cực mạnh uy áp, mà ta nhìn thấy, không phải ngươi. Đế Tuấn nói xong. Bỗng nhiên ý thức được có gì đó không đúng, sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng, cũng tiến lên một bước, xem xét kỹ đối phương, ngươi không phải là muốn rời đi lực lượng, sau đó chia rẽ đi, cái này rất không cần thiết, ta lại không tranh đoạt quyền lực với ngươi. Thấy cảnh này, đồng hoàng bỗng cảm thấy không ổn, ngươi xác định, thật sự là ta nói, ta một mực ở trong yêu hoàng cung mà, lang thiên đế lúc này cũng yếu ớt ngẩng đầu, ta có thể làm chứng, yêu hoàng bệ hạ còn đưa ta mấy cái túi thi đấu, còn bảo ta sau này khiêm tốn một chút. Nờ hờ nờ g huynh đệ này phía sau lưng đều thấy được, chúng yêu cùng nhau gật đầu, như gà con mổ thóc Đế Tuấn mộng bước chừng mắt nhìn, lại hít mũi một cái, vô cùng thấp thỏm, trước đó thì rất xác định. Nhưng bây giờ bị các ngươi làm cho không tự tin, đông hoàng thái nhất biến sắc, nhanh chóng hướng lên tầng thứ hai xem xét. Không có một ai, lại hướng tầng thứ nhất xem xét, cũng là trống không. Trong nháy mắt, hắn giống như bị xét đánh, lão đảo lui lại ngã nhào trên đất. Bộ dáng thất hồn là phách, không dám tin kia. Cùng yêu hoàng cao cao tại thượng dĩ vãng, đơn giản như hai người. Mình chờ mong nhiều năm chuẩn bị nhiều năm, đại hội vạn yêu thần thánh nghiêm túc nhất của tiên tông, chỉ còn lại một đám tiểu lâu la rồi. Vậy mình trang bức yêu hoàng lên đến, còn có thể có cảm giác thành công. Đồng hoàng gấp, nhanh, nhanh đi hắc mộc nhai. Hai người, mang theo mười mấy hai mươi cái tiên đề kia, đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành lưu quang cực tốc hướng hắc mộc nhai bay tới. Thế nhưng là khi hai người chạy đến, hắc mộc nhai nơi nào còn có nửa bóng người. cả ngọn núi lật khắp, cái gì cũng không tìm được. dù là móc ra truyền âm thạch cũng không liên lạc được với những tộc trưởng mất tích kia. chỉ còn lại một tòa chói linh trận ở đây. đồng hoàng tức nổi giận vô cùng, nội tâm như muốn thổ huyết. khí thế đột nhiên nổ tung đem cây cối, cỏ thạch phía trên hắc mộc nhay, toàn bộ trơn vùi thành cho. ai ghê tởm? đến cùng là ai? ai đem thủ hạ của bản hoàng, toàn bộ lấy đi. đồng hoàng tê Dần đầy trong đầu bột nhão. cho dù đã mất đi lý trí, nhưng hắn cũng hiểu. Cái đồng hoàng mà đế tuấn nhìn thấy trước đó, không phải là hắn. Có người, ngụy trang hắn, đem chủ lực chiến tướng của hắn, xử lý sáu thành nếu không phải hắn mới vừa ra khỏi yêu hoàng cung. Chỉ sợ, ngay cả lực lượng bên trong như tiên tôn này, đều sẽ bị người hạ bệ. Như vậy toàn bộ tiên tông liền triệt để phế đi. Thua thiệt lúc trước, hắn còn chế diễu đã ma thiên tôn. Vì một tiểu nha đầu, mà đau lòng mất lý ra mười cái tiên đế. dưới mắt, tiên tông của hắn cũng không mạnh hơn đâu, thậm chí còn thảm hại hơn. nhìn đông hoàng thái nhất nổi giận kia chúng yêu phía sau lui về phía sau mấy bước sợ đối phương bạo tẩu đả thương người đế tuấn cũng xong quyền nắm chặt nội tâm vừa phẫn nộ lại tự trách còn có mấy phần nóng nảy cùng biệt khuất mình đường đường một yêu hoàng người đứng thứ hai tiên tông thế mà thành đại phản đồ lớn nhất trợ giúp không biết là địch nhân đem thủ hạ làm cho không còn mấu chốt mình cái rắm chỗ tốt đều không có còn bị chơi đùa xoay quanh truyền đi mặt mất sạch hắn còn không biết về sau sẽ gặp bao nhiêu người chế nhạo mẹ nó đến cùng là ai ta đế tuấn cùng ngươi thế bất lưỡng lập nhìn vẻ nổi giận đồng dạng này của đế tuấn đông hoàng thái nhất hít sâu một hơi cố nén xúc động muốn nắm đấm đánh vào mặt đối phương trầm giọng nói ngươi có đối tượng nào có thể hoài nghi không đế tuấn trầm ngâm hồi lâu trong đầu tìm kiếm hết lần này đến lần khác bóng dáng của kiều địch cuối cùng phát hiện hai anh em họ kiều địch quá nhiều xem ai cũng giống hung thủ khục ngươi cảm thấy là ai ta ta hoài nghi đầu tiên là tu la nữ nhi Ngươi không phải nói đối phương, thả ra uy áp huyết mạch sao? Rất khéo, nàng sẽ. Đồng Hoàng nghĩ đến côn bằng nhất tộc trước đó, hình tượng chiến đấu chuyển đến, số nha đầu kia đã từng sử dụng uy áp, đế tấn giật mình trong lòng, ánh mắt trở nên âm trầm. Ngươi nói là, số nha đầu kia, chiếu theo ngươi nói như vậy, thì vô cùng có khả năng. Nhưng là, ta cảm thấy sự tình sẽ không đơn giản như vậy, ta cũng đã xem thu hình chiến đấu kia rồi. Nàng chỉ có thể dựa vào việc chơi xấu mới, có thể chơi xấu được từ côn. Chỉ dựa vào một mình nàng, thì không thể nào làm được, việc đoàn diệt hai ba mươi vị tiên đế cường giả, mà lại, người cảm thấy một nha đầu mười tuổi, có thể bày ra trói linh trận cấp bậc tiên đế này. Trong đôi mắt của đế tuấn, lộ ra ánh mắt trí tuệ khám phá hết thảy, phảng phất nhìn rõ tất cả, đông hoàng thái nhất toàn thân chấn động, như thể hầu quán đỉnh, xác thực, ngay cả chúng ta, cũng chỉ có thể miễn cưỡng bày ra trận pháp tiên đế, phải biết rằng, chúng ta đã đắm chìm trong đạo này bao nhiêu vạn năm rồi. Một tiểu nha đầu không thể nào bày trận, cho nên phía sau nàng còn có một người khác hoàn toàn. Đây là một đội gây án. Hai người nhìn nhau, rơi vào trầm tư, trong đầu không ngừng suy tư, đến cùng ai có loại bản lĩnh, bày ra trận pháp tiên đế này. Càng nghĩ, linh quang trong đầu hai người lóe lên. Bỗng nhiên hiện ra một bóng người cao lớn uy mãnh. Hai người nhìn nhau, sát ý nghiêm nghị. Đã ma thiên tôn cái cổ nhật. Ánh mắt đế tuấn lạnh lẽo, đông hoàng thái nhất cũng là hít hít mắt. Lạnh giọng nói, ta cũng hoài nghi là hắn. Chỉ có hắn cùng chúng ta có thù, vẫn ghen tị vì lão tử tuấn tú, mà lại năm đó hắn đạt được chỉ điểm từ Tu La kia, trận pháp tạo nghệ rất cao. Nói đến hắn, ta chợt nhớ tới, căn cứ báo cáo của thủ hạ, vài ngày trước hắn điên cuồng bắt yêu thú nửa đế, ở phụ cận đạo tông, mà lại Tu La nữ nhì cũng đã gặp hắn, ở đạo tông của hắn vài ngày trước, kết hợp với hết thảy, đã phát sinh với tiên tông của chúng ta hôm nay, ta dám chắc chắn tuyệt đối là huyền vũ hắn, liên hợp cùng xú nha đầu kia hạ thủ với chúng ta. Hai anh em đã khóa chặt đãng ma thiên tôn, nhân tính chính là như thế, chỉ cần hoài nghi một khi sinh ra, như vậy tội danh cũng chụp lên đầu, hai người càng nghĩ càng thấy suy đoán hợp lý. Người nói đúng, ngoại trừ hắn, những người khác không có động cơ gây án, dù sao hai tông chúng ta ở gần, hắn lại tổn thất nhiều tiên đế của lý gia như vậy, khẳng định lo lắng chúng ta nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn, cho nên bí quá hóa liều dùng kỹ xảo hèn hạ này, nghĩ suy yếu tiên tông của chúng ta, dùng cái này bảo trì cân bằng thực lực hai tông. đế tuấn xong quyền nắm chặt nộ khí cuồn cuộn khí thế đông hoàng thái nhất nổ tung cũng không thể nén được phẫn nộ nội tâm nữa ngửa mặt lên trời gào thét huyền vũ khinh người quá đáng ta đông hoàng cả đời làm việc chưa từng nhận ủy khuất như vậy ngươi cho rằng kế hoạch của ngươi chu toàn vô cùng muốn hố tên tông của ta thật tình không biết dựa vào trí tuệ của hai huynh đệ ta sớm đã nhìn thấu có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục khẩu khí này ta nuốt không trôi các huynh đệ đi đi đạo tông tìm huyền vũ đòi lại công đạo xả cục tức này, hai người phẫn nộ dị thường, vung tay lên, liền dẫn theo hơn mười hai mươi cái tiên đế yêu hoàng cung phía sau, xe rắt hư không liều lĩnh thẳng hướng đạo tông. ngoài núi thiên tôn, trăm hoa đua nở, mây trắng lợ lờ, tiên hạ quấn quanh núi bay múa, tiểu hà xuyên qua chân núi, nước biếc núi xanh đẹp như họa, một nhân gian tiên cảnh. ngẫu nhiên bay tới mấy sợi khói xanh, tăng thêm mấy phần yên hỏa. năm ba tốp đồng nam đồng nữ ở chân núi đang bận rộn quét dọn vệ sinh. Bầu không khí vô cùng yên tĩnh. Nhưng vào lúc này, mấy chục vết nứt không gian lạng yên, mở ra trên không trung Hai bóng người kim bảo dẫn theo hơn 10 vị cao thủ dậm chân đi ra. Đám người nhìn lên núi Thiên Tôn, biểu lộ trở nên căm hận cùng phẫn nộ. Huyền Vũ, đã người không nói giang hồ quy củ. Vậy cũng đừng trách chúng ta vô nghĩa. Cút ra đây nhận lấy cái chết cho bản hoàng. Mọi người nhìn nhau, ngừng tụ yêu lực cùng nhau, chỉ lên núi Thiên Tôn phát ra một đạo công kích. Mà lúc này giờ phút này... Bên trong thiên tôn đại điện không một bóng người. Khôi ngô cao lớn lại uy nghiêm đãng ma thiên tôn, vẫn đang ngồi bắt chéo chân, khoái hoạt ngân nga hát. Hôm nay là ngày tốt lành, mọi việc nhỏ nghĩ đều thành công. Cái thứ sáu, đây là bản tôn bắt được thành viên mới thứ sáu. Chỉ cần tẩy não thành công, bắt chúng nó thể thốt. Liền có thể cho bọn chúng ăn phá đế đan tìm kiếm đột phá. Đến lúc đó thực lực đạo tông ta sẽ khôi phục không ít. Chỉ hy vọng, trong khoảng thời gian này, đừng có thánh tông nào khác đến gây sự. nếu không ta chỉ sợ không ngăn được, chẳng qua chắc là không thể nào. dù sao mấy ngày nay thiên tôn ta khiêm tốn như vậy, từ đúng tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. sau khi tự an ủi mình một phen, trong lòng huyền vũ liền suy nghĩ làm sao cưỡng ép tẩy não cho đám yêu thú nửa đi mới bắt được. cho bọn chúng quán triệt hiệu trung đạo tông, tư tưởng xí nghiệp hiệu trung hắn huyền vũ, nhưng ngay lúc hắn đám chìm trong giấc mộng đạo tông làm lớn mạnh mấy chục đạo công kích kịch liệt đánh xuống, vanh đại trận hộ tông gặp công kích kịch liệt. lập tức đất rung núi chuyển gạch ngói rơi xuống vù vù ngay sau đó một đạo tiếng giống nổi giận vang lên huyền vũ ra đây nhận lấy cái chết đãng ma thiên tôn biến sắc mặt giận không kềm được thao lại có người dám đến núi thiên tôn lão tử gây sự mấy năm không xuất thế thật coi lão tử tin phật rồi hắn quả quyết triệu hồi vũ khí đoạn ma hùng kiếm khoác kim giáp chuẩn bị nganh chiến bành thân ảnh cao lớn đánh vỡ trần nhà thiên tôn điện đi tới không trung vệ binh bên ngoài cung điện khóe miệng co giật Trong lòng nhịn không được thầm mắng, đạp ngựa có cửa không đi, đụng hỏng con không phải chúng ta sợ. Nhìn những đối thủ cạnh tranh ngày xưa, không vừa mắt trước mắt, mặt Đãng Ma Thiên Tôn lại như băng, hai huynh đệ các ngươi thắp đèn lồng trong nhà vệ sinh, muốn chết, là khinh đạo tông ta không người sao? Một tiếng giống to vang lên, hai 30 đạo cao thủ tiên đế, đột ngột từ mặt đất mọc lên, Huyền nữ và Ly Sơn lão mẫu hai tôn cao thủ này, thình lình xuất hiện, hai nàng đi tới bên cạnh Đãng Ma Thiên Tôn, ánh mắt bất thiện nhìn Đông Hoàng và Đế Tuấn. Ha ha, vì sao đến chỗ ta gây sự, hôm nay các ngươi không cho bàn giao, sợ là không xong tốt đâu, Đãng ma thiên tôn bá khí nói. Đông Hoàng Thái Nhất cũng bá đạo vô cùng, tức giận trong lòng giờ khắc này bộc phát, gào lên cuồng loạn. Ngươi còn có mặt mũi hỏi chúng ta, vì sao mà đến, chúng ta đã nói nước giếng không phạm nước sông, nhưng ngươi thì sao, lại làm ra chuyện ti tiện như vậy. Ngươi còn muốn mặt sao, danh giới cuối cùng đạo đức của ngươi đâu, uổng cho ngươi còn gọi Đãng ma thiên tôn. Ngươi đạp ngựa chính là ma lớn nhất. Chúa tể không hổ là chúa tể, lời nói rất có sức nặng, bọt nước kia cách xa như vậy, đều có thể phun vào mặt huyền vũ. Huyền vũ kinh ngạc cùng mờ mịt. ta ti tiện, tờ A cảnh cáo ngươi ăn nói cẩn thận một chút, cẩn thận ta cáo ngươi tội phỉ báng. Huyền nữ và ly sơn lão mẫu cũng có chút không rõ, quay đầu nhỏ giọng hỏi, đại ca, ngươi sẽ không cho hắn đội nón xanh chứ, nếu không sao hắn tức giận như vậy, còn dẫn người đánh lên, huyền vũ tức giận trừng mắt, ta giống người như vậy sao? Trời mới biết dây thần kinh nào của hắn dựng sai, nghe hắn, nhìn bộ dáng vô tội của huyền vũ, đông hoàng thái nhất càng thêm tức giận. Hắn chưa từng nhận lại khí này, mụ mụ ngươi hôn, người huyền vũ, chính là dễ dậy khuấy phân heo, khuấy đến tiên tâm lão tử không được yên, đem thủ hạ trả lại cho ta, trả lại đại lượng linh tinh coi như bồi tội, nếu không chuyện này chưa xong đâu. Nghe vậy, huyền vũ giang tay ra, trong lòng nghi hoặc trồng chất, chỉ cảm thấy đông hoàng trước mắt, giống như chó ghẻ phụ thân. không nói đạo lý lừa hắn lên khiến hắn thật sự như lọt vào sương mù nhận biết nhiều năm như vậy ta lại không biết ngươi đang nói gì mặt khác ngươi nói ta là gậy khuấy phân heo ta tốt xấu vẫn là cây côn các ngươi đáng phân kia có gì đáng đắc ý huyền vũ liếc mắt diễu cợt nói đông hoàng cũng không nhịn được nữa thét một tiếng liền cùng đế tuấn và một đám cao thủ giết lên ta đạp ngựa liều mạng với ngươi ngươi bệnh tâm thần điên rồi thật đánh ngươi tưởng ta sợ ngươi chắc đây là đạo tràng của ta Huyền vũ không căm lòng yếu thế, biến hóa ra bản thể song phương trực tiếp khai chiến. Hai phe đều là thánh tông, đã vạn năm chưa từng xảy ra ma sát lớn, hôm nay lại đánh người chết ta sống. Huyền vũ giờ phút này cũng đầy ngập lửa giận, người một nhà ngồi trong nhà, họa từ trên trời giáng xuống. Đối phương vừa đến đã dội nước bẩn, chụp bội lên người lão tử, thật coi ta huyền vũ dễ bắt nạt. Sự tình phát triển đến nước này, dây dẫn đổ là gì đã không quan trọng. Dù sao cũng phải phân thắng thua, chuyện này liên quan đến mặt mũi không ai sẽ lùi bước một bên khác cây gậy khuấy phân heo chân chính lại hoàn toàn không biết đạo tông đang cùng tiên tông đả sinh đả tử nàng còn cho rằng đông hoàng rất yêu thích hòa bình mình gạt nhiều tiên đế như vậy hắn vậy mà không đến truy thật sự là ngoan thời khắc này nàng đã khôi phục bộ dáng tiểu nha đầu đang mặc váy lolita tay trái cầm mất quả tay phải cầm xiên nướng nhảy chân sáo vui vẻ xuyên thẳng qua rừng cây và biển hoa thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng cười Dáng vẻ hoạt bát đáng yêu, cực kỳ giống tinh linh. Phía sau nàng còn mang theo hai ba mươi vị mặt ủ mày trao, tiên đế đám yêu thú như mất đi linh hồn. Nhìn yêu tiểu cô nương đáng yêu trước mắt, chúng yêu để ánh mắt oán hận phức tạp. Lại hoàn toàn không thấy linh khí, chỉ cảm thấy đỉnh đầu đối phương mơ hồ, toát ra một đôi sừng trâu, còn mọc ra đôi cánh tinh hồng, khuôn mặt giữ tợ như ác ma. Chúng ta tung hoành mấy vạn năm, hôm nay lại đưa vào tay một cái đồ chơi như vậy. Có lầm không? Đều nói lật thuyền trong mương. nhưng ta thấy nàng còn đáng sợ hơn cả hải khiếu không sai tiên tâm ta sừng sững mấy vạn năm chưa từng suy bại nhà đầu này vừa đến trực tiếp chặt sáu thành lực lượng ai thật sự là có độc nghĩ đến tình cảnh trước mắt của nhóm mình chúng yêu đều thở dài vô lực làm nhảm cái gì đấy bảo các ngươi nhanh chân lên vệ thăng kim và kim diêu vệ thiên hổ hóa thân thành hộ vệ giám thị đám tiên đế mới đến này ba người vanh van vang đắc ý thỉnh thoảng đá mấy cước vào kẻ không nghe lời muốn bao nhiêu phát lối có bấy nhiêu phát lối Đám người giận mà không dám nói gì. Đúng rồi tiểu thư, tiếp theo chúng ta đi đâu? Hồ đồ đồ bưng một chậu hoa quả thập cẩm vừa ăn vừa hỏi. Bạch thất thất cũng hai tay cầm đùi gà, tràn đầy mong đợi. Ba cái thùng cơm này coi như tìm được tổ chức. Sở Linh Nhi lau nước đường đỏ trên khóe miệng. Suy nghĩ hồi lâu, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Đã đến tiên tông rồi. Hay là chúng ta đi làm nghề cũ đi? Bạch thất thất ngây người. Nàng gia nhập không lâu, không biết đối phương nói gì. Nghề cũ gì? Hồ đồ đồ và vệ thăng kim mấy người. thì mắt đầy phấn khởi, thật thất cứ đi theo là được. chúng ta nghe tiểu thư an bài, cái gọi là nghề cũ, chính là một loại hoạt động kiếm tiền siêu nhanh, chúng ta đều rất yêu thích. cam đoan ngươi thử một lần, cũng sẽ yêu nó. hắc, thân yêu thất thất, chúng ta cùng làm chuyện ân ái. vệ thằng kim xoa xoa tay hèn mọn, bạch thất thất liếc một cái, mặc kệ. nhưng trong lòng nàng đối với cái nghề cũ kiếm tiền tốc hành kia vô cùng hứng thú. chẳng qua nàng hỏi nhiều lần, sợ linh nhi mấy người không nói, chỉ bảo nàng rửa mắt mà đợi. vệ thang kim mấy thành viên cũ đương nhiên minh bạch nghề cũ sở linh nhi nói kỳ thật là tịch thu gia sản làm việc là làm việc ta thấy mọi người đều rất suy yếu hay là chúng ta ăn no nê rồi đi thế nào đề nghị lần này của sở linh nhi được mọi người nhất trí đồng ý đám tiên đế cũng thở dài liên tục vốn bọn hắn là tích cốc nhưng giờ thân thể bị mốc sạch không ăn chút đồ ăn thế tục không bù lại được sở linh nhi trở tay lấy từ trong nhẫn chứa đồ ra mấy chục phần cơm trên trứng và một đống lớn bánh bao dưa muối sữa đậu nành đến Tự minh cầm, ăn no nha. Nghe vậy, đám người không chút khách khí, vừa bốc cơm chiên, vừa gặm bánh bột ngô, đã biến thành tù nhân, thành khôi lỗi. Đám tiên đến này không có tư cách nói ngon hay không? Cảm nhận vị giác trong miệng truyền đến. Đám tiên đấy vậy, mà từng người nhịn không được lệ rơi đầy mặt. Ô ô, người nói nàng thiện lương đi. Nàng lại như ma quỷ đem chúng ta khống chế. Nhưng người nói nàng ma quỷ đi, làm việc còn biết cho chúng ta ăn no. Dĩ vãng yêu hoàng chỉ huy chúng ta. Chưa từng cho nhân viên ăn uống. Trong lúc nhất thời, ánh mắt chúng tiên đế đều trở nên phức tạp. Cơm chiên trong tay, dường như mang một ý nghĩa khác. Sở Linh Nhi tay nhỏ chống nạnh, cố gắng lên động viên đám người, vung tay lên một cái, một thân chính khí làm động viên công việc. Trừ vị đường khóc, tuy rằng làm việc khá vất vả, nhưng chỉ cần các ngươi chịu được gian khổ, ta nhất định cho các ngươi ăn không hết khổ. Nghe nói thế, chúng yêu đế đồng loạt ngẩng đầu, lộ ra vẻ mặt thảm hề hề. Sở Linh Nhi cũng ý thức được mình lỡ lời. Vội vã đập một chút miệng nhỏ, làng tránh ánh mắt chê cười nói, ấy, ta nói là, chỉ cần chịu khổ, nhất định có vinh hoa phú quý, ừ chính là như vậy. Các ngươi đừng dùng ánh mắt hoài nghi nhìn ta nha, một đứa bé như ta, có thể có ý đồ xấu gì? Thấy vẻ thiên chân vô tà của nang, khóe miệng chúng tiên đế giật một cái, lão tử tin ngươi tà, ngươi không có ý đồ xấu, 60 cân người, 59, 9 cân tâm nhãn, chúng yêu tự hồ cũng nhận mạnh, từng cái vùi đầu ăn đồ vật Bạch thất thất mấy người lúc này chú ý tới, sợ Linh Nhi căn bản không có ăn cái gì, liền nghi ngờ hỏi, tiểu thư, ngươi làm sao không ăn, là vừa vặn ăn đồ ăn vặt no rồi à, sợ Linh Nhi nhẹ gật đầu, à đúng đúng đúng, vừa mới ăn không ít, ta vẫn chưa đói, các ngươi nhanh ăn đi, bạch thất thất nhét nhét miệng, ngây thơ cười nói, cái này trứng cơm chiên thật đúng là ăn ngon, bánh nướng cũng không tệ. Chúng yêu nhào nhào phụ họa, đúng nha đúng nha, tiểu chủ có lòng, sợ Linh Nhi vui mừng gật đầu đáp lại. Mười mấy phút sau, nhìn thấy đám người ăn chậm lại, từng cái đánh lấy ở một cái mặt lộ vẻ thỏa mãn, sợ Linh Nhi lúc này mới cười hì hì hỏi, chư vị, đều ăn no rồi, đã no đầy đủ, vệ thang kim một bên móc hàm răng, một bên đem đầu mình móc ra, lại liếm lấy trở về chỗ cũ một lần. Hồ đồ đồ vô cùng ghét bỏ, cách hắn xa mấy bước, gần nhất khẩu vị không tốt lắm, ta liền ăn mười cái bánh, bơ a chén cơm mà thôi. Thấy vậy, sợ Linh Nhi chậm rãi từ trong nhẫn chứa đồ, xuất ra một cái đại tiện đương hộp Chậm rãi nói, chưa vị ăn no rồi là tốt, vậy ta an tâm, rồi mở hộp ra. Một cỗ mùi thơm đồ nướng cực hạn đánh tới. Phượng chân, gan rồng, thịt lừa hỏa thiêu, tê cay thỏ đầu, thình lình hiện ra trước mắt chúng yêu. Đã như vậy, vậy ta liền không khách khí. Nhìn xem sở Linh Nhi vô cùng vui vẻ, ăn từng loại cực phẩm mỹ vị kia, mặt chúng yêu đều trở nên đen nhánh. Nếu như hệ thống có thanh âm nhắc nhở, sở Linh Nhi nhất định có thể nghe được. Quán niệm cộng một, quán niệm cộng chín chín. Hóa ra ngươi để chúng ta ăn no, còn mình ăn tiệc ngon, vệ thăng kim mặt mo tối sầm. Tiểu thư ta, ta coi ngươi là người tốt. Gấu trúc còn bị ngươi đói gây, hồ đồ đồ ánh mắt u ám. Tiểu thư ngươi thay đổi, ta cũng muốn, ta còn có thể ăn thêm chút nữa. Khóe miệng chúng yêu điên cuồng run rẩy trong chớp nhóng này. Bọn hắn đem kia một chút xíu cảm kích, trước kia góp nhặt, toàn bộ tươi não xóa sạch. Thua thiệt bọn hắn còn tưởng rằng, tiểu nha đầu này không bóc lột nhân viên, không nghĩ tới, sai lầm rồi Đây chính là cái hèn hạ vô sỉ, không có chút nào danh giới cuối cùng nữ ma đầu. Ăn uống no đủ về sau, sở Linh Nhi đánh một cái nấc. Từ nhẫn chữ vật, lại lấy ra một đống lớn với cao màu đen. Tới tới tới, đã chúng ta hiện tại là một tổ chức, vậy thì phải có đặc sắc của tổ chức. Chư vị còn xin mặc giúp phục của chúng ta vào đi. Mặc vào rồi chúng ta xuất phát là một món lớn. Nhìn trước mắt những chiếc tất chân mỏng manh này, chúng yêu đế hai mặt nhìn nhau, đây là giúp phục. Thân là yêu thú, thì nơi nào thấy qua cái đồ chơi này? Càn bản không biết làm sao mặc, đang lúc tượng nhổ con trai lão tổ, chuẩn bị hỏi một chút phương pháp sử dụng, nghĩ đến tính cách của sở Linh Nhi, hắn lại nhịn được xúc động, hắn đoán chừng mình chỉ cần mở miệng, đối phương không chừng sẽ hắc hắn, người cái này dây dây tăng thể diện, không cần nói. Nhìn thấy dáng vẻ mờ mịt không biết làm sao của chúng yêu, vậy thăng kim lên tiếng chào, uy Nói xong, ánh mắt hướng đùi của hồ đồ đồ bĩu bĩu nhìn tơ trắng trên đùi đối phương, chúng yêu bừng tỉnh đại ngộ. Nhưng rất nhanh lại trở nên có chút thẹn thùng lên, cái này tất cả mọi người là yêu đế, lại muốn mặc loại đồ chơi nhìn có chút xấu hổ này. Thật được không? Cái này nếu như truyền đi, còn biết xấu hổ hay không nữa? Nhanh đi, chậm trễ cái gì, cẩn thận bản tiểu thư, không cho cơm ăn vào ban đêm. Người người ở giữa, thanh âm thúc giục của sở linh nhi vang lên, dọa đến chúng yêu run một cái. Từng người nắm lấy tất chân, nhanh chóng chạy đến phía sau đại thụ thay, chỉ cần tất cả mọi người mặc. Vậy liền không mất mặt. Một lát sau, vì... Các ngươi nhanh lên, đã nửa ngày còn chưa thay xong sao. Tiểu nha đầu không kiên nhẫn hô, lời vừa dứt, sau đại thụ trước mặt, cùng nhau rũi ra hơn 10 cái đùi tráng kiện mọc đầy lông, bọc lấy tất chân, có màu đen, có mặc đồ trắng tơ, còn có thịt băm phối đen trắng tơ. Cho dù trong lòng bọn họ kháng cự thế nào, thế nhưng không chịu nổi mạnh lạnh của sở Linh Nhi, không ai dám cố chấp. Mặc tất chân chỉ là xã giao, nhưng chống lại mạnh lạnh thì sống không bằng chết, hơn 10 vị yêu đế cùng nửa đế. Đều là sắc mặt hồng nhuận, cực kỳ nhăn nhó níu lấy tay đi ra, tiểu, tiểu thư, chúng ta thay xong, ngài nhìn xem được hay không. Lúc nói chuyện, từng người đầu toàn vui ở trước ngực, cũng không dám ngẩng đầu nhìn mắt người khác, sợ bị chế giễu. Nhìn thấy bộ dáng của bọn hắn, sợ linh nhi cùng hồ đồ đồ vệ thăng kim, mấy người, đều là mở to hai mắt nhìn, một trận chiến thuật ngửa ra sau. Trong thế giới của bọn hắn, chỉ còn lại tất chân, chân thô, thú nhân thẹn thùng, cùng, lông chân đen như mực, phốc phốc. Ai bảo các ngươi mặc như vậy? Sở Linh Nhi nhịn không nổi, cười đến tiền phủ hậu ngưỡng, nước mắt đều chảy ra. Mặt mo chúng yêu đảo bừng, không phải mặc như vậy, thật là mặc thế nào? Bọn hắn nghi ngờ ngẩng đầu xem xét, chỉ gặp trên đầu sở Linh Nhi, lại phủ lấy một sợi tơ vớ. Cái này sau khi có cấp trên của tất chân, các yêu đế chỉ cảm thấy khí tức tội phạm của đối phương, càng thêm nồng đậm, khí chất tự nhiên mà thanh, không có chút nào cảm giác không hài hòa. Đám yêu đế bừng tỉnh đại ngộ. trong lòng rất có một loại cảm giác thể hồ quán đỉnh giải tỏa công dụng mới của tất chân bọn hắn nhanh chóng đem chân tất chân dính bệnh phù kia hướng đầu đội một đám tội phạm bỗng xuất hiện được rồi đám phục này coi như không tệ chủng tộc gần chúng ta nhất là cái gì sở linh nhi hài lòng vỗ tay nhỏ bẩm tiểu thư là sói sám tộc có yêu đế báo cáo sói sám cái lang thiên đế kia vậy thì tốt liền đi sói sám nhất tộc đánh nhà cướp à không trừng ác dương thiện tay nhỏ vung lên Chúng yêu đế liền cùng ở sau lưng nàng, thẳng hướng lãnh địa lang tộc. Trên đường khi biết, lang thiên đế cùng yêu hoàng đi đạo tông về sau sợ linh nhi càng thêm không chút kiên kỵ. Một đoàn người lục xót cái này, đến cái khác chủng tộc. Mới đầu những yêu đế kia còn nhớ tới tỉnh cũ, đối với đồng tộc có chút không hạ thủ được. Nhưng sau khi động thủ mấy lần, bọn hắn so với vệ thăng kim, mấy người còn cướp hiệu quả hơn. Từng cái thần sắc điên cuồng, đầu lưỡi rũ tại bên miệng, ngao ngao kêu to làm rất cái này đến cái khác chủng tộc Bọn hắn hiện tại không phải cái gì lão tổ, chỉ là tiểu nha đầu trung thực liếm cẩu. Một đêm thời gian, bọn hắn cướp sạch tất cả các chủng tộc tiên đế, của yêu hoàng cung, kiếm đầy bồn đầy bát, mà ở một bên khác, trận đại chiến kinh thiên ở Đạo Tông cũng rốt cục hạ màn kết thúc. Tại đạo trường trên Đạo Tông, đông hoàng cùng đế tấn vẫn là không địch lại đãng ma thiên tôn, chỉ có thể nén giận, mang theo chúng tiên đế xám xịt trở về yêu hoàng cung. Thế nhưng, chúng yêu còn chưa ngồi nóng đít, liền nghe đến tin dữ truyền đến từ các chủng tộc. Cái gì, chủng tộc đều bị lục soát một điểm tài nguyên cũng không cho lão tử lưu lại, đến cùng là người phương nào gây nên. Chúng yêu vừa sợ vừa giận, bọn hắn tưởng rằng, mấy kẻ thừa lúc vắng mà vào của Phật giáo phương Tây, đối tiên tông của bọn hắn vừa giết vừa đoạt. Nhưng ngoài ý liệu, những tộc nhân may mắn còn sống sót, trong đá truyền âm rõ ràng đều trả lời thống nhất, là một đám đầu đội ác ôn tất chân đen, thấy không rõ mặt. Nhưng bọn hắn mười phần hung ác, tiến vào tộc địa của chúng ta, không nói hai lời liền trực tiếp mở giết. Ngay cả cổ tử trong nhà, cũng bởi vì kêu lên vài tiếng, bị rút mấy trăm cái bức túi lớn, chúng yêu đế trầm mặc, tổ chức thần bí đội tất chân đen này, bọn hắn căn bản chưa từng nghe nói qua, đại lục trên bên cạnh, khi nào toát ra một đám ác ôn như vậy. Bây giờ thành viên gia tộc cơ hồ tử quang, trở về cũng không có ý nghĩa, chỉ có thể từng người đem ánh mắt xin giúp đỡ, nhìn về phía đông hoàng thái nhất, khóc kể lệ, đệ hạ, bây giờ nhà chúng ta không thành nhà, tông không thành tông, như vậy phải làm sao mới tốt đây? nghe được chúng yêu đế kêu rên đông hoàng thái nhất cùng đế tuấn chỉ cảm thấy trên mặt không ánh sáng hai người biết nếu không tìm lý do trận an bọn hắn cũng ném trách nhiệm của mình chỉ sợ những yêu đế này cũng sẽ xin lòng phản ý đến lúc đó nội bộ lục đục tiên tâm của hắn thật sự sụp đổ Suy tư một lát sau mặt đông hoàng thái nhất như sương lạnh giận mà ra tay đập chia năm xẻ bảy cái bàn trước mặt ầm vê tổng chúng ta lại trúng kế điệu hổ ly sơn chúng ta đều đánh giá thấp tu la cùng lão ầm bức huyền vũ kia cái gì tất chân tội phạm này tuyệt đối là hai người bọn hắn làm ra quả nhiên đủ âm hiểm xảo trá mặt ngoài kích thích phẫn nộ của chúng ta để dẫn xả xuất động đi đạo tông kết quả bọn hắn lại dương đông kích tây lưu lại chuẩn bị ở sau thừa dịp chúng ta không phòng bị trộm nhà của chúng ta thủ đoạn âm hiểm xảo trá này thật sự là đáng sợ như vậy đế tuấn cũng một mặt buồn bã vô cớ thở dài một hơi không phải tiên tông không cố gắng mà là đối diện có âm bức bây giờ tu la cùng huyền vũ liên hợp Chúng ta muốn báo thủ rất khó, mà lại làm không tốt bọn hắn, còn có kế hoạch đến tiếp, sau nhằm vào chúng ta, xem tư thế của bọn hắn, là không đem chúng ta phá đổ, thì không bỏ qua. Bây giờ địch nhân ở trong tối, chúng ta ở ngoài sáng, không dễ làm nha, xem ra cũng chỉ có, ai, đi tìm mấy tên vương bát đản phương Tây kia, cũng làm cái liên minh. Hai người ngươi một lời hắn một câu, sấn thác tu la cùng huyền vũ, vô cùng âm hiểm xảo trá, phảng phất là người hèn hạ nhất trên đời, thật sự là ứng câu nói kia. Chỉ cần địch nhân đủ mạnh, mất mặt cũng không phải mình. Nghe xong về sau, những yêu đế này giống như thật sự quên trách nhiệm yêu hoàng yêu đế hai người. Trong đầu đầy là âm mưu kinh thiên của Tu La. Một đám yêu đế lại vây tại một chỗ bắt đầu thương lượng, như thế nào liên minh cùng Thánh Tông khác. Nhưng bọn hắn nhưng không biết, kẻ cầm đầu tất cả chuyện này đã dẫn các tiểu đệ tân thu dưới trướng, mang theo đông đảo tài nguyên cùng tập nhân, chuẩn bị lên đường về kháo Sơn Tông. Tiểu thư à, chúng ta có thể hay không hỏi một chút. Tông chủ của chúng ta đến cùng là ai vậy? Đúng thế, đúng thế, chúng ta đã di chuyển cả tộc, dù sao cũng phải để chúng ta gặp một lần chứ." Nghe chúng yêu đế nhóm kia thấp thỏm thỉnh câu, Sở Linh Nhi sờ cầm suy tư mấy giây, chậm rãi gật đầu nói, "Tông chủ là cha ta, các ngươi muốn nhìn, vậy liền để các ngươi nhìn xem, có khả năng các ngươi còn nhận biết cha ta nữa đấy." Nói xong, Sở Linh Nhi móc ra thạch truyền âm, trong lòng cũng kích động vạn phần, chi tâm tranh công trở nên vô cùng mãnh liệt, cha mình nếu như biết ta đem chủ lực của tên tông mang bảy thành trở về, nhất định sẽ rất vui vẻ miễn, cho ta một năm làm việc cùng thi cử chứ. Thạch truyền âm kết nối thành công, một màn ánh sáng hiện lên, lộ ra một khuôn mặt vô cùng xuất khí, nhưng lại tiện đến cực hạn của thanh niên. Mà sau khi thấy rõ gương mặt này, chúng yêu đế cũng không còn cách nào bình tĩnh, từng người toàn thân run rẩy, không ngừng run rẩy trong miệng, càng là muốn tuyệt tin hãi cùng nhau hét lên, mọ tao, cha ngươi là, tư la chúa tể, xong cắm rồi, triệt để. Lại không còn nửa phần tự do Đối với nam nhân trước mắt này Những yêu đế này làm sao không nhận ra Dù là đối phương hóa thành cho Bọn hắn cũng sẽ không quên Năm đó trận chiến kia Bọn hắn đại đa số đều là người tham dự Tận mắt thấy đối phương đến cùng có bao nhiêu hung ác tàn bạo Đồ sát tiên đế liền cùng giết gà đồng dạng Thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó Bây giờ nhóm người mình rơi xuống trong tay đối phương Không được chết thảm đầu đương Thấy thế Sở Linh Nhi nhách miệng nở nụ cười Hắc hắc Ta liền nói các ngươi nhận biết cha ta đi, nói xong, lại ngẩng đầu nhìn về phía màn sáng, tranh công đồng dạng vỗ bộ ngực, hướng sở thiên giọng dịu dàng hô. Cha, ngươi nhìn, linh nghi ta cho ngươi, tìm thật nhiều thật nhiều giúp đỡ trở về, bọn hắn đều là cầm thú úc, rất hung cộc. ngươi nhìn ta có thể hay không làm, lợi hại hay không, nghe nàng kia nũng nịu thanh âm, chúng yêu khóe miệng giật một cái, rất muốn giải thích một câu, chúng ta là yêu thú, không phải cầm thú, sở thiên kinh ngạc trừng mắt nhìn. nữ nhi của mình khẳng định là không thể làm cái gì nữ nhi là phụ thân tiểu tình nhân trong mắt hắn kia hoàn toàn chính là kéo con bê là đối nữ nhi vũ nhục cũng là đối phụ thân vũ nhục nữ nhi chính là nữ nhi tình nhân chính là tình nhân mà lại sở thiên nhớ kỹ câu nói này còn giống như là cái loạn luân tội phạm nói ra vì chính mình lời giải khai rất lợi hại nhà ta lòng dạ hiểm độc bông vải khá khá lợi hại sở thiên không chút nào keo kiệt giơ ngón tay cái lên tán dương vài câu chẳng qua rất nhanh. Thấy rõ sau lưng những cái kia như cao mã đại thú nhân về sau, ánh mắt của hắn lại ngưng trọng lên, đỉnh đầu bao vơi lấy tất chân, đây là cái gì tạo hình, rất độc đáo, sở thiên ánh mắt, không khỏi hướng diệu cả trên sân khấu nhìn lại. Sân khấu bên trong, có hai cái làm người khác chú ý linh hồn vũ giả, mặc màu đen lưới đánh cá vớ, cùng cao gót váy ngắn, nắm trong tay lấy một cây ống thép chính vong tình vận vẹo dáng người, xinh đẹp động tác, phong tào biểu lộ, phóng đặng ánh mắt. Mỗi một lần múa đều có thể gây nên các đệ tử trận trận thét lên. Đây chính là kháo sơn tông múa vương Lý Thuần Phong, cùng múa thần tái hoa đà. Hai người nhảy nhảy, đi tới sở thiên bên người, vươn tay phát ra linh hồn tổ đội mời. Tông chủ, tớ chơi, cút, hai, được rồi. Sở thiên tự tuyệt tổ đội, vuốt vuốt mi tâm, đau đầu mồn nứt, nghĩ đau một người ánh mắt, làm sao cũng giấu không được. Tông môn của mình đã có hai cái này, không có chút nào danh giới cuối cùng biến thái, lại nhiều đến như vậy một đống thích tất chân ra hỏa. t về sau tông môn sẽ lạch ra thành cái dạng gì hắn cũng không dám muốn xem ra rượu cà về sau không thể tới thành thật một chút nằm trong nhà được rồi cái này tràn đầy bắp thịt nam nhân mặc tất chân nhiệt vũ chẳng không chảm nữa hắn không biết nhưng nhất định chảm nam hai cái già không xấu hổ cử động tăng thêm sở thiên phiền muộn ghét bỏ biểu lộ rước lấy bên người lãnh nhược hề nam cô nguyển nhi mấy cái đại mỹ nữ vui sướng tiếng cười sư nương nếu không ngài liền lên đi nhảy một cái thôi người nhà đầu này cũng tham gia náo nhiệt Tin hay không đánh cái mông ngươi. Sở Thiên cười mắng một câu, kia bị vô số người ca tụng, là nữ thần lãnh nhược hề. Càng hợp yêu thẻ lưỡi, Sư Nương lại nghĩ chiếm ta tiện nghi, cẩn thận sư phụ đánh ngươi. A Sư Nương của ngươi dám sao? Ban ngày nàng đánh ta, ban đêm coi như khó mà nói. Sở Thiên khinh thường cười một tiếng, đối đãi lão bà liền phải dùng côn bổng giáo dục. Nghe được nói chuyện, màn sáng bên kia Sở Linh Nhi một trận kinh ngạc, a, nhược hề tỷ tỷ cũng tới chúng ta kháo Sơn Tông rồi. Đúng thế, chúng ta băng tuyết tông toàn tông chuyển đến khổng lão cũng tới người nhìn lãnh nhược hề đem hình tượng di động một chút chỉ gặp một thân chính khí khổng ất kỷ ngay tại giận mắng lý thuần phong mấy cái có nhục nhã nhặn có nhục nhã nhặn nhưng là lão phù rất thích lý đạo hữu cái mông còn phải lại vảnh lên điểm đám người khóe miệng giật một cái nhẹ hứ vài tiếng người này thật sự là càng già càng không đứng đắn linh nghi người lúc nào trở về Người lần này làm nhiều ít tiên đế khủng nửa đế lãnh nhược hề tò mò hỏi truyền âm thạch mặc dù có thể truyền lại hình tượng thế nhưng là góc độ không rộng nhìn không hoàn toàn đúng phương tất cả hình tượng sở linh nhi duỗi ra ngón tay chăm chú đếm từng cái đến một nhị nhị đến sáu ngày quốc tế phụ nữ tám đến ba ngày mùng một tháng năm ngày quốc tế lao động ừm đại khái ba mươi yêu đế trường ba mươi nửa đế sau đó chủng tộc của bọn họ cũng đều theo tới lời này vừa ra sở thiên bên kia sao động âm nhạc đều bởi vậy ngừng lại từng cái không dán tin trường trong mắt chỉ nghe được trận trận hít vào khí lạnh thanh âm bọn hắn hoàn toàn có thể minh bạch ba mươi mấy cái tiên đế thêm ba mươi nửa đế đại biểu cho cái gì đây chính là tiên tông hơn phân nửa chiến lực thế mà bị tiểu nha đầu này lấy được liền ngay cả sở thiên đều kinh ngạc vô cùng có chút vui vẻ nhảy cẫng nữ nhi người thế nào lấy được sở linh nhi sinh động như thật đem mình như thế nào chui vào tiên tông như thế nào chỉ cầm chúng tiên đế quá trình giảng thuật một lần lại lấy ra một đống lớn chữ vật giới chỉ bên trong đầy vật tư cha chính là như vậy đây là ta trong mấy ngày qua kiếm được tiền ta cho ngươi biêu trở về ngươi phụ cấp gia dụng đám người nghe xong về sau từng cái thần sắt trở nên cực kỳ phức tạp thật sự là bắt đầu một cái bát phát dục toàn bộ nhờ đoạt nghe xong về sau sở thiên sát mặt biến đến ngưng trọng lên còn có mấy phần không nhanh có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thấy thế sau lưng lãnh nhược hề giật mình lập tức minh bạch cái gì chính mình cái này sư nương tung hoành cả đời từ trước đến nay quang minh lỗi lạc Mà hắn độc nữ lại là làm cường đạo thổ phỉ hành vi, khắp nơi đánh cướp. Nghĩ đến, Sư Nương giờ phút này trong lòng rất khó chịu, nhất định đối Linh Nhi muội muội rất thất vọng. Loại này mong con hơn người tâm, nàng cảm thấy mình có lẽ có thể trải nghiệm. Sư Nương, ngài đừng tức giận, Linh Nhi muội muội còn nhỏ, chỉ cần chúng ta thêm chút dẫn đạo, một điểm có thể làm cho nàng đi trở về quỹ đạo. Sở thiên nặng nề nhẹ gật đầu, người nói không sai, là ta kỳ vọng quá cao, quá nghiêm khắc lệ. Còn tốt vấn đề phát hiện đến sớm, không phải, về sau lớn lên tính cách cái gì định hình, sẽ rất khó sửa lại, lãnh nhược hề gà con mổ thóc đồng dạng gật đầu phụ họa, sở thiên lại làm lấy mặt của mọi người, cờ hờ thiết rèn sắt không thành thép nhìn về phía sở Linh Nhi. Ai, ngươi để cha nói thế nào ngươi mới tốt? Cha, ta biết ta sai rồi, ngài đừng nóng giận nha, tiểu nha đầu một mặt ủy khuất cúi đầu. Nếu lấy tay nhỏ, sở thiên nghiêm nghị hỏi, vậy ngươi nói ngươi sai chỗ nào? Ta cũng không biết sai chỗ nào. Hừ. Vậy ngươi nghe kỹ cho ta, ta chỉ dạy ngươi một lần, về sau nếu là lại làm sai, đừng trách ta đánh ngươi. Chúng ta là người tốt không phải ác bá, càng không phải là thổ phỉ cương đạo, chúng ta ra sở ra là có đạo đức có lương tri Sở thiên thần thái vô cùng nghiêm khắc, nghe được chúng yêu đế đối với hắn ấn tượng, thay đổi rất nhiều, không nghĩ tới, cái này sát thần cư nhiên như thế quang minh lỗi lạc, xem ra dĩ vãng là chúng ta trách lầm hắn. Có thể như vậy giáo dục nữ nhi, nhân phẩm của hắn lại có thể tranh lạc đi đâu. Chúng yêu đế cảm khái thở dài, từ một cái tông chủ liền có thể nhìn ra, một cái tông môn tổng thể tố tổ chất, cái này kháo xuân tông xem ra rất không tệ, là cái danh môn chính phái. Chúng yêu đế chính nghĩ như vậy, nhưng sở thiên câu nói tiếp theo, nhưng lại làm cho bọn họ, một cái lão đảo té ngã trên đất. Về sau ngươi làm xong cướp phú tế bần sau đó, cần phải nhớ kỹ cho người ta lưu lại kim khâu. Ta giả sở ra nguyên tắc chính, là không bắt người một châm một tuyến. Ngươi nghe rõ không? Vâng, thần yêu cha, ta nhất định sẽ nhớ. ngài yên tâm sợ linh nhi nhu thuận nhẹ gật đầu nghe hai cha con cái này nghiêm túc đối thoại đám người hóa đá tại nguyên chỗ từng cái lộ ra nhìn ma quỷ ánh mắt nhìn về phía sở thiên tình cảm ngươi nha chính là như thế giáo dục hài tử đi mẹ nó nhân nghĩa đạo đức đi mẹ nó quang minh lỗi lạc quả nhiên thượng bất chính hạ tác loạn cái này kháo sân tông nếu là vào giang hồ sợ rằng sẽ khiến cho toàn bộ đại lục dân chúng lầm than liền ngay cả lãnh nhược hề cái này băng tuyết mỹ người đều trở nên im lặng đến cực điểm Nàng cũng không biết, mình sư nương, vì sao biến thành bộ dáng như vậy. Xú nha đầu, người bây giờ có phải hay không đến mang theo những ngày yêu đế. Về nhà trước một chuyến, mẹ ngươi nói muốn ngươi, sở thiên nói xong, liền đứng dậy cùng Nam Cung uyển Nhi, lãng nhược hề mấy mỹ nữ, trở về mình tiểu viện. Khổng ớt kỳ thấy thế lưu luyến, không rời nhìn sân khấu một chút, cũng đi theo, hắn còn có việc muốn cầu hạ người tông chủ này. Trong tiểu viện, Liễu Thanh Tuyết vừa làm xong, bưng một bàn tinh xảo đồ ăn đi ra. nhìn thấy màn sáng bên trong sở linh nhi nàng lập tức nhoẻn miệng cười nữ nhi mẫu thân nữ nhi hai ngày này liền trở lại ngài yên tâm được rồi để sớm nhìn thấy mẫu thân ta trước hết đi đường sở linh nhi ngọt ngào nói liền đem nhẫn chữ vật đều bưu cho sở thiên sau đó quả quyết treo video liễu thanh tuyết lắc đầu bật cười nhà đầu này là sợ hãi ta là nhảy chẳng qua ta vẫn là lo lắng nàng xảy ra ngoài ý muốn sở thiên tay cầm nhẫn chữ vật nhà mình nữ nhi cho một mặt kiêu ngạo Ai nói dưỡng nữ đều là bồi thường tiền hang. Nữ nhi của mình không cũng rất trị kỷ, rất biết kiếm tiền lo cho gia đình sao. Phu nhân ngươi yên tâm đi. Nha đầu so với ai khác đều cơ linh, ngươi nhìn nàng làm chuyện lớn như vậy, còn bình an, sở thiên nắm cả đối phương bả vai. Hai người không coi ai ra gì tú lấy ân ái, không thể không nói. Lão bà của mình lúc còn trẻ, là thật trẻ trung. Cái này nhìn lãnh nhược hề, cùng nam cung Uyển nhi, hoa hình nguyệt chúng nữ không ngừng hâm mộ. từng cái cũng rất nhớ cùng sở thiên cùng một chỗ sinh cái giống như sở linh nhi rất đáng yêu yêu nữ nhi đáng tiếc cũng chỉ có thể ngẫm lại mà thôi trong viện hai vợ chồng sở thiên đang ân ái ôm nhau tận hưởng khoảng thời gian tươi đẹp yên bình này lúc này bầu trời bỗng nhiên mây đen kéo đến dày đặc chỉ chấp lát sau liền đổ mưa lớn đám người vội vàng trốn vào trong phòng nhìn mưa to ngoài cửa liễu thanh tuyết trên mặt lộ vẻ bực bội ta luôn cảm thấy khuê nữ nhà ta lần này lại sẽ không ngoan ngoãn nghe lời về nhà ngoài ra ta ghét trời mưa cũng không hay chút nào còn dễ làm ướt váy thấy vẻ mặt bực bội của đối phương sở thiên cười cười ta thấy trời mưa rất tốt mà có lẽ vì đàn ông đều thích nhiều nước vậy phu nhân thể hạt thi lệ thâm mộ tàn tà mệt chợt thời tiết nào đám người cũng đều nhìn sang lạ phái nữ lãnh nhược hề và nam cung uyển nhi cũng đều không thể hạt thi lệ thâm mộ tàm tà mệt chợt trời mưa khắp nơi bẩn thỉu đang vui vẻ mặc váy xinh đẹp ra ngoài chưa đi được mấy bước đã dính bẩn thật khó chịu Liễu thanh tuyết chống cằm, dịu dàng nói, ta thể hạt thi lợi thăm mộ tạm ta mẹ trọc trời nắng, khô giáo, khiến người ta có tâm trạng tốt, nhất là vào sáng sớm, ánh mặt trời chiếu lên mặt, cái cảm giác ấm áp ấy, thật sự rất tuyệt, rất dễ chịu. Phu quân, chẳng lẽ chàng không thấy trời nắng rất tốt sao? Nghe vậy, sở thiên lắc đầu, không có cảm giác gì. Ta nghĩ chỉ cần đổi tên, thì tâm trạng có thể sẽ tốt hơn. Đổi tên, vì sao đổi tên lại khiến tâm tình tốt? Chàng định đổi thành tên gì? Bà nàng nghi ngờ hỏi, khóe miệng sở thiên giật giật, vẻ mặt hèn mọn, đổi thành ánh nắng chiếu. Như vậy mỗi sáng sớm, tâm tình của nàng đều sẽ vui vẻ, ta cũng sẽ vui vẻ. Nàng thấy thế nào? Khuôn mặt liễu thanh tuyết ửng đỏ, nhẹ nhàng đấm yêu đối phương mấy cái, hờn rỗi. Nam của Uyển Nhi và hai nàng bĩu môi. giờ ngón giữa lên, khổng ớt kỳ ngược lại có chút không kịp phản ứng. Có ý gì? Người già đừng nghe nhiều như vậy, rất dễ bị diệt khẩu. Thấy sở thiên không chịu nói. Khổng Ất Kỳ cười hắc hắc vài tiếng, liền xông tới, hai bàn tay giả nua xoa xoa qua lại, lộ ra có chút thấp thỏm và nịnh nọt. Người tông chủ, được rồi. Có việc cứ nói thẳng, đều là người một tâm môn, đừng giấu dếm, ta thể hạt thi lệ thâm mộ tàm tà mẹ chọc người ngay thẳng. Sở thiên khoát tay, hắn luôn rộng rãi với người của mình, với Bằng hữu hắn không thể hạt thi lệ thâm mộ tàm ta tà mẹ chọc quá câu nẹ. Mấy cái lễ nghi phiền phức ấy rất khó chịu. đây cũng là lý do đệ tử đều thể hạ thi lệ thâm mộ toàn ta mẹ trở gần gũi với hắn khổng ất kỳ sắc mặt nghiêm lại chắp tay ta nghe nhà đầu nhược hay nói tông chủ ngài đan đạo thông thần lão nhân ta năm xưa vì chiến đấu mà lưu lại vết thương cũ mãi vô pháp chữa khỏi ta muốn cầu tông chủ cho viên đan dược chữa bệnh không biết có được không cả phải ta còn có không ít của cải dù trong mắt tông chủ không đáng là bao nhưng ta nguyện ý chỉ cần chữa khỏi thương thế không ất kỳ cái gì cũng nguyện ý bỏ ra. dù sở thiên muốn hắn bóc mông hắn cũng không hề do dự lời còn chưa nói hết đã bị sở thiên cắt ngang thôi đi ba đồng hai xu của ông giữ lấy mà dùng còn thương thế của ông ra cho ta làm thuận tiện nghe vậy khổng ất kỳ mừng rỡ quá đỗi mắt sáng rực nhìn chằm chằm đối phương sở thiên tùy ý đánh giá khổng ất kỳ vài lần liền hiểu rõ vấn đề từ nhẫn chữ vật lấy ra chút dược liệu cấp cao hai tay nổi lên ngân hồn hỏa thứ thuốc lửa đứng đầu ngay cả đan lô cũng không cần Bằng vào kỹ thuật luyện đan tối đa cấp thần kỳ của mình, mới hơi thở, đã luyện được một viên thần đan tiên đến trung kỳ. Một màn này khiến khổng ất kỳ kinh ngạc tột độ, người thông minh sẽ hiểu hắn đang luyện đan. Ai không biết còn tưởng hắn đang xa nhọ nồi. À phải, trong tông môn ngược lại, có một gã thần y chơi nhọ nồi bị nhập ma. Ông cũng đã đi tìm người ta, còn ăn hai đống nhọ nồi to như quả bowling, nhưng chẳng có tác dụng gì. Nè, ăn đi, thứ này chính là thánh đan trợ thương, tên gì ấy nhỉ, ta quên rồi. Tông chủ, đây là đế phục đan, à phải, đế phục đan, chờ đã, ông tưởng ta không biết hả, ông nhắc ta là có ý gì, coi thường ta, sở thiên nhớ mày, khổng ất kỳ mộng, người luyện đan cho ta, người mẹ nó tự luyện ra cái gì, mà ngươi còn không biết, ta hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu, kết quả ngươi còn mắng ta, dù ta già, nhưng ta vẫn là bảo bảo, bảo bảo tuổi thân, khụ khụ, không có gì, chỉ là tông chủ, viên đế phục đan này trước kia ta từng ăn một viên rồi. Quyền nữ điện hạ ban cho, nhưng mà vô dụng. Sao lại vô dụng? Ờ, ta biết rồi, ông trả lại ta, ta gia công lại cho. Sở Thiên đưa tay cầm lại đan dược, sau đó sắn ống quần lên, phì phì hai cái nhổ nước bọt lên chân, hai tay dùng sức xoa xoa, xoa ra mồ hôi ghét. Tất cả bóp vào bên trong viên đế phục đan, xong rồi, bây giờ thì được. Khổng ất kỳ lùi lại phía sau, trong mắt đầy nghi ngờ và kháng cự. Cái này, cái này có lẽ không ổn lắm đâu tông chủ. Ông hiểu cái gì? Bảo ông ăn thì ông cứ ăn đi. đảm bảo có thể chữa khỏi đây chính là thứ dính quy tắc chi lực ta tích chữ 11 năm người thường ta còn không cho đâu sở thiên nhét miệng định thu hồi đan dược khổng ất kỷ giật mình vội ngửa đâu đem viên đan dược tràn ngập hương vị quy tắc nuốt một ngụm còn quy tắc chi lực người bao lâu không tắm rồi mà xoa ra lắm mồ hôi ghét thế nam cung uyển nhi và lãnh nhược hề nhăn mặt tột độ ghét bỏ bịt mũi nhưng ngay khi đan dược vào miệng liền hóa thành dòng nước ấm tràn và kinh mạch bị tổn thương và đan điền của khổng ất kỷ, nhanh chóng tu bổ vết thương cũ mấy ngàn năm toàn thân khổng ất kỷ run lên mắt trở nên khó tin rồi lại biến thành mừng rỡ tột độ có hiệu quả thật có hiệu quả lời vừa dứt một đạo khí tức thuộc về đế cấp nổ tung khổng ất kỷ không chỉ tu phục thương thế mà còn trở lại tiên đế cảnh giới đạt đến đỉnh phong tiên đế sơ cấp thấy cảnh này nam cung uyển nhi và lãnh nhược hề nhướng mày mắt tỏa sáng mồ hôi ghét của sở thiên vậy mà có thể trị thương còn có thể giúp người ta tấn cấp nói vậy cả người hắn đều là tinh hoa cả người là bảo bối t thật hâm mộ tỷ tỷ sư phụ a thế mà có được phu quân mà cả người đều có thể ăn trong lúc hai nàng trấn kinh khổng ất kỳ bịch một tiếng quỳ xuống vẻ mặt hưng phấn cảm động rơi nước mắt quát lão nhân tạ tông chủ đã ra tay giúp đỡ giờ khắc này khổng ất kỳ cuối cùng biết thế nào là biến hóa mục nát thành thần kỳ thủ đoạn luyện dược này thật sự là độc bộ thiên hạ vô song Tiện tay thôi, vừa vặn đỡ phải xoa chân khi tắm, sở thiên không quan trọng khoát tay, lúc này mưa to ngoài cửa cũng đã tạnh, bầu trời lại quang đãng. sở thiên nắm tay liễu thanh tuyết, liền muốn đi lên giữa sờn núi, phu quân đi đâu, đi dạo phố, khuê nữ cho chúng ta nhiều tiền dưỡng lão như vậy, há có thể không tiêu, đi thôi mọi người, hôm nay, tiêu sài có ta sở công tử trả tiền. Vung tay lên một cái, liền dẫn ba nàng và lão nhân không ất kỷ, đến đường phố thương mại của Tông Môn, con đường này, người đông nghịt. Trải dài qua mấy dãy núi, bây giờ đã là tiên đế, sở thiên ngược lại được hệ thống nới lỏng phạm vi hoạt động, cho phép hoạt động trong tất cả khu vực, do tông môn quản hạt. Oa, wow, Xuân Nương, Sư Phụ, đường này trong tông môn thật náo nhiệt, ngay cả yêu sủng, đan dược, vũ khí cũng có, còn có tích tích chân chạy, tích tích đánh thay, tích tích ăn thay, còn có tích tích ngủ cùng. Cái này là cái gì vậy? Sao ta chưa từng nghe qua? Lãnh nhược hề vừa dùng truyền âm thạch thu hình... Chuẩn bị gửi cho huyền nữ và ly sơn lão mẫu chia sẻ. Một bên nhìn đông nhìn tây, cái gì cũng thấy mới lạ. Nhược hề à, cô vừa đến nên chưa rõ tình hình trong tông môn. Ở lâu rồi cô sẽ hiểu thôi, hôm nay cứ để ta dẫn các cô đi dạo. Trong tông môn ngành nghề nào cũng có nhân tài, nên trên con phố thương mại này, có thể nói là cái gì cũng có thể mua được. Nhưng mà, cô phải chú ý cảnh giác ăn cắp. Sơ sẩy một chút là đồ có giá trị trên người cô có thể sẽ mất. Ngoài ra, gian thương cũng không ít. Cô tự mở to mắt mà nhìn. không thì bị lừa đừng trách ai nha nghe lời sở thiên nói lãnh nhược hề ngẩn người nàng dùng đôi mắt đẹp đánh giá xung quanh quả nhiên thấy trong đám người có không ít kẻ đang đào trộm tiền của đệ tử khác thủ pháp trộm cắp điêu luyện ngay cả những đệ tử tiên cảnh cũng không thể phát giác lại chỉ chớp mắt nàng lại thấy có gian thương dùng đồ đào được ở mộ chu cấp lừa gạt khách hàng là đồ cổ đời thương chu nhưng vị khách trụ kia còn đang vui vẻ bỏ tiền mua sắm thấy cảnh này lãnh nhược hề mờ mịt không hiểu khổng ất kỷ cũng kinh ngạc nghi hoặc hai người vội vàng nhét hết đồ vật có giá trị vào nhẫn chứa đầu lại nắm chặt nhẫn chữ vật trong tay sư nương vì sao trong tông môn lại có nhiều kẻ trộm như vậy còn có nhiều gian thương như vậy chẳng lẽ ngài mặc kệ sao đúng vậy đúng vậy tờ ng chủ loại đệ tử trộm đạo này không được đâu sẽ làm bại hoại phong tục của tông môn khổng ất kỷ nhíu mày phụ họa khách hàng trên con phố này đều là đệ tử trong tông môn đương nhiên kẻ trộm gian thương cũng đều là người trong tông môn những cửa hàng này tất cả đều do sở thiên xây dựng dùng để cho thuê lại thu tiền thuê bây giờ kháo sơn tông sáp nhập rất nhiều tông môn đã có gần 10 vạn đệ tử số lượng rất đông đợi yêu thú và các chủng tộc lớn đến số lượng sẽ càng nhiều khổng ớt kỷ và lãnh nhược hề cảm thấy không ngăn chặn hành vi này sẽ gây bất lợi cho đệ tử dễ hình thành phong tục xấu đám đệ tử băng tuyết tông ngây thơ như tờ giấy trắng của mình nếu mà đến mua sắm chẳng phải sẽ bị lừa đến xương cốt cũng không còn nhưng đối mặt chất vấn của hai người Sở thiên khinh thường cười, vì sao ta phải ngăn cản, đây đều là ta phê chuẩn. Lãnh nhược hề và khổng ất kỷ lúc này ngay tại chỗ, không dám tin ngẩng đầu. Sư Nương, ngày đây, đây là thao tác gì vậy? Lãnh nhược hề cùng khổng ất kỷ hai người, cảm thấy mình căn bản, không thể nào hiểu được cách làm của sở thiên. Bọn hắn cũng đều là người từng làm chủ một tông, một người là lão tổ nha môn khi xưa. Đáng tiếc cuối cùng tông môn bị diệt, một người là tông chủ băng tuyết tông, đáng tiếc thiếu chút nữa cũng bị diệt. Hiện tại còn bị chiếm đoạt. Nhưng mà, dù vậy cả hai vẫn là tông chủ. Có kinh nghiệm hành nghề phong phú, đối mặt hành vi đệ tử hãm hại lừa gạt thế này, chẳng lẽ không nên ngăn lại sao? Thế mà còn phóng túng. Nhìn ánh mắt nghi hoặc của hai người, sở thiên khẽ lắc đầu. Cao thâm mạt chắc chỉ vào đám đệ tử kia. Đây, chính là chỗ khác biệt giữa ta và các ngươi. Tông môn không thể chỉ có ấm áp, nhất định phải có cạnh tranh cùng ngươi lừa ta gạt. Nếu không khi đi đến giang hồ, những đệ tử này đều chỉ có thể là những đóa hoa trong nhà ấm. bị người bắt nạt ta sở dĩ phê chuẩn bọn hắn hãm hại lừa gạt chính là để bọn hắn quen thuộc quy củ giang hồ cùng lòng người hiểm ác ngay trong tông môn để bọn hắn tích lũy kinh nghiệm giang hồ biến thành lão thủ tương lai đi vào giang hồ sẽ không còn chút phòng bị nào dụng tâm che chở đóa hoa vĩnh viễn không mạnh bằng sinh mạnh lực nuôi thả không có thích ứng lực cao bằng bọn hắn Nó như vậy các ngươi hiểu chứ nhìn hắn bộ dáng dụng tâm lương khổ này lãnh nhược hề cùng khổng ất kỷ toàn thân chấn động tự hồ đã minh bạch điều gì Hai người nhìn nhau, cảm khái không thôi, khó trách chúng ta, đều khiến tông môn kinh doanh nghèo túng, nguyên lai là cẩn thận che chở quá mức, sợ các đệ tử thụ thương chịu ấm ức, thật không biết, kêu chiều quá phận, thật ra là đang hại các nàng, khiến các nàng quá đơn thuần. Hai người liên tục cười khổ, nếu các nàng sớm ngộ ra điều này, tông môn đâu đến nỗi đi xuống dốc. Sở thiên lắc đầu bật cười, về sau các người có con, cũng đừng bảo vệ quá phận, đừng muốn làm tốt mọi chuyện vì các nàng, con cái còn giỏi hơn các người tưởng tượng nhiều. Giống như, Linh đi nhà ta, ta tuân theo nguyên tắc nuôi thả làm chủ, dẫn đạo làm phụ, nhìn xem ta bồi dưỡng xuất sắc cỡ nào, đi ra ngoài ta không lo nàng ăn thiệt đâu. Nói rồi, sở thương lại đắc ý, hai tay đút túi. Hung hăng khoe khuê nữ bảo bố nhà mình, khóe miệng đám người giật một cái, con gái của người ra ngoài. Người nên lo lắng là người khác mới đúng, thật sự là đi đến đâu, gà bay chó chạy đến đó. Lãnh nhược hề che miệng cười một tiếng, vậy sư nương, những đệ tử kia có dám đào tiền của người không? nghe vậy sở thiên hai tay đút túi đứng tại chỗ mặc gió nhẹ thổi mái tóc trên trán liễu thanh tuyết cùng nam cung uyển nhi đứng bên cạnh sắc mặt trở nên cổ quái hai nàng nhịn không được cười nói nhược hề à những đệ tử kia nhìn thấy hắn còn tránh không kịp ai dám đào hắn lãnh nhược hề ngẩn người vì sao bởi vì sư nương là tông chủ sao nhưng ta thấy các đệ tử dường như không để thân phận tông chủ của sư nương vào mắt mà hai nàng thở dài chỉ vào đám đông phía trước chỉ thấy sở thiên đã đút túi lơ phất phơ đi ra mắt còn không ngừng đảo quanh trong đám người như đang tìm kiếm cái gì nhược hề tự ngươi nhìn xem sẽ hiểu dù sao sư nương của ngươi trên con đường này chính là lão đại không liên quan đến thân phận của hắn mà dựa vào nhân cách mị lực của hắn lãnh nhược hề cảm thấy lẫn lộn chỉ có thể rơi ánh mắt về phía sở thiên ngay khi sở thiên đang đi dạo những kẻ tay nghề tinh xảo để lãnh nhược hề phải than thở mà ăn cắp kia lại liên tục cúi đầu nhanh chóng nhường cho sở thiên một lối đi đồng thời còn không quên truyền âm cho đồng bọn sở lão lại đến rồi mọi người chú ý ăn cắp ớt yên tâm ta đã giấu hết túi tiền rồi phản đào chi thuật của hắn vô dụng tiểu thâu bính thả cái giám cẩu đại ca kêu các ngươi thối lui đi một chút cái loại người hèn hạ không có điểm mấu chốt này tránh xa một chút mới an toàn nếu không số tiền gần đây ngươi kiếm được phải bồi hết đó tân thủ đinh đại ca nói quá rồi đây chính là tông chủ đó có khủng bố vậy sao có kẻ ăn cắp mới nhập bọn không tin Lại còn muốn vụng trộm tông chủ, dù sao cầu phú quý trong nguy hiểm. Dù sao tông chủ nhà mình, ngầm đồng ý chuyện trộm tiền trên con đường này. Ngày lớp tân thủ đinh huyết giáo, lướt qua sở thiên và chuẩn bị ra tay. Vài khẽ chạm vào, vị tông chủ nghiêu bước đến không được. Trước mặt bịch một tiếng ngã xuống đất, ông vai phun ra một ngụm máu. Trên mặt còn mang vẻ thống khổ, không ngừng kêu rên. Ôi, ôi có người động thủ đánh người, đội hộ vệ đâu rồi? Vai tà nứt xương rồi, nội tạng cũng bị xô ra máu. hôm nay mà không có 10 vạn 8 vạn chắc ta không đứng dậy nổi ối huy vừa kêu gào hai tay còn nắm chặt tân thủ đinh thấy cảnh này tân thủ đinh cùng lãnh nhược hề không ất kỳ mấy người trợn mắt hóc mồm đây là thao tác gì vậy còn đám lão thủ ăn cắp thì lấy tay vỗ trán thở dài xong rồi ta còn nói tiểu lục là một kẻ ăn cắp có thiên phú tương lai không chừng làm được đạo thánh gì đấy ai ngờ chưa xuất sư đã chết rồi lại một thiên tài bị tông chủ bóp chết từ trong trứng nước lần này chỉ sợ về sau tiểu lục không dám lại bước chân vào con đường này nữa đám ăn cắp vô cùng thổn thức trong lòng mặc niệm nửa giây sau vài tiếng kêu gen của sở thiên một đám thành viên đội chấp pháp tông môn liền xuất hiện nhìn thấy sở thiên nằm trên đất triệu đức trụ người phụ trách chấp pháp khóe miệng co giật tông chủ đây là vụ thứ mười trong tháng rồi đúng không ngài làm ăn phát đạt quá nói gì vậy lão tử là người tiêu dùng đồng thời cũng là người bị hại ta bây giờ đâu phải tông chủ mau lên bảo nó bồi thường tiền đi Mắt sở thiên liếc déo, hùng hùng hổ hổ, không chịu buông tay. Triệu đức trụ hít sâu một hơi. Tiểu tử, ngươi bị tông chủ bắt được rồi, tốt nhất thành thật bồi thường đi. Ban đầu, tên ăn cắp tiểu lục còn không phục, không chịu giao tiền. Nhưng sau khi được triệu đức trụ cùng những tiền bối ăn cắp khuyên bảo, vẫn phải móc ra không ít linh tinh. Từ miệng bọn họ, tiểu lục cùng lãnh nhược hề. Những người này mới vỡ lẽ ra, vì sao sở thiên lại đáng sợ như vậy? Hóa ra sở thiên tu đạo hai năm. Thì một năm mười hai tháng nghiên cứu môn quy, một mực nghiên cứu như thế nào để đánh gần cầu, không ai hiểu quy củ tông môn hơn hắn cả. Đi đi đừng khóc chết, nếu không đưa tiền, tông chủ có cả trăm cách, để ngươi biến thành kẻ nghèo hèn Vào khu thương nghiệp phải nhớ kỹ, nhìn ai cũng được, tuyệt đối đừng nhìn tông chủ. Lần trước tiểu ngũ, chỉ vì nhìn nhiều một cái trong đám đông, kết quả bồi đến đổ lót cũng mất, bây giờ còn đang quét nhà xí trong tông môn, để trả nợ đây Tiểu lục hoảng sợ, một cỗ cảm giác sống sót. sau tai nạn phun trào trong tim sợ đến nỗi liên tục vỗ ngực cái gì tông chủ đen tối vậy sao nguy hiểm thật nguy hiểm thật cản tạ tông chủ ân không giết nhìn thấy sở thiên vừa xuất hiện đám ăn cắp trên con đường này liền biến mất lãnh nhược hề cùng khổng ất kỷ hai người rốt cuộc hiểu vì sao liễu thanh tuyết lại có vẻ mặt quái dị dị hoa như vậy ai nhìn vào mà không mơ hồ lãnh nhược hề quay hết cảnh này lại chuẩn bị về gửi cho huyền nữ xem để nàng xem ca ca tu la mà nàng ngày đêm mong nhớ giờ không biết xấu hổ tiện đến mức nào khổng ất kỳ kính nể chắp tay tông chủ ngưu bức quả thật là mẫu mực của chúng ta lấy tông quy làm tâm pháp quả nhiên người gặp người sợ quả là sống đến già học đến già ma sở thiên cao thân mặt chắc khoát tay bớt khen ta sau khi vào tông môn các ngươi sẽ học được thôi còn nhiều điều lắm lãnh nhược hề ghi tạc từng lời đối phương nói vào lòng mọi người dạo chơi một hồi lãnh nhược hề cũng mua không ít thứ nhìn đồ trong tay nàng nhịn không được hỏi xương hương. vậy tông môn ta có gì đặc sắc không ta muốn mua chút đặc sản tặng cho tỉ muội sở thiên giật mình sờ cảm suy nghĩ kỹ một hồi lúc này mới ngẩng đầu nhìn nàng cực kỳ chăm chú đặc sắc ư đương nhiên là có chính là ta đó ta chính là đặc sắc lãnh nhược hề trầm mặc nàng không hiểu sư nương bá khí vô song năm nào sao biến thành bộ dạng này nhưng không thể phủ nhận nó rất tiếp địa khí khiến người ta cảm thấy rất thân cận ngay khi sở thiên dẫn lãnh nhược hề làm quen với tông môn sở linh nhi cũng hát khe khẽ, khẽ. Hướng kháo sơn tông mà đến, không phải ta khoe, đến cả heo mẹ nhà ta còn biết bay, một con gà ba cái chân, nuôi cá vàng không uống nước, tiếng hát vừa dứt thanh âm vui sướng của hồ đồ đồ, ngay sau đó vang lên, ta cũng đâu có khoe, con lừa nhà ta sẽ bưng ché nước, chó nhà ta đi qua Bắc Mỹ. Cắn rụng ba chân của sư tử nhỏ, hoàn toàn không trúng khớp gì cả, chỉ nghe thấy tiếng ca khoái hoạt của hai tiểu cô nương, chúng yêu đế tự hồ cũng chấp nhận thân phận tù binh, bị thứ âm nhạc này lây nhiễm, nhẹ nhàng đánh nhịp. Trong lòng không khỏi cảm khái, tuổi trẻ, thật tốt, chỉ là bị cái đồ chơi nhỏ như thế này khiến toàn quân bị diệt, ít nhiều cũng có chút không cam tâm. Khi sợ Linh Nhi đang uống nước nghỉ ngơi, K.I.M. điêu mắt sắc bỗng nhiên, chú ý đến một chút dị động phía dưới, nó nhìn chằm chằm xuống dưới, tiểu thư, nhìn xuống dưới kia, sợ Linh Nhi ghé người phía sau Kim Điêu thò đầu ra, nhìn vào bụng nó, nghi hoặc, sao, nhìn qua bụng biết cái gì, Kim Điêu trầm mặc ta nhớ lần trước ta im lặng là, khi nào ấy nhỉ. không phải ta nói dưới đất kia kia sở linh nhi bừng tỉnh đại ngộ tập trung nhìn về sau hệ thống liền tuyên bố nhiệm vụ đinh tuyên bố nhiệm vụ giải cứu thương đội phần thưởng nhiệm vụ tối đa cấp ngôn ngữ tinh thông bổ sung một ngàn tôn cấp ga linh. phía dưới mặt đất sở linh nhi nhìn thấy một đội thương nhân bị thụ yêu nhất tộc chặn lại hai bên triển khai chém giết mấy con khỉ bánh mì thụ yêu to lớn vạm vỡ đều đạt tới tiên vương cảnh giới tộc trưởng mạnh nhất còn là tiên tôn dưới mỗi một gốc cây đại thụ vô số dễ cây hình thành chân giúp chúng di chuyển lộc cộng vì hình thể chủng tộc to lớn mỗi lần di động đều gây nên một trận tiếng ầm ầm đại thụ dung một cái vô số hạt giống trên đỉnh đầu hóa thành phi tiêu phủ kín trời đất công kích địch nhân mà đội thương nhân đang giao chiến với khỉ bánh mì thụ yêu thực lực không tính quá mạnh cảnh giới cao nhất cũng chỉ mới tiên vương trung kỳ điều khiến sợ linh nhi cảm thấy hứng thú nhất là tiên vương này không phải tóc đen mắt đen mà là tóc vàng mắt xanh còn đội một chiếc nón cao bồi tay cầm hai khẩu súng lục ổ quay phẩm cấp tiên cấp vừa né tránh vừa phản kích miệng hắn làm nhảm bằng thứ tiếng địa phương xất sẹo của đạo tông tức giận hét mẹ nó không phải nói đường này không có yêu thú sao sao lại gặp mai phục trong nội ngũ chúng ta có nội gián tưởng ta yểm hộ ha một huynh đệ các ngươi mang hàng chạy mau phải mang tín vật của ta đưa cho gia tộc ta bill bill bill khẩu súng trên tay gã cao bồi tóc vàng liên tục nhà đạn từng đạo linh đạn rơi trên thân khỉ bánh mì thụ yêu Nhưng vũ khí tiên cấp này, chẳng gây được tác dụng lớn, cho tên tiên tôn thụ yêu cầm đầu, thụ yêu chém giết. Tu sĩ trong đội thương nhân lần lượt, bị hạt giống thụ yêu xuyên thủng thân thể, hạt giống nổ tung khiến họ tan sát, máu thịt văng tung tóe Marco, không thoát ra được rồi, bị bao vây rồi, hay là giao đồ cho bọn chúng đi, nếu không chúng ta đều phải chết trận. Lời này vừa ra, lập tức bị gã cao bồi tóc vàng kia cự tuyệt. no ta cự tuyệt, người đạo tông các người thường nói, làm người muốn trộm cũng có đạo. mà lại có một câu là nói như vậy, gọi là đại nạn không chết, tất có hậu họa. chỉ cần chúng ta cố gắng, không chết thì chúng ta còn sống, đổ vật, tuyệt đối không thể giao. đây là tín dự của tiểu đội chúng ta. nghe giọng điệu non nớt chưa quen, có chút không bình thường. hai tu sĩ tiên cảnh song sinh bên cạnh nhịn không được nhếch mép, bất đắc dĩ lớn tiếng đáp, gọi là nói lời giữ lời, không phải trộm cũng có đạo, mà là đại nạn không chết tất có hậu phúc. người có thể đừng dùng thành ngữ linh tinh được không? A nha, đều như nhau cả thôi. Đội lính đánh thuê cao bồi của chúng ta lần đầu nhận nhiệm vụ, dù có chết cũng phải bảo vệ hàng hóa. Đi mau, ta mở đường máu cho các người. Gã cao bồi thân hình rất linh hoạt, chật vật tránh né từng đạo công kích, còn có thể thuận thế phản kích một chút. Ba người hợp lực muốn phá vòng vây, nhưng đã không kịp nữa rồi, bị thụ yêu khổng lồ bao bọc vây quanh. Giao ra mã não xanh tri tâm, bản tôn lưu cho các ngươi một cái toàn thây, nếu không, kiệt kiệt kiệt. Đường lưu bị tộc trưởng tiên tôn thụ yêu phá hỏng, gã cao bồi và hai võ giả xong sinh lộ vẻ tuyệt vọng nhưng ba người cũng không chịu khuất phục như vậy mà là mắt mang tử trí móc ra một khối lục sắc tràn ngập sinh mạnh chi lực đang đập nắm chặt trong tay chuẩn bị bóp nát hủy đi bất cứ lúc nào muốn đồ vật tuyệt đối không được lão tử đến từ phương tây dũng sĩ đồng thời cũng là quý tộc chúng ta bước chân vào cái nghề lính đánh thuê này đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết cùng lắm thì cá chết lưới rách hủy nó nói thế nào ta cũng không thể vứt bỏ tôn nghiêm quý tộc trái tim lục sắc này có năng lực thôi hóa cường đại có thể giúp thực vật yêu thú đột phá tiên tôn cảnh giới tăng cường thực lực là trí bảo trong khu rừng rậm rạp này rất nhiều chủng tộc dòm ngó bảo bối này khi nhận nhiệm vụ họ đã biết hệ số nguy hiểm cực cao nhưng ba người cao bồi ôm giấc mộng làm dâu. chỉ cần qua ải này tiền thưởng có thể giúp họ tu luyện một thời gian dài cầu phú quý trong hiểm nguy nhưng cũng liều mạng họ đã chuẩn bị cá chết lưới rách hư quý tộc nhà ai lại ra ngoài làm lính đánh thuê bớt khoác lát đi đã rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt bản tôn không chiếm được cũng sẽ không để chủng tộc khác có được đi chết đi khỉ bánh mì thụ yêu toàn thân rung động đầy trời hạt giống bay tới chỉ cần trúng một chút sẽ bị nổ đầy thương tích thậm chí chết thảm ba người trong đội lính đánh thuê cao bồi nắm chặt vũ khí chuẩn bị thiêu đốt tinh huyết liều chết đánh cược một phen nhưng lúc này một giọng búp bê dễ nghe trống rỗng vang lên kia có thể cho ta xem cái ống sắt có thể phun lửa trong tay ngươi được không thanh âm đột ngột khiến thụ yêu và đội lính đánh thuê giật mình, cả hai bên theo tiếng ngẩng đầu, thấy cảnh tượng cả đời không thể quên được. hơn mười vị tiên đế và bán đế khí thế nuốt trời, cùng vô số yêu thú tiên tôn tiên vương đi theo sau một cô bé phấn điêu ngọc tạc, còn cô bé kia mặt đầy hiếu kỳ đi tới trước mặt gã cao bồi, hứng thú nhìn chằm chằm hai khẩu súng lục ổ quay trong tay hắn. cả hai bên đều ngây người, không dám thở mạnh, mồ hôi lạnh trên trán túa ra, bầu không khí kiếm dương ngỏ bạt, liều mạng sống chết lập tức tan rã. Ta nói chuyện với người đó, có thể cho ta xem một chút không? Làm thú lao, ta có thể đưa các ngươi rời đi. Sợ Linh Nhi mất to chừng mắt, nàng chưa từng thấy loại vũ khí này. khác hẳn với đau thương kiếm khôn truyền thống họ dung, không cần chém giết, mà vẫn phóng thích được công kích từ xa hữu hiệu. Cho, cho, giã cao bồi nào dám từ chối, sợ mật đưa khẩu xuống ổ quay trong tay, cung kính trao cho sợ Linh Nhi. Hắn không biết tiểu nha đầu này là ai, nhưng cũng biết, hắn không đắc tội nổi, gia tộc hắn cũng không đắc tội nổi. Đừng nói đối phương muốn hai khẩu súng trong tay hắn, ngay cả muốn cái thương, tùy ý biến hóa dài ngắn lớn nhỏ kia. Hắn cũng không dám nói nửa lời. Sợ Linh Nhi không nhận ngay, mà quay đầu nhìn khỉ bánh mì lão tổ. kia, ta muốn dẫn hắn đi, ngươi không có ý kiến gì chứ, từ miệng đám tử phệ thiên hổ. Sợ Linh Nhi cũng biết. Khỉ bánh mì nhất tộc này làm việc bá đạo, luôn cướp giết tu sĩ Tiên Tông đi ngang qua. Nàng không thích chủng tộc cướp của giết người này. Nàng là nữ hiệp cướp của người giàu chia cho người nghèo mà, hiếm có trên đời nha Nghe vậy, khỉ bánh mì lão tổ gật đầu lia lịa, dễ cây chiếm cứ trong đất run lẩy bẩy, thân cây to lớn hoảng sợ phát ra tiếng xào xạc, hạt giống trên người đều bị dạ dụng sạch. Nếu bình thường một nha đầu dám nói vậy với hắn, hắn chắc chắn cho nổ chết bằng hạt giống, nhưng giờ thấy nhiều tiên đế như vậy, hắn dám nói nửa lời sao, ngài, ngài cứ tự nhiên, chỉ cần ngài, vui vẻ là được rồi, sở linh nhi khẽ gật đầu, tay nhỏ vung lên ngưng kết nội lực thành xiên xích, cuộn gã cao bồi và hai tu sĩ kia. cưỡi lên lưng yêu đế lên vân tiêu, đinh nhiệm vụ hoàn thành ngôn ngữ tinh thông đã trao tặng có thể nghe hiểu và nói tất cả ngôn ngữ trên đại lục kèm theo phần thưởng tôn cấp bốc lửa lam ga linh sao một ngàn khẩu đã trao tặng trên bầu trời gã cao bồi dường như lấy lại được tinh thần nhìn yêu đế dưới hông hắn không dám nhúc nhích vô cùng câu nệ ta ta có thể quỳ cảm tạ ngài một chút được không không cần ta không thích quỳ đến quỷ đi sở linh nhi khoát tay áo đối phương chắp tay cảm kết nói bằng thứ tiếng nửa sống lửa chín anh hùng người phương đông có câu nói hay lắm ân cứu mạng đáng tích thủy tương báo tích nước tương báo dũng tuyển tương báo chứ ngữ văn của ngươi ai dạy vậy sợ linh nhi nhịn không được trêu chọc gã cao bồi gãi đầu có chút xấu hổ thật xin lỗi anh hùng tiếng phương đông của ta còn chưa được thuần thục không sao ta hiểu người tên gì vì sao lại bị cướp sợ linh nhi tò mò hỏi bẩm anh hùng ta tên marco polo Là du hiệp đến từ thành Peter phương Tây. Giấc mộng của ta là chu du toàn thế giới. Viết một cuốn du ký của riêng mình. Ta đã viết một phần. Tên là Đông Du Ký. Nhưng, vì ta không có tiền, gia tộc lại không giúp đỡ, không đi được nhiều nơi. Chỉ có thể làm lính đánh thuê kiếm tiền. Không ngờ lần đầu ra quân đã. Mặt cao bồi Marco Polo khổ sở. Đại khái giải thích lai lịch và nguyên nhân bị cướp. Đơn giản là thụ yêu nhất tộc muốn giết người đoạt bảo. Nói xong còn lấy cuốn sách mình viết ra. Nghe vậy. Mắt Sở Linh Nhi sáng lên, trong mắt đảo liên tục. Đến từ thế giới phương Tây, người cũng viết du ký, ta cũng viết nè, chúng ta đổi xem thử. Sở Linh Nhi cũng lấy ra một cuốn sách dày cộp, hai người trao đổi xem, lại đều là đông du ký. Nhìn nhau, cả hai đều lộ vẻ cao sơn lưu thủy gặp tri âm, chỉ là hai cuốn đông du ký hơi khác nhau. Của Marco Polo là du ký, ghi lại phong cảnh đẹp mắt khắp nơi. Còn của Sở Linh Nhi, là một cuốn thực đơn toàn diện, mùi vị chủng tộc yêu thú. Phương pháp nấu nướng đều có, t có đông du ký của ngươi, ta có thể đi nhiều nơi hơn, thưởng thức nhiều mỹ thực hơn, tuyệt vời, ngươi là nhân tài, ta rất thưởng thức. Sợ Linh Nhi ra vẻ ông cụ non, vỗ vai đối phương, Marco Polo cười ngây ngô vài tiếng, có chút thụ sủng nhược kinh, được anh hùng khen ngợi, thật là phúc khí của ta, sợ Linh Nhi lại nhìn hắn mấy lần, cuối cùng rút ra kết luận, cha nàng nói đúng, tóc đen da vàng vẫn là đẹp nhất, liền quay đầu nhìn hai tu sĩ tóc đen da vàng còn lại. Nàng dừng mắt lên người nam nhân mặc áo đen trông có vẻ thành thục hơn. Người tên gì? Người là anh trai của hắn Na. Nam tử áo đen chắp tay. Tưởng anh Vũ. Sợ Linh Nhi giật mình, giơ ngón tay cái lên. Còn phải giảng anh ngữ hả? May mà ta vừa có ngôn ngữ tinh thông. Nói rồi nhìn tu sĩ mặc bạch y phục, có vẻ non nớt hơn. What is your name? Nam tử áo trắng cụp mắt, cười cung kính đáp. Tưởng Quốc Vũ, giảng Quốc ngữ. Nghe hai người, gương mặt xinh xắn của Sợ Linh Nhi tối sầm, nắm tay nhỏ thật chặt. Một chút giảng Anh ngữ, một chút giảng Quốc ngữ. Hóa ra ta cứu hai người, hai người còn trêu ta. Có thể nhẫn lại, không thể nhẫn nhục. Đáng, không cho giải thích. Sợ Linh Nhi đem hai cái song sinh tóc đen trước mắt, phá tan đánh cho một trận. Hai người mặt mũi bầm dập. Cuối cùng, sau khi hai người liều mạng giải thích, sợ Linh Nhi mới lượng ngùng gãi đầu. Ngừng tay, tưởng Anh Vũ, tưởng Quốc Vũ. Đây là tên của hai người. Nói sớm đi. Nói sớm thì cần gì phải bị đánh chứ? Vì sao không nói rõ ràng chứ? Các ngươi không nói rõ ràng ta làm sao biết, đây là tên của các ngươi Sở Linh Nhi vỗ tay một cái, quả quyết đem trách nhiệm đẩy lên đầu đối phương. Hai anh em tưởng quốc vũ mắt oán trách, sở lên mặt đau đớn vẻ mặt ấm ức. Rõ ràng, chúng ta đã nói, kết quả ngươi vẫn đánh chúng ta, bây giờ lại trả đũa. Ô ô, quả nhiên nữ nhân đều không nói đạo lý, mặc kệ là nữ nhân lớn hay là nữ nhân nhỏ. Các nàng ngoài việc thừa nhận mình gả nhầm người, thì sẽ không thừa nhận bất cứ điều gì khác. Ha ha ha. đây chẳng phải là người phương đông các ngươi thường nói có bạn từ phương xa tới chẳng phải là để giết sao? Marco Polo không nhịn được trêu chọc cặp song sinh đám người khóe miệng kéo một cái giải thích mấy điều này với người phương tây xác thực rất khó vậy Marco người nói người đến từ thành nào là quý tộc bẩm anh hùng đến từ phương tây Peter thành gia đình ta là một gia tộc thương nhân trong phạm vi quản hạt của thần đình bình thường ta chỉ làm ăn ví dụ như bán chút gạch men xứ Nhận mấy việc xây dựng cơ bản của phủ thanh chủ, cũng không lớn không nhỏ gì. Marco Polo thành thật trả lời, qua giới thiệu của hắn, Sở Linh Nhi mới hiểu. Peter Thanh này chỉ là một trong 72 thành dưới chướng thần đình Tính ra thì không lớn, mà gia tộc Marco lợi hại nhất, cũng chỉ là tiên tôn sơ kỳ. Vậy thế giới phương Tây của các ngươi có vui không? Có nhiều mỹ thực không? Sở Linh Nhi hiếu kỳ hỏi. Cái tuổi này của nàng rất hứng thú với ăn chơi. Marco Polo gật đầu, lấy dạng quyển đông du ký của mình. Vừa chỉ vừa giảng lại thuật lại những kinh nghiệm của mình cho nàng, trời rất vui, có thủy thanh, có đại phong xa nhìn, có rất rất nhiều nơi vui chơi, so với đạo tông tiên tông thì mỗi nơi mỗi vẻ. Về phần mỹ thực cũng có rất nhiều, hamburger, gà rán, giam bông so tát, thật nhiều thật nhiều, càng nghe, tim sợ linh nhi càng ngứa ngáy, chỉ muốn đi xem thử một chút, đến cuối cùng, dục vọng muốn về nhà, đã nhạt nhòa đến mức có thể bỏ qua, thì ra là vậy, vậy ngươi có mang theo đồ ăn gì không? úi, có. Ta có mang so tát, anh hùng ngài nếm thử, Marco Polo lấy từ trong nhẫn, chứa đồ ra một miếng so tát hình tròn, giải đầy gia vị phía trên, còn cẩn thận từng lê từng tí cắt cho sở linh nhi, cùng hồ đồ đồ và bạch thất thất, mỗi người một miếng, ba nàng vừa thưởng thức, lập tức nhíu mày. Các nàng chỉ cảm thấy, cái món so tát gì gì này, còn không ngon, bằng bánh nướng võ đại lang danh chấn thế tục kia. Anh hùng thấy thế nào? Có ngon không? Đây là món bình thường nhất đó, món của quý tộc chúng ta còn ngon hơn nhiều. Chỉ tiếc, cấp bậc du hiệp như chúng ta đây, đã không còn cái gì để ăn, nên không mang theo, ba nàng nhìn nhau, vì lịch sự nên miễn cưỡng gật đầu. À, ngon ngon. Anh hùng ngài thích là tốt rồi. À đúng rồi. Trước đó ta đã nói sẽ đưa vũ khí cho ngài xem. Marco Polo vui vẻ lấy súng lục của mình, ra đưa cho nàng. Sợ Linh Nhi tiếp nhận, cầm lên xem kỹ một chút. Tuy nói nàng không hiểu luyện khí, nhưng bằng vào cảnh giới trận pháp đỉnh cấp kia, nàng vẫn nhìn ra được chút mánh khóe. Thương này của đối phương. cũng không tính là quá phức tạp. Đơn giản chỉ là lợi dụng tổ hợp trận pháp, có thể sử dụng linh tinh, sau đó phóng đại lực lượng rồi tập trung vào một điểm, rồi phun ra. Như thế cùng hậu nghệ cung của nàng, có dị khúc đồng công chi diệu, chỉ là hậu nghệ cung càng thêm cường đại, còn bổ sung thêm lực lượng pháp tắc. Còn cái súng lục này dùng linh tinh, lại còn phải rèn luyện thành từng viên, chứa trong con thoi để cung cấp năng lượng, khá là phiền toái. Trả lại cho ngươi, vũ khí phương Tây của các ngươi đều là loại này sao? Sở Linh Nhi xem mấy lần, liền đem súng lục trả lại cho đối phương, Marco Polo vô cùng quý giá nhận lấy, rồi cắm vào bên hông dây lưng, nhét vào hai bên eo nhỏ. "Đúng thế, loại này là chủ lưu. ha một khẩu súng này của ta, là do vị hôn thê của ta đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết mới mua được ở chỗ luyện kim sư, rất có ý nghĩa, nhắc đến vị hôn thê của mình." Ánh mắt Marco Polo dịu dàng hẳn, trên mặt tràn đầy tình ý nồng nàn, hai tay nhịn không được mở ra. "A Cuộc đời không chỉ có thơ và phương xa, còn có tình yêu và cầu thả. Nàng tặng ta hai khẩu súng, ta đáp lễ bằng mấy ước viên đạn. Ban đầu ta chuẩn bị kiếm đủ tiền, liền trở về cưới vị hôn thê, sau đó dọn ra ngoài sống cuộc sống của hai người. Nhưng mà, ai, nếu không phải có anh hùng, ta e rằng đã chết rồi. Đến lúc đó vị hôn thê của ta, cũng sẽ thành người khác. Ở trong ổ có con chim sủng vật của người khác. Nghe hắn nói, sở Linh Nhi và mấy người hồ đồ đồ giật khóe miệng, các nàng xem như đã thấy rõ. Gã người nước ngoài tóc vàng này đúng là lám lời, sau khi mang theo tưởng niệm và ước mơ cảm khái một hồi, Marco Polo ra sức lắc đầu, rồi lại nhìn súng lục trong tay, không hề giấu giếm. Anh hùng ngươi đừng xem thường khẩu súng này, nó có đường kính lớn, chịu được nhiệt độ cao, uy lực lớn, tiết kiệm năng lượng, nhưng mà loại này thuộc về vũ khí hạng nhẹ, còn có hỏa lực hạng nặng, tỉ như súng máy hay súng phóng tên lửa, loại đó là trí bảo, người bình thường không lấy được đâu, nhưng uy lực thì lớn, tốn năng lượng cũng rất lớn. súng máy, súng phóng tên lửa, lại là mấy danh từ mới. sợ Linh Nhi không khỏi nhớ tới thứ đã đạt được khi làm nhiệm vụ trước đó. cái gì Galen ấy, nhiều nòng súng như vậy, chắc là không tệ đâu nhỉ? Galen người biết không? Galen tôn cấp ấy, ở phương Tây các người có hiếm không? sợ Linh Nhi Nhi hoặc hỏi. Marco Polo khẽ giật mình, trong mắt lộ ra vẻ khát vọng tột độ. Galen tôn cấp, đó là chí bảo mà mọi gã đàn ông nào cũng thà thiết ước mơ. cả đời ta, nằm mơ cũng mong được ướn một cái. họng súng lam lửa kia, âm thanh nổ súng liên hồi nóng nảy kia, quả thực là sự lãng mạn của đàn ông. nhưng mà thứ đó cực kỳ khó có được, bởi vì việc rèn đúc ga linh tương đối gian nan, vừa phải có tốc độ bắn, lại vừa phải có uy lực, còn phải bề nữa, có thể nói là vô cùng trân quý, có tiền cũng không mua được. ta từng ở dưới lính đánh thuê chờ đợi một thời gian, cũng chỉ thấy mấy lính đánh thuê kim bài đứng đầu bảng, có được ga linh tôn cấp, nhưng bọn họ đều là nửa đế. nghe xong đối phương nói, sợ linh nhi xem như hiểu rõ ra. Cho dù là ở thế giới phương Tây, trang bị tôn cấp cũng là thứ cực kỳ chân quý. Một ngàn khẩu ga linh trong tay nàng hoàn toàn có thể đánh tạo ra một chi giang binh đoàn tàn bạo. Nghĩ đến cảnh một ngàn khẩu ga linh, đột đột đột phun ra lam hỏa bắn địch nhân thành cái sàng, hình ảnh quả thực không nên quá đẹp. So với việc một mình mình một kiếm chém địch nhân thành hai đoạn, thì đây là một loại nghệ thuật giết người khác. Ta hiểu rồi. Ba người các ngươi chuẩn bị đi đâu? Chúng ta chuẩn bị hoàn thành nhiệm vụ trước, đem đồ vật cần hộ tống giao cho nhà dưới. Nhận lấy thù lao rồi mỗi người đi một ngả. Hai anh em họ tưởng kia, thì đi cưới vợ trẻ sinh sống. Còn ta thì về Peter thành thừa kế mấy ngàn mẫu đất, cùng hơn ngàn gia bộc. Cha ta gửi tin đến, nói ông ấy có lẽ không sống được bao lâu nữa, sau này gánh nặng gia tộc sẽ phải đặt lên vai ta. Ai, Marco Polo mặt đầy phiền muộn. Hắn vốn còn muốn ngao du khắp nơi, ở đạo Tông và Tiên Tông, nhưng không thể không chịu là con trai độc nhất trong nhà. Chỉ có thể kế thừa gia nghiệp và tước vị, là một phú nhị đại. Mỗi ngày áo đến đưa tay cơm đến há miệng, ngày tháng như vậy thật quá khổ sở, không phải người làm. Nghe hắn nói vậy, mắt Sở Linh Nhi sáng lên. "Ngươi nói ngươi muốn về phương Tây rồi à? Vừa hay, ta cũng muốn đi chơi, ngươi đi nhiều nơi rồi, ta muốn thuê ngươi làm hướng dẫn viên du lịch thủ lao." "Ừm, đến lúc đó rồi tính, dù sao cũng sẽ không làm ngươi thất vọng, thế nào?" Giờ khắc này, ý định về nhà của nàng đã bị triệt để phá diệt, bây giờ đạo tông và tiên tông nàng đều chơi qua rồi, chỉ còn thần đình phương Tây. Phật giáo và minh giới là chưa đến, quan trọng nhất là, nếu về nhà cha nàng chắc chắn sẽ bắt nàng làm bài tập mỗi ngày, lâu lâu lại ban thưởng một bộ bài thi. Đây không phải cuộc sống nàng muốn, đời người, không chỉ có bài thi và làm việc, còn có mỹ thực và mỹ cảnh, nàng muốn đi phương Tây xem xem, xem có gì khác biệt so với tiên tông, tiện thể tuyên truyền văn hóa phương Đông, trong chuyện mà cha hay kể, có chuyện đường tăng sang Tây Thiên Thỉnh Kinh để lan truyền Phật Pháp, giờ có ta Linh Nhi sang phương Tây, lấy tiền, họa họa người khác. Hà hà, anh Hùng nói đùa, ân cứu mạng ta còn chưa biết báo đáp thế nào đây, sao có thể đòi thù lao của ngài được, ta là cao bồi, đồng thời cũng là quý tộc, ta có tôn chỉ của mình, ngài chỉ cần muốn đi, ta sẽ làm hướng dẫn viên tốt nhất, giới thiệu hết các địa điểm vui chơi cho ngài, Marco polo nào dám thô thù lao. Đối phương không chỉ cứu được hắn, mà lại còn có thể để nhiều tiên đế đi theo phía sau như vậy, bối cảnh và thực lực mạnh cỡ nào, dù mông nghĩ cũng có thể nghĩ ra được, có thể bộ đỡ được đại lão như vậy. phải mấy đời phúc nguyên mới đổi lại được kỳ ngộ, nghe hai người nói chuyện, vệ thang kim mấy người ngơ ngác, ta nói, tiểu thư, cô không về nhà mà chuẩn bị đi phương Tây họa họa. Đến lúc đó, chúng ta ăn nói thế nào với tông chủ? Bàn giao? Tại sao phải bàn giao? Các ngươi cùng ta cùng nhau đi du lịch chẳng phải xong? Chúng ta mang theo mười mấy yêu đến này, cùng đi phương Tây cướp sạch, há chẳng phải quá đẹp đẽ sao? Sở Linh Nhi xoa xoa đôi bàn tay, lộ ra vẻ vô cùng hưng phấn, nghe vậy Vệ thang kim cùng bạch thất thất mấy người nhìn nhau Đều lộ ra vẻ tiếc nuối. Mấy người lắc đầu Tiểu thư, lần này chúng ta có lẽ không đi phương Tây được Chúng ta nghe không hiểu tiếng bên kia Đi qua cũng không có ý nghĩa gì Hơn nữa, ta và thất thất nhập tông Cũng đã một thời gian Cũng nên đi bái kiến tông chủ đại nhân Thuận tiện, hai ta đang tính chuyện kết làm đạo lữ Sau đó mua một căn nhà Mua một chiếc xe, sinh con trai Nuôi một con cuốn con Rồi trồng rau, từ nay về sau Liên sống những ngày vô tư vô lo, vệ thăng kim một tay kéo bạch thất thất lại, đối phương cũng tựa đầu vào vai hắn, trải qua những ngày quấn quýt lấy nhau, bạch thất thất trung quy không thoát khỏi đống cao ra chó này, nhận thua. Tình cảm hai người ngược lại càng ngày càng tốt, tiểu thư, lão vệ hắn cũng sắp đột phá rồi, có lẽ gần đây sẽ đột phá đến bán đế. Thêm vào việc hắn hiện tại, đã là người có gia đình, thật sự không nên đi khắp nơi được, sở linh nhi nhón chân lên, vỗ vỗ ngược vệ thăng kim, nàng không hề tức giận, khẽ chúc phúc. vậy chúc hai người sớm sinh quý tử chờ ta du lịch trở về ta sẽ mang đặc sản về cho các ngươi chúng ta linh nhi nói đều đội vĩnh viễn là hảo huynh đệ vệ thăng kim cùng vợ lộ ra ánh mắt cảm kích hai người trịnh trọng gật đầu vậy xin cảm ơn tiểu thư trước được cùng tiểu thư xông sáo giang hồ những ngày này là quãng đời vạn năm của ta vệ thăng kim có ý nghĩa nhất tờ giờ cơ kia ta nào dám phát lối như vậy chứ ha ha ha đi theo sở linh nhi hắn mới hiểu được thế nào là ngang ngược không sợ Thế nào là cản rỡ ngông cuồng, kỳ thật không phải là hắn không muốn đi phương Tây, mà là, cảnh giới không theo kịp, khiến hắn có chút tự ti, tiên tôn hậu kỳ, hắn không giúp được gì cho Sở Linh Nhi nữa, gặp nguy hiểm có lẽ sẽ trở thành vướng víu. Từng là người có cảnh giới cao nhất trong đội ngũ, luôn xông lên đầu khi chiến đấu. Nhưng bây giờ, hắn tận mắt thấy Sở Linh Nhi từ một tiên cảnh nhỏ bé, tấn cấp lên tiên đế chỉ trong một năm ngắn ngủi, hắn cần bế quan đuổi kịp bước chân của Sở Linh Nhi, để phát huy nhiệt huyết còn lại. Linh Nhi nói đều đội của bọn họ, không có phế vật. Hơn nữa, gần đây ta càng ngày càng suy yếu, dường như bị sắc đẹp và rượu móc rỗng cả thân thể, cho nên trong khoảng thời gian này, tờ âm muốn kiên rượu, ha ha, ngươi không hề đả động gì đến hai chữ giới sắc, sợ Linh Nhi không nhịn được trêu chọc một câu, vệ thăng kim vẻ mặt kiêu ngạo, nắm chặt bạch thất thất trong ngực. Có một thú tai nương xinh đẹp, rung động lòng người như vậy, ai có thể giới sắc cho được, chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu. Sở Linh Nhi tâm tư linh lung, nhìn ánh mắt khát vọng, lại có chút tự ti không cam lòng của đối phương, nàng dường như đã hiểu ra điều gì, không hề cưỡng cầu, ngược lại lấy ra một chiếc nhẫn từ trong ngực, đưa cho vệ thăng kim. Đây, lão vệ, những ngày này ngươi kiếm được đồ gì, ta đều giữ lại cho ngươi hết rồi, chắc là đủ cho hai người các ngươi tiêu cả đời đó, giữ gìn cẩn thận nhé, chờ ta trở lại, rồi lại tìm ngươi khoác lát chém gió, vệ thăng kim không muốn nhận, lại bị sở Linh Nhi cứng rắn nhét vào ngực. Nắm chiếc nhẫn trong tay, lão nam nhân mấy ngàn tuổi này, thế mà lại cảm động đến mức hò và khóc lớn. Thiên hạ làm gì có bữa tiệc nào không tàn, đừng khóc, đàn ông con trai khóc lóc rớt mướt như đàn bà. Nhìn Điêu ra xem, bình tĩnh biết bao, đúng không Điêu ra, người có phải là sẽ đi phương Tây không? Sợ Linh Nghi nhách miệng, hỏi Kim Điêu, Kim Điêu bất đắc dĩ, ta muốn đi chứ? Nhưng lão chủ nhân truyền tin, muốn ta áp giải đám tiên đế này, về tông môn báo cáo. Lão chủ nhân và chủ mẫu sớm đã đoán được ngươi sẽ không thành thật về nhà, còn nói nhiều tiên đế như vậy nếu chạy loạn, rất dễ bị đông hoàng thái nhất phát hiện, từ đó bị mai phục đánh lén, vì không tổn thất chiến lực cấp cao, ta chỉ có thể lấy đại cục, làm trọng nghe theo lão chủ nhân thôi. Kim điều định vị bản thân rất rõ ràng, dù sao nó không phải chủ lực, cũng không nghĩ đột phá gì, chỉ cần làm tốt vai trò sủng vật là được, chủ nhân nói gì, nó làm nấy, hơn nữa cây to đón gió, nhiều tiên đế mục tiêu quá lớn. Sợ Linh nhi hết hứng khoát tay. Vậy được rồi. À một nguyện ý đi phương tê chơi với ta không? Ta bao ăn bao ở nha Vệ thiên hổ lắc lư đầu hổ. Ta đi. Hồ đồ đồ cũng liếm môi. Nếu tiểu thư không chê ta vướng víu, vậy ta cũng đi. Tờ a muốn cùng ngươi ăn hết cả thế giới. Thế giới lớn như vậy, ta muốn đi xem. Nếu không đi theo bên cạnh tiểu thư, với tư chất của ta, thì cả đời cũng không thể bước ra đạo tông. Càng không thể kiến thức thế giới bên ngoài. Đối với một người thích ăn uống, không gì bằng vừa ăn vừa du lịch. đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến nàng và sở linh Nhi có chung tiếng nói sở linh Nhi gật đầu đưa tay nắm chặt tay đối phương cười hì hì nói chúng ta là hảo tỉ muội mà sao lại ghét bỏ người chứ đã vậy thì quyết định thế đi ba chúng ta cùng đi thế giới phương tây xem xem có khuấy đục được không bây giờ nàng đã là tiên đế muốn tiếp tục đột phá thì phải tìm kiếm thêm nhiều cơ duyên và địch nhân trong đạo tông đều là người một nhà hơn nửa tiên tông cũng thành người một nhà chắc chắn không thể động thủ cho nên phương tây Chính là nơi tốt nhất để nàng đi, gặp ai nàng còn có thể nói một câu, ta đến từ đông thổ kháo Sơn Tông mà tới. Dưới sự quyết đoán của sở Linh Nhi, đội ngũ chia làm hai nhóm, vệ thăng Kim cùng Kim liêu mang theo đông đảo yêu đế, cùng với các thành viên chủng tộc kia, tiến về kháo Sơn Tông. Còn sở Linh Nhi mang theo những người còn lại, đi cùng Marco Polo giao nhiệm vụ, để lấy được khoản tiền đầu tiên, do chính mình cố gắng kiếm được trong cuộc đời hắn. Cầm linh tinh, mấy người ngồi trên lưng phệ thiên hổ. Cưỡi ngựa xem hoa tiến về phương Tây, điểm dừng chân đầu tiên của mấy người là thành Peter, thành trì phía đông nhất dưới trướng thần đình, nơi gia tộc Marco Polo sinh sống. Trong cảnh nội thần đình có 72 tòa thành lớn, địa vực không bằng đạo tông rộng lớn, thực lực cũng yếu hơn đạo tông một chút. Ôi, không có tiền thì phiền, có tiền lại càng phiền, cầm nhiều linh tinh như vậy trong tay, ta phải tiêu như thế nào đây? Linh Nhi tiểu thư, cô nói xem, vì sao con người lại có nhiều phiền não như vậy? Trên đường đi... Marco Polo xoắn xoắn mấy viên linh tinh trong tay, chìm vào suy tư. Sau khi quen thuộc với mọi người trong đội ngũ, hắn cũng không còn gọi là anh hùng anh hùng nữa, đi theo Hồ Đồ Đồ và những người khác gọi là tiểu thư, như vậy thân thiết hơn, cũng phù hợp với lễ nghi phương Tây của bọn họ. Sở Linh Nhi liếc mắt, ngược lại ta thật ra có cách, có thể khiến người hết phiền não, khiến cuộc sống của ngươi trở nên vui vẻ. Marco Polo nhướng mày, đứng dậy là một lễ thân sĩ phương Tây, "Tiểu thư, xin chỉ giáo, đơn giản thôi." Người đó, hãy ăn ít đi. Người khi đói bụng, thường chỉ có một nỗi phiền não, đó là làm sao ăn cho no bụng. Nhưng một khi đã no rồi, thì sẽ có vô số nỗi phiền não khác. Cho nên rất nhiều phiền não, đều là do ăn no mà ra. Sợ linh nhi liếc nhìn đối phương, ánh mắt lộ vẻ xem thường. Gã này chẳng phải là ăn no rừng mỡ, thế mà còn ghét bỏ tiền mình nhiều. Nghe vậy, Marco Polo suy nghĩ mấy giây. Như thể bừng tỉnh, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm đối phương, vẻ mặt sùng bái. T. Tiểu thư nói chí lý, tiểu thư tuổi còn nhỏ, nhưng lời nói đều rất có đạo lý nhân sinh. Xin hỏi ngài là nhà triết học sao? Sở Linh Nhi lắc đầu, hơi nghi hoặc. Nhà triết học? Ta không hiểu triết học là gì. Có lẽ đợi ta già sẽ trở thành lão nhân gia. Người nhìn xem, đồ đồ nàng có phiền não gì đâu. Bởi vì mỗi ngày phiền não lớn nhất của nàng là điểm tâm ăn gì, cơm chưa ăn gì, cơm tối và ăn khuya ăn gì. Xưa này không nghĩ chuyện khác. Nghe vậy, trên khuôn mặt thanh thuần ngây ngô của hồ đồ đồ. Nở một nụ cười ngốc ngách, nụ cười vô cùng đơn thuần. Marco Polo nhìn hồi lâu, trong lòng dường như đã hiểu ra điều gì, phiền não đều là do ăn no mà ra. Vậy ta về nhà thừa kế gia nghiệp, ta sẽ đem gia tộc quyền góp hết, không có tiền thì ta sẽ không phiền não nữa. Nếu như người cha bệnh nguy kịch, sắp buông tay trần thế, biết được quyết định anh minh của ta, nhất định sẽ vui mừng đến mức bệnh tình thuyên giảm ngồi dậy cho mà xem. Sau đó, khen ta hết lời. Marco Polo như có điều suy nghĩ sờ cầm. Càng nghĩ càng thấy hành động này đáng tin cậy, chỉ là tiểu thư. Nếu con người chỉ có mỗi dục vọng ăn uống, liệu cuộc sống có quá tẻ nhạt không? Sợ Linh Nhi cười nhạo, đảo mắt đưa cho đối phương một ý kiến hay. Nhàm chán tẻ nhạt, không bằng như vậy đi, ngươi đem hết tiền của ngươi đưa cho ta giữ. Sau đó mỗi ngày ngươi nghĩ trăm phương ngàn kế tìm ta đòi tiền, như vậy, cuộc sống chẳng phải sẽ có niềm vui hay sao? Ngươi thấy sao? Thử nghĩ xem, tiểu thư, ngài thật đúng là cái lớn cơ linh, ngài nếu là không trả tiền. vậy ta không phải thua thiệt lớn, marco polo giơ ngón tay cái lên. vì cơ chí của sở linh nhi điểm một like, loại này tay không bắt giói biện pháp, thua thiệt nàng nghĩ ra được. sở linh nhi nhếch nhếch miệng, cho nên cuộc sống của ngươi liền có niềm vui nha. nàng là một người lắm lời, marco polo cũng là lắm lời. trên đường đi hai người có rất nhiều chủ đề để tán gẫu, thêm hồ đồ đồ cái này thùng cơm, ba người có thể nói là từ chuyện ở phía trên trời, tới chuyện dưới đất, từ ăn uống đến các loại cảnh đẹp, bầu không khí hòa hợp. Thời gian loáng một cái mười ngày trôi qua, trên đường mấy người vừa đi vừa du lịch, cuối cùng cũng đi ra khỏi phạm vi lãnh thổ của Đạo Tông. Theo giới thiệu của Marco Polo, các nàng cố ý đi ngang qua một vài danh thắng cổ tích và điểm du lịch, tiểu thư trong ngũ Đại Thánh Tông, lãnh thổ của Đạo Tông và Phật giáo, là rộng lớn nhất, thần đình và minh giới nhỏ nhất. Chẳng qua ngươi đừng nhìn thần đình địa bàn không lớn, chỉ cần có giấy thông hành cư dân thần đình, liền có thể đi lại tự do ở minh giới, dù sao, thần chủ rút của thần đình. Và Minh Vương Heide của Minh Giới là anh em ruột, quan hệ rất mật thiết. Còn quê nhà ta, Thành Peter, chỉ cần đi về phía Nam là có thể vào phạm vi Minh Giới. Nó nằm ở chỗ giao giới giữa Đạo Tông và Minh Giới, là một tòa biên thùy thành nhỏ, rời khỏi lãnh thổ Đạo Tông. Marco Polo liền giới thiệu cho Sở Linh Nhi về khu vực phương Tây. Sở Linh Nhi đối với mấy cái này không hứng thú lắm. Trước mắt là một mảnh hoang mạc, ngăn cách Đạo Tông và Thần Đình, làm khu vực giảm sóc giữa hai thế lực lớn, trải qua thêm nửa ngày tiến lên. Với cước lực cường đại của vệ thiên hổ, mấy người rất nhanh xuyên qua hoang mạc, đi tới thành Peter, thành Peter không lớn, cả tòa thành xây dựng trên một mảnh hồ lớn màu xanh lam. Nền móng của thành trì là một khối hạt băng vài vạn năm, dù nhiệt độ cao cũng không thể làm nó tan chảy, dù chỉ một phần, người cư ngụ ở nơi này, có thể nói là lạnh cóng, chủ đánh chính là một cái lạnh, thậm chí vì khối băng lớn nổi này, toàn bộ nước hồ đều lạnh thấu xương, trung quanh phù đảo toàn là biển hoa, đủ loại hoa không sợ lạnh. cùng kiến trúc phương Tây giao hòa. Sợ Linh Nhi cảm thấy mới lạ, dù sao đi du lịch chính là từ nơi mình chán ghét chạy tới nơi người khác chán ghét để chơi, chỉ để tìm cái mới mẻ, đây chính là thế giới phương Tây sao? Kiến trúc phương Đông chúng ta đều là lầu cao, bên các ngươi đều là tòa thành, ha <cười> ha, để tiểu thư chê cười. Tòa thành chỉ là nơi ở của quý tộc, có tiền có quyền có thực lực, người bình thường và võ giả cấp thấp vẫn ở nhà nhỏ bình thường thôi. Marco Polo cung kính giải thích một câu, Sở Linh Nhi bay lên trên bầu trời, nhìn xuống thành chi, quả nhiên có không ít khu vực như ổ chuột, nhìn thế nào cũng giống cái nhà nhỏ phá nát, của nàng trước kia, cho người ta một loại cảm giác, giống như tháng tám cuối thu gió gào thét giận dữ, cuốn đi ba lớp tranh nhà ta vậy. Thì ra người phương Tây và kiến trúc, cũng không hoa lệ cao quý như ta tưởng tượng, ta cũng chỉ là một cái mũi hai con mắt, vì sao không ít người ở đạo Tông, lại thích trèo lên người phương Tây vậy, chẳng phải ở đây cũng có người nghèo sao, còn không ít nữa là đằng khác. Sợ Linh Nhi lắc đầu, cảm thấy có chút khó lý giải. Mặt trời và mặt trăng phương Tây cũng không tròn hơn so với phương Đông. Nàng thật sự nghĩ không ra, tốt ở chỗ nào. Từ trên trời hạ xuống, mấy người đi tới lối vào duy nhất của thành Peter. Nơi này nói là cửa vào, thật ra chỉ là một tòa câu nổi. Phía trước cầu có phủ thành chủ hộ vệ thu phí thông hành. Chỉ có người có thân phận trong sạch và nộp phí qua đường mới được vào thành. Các người chỗ này cũng thu phí qua đường à? Ờ, tiền họ giao có vẻ hơi khác so với Linh Tinh. Lúc này Sở Linh Nhi đang đứng trước cầu nổi phát hiện, cư dân võ giả ra vào, tay không chỉ cầm giấy thông hành, còn cầm Linh Tinh đặc thù. Linh Tinh bên đạo tông sử dụng, đều là khối hình không theo quy tắc, còn ở đây đều là hình tròn, trên Linh Tinh còn khắc con dấu. À, đây là tiền tệ chuyên dụng của thần đình, in ấn ký chính thức của thần đình, không có Linh Tinh này thì không vào được thành. Chẳng qua, nói cho cùng, cái thứ này thật ra là Linh Tinh được rèn đúc và điêu khắc, người bình thường muốn có. Phải dùng gấp ba linh tinh đổi tại địa điểm chuyên môn trong thành, ba linh tinh, đổi một chứng nhận chính thức của thần đình. Marco Polo lấy tay vỗ chán, bất đắc dĩ giải thích, sở linh nhi nghe vậy, lập tức khẽ giật mình, sững sờ chỉ vào những chứng nhận đó, không thể tin nổi thốt lên. Thứ này chỉ cần thêm gia công, gọt bớt phế liệu rồi mai rũ một chút, mà muốn bán với giá gấp ba, cướp tiền à, cũng hắc tâm quá rồi đó, coi tất cả mọi người là đồ đơn hả? Marco Polo thở dài, họ không phải đang cướp thì là gì? không có cách nào, không có chứng nhận này, người không vào được thành nào ở thần đình và minh giới đâu, muốn mua sắm giao dịch cũng không được. không riêng gì thần đình làm vậy, rất nhiều quý tộc cũng bắt trước, như vậy mới kéo dài tranh lệch giàu nghèo, bóc lột dân nghèo vĩnh viễn, không có thời gian xoay sở. Marco Polo tuy xuất thân quý tộc, lại hướng tới tự do, cho nên làm du hiệp lính đánh thuê. trong lòng hắn không thích loại hành vi bóc lột thất đức này, không chút lưu tình mà kéo xuống tấm màn che của giới quý tộc. Sở Linh Nhi nhíu mày. Vậy bọn họ không thể tổ kiến tổ chức và cơ cấu của mình bên ngoài thành chi, không cần vào thành sao. ha ha thần đình không cho phép, muốn lập thế lực bên ngoài thành, phải giao tiền để được phê chuẩn chính thức. Nếu không coi là thế lực phản động, thần đình sẽ phái cao thủ đến tiêu diệt. Nghe Marco Polo nói, Sở Linh Nhi đã hiểu. Dương Mưu. Đây chính là Dương Mưu trần trụi, ngươi không làm theo lời thần đình, đừng mong vào cửa hàng tiêu phí, muốn tự lập môn hộ, trốn thuế. ngươi cứ thử xem, phản tặc lập tức bị tóm ngay. hỏi ngươi có vừa lòng không luận về độc ác trong lòng vẫn phải là các người tư bản phương tây lợi hại xem ra chúng ta đáng giá học tập nhiều đấy sở linh nhi bừng tỉnh đại ngộ nói một câu như vậy tiện thể nàng quay đầu hỏi ngươi có tiền tệ chính thức không bán cho ta một ít được không trong lòng nàng đã tính toán nếu thần đình phương tây không biết xấu hổ như vậy nàng cướp của người giàu chia cho người nghèo thì càng không có gánh nặng tâm lý marco polo gật đầu có chứ ta cũng là thiếu gia quý tộc sao lại không có tệ thần đình Tiểu thư đừng nói bán, tại hạ tặng ngài một đống còn được. Nói xong định lấy tiền thần đình từ trong nhẫn chữ vật, nhưng sau một hồi tìm kiếm, mặt hắn đáng chát. Cái đó lần trước gặp chiến đấu, ta dùng hết để bổ sung nội lực rồi. Vậy giờ chúng ta vào bằng cách nào? Ta mới đến cũng không có thứ này. Sợ linh nhi chớp mắt to, mặt đầy vô tội, hồ đồ đồ nhét miệng. Đừng nhìn ta, ta chỉ có mất quả. Marco Polo cũng mờ mịt, ba người mắt to chừng mắt nhỏ. Ngay lúc này. một tên ăn mày quần áo rách dưới bưng một cái chậu đựng khoảng năm thành tiền đến trong chậu có không ít linh tinh và tiền thần đình thấy mấy người ăn mặc khác thường tên ăn mày kia a ba a ba kêu lên vừa kêu còn chỉ chỉ vào chậu của mình thấy sợ linh nhi kinh ngạc marco polo vội giải thích tiểu thư đây là tu sĩ cầm điếc sống bằng ăn xin nghe vậy sợ linh nhi gật đầu thấy mấy người thờ ơ tên ăn mày lại a ba a ba kêu vài tiếng còn chỉ chỉ mấy người lại chỉ chỉ cái chậu trong tay nhìn ánh mắt mong chờ và chân thành của đối phương, sợ linh nhi cảm động không thôi, lập tức hiểu ý đối phương, liền vươn tay lấy một đồng tiền thần đình trong chậu, rồi cảm kích nói lời cảm ơn, cám ơn ngài, không ngờ phương tây lại có người tốt như vậy, mình đi ăn xin, còn không quên giúp người, qua cơn hoạn nạn, người tốt như ngài chắc chắn sẽ sống lâu trăm tuổi. tên ăn mày ngây người, sau khi ngơ ngác chừng mắt, cảm xúc của tên ăn mày lập tức trở nên kích động, hắn kéo tay áo sợ linh nhi, mặt đỏ tía tay a a kêu loạn. Còn chỉ vào cái chậu trong tay Thấy sợ Linh Nhi mờ mịt Tên ăn mày lại liếc nhìn hồ đồ đồ Rất đơn thuần rồi a a kêu vài tiếng Hồ đồ đồ rơi một ngón tay lên Tỏ vẻ ta hiểu rồi Rồi cũng đưa tay lấy ba đồng thần đình trong chậu, Cảm ơn, bốn người chúng tôi sẽ cảm kích ngài ABA, ABA, ABA Hai mắt tên ăn mày đỏ ngầu Kích động đến toàn thân run rẩy, Muốn nói gì đó, nhưng lại không thốt nên lời Chỉ hàn học điên cuồng chỉ vào cái chậu trong tay mình Hồ đồ đồ và sợ Linh Nhi nhìn nhau ai này cúi chào, ngài là vì giúp người mà vui vẻ đến run rẩy à? Ta biết ngài loại người tốt này, thích hưởng thụ niềm vui giúp người, nhìn ra ngài tâm tình rất tốt. Bốn đồng là đủ rồi, chúng ta chỉ có bốn người, không cần nhiều đâu. Cảm ơn ý tốt của ngài. Nếu vậy, vậy chúng ta hữu duyên gặp lại. Hai nàng khoái hoạt vẫy tay, vừa trả tiền vào thành, vừa cảm khái trên đời vẫn có nhiều người tốt. Marco Polo cũng bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra hắn không phải ăn xin, là đang trọng nghĩa khinh tài. Bấy lâu nay. Chúng ta đã hiểu lầm những người ăn xin này Thật là người tốt Họ từng đội mưa Giờ lại muốn che ô cho chúng ta Ai Nhìn ba người một hổ nganh ngang rời đi Tên ăn mày chửi thầm trong lòng Hung tận rơi ngón giữa Tổ mẹ mày Lão tử tưởng làm ăn mày Thì ra mặt đã dày lắm rồi Không ngờ còn có người dày hơn Lão tử chưa từng thấy Ai mặt dày vô sỉ như vậy Mẹ nó Đi tại Peter thành nội Sở Linh Nhi phát hiện nơi này Không chỉ có người tóc vàng Còn có không ít người da đen liền ngay cả nàng loại này người da vàng Cùng phệ thiên hổ loại này Nửa người nửa yêu nhân yêu đều có Mà marco polo gia tộc marco nhà Chính là một trong tam đại gia tộc của Peter Thành Mặt khác hai nhà theo thứ tự là gen gia tộc cùng Aizor gia tộc Tam đại gia tộc lẫn nhau cạnh tranh marco nhà cùng Yerzen gia tộc là đối thủ một mất một con Không chỉ trên phương diện làm ăn không quen nhìn đối phương Cờ cờ phương diện đều không ưa nhau Người mạnh nhất đều là gần tiên tôn Trung Kỳ mà ai dơ gia tộc thực lực hơi yếu, cao thủ mạnh nhất chỉ có tiên tôn sơ kỳ, nhưng thừa thải mỹ nữ cùng hai cái gia tộc lẫn nhau thông gia, tóm lại hai bên giao hảo lẫn nhau không đắc tội. Chẳng qua đối với sở Linh Nhi, mấy người tới nói không hề quan hệ, các nàng chỉ là đến du lịch làm khách, mát co nhà, gạch men sứ bảo, hôm nay trong thành bảo mát co nhà, bầu không khí lộ ra vô cùng nặng nề, người người trên mặt đều mang vẻ buồn rầu, từ gia tộc trưởng lão, cho tới người quét rác giữ cửa, đều đang nghị luận một sự kiện. Các ngươi nói, gia chủ lần này nếu như không chống nổi, mắc coi nhà chúng ta có thể xong đời không? Không biết. Nghe nói gia chủ truyền vị cho coi thiếu gia, thế nhưng là, hắn mới tiên vương trung kỳ cảnh giới mà thôi, có thể bốc lên đòn rông có thể phục chúng sao? Hừ, đừng nói ơ lô thiếu gia, ngươi chính là sầu riêng thiếu gia, dư hâm y thiếu gia, nghĩ vực dậy gia tộc, cũng không có khả năng. Ta tự mình biết được một chút tin tức, chỉ sợ vị hôn thê của hắn đều. ha ha ai? Gia chủ cả đời anh minh. Tại sao có thể có một cái nhi tử, không phụ trách như vậy? Một lòng chỉ nghĩ đến, muốn cái gì tự do cùng phương xa, một điểm đảm đương đều không có. Thật sự là điếm ô huyết thống quý tộc, là hèn nhát. Ngay tại lúc người giữ cửa người hầu nghị luận phí thế ngất trời, một đạo thanh âm băng lãnh, tại sau lưng tất cả mọi người vang lên? Ai bảo các ngươi lắm nhượng, ta má co có lâu kế thử hay không gia nghiệp, đến phiên các ngươi quyết định sao? Đám người nhìn lại, chỉ thấy Marco co co mặt như xương lạnh, đứng tại phía sau bọn họ. lập tức tất cả mọi người bị kinh hãi toàn thân run rẩy không thôi dù sao bọn hắn chỉ là hạ nhân ở sau lưng nói xấu chủ tử theo ra quy thế nhưng là sẽ bị mất đầu thiếu ra tha mạng thiếu ra tha mạng đối diện với mấy cái này khúm núm không ngừng cầu xin tha thứ hạ nhân marco cũng không có quá mức so đo chủ yếu vẫn là bởi vì sở linh nghi vị này đã lão tại hắn động thủ có chút không đúng lúc tránh ra cho ta vâng là thiếu ra mời ngài vào đám người vội vàng tránh ra một con đường Để đối phương tiến vào, Marco Polo hồi lạnh một tiếng về sau, nhưng không có giống như ngày thường nhanh chân đi vào, mà là rất cung kính, đối với vị tiểu cô nương sau lưng, hành đại lễ, Linh Nhi tiểu thư, ngài xin mời trước, được rồi, vậy ta liền không khách khí. Sợ Linh Nhi cõng tay nhỏ cười cười, trực tiếp dậm chân đi vào, mà biểu lộ nịnh nọt kia của Marco Polo, cũng làm cho bọn hạ nhân lòng tràn đầy rung động, người nào không biết thiếu gia mình không phục quản, ngay cả tộc trưởng gia tộc. Cũng không thể để hắn khúng núm như thế. Cô bé này. Đến cùng là ai? Vì cái gì sẽ còn mang theo thú nhân? Không phải nói thú nhân vĩnh bất vi nô sao? Chẳng lẽ bao ăn bao ở rồi? Marco Polo, nhưng không biết những ý nghĩ này của hạ nhân. Một đường đi vào gạch men sứ bảo. Hắn phát hiện ánh mắt của tất cả người hầu. Nhìn hắn cũng không đúng lắm. Trong miệng những người này, còn thỉnh thoảng có thể nghe được nghị luận sự tình vị hôn thê của hắn. Người hầu nhà ngươi, giống như đều tương đối cảm thấy hứng thú với vị hôn thê của ngươi. Vị hôn thê của ngươi là ai vậy? sở Linh Nhi tò mò hỏi, nữ nhân đối với bát quái, đều là mười phần có hứng thú. Hồ đồ đồ cũng là hào hứng giạt dao tràn đầy chờ mong, Marco Polo nhếch mép, trên mặt có mấy phần khoe khoang chi sắc. Vị hôn thê của ta là đệ nhất Mỹ nữ Peter Thành, Izer Lâm, cũng là độc nữ Izer nha. Ta cùng nàng tình đầu ý hợp, hai đại gia tộc chúng ta cũng chuẩn bị lợi dụng thông gia. Gia cố quan hệ giữa các gia tộc, chỉ là, trong khoảng thời gian gần đây, ta không có ở đây. Giống như đã xảy ra chuyện gì? Cảm giác tất cả mọi người đang nghị luận hai ta. Mà lại, mấy ngày nay ta gửi tin tức cho nàng. Nàng đều không trả lời ta. Cũng không biết xảy ra chuyện gì. Ai? Marco Polo đấm đấm đầu. Cảm giác có chút đau đầu cùng bất đắc dĩ. Coi như hắn chuẩn bị giữ chặt một cái người hầu. Kỹ càng hỏi một chút tình huống. Trên tầng tòa thành bỗng nhiên chạy xuống một cái lão quản gia miệng bên trong nóng nảy hô hào Ôi, ta nhỏ thiếu gia ngài có thể tính trở về. Từ đạo tông đến nơi đây. Thật sự là cưỡi ốc sen đều đến, nếu không phải trong nhà con kéo dài được mạng sống, lão già thật sự không đợi được ngươi. Marco polo khẽ giật mình, cái này lão nhân tóc trắng xóa trước mắt, đúng là lão quản gia của gia tộc hắn, rất lớn tuổi, đã đưa tiễn đời thứ ba gia chủ, khôn thúc, đây rốt cuộc là. Ai nha đừng hỏi nữa, nhanh lên đi, gia chủ nhanh tát thở rồi, mạnh treo khẩu khí này chờ ngài thiếu gia bàn giao hậu sự đấy. Lão quản gia một mặt vội vang, không cho giải thích lôi kéo đối phương. liền hướng bên trên tòa thành chạy, sở Linh Nhi mấy cái nhìn nhau, cũng theo sau, chẳng qua, lại bị ngân lại, tại cổng một căn phòng đỉnh chóp tòa thành, dừng bước, phía trước là gian phòng của gia chủ, ngoại nhân không cho phép đi vào. Nữ tỉnh nghiêm khắc co đồng hồ, ngăn tại cửa phòng, vừa mới dứt lời, thanh âm sợ hãi của Marco Polo lại truyền ra, khôn thúc, mơ âu thả đi, cũng xin lỗi, thiếu ra ngài cái này, đừng hỏi nhiều như vậy, người chỉ cần biết. Sở tiểu thư là khách nhân tôn quý nhất Marco nhà ta là được, không có người thứ hai. Marco Polo lạnh giọng nói. Quản gia kia khôn thúc sửng sốt mấy giây, dĩ vãng toàn cả gia tộc. Bằng tư lịch của hắn coi như gia chủ, cũng sẽ nói chuyện hảo hảo cùng hắn. Nhưng hôm nay mình tay bưng tay đái cho lớn thiếu gia thế mà khẩn trương như vậy. Một nháy mắt, Marco khôn liền hiểu. Tiểu cô nương tóc đen trước mắt, không phải hắn có thể đắc tội. Thậm chí Marco nhà đều không đắc tội nổi. Thiếu ra đây là. Đi đâu nhận biết được quý nhân. Các nàng lại là lai lịch gì? Tiểu cô nương mặc đồ trắng kia nhìn rất yếu, có chút mơ hồ, mới khó khăn lắm vụ cấp. Thật xin lỗi, khách nhân tôn quý, không có việc gì, không cần khách khí như vậy, cao buộc ngươi đi vào đi. Các người bàn giao hậu sự ta liền không tiến vào nghe. Sợ Linh Nhi không quan trọng khoát tay áo, liền tới đến chỗ cửa sổ tòa thành, mở cửa sổ ra. Ở trên cao nhìn xuống, thưởng thức lên cảnh tượng Peter Thành này, cùng sử dụng truyền âm thạch thâu xuống tới, chuẩn bị trở về nhà. Cho cha mẹ tiểu di nàng thổi như bức. Marco Polo một mặt cảm kích. Lại lần nữa cúi đầu, liền xông vào trong phòng đóng cửa lại. Không người nào biết đến hai cha con trong căn phòng, đến cùng đang nói chuyện gì. Sau nửa canh giờ, cửa phòng mở ra. Marco Polo một mặt bi thương đi ra, khôn thúc, lo hậu sự cho phụ thân ta đi. Vâng, thiếu ra, đều đã sớm sắp xếp xong xuôi. Chỉ cần ngài một câu phân phó, lập tức liền có thể khai tiệc. Chỉ là, chuyện A tiểu thư kia. lão gia có nói với ngài không? Marco khôn tràn đầy quan tâm hỏi một câu. Marco Polo khẽ gật đầu, cũng không nói chuyện. đối phương hiểu ý, lập tức xuống dưới xử lý tăng sự. Ha ha, ngược lại làm linh nhi tiểu thư chơi cười. lần này đón do yến đều không thể ăn vào, có sai lầm lỡ nghi. Marco Polo ái nái cúi mình vái chào. sở linh nhi xem thường khoát tay áo, không có việc gì, dù sao đều là ăn tịch, ăn cái này bạch tịch cũng vậy. đúng rồi. Ta thấy người rất giống như sầu mi khổ kiểm rất là bi thương. Là xảy ra đại sự gì sao? Không có, không có gì. liền ra một chút xíu vấn đề nhỏ, không ảnh hưởng đến toàn cục. Marco Polo mạnh gạt ra một vòng tiếu dung, đáp với cảm xúc xa suốt. Nhưng ai cũng có thể nhìn ra được. Trên mặt hắn có vẻ bi thương, khẳng định là đã xảy ra đại sự gì. Chẳng qua thấy hắn không muốn nói, sợ linh nhi cũng không hỏi nhiều, trọng yếu nhất trong mắt nàng chính là an tịch trước. Tốt, nếu ngươi nói là vấn đề nhỏ. Vậy ta liền không hỏi, nếu như ngươi cần trợ giúp, có thể tới tìm ta, dù sao ta còn không có địa phương đi, trước khi kế hoạch xong lộ tuyến du lịch, trước hết cứ ăn tịch tại nhà ngươi đi. Marco Polo cảm kích nhẹ gật đầu, được rồi tiểu thư, có khó khăn ta nhất định tìm ngài, đến, ta ăn bài trước cho ngài đi ăn tịch, đợi lát nữa ăn bài cho ngài gian phòng tốt nhất. Marco Polo ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng không có ý định cầu sở linh nhi, đối phương có thể để cho hơn 10 vị yêu đế đi theo. Nên vật lớn như vậy mình còn tiếu ân tình, sao dám, không phải vạn bất đắc dĩ. Hắn không thể cầu đối phương. Sau khi sắp xếp xong xuôi ăn, ở cho sở Linh Nhi, Marco Polo còn chưa kịp xử lý xong hậu sự của cha mình, liền được trưởng lão trong gia tộc mời tới học. Đây là hắn tiếp nhận tộc trưởng gia tộc, mở trận đầu hội nghị, cực kỳ trọng yếu. Trong phòng nghị sự của gia tộc, mười mấy vị trưởng lão đang nhìn chăm chăm vào cổng, với vẻ mặt nghiêm khắc, Marco Polo vừa vào bên trong. Lập tức cảm giác được một cỗ bầu không khí kiếm bạt nỗ trường hướng hắn cuốn tới. Hắn biết, trận hội nghị này, không dễ mở. Có lẽ ghế của tộc trưởng này, cũng vô pháp ngồi lên một cách tùy tiện, như cha hắn an bài. Thấy Marco Polo tuổi trẻ đến, ánh mắt chúng tộc lão trầm xuống. Đám người nhìn nhau, đứng dậy cùng nhau cúi đầu hộ, cung thỉnh thiếu ra chịu chết. Chư vị, đây là ý gì? Nhìn xem biểu hiện của các tộc lão. Sắc mặt Marco Polo trở nên ảm đạm khó coi. Hắn biết mình không được ưa chuộng. Không nghĩ tới lại thảm đến trình độ này. Thành viên gia tộc xem thường, trưởng lão trong nhà còn muốn ta đi chết. Cái này là cái quỷ gì? Marco Polo, giao ra vị trí tập trưởng đi ngươi, không thích hợp. Đại trưởng lão trực tiếp lên tiếng khuyên nhủ. Các trưởng lão còn lại cũng tranh thủ thời gian phụ họa. Không sai, ngay cả vị hôn thê của mình ngươi, cũng để người ta chạy theo. Ngươi có tư cách gì đảm nhiệm tập trưởng? Hà hà, phụ thân ngươi vừa chết. Nhà Marco này coi như mặt trời lặn ở phía tây. Trái lại gia tộc Ezen lại như mặt trời ban trưa. Bây giờ ngươi còn mang hôn ước cùng Athrin. Đến lúc đó, nhà Ezen tuyệt đối nhờ vào đó nổi lên. Ngươi lấy cái gì ngăn cản. Tất cả trưởng lão nói chuyện, đều vô cùng xông xáo Tộc trưởng là người mạnh nhất gia tộc đã chết. Bây giờ nhà Marco căn bản không có chiến lược cấp cao. Đi cùng đối thủ cũ nhà Ezen chống lại. Từ nói có tiền cũng có thể mời đến một số cao thủ. Có thể muốn chống cự nhà Ezen. Ít nhất cũng phải cường giả tiên tôn trung kỳ. Cấp bậc này... Ai lại nguyện ý vì một chút tiền tài? Mà đắc tội nhà Điên Đâu, huống chi, nhờ người ngoài đối kháng, cũng không ai biết có phải hay không sẽ dẫn sói vào nhà. Nghe được những lời không chút khách khí của đám người, sắc mặt Marco Polo bình tĩnh, cũng không tức giận. Các ngươi, cứ như vậy sợ hãi nhà Dien, trước đây cha ta khi còn sống, cũng không thấy các ngươi những thúc thúc ba bá này sợ hãi. Lời này vừa ra, đám người lập tức khinh thường nở nụ cười. Đại trưởng lão, cũng chính là đại bá của Marco Polo. Giận vỗ bản nghiêm nghị nói, lúc này không giống ngày xưa, đừng cho là chúng ta không biết, cha ngươi lưu lại di ngôn để ngươi thế sống chết đối kháng đến cùng với nhà Jeren, thế nhưng là ngươi lấy cái gì đi đấu, chỉ bằng ngươi một bầu nhiệt huyết, ngươi bây giờ đại biểu không phải một người, mà là toàn cả gia tộc, một quyết định sai lầm liền có thể đem toàn bộ gia tộc đưa vào chỗ vạn kiếp bất phục. Marco Polo trầm mặc hồi lâu, chăm chú nhìn biểu lộ của mỗi người, chỉ thấy trên mặt những người này có sợ hãi, đành chịu, có phẫn nộ. Có biệt khuất, duy chỉ có, không có tín nhiệm đối với hắn, Marco Polo. Thấy hắn thật lâu không nói, ngữ khí của đại trưởng lão cũng hỏa hoãn mấy phần. Dùng sức vỗ vỗ bờ vai của hắn, đàn ông, đôi khi nên nhận sợ lúc, liền muốn nhận sợ. Phương Đông có câu nói tốt, có thể rũi có thể, nhân tài không được trọng dụng là đại trưởng phu. Marco Polo lắc đầu, kia là con rùa, sắc mặt đại trưởng lão chỉ trệ, rất nhanh trở nên thẹn quá hóa giận, ý ngươi là... Nhất định phải mang theo gia tộc liều chết đến cùng. Ta là người đầu tiên không đồng ý. Tất cả trưởng lão cũng vỗ bản đứng dậy, mãnh liệt phản đối quyết sách của Marco Polo. Không sai, chúng ta cũng không đồng ý, kia là không sợ hy sinh. Chúng ta không có cao thủ nào, có thể đối kháng với tộc trưởng Yersen. Chúng ta không muốn chết. Gia tộc Yersen hứa hẹn với chúng ta, đầu hàng thu một nửa, mặc dù huy hoàng không còn, vẫn có thể sống sót tốt đẹp. Nhìn những trưởng lão này từng cái một vị kích động, mà đỏ mặt tía tay. Marco Polo lắc đầu bật cười, tiếng cười bi thương và mỉa mai như vậy, ha ha ha, các ngươi cho rằng đầu hàng thật chỉ thua một nửa. Đại trưởng lão, ba mươi năm trước trận chiến kia, ngươi chui vào nhà Ezen giết thiếu gia nhỏ nhất nhà hắn, sẽ sống đệ đệ của gia chủ, cũng đem tiểu thiết được sủng ái nhất của hắn, điều giáo thành nữ nô, nhị trưởng lão, người đem thê tử của tộc trưởng Ezen, một thương bắn thành không mang thai không dục, lại giết chết hài từ năm tháng trong bụng năng, tam trưởng lão, tứ trưởng lão, các ngươi. Marco Polo chỉ vào đám người, từng cái đếm kỹ thù hận của bọn hắn và gia tộc Yezen, thần sắc vô cùng tỉnh táo, phảng phất như đang nói một chuyện không liên quan đến hắn. Nhưng mỗi khi hắn nói ra một việc, những trưởng lão tương ứng kia mặt liền trắng bạch mấy phần, thân thể cũng không nhịn được phát run. Ha ha, nhiều thâm kiều đại hận như vậy, các ngươi cảm thấy gia tộc Yezen thật sẽ nhất tiếu mẫn ân kiều, thật sẽ không truy cứu, bởi vì các ngươi đầu hàng. Các ngươi quá ngây thơ rồi, mà lại nhà Marco ta những năm này. chết bao nhiêu tộc nhân đầu hàng về sau ngươi để linh thiêng trên trời của bọn hắn như thế nào được yên nghỉ tương lai các ngươi chết rồi lại như thế nào gặp mặt liệt tổ liệt tông một lời nói ra khiến tất cả trưởng lao á khẩu không trả lời được tỉnh táo lại đám người tưởng tượng ngọa tao nói có mấy phần đạo lý coi như đổi thành bọn hắn cũng không có khả năng nhất tiếu mẫn ân kiều, vừa có cơ hội có lẽ bởi vì chân trái vào cửa trước liền bị kéo ra ngoài xử lý đây đây là thù không thể hóa giải Đầu hàng sẽ chỉ khiến cho địch nhân càng thêm không kiêng nghề gì cả, càng dễ dàng cho địch nhân động thủ. Mẹ nó, dù sao đều là chết, lão tử tốt xấu gì cũng là một quý tộc, chết cũng phải chết có tôn nghiêm. Tuy, kém chút nữa chúng phải công tâm kế sách của nhà Dezen, người chết chứng chỉ lên trời, bất tử vạn vạn năm, cùng lắm thì lại chết, không có chỗ sâu vị. Nghĩ thấu đó về sau, tất cả trường lão lại trở nên cùng chung mối thù, nhìn cảnh lòng người trong nháy mắt được ngưng tụ. Marco Polo vui mừng nhẹ gật đầu. Bầu không khí kiếm bạt nỗ trương, cũng lập tức tiêu tán, nhưng ngay lúc mọi người đang chuẩn bị nói gì đó, một bóng người loảng xoảng đánh vỡ cửa phòng nghị sự, hốt hoảng xông vào. Không xong, thiếu gia, đại trưởng lão, gia tộc Yuzhen, phái người mang chiến thư đến rồi. Chiến thư, đám người hai mặt nhìn nhau, người quản sự kia thở hồng hộc liền tranh thủ chiến thư đưa lên trên mặt bàn, cũng nóng nảy giải thích, thiếu tộc trưởng của gia tộc Yuzhen. Yuzhen tăng nói muốn tại ba ngày sau, khiêu chiến thiếu gia chúng ta. Ở trên đài luận võ trong thành, ký giấy sinh tử, nếu như thiếu ra thua không chỉ có mất mạng, còn phải giao hôn ước Catherine cho đối phương. Nếu như chúng ta thắng, đó chính là thắng, chứ vị trưởng lão, muốn nhận trận chiến này không? Lời này vừa ra, trên mặt tất cả trưởng lão đều sợ hãi. Đằng một tiếng, từ trên ghế đứng lên, đồng loạt cự tuyệt. Không thể, cuộc đánh cược này vốn không bình đẳng, dựa vào cái gì chúng ta thua lại phải giao hôn ước. Đây là trải qua giáo đường công chứng, không sai. Hắn nói quyết đấu liền quyết đấu, gia tộc co chúng ta không muốn mặt mũi. Nghe vậy, hộ pháp kia yếu ớt gãy đầu một cái, ấp úng nhỏ giọng lầm bầm Thế nhưng, nhà Ezen đã tản tin tức ra toàn thành, nếu như chúng ta cự chiến, chẳng phải sẽ yếu đi uy phong gia tộc, cổ vũ khí diễm của người khác. Kể từ đó, người ngoài đều nhìn ra được chúng ta, là nào mạnh hết đà, có lẽ còn bất lợi hơn cho chúng ta. Trong đại sảnh, bởi vì chuyện thư khiêu chiến này, lập tức chia làm hai phe, có người nói nên ứng chiến. có người nói nên cự chiến đều cố dùng lý do của mình để thuyết phục đối phương nghe những người này xảo lai xảo khứ suýt chút nữa thì ra tay đánh nhau marco polo chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng nhịn không được hai tay ra sức vỗ đem hoa văn đá núi trước mặt đập thành bột phấn bành tất cả câm miệng cái động tĩnh này khiến đám người yên tĩnh trở lại marco polo hít sâu một hơi nhận lấy thư khiêu chiến rồi ký tên mình vào sau đó khoát tay với chấp sự kia trở về nói với Tang. Ta đáp ứng lời khiêu chiến này, nhà Marko ta chỉ có tộc trưởng đứng mà chết, không có tộc trưởng sợ chiến. Năm đó ta có thể đánh bại hắn, thắng được phương tâm của Athrin, lần này vẫn có thể đánh bại hắn. Dùng điều này chứng minh cho thế nhân thấy, ta Marko Polo, mạnh hơn hắn đi tang, nàng Athrin mắt bị mù, nàng sẽ hối hận vì quyết định hiện tại của nàng. Trong lời nói tràn đầy tự tin, chớ nhìn hắn bình thường không đứng đắn, vẫn yêu du lịch, nhưng tư chất tu luyện của hắn lại là cao nhất. Trong thế hệ Peter Thành, so với Yuzhen Tang, thiếu tộc trưởng của gia tộc Yuzhen, hắn còn mạnh hơn một chút, chấp sự nhẹ gật đầu. Cầm thư khiêu chiến đi ra ngoài, chuẩn bị phục mạnh, thấy cảnh này, đại trưởng lão cao mày, nhịn không được thở dài một tiếng. Ai? Tộc trưởng à? Lần này con thật sự lỗ mãng xúc động rồi, Yuzhen Tang đã không còn là Yuzhen Tang trước kia nữa. Ta biết, vị hôn thê bỏ rơi con theo địch nhân, khiến nội tâm con vô cùng phẫn nộ, thế nhưng, lời còn chưa dứt. Marco Polo cười ngạo nghễ, cắt ngang lời của ông. Đại trưởng lão không cần nói nhiều, ta đã trải qua mấy trận chiến sinh tử ở đạo tông, ta không còn là ta của lúc ban đầu nữa. Ta, đã mạnh mẽ hơn rồi. Nói xong, hai tay chống nặng, một bộ vô địch tịch mịch nhìn lên trời cao. Hắn cảm thấy chuyến đi đạo tông này, đã cho hắn thu hoạch không ít. Trong lòng cũng có một loại tự tin mê chi, ta cũng đã gặp qua sóng to gió lớn. Làm sao có thể so sánh ta, với đóa hoa trong nhà ấm, như Yuzhen Tang? Ta, Marco Polo, là một lính đánh thuê hung ác vô tình thiết huyết uy mãnh như bức. Nhìn bộ dạng trang bức trí tuệ vững vàng của hắn, đạo một trưởng lão tức giận không đánh từ một chỗ, cũng mặc kệ thân phận tộc trưởng của đối phương, nhảy lên một cái thi đấu túi, hung hàng quất vào ót đối phương. Sau đó, mở ra ra phả chuyển vận kéo dài mấy chục phút. Con chim mẹ ngươi cường đại, trong khoảng thời gian con rời khỏi gia tộc, kia gian tăng đã vượt lên trước một bước, đột phá đến tiên vương đỉnh phong. Mẹ nó con lấy cái gì đấu? Còn lấy cái gì đỡ, mà lại đối phương còn bái thành chủ du làm sư phụ. Những thứ hắn học, đều là công pháp và võ kỹ của thần đình. Con cho rằng, hắn vẫn còn là thái điểu thua con một chiêu. Đến tình huống còn không làm rõ ràng, con đã mù quáng mà tiếp thư khiêu chiến rồi. Nghe xong đối phương nói, nụ cười của Marco Polo lập tức ngưng kết. Máy móc quay đầu lại, một tay bưng kín chán. Kinh hoàng khó tin nói. Cái gì? Hắn tiên vương đỉnh phong rồi á? Ô mì gót! Đại trưởng lão ngươi sao không nói sớm cho ta? tăng đột phá, Marco Polo hối hận một chàng, hắn là Peter thành đệ nhất thiên tài, cũng mới tiên vương trung kỳ, nhưng đối phương thế mà đột phá đến tiên vương đỉnh phong rồi, vậy đánh cái trời gì? Tranh lệch đâu chỉ một chút ít, lại nói đối phương còn tu hành công pháp võ kỹ cao cấp hơn, thực lực sai biệt lại càng lớn hơn. Sớm biết vậy, liền không bày ra bộ dáng thân sĩ cùng quý tộc này, đại trưởng lão hít sâu một hơi, hùng hùng hổ hổ nói, ra ra ngươi, ngươi phải cho ta cơ hội để ta nói chứ. Ra sân liền trang cái bức, kết quả tốt đẹp rồi chứ, giả bộ ngốc ngách. Marco Polo ấm ức không nói, đành phải cười thầm trong bụng, da da của ta chẳng phải là cha ngươi nha, thật là hung ác, đến cả cha mình cũng mắng. Đại trưởng lão trầm mặc giữa sân rơi vào trầm mặc đám người hai mặt nhìn nhau, có chút không biết làm sao. Một lát sau, Marco Polo kiên trì hỏi, vậy bây giờ làm thế nào, ta mới có thể đánh bại địch nhân, sáng lập nên một cái cố sự chuyển hướng tính, trong lịch sử gia tộc ta Đại trưởng lão lướt mắt, tức giận đến dựng dâu trừng mắt. Còn có thể làm thế nào? Ngươi khiêu chiến thư đã trả về rồi, cứ kiên trì mà thôi. Nếu như hai ngày này, ngươi tìm không thấy biện pháp tăng thực lực lên, vậy đừng nói chuyện xưa, ngươi lập tức sẽ trở thành sự cố. Vừa vặn mấy ngày nay ăn tịch cha ngươi, hai ngày nữa ăn tịch ngươi. Để lát nữa, ta bảo cha sứ thông báo cho cha ngươi một tiếng, để hắn xuống địa ngục trên đường chờ ngươi, cũng tốt có bạn. Tâm tình mọi người đều trở nên nặng nề. Nếu Marco Polo chiến tử trên đài luận võ, như vậy Marco nhà hắn lại đánh mất một vị tân nhiệm gia chủ. Đối với gia tộc trên dưới đây, không thể nghi ngờ lại là một cú đả tích cựa đại. Thế nhưng, muốn tìm biện pháp đột phá cấp tốc, thì khó khăn đến cỡ nào? Thêm nữa, Yezen tang lại được thành chủ thu làm học sinh. Bây giờ gia tộc Aizer đều cho rằng, bọn họ đã bám vào thần đình. Hiện tại còn mập mờ không rõ với nhà Dieren Chỉ cần Marco nhà ta có chút thất thế, chỉ sợ gia tộc Aizer... cũng sẽ lập tức đến bỏ đá xuống giếng. Ai ở cái thế giới này, vô luận phương đông hay phương tây, gia tộc không có hữu nghị vĩnh hằng, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Đừng nhìn dĩ vãng quan hệ, giữa gia tộc Izer và gia tộc Marco vô cùng tốt, chỉ cần dính đến lợi ích gia tộc, đối phương ra tay tuyệt đối sẽ không nương tay. Marco Polo tự nhiên cũng hiểu rõ điểm này. Đối mặt nguy cơ trước mắt, hắn vắt óc suy nghĩ, đem những người có thể xin giúp đỡ trong đầu toàn bộ suy tư một lượt, cũng không nghĩ ra phá cục chi pháp. ngay tại lúc hắn đã chuẩn bị xong tinh thần liều chết một trận chiến một vị thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu lại đột nhiên hiển hiện trong đầu hắn trong lòng Marco Polo ngọn lửa hy vọng bốc cháy lên đúng rồi Tizen Tang có tên tôn hậu kỳ thành chủ giúp đỡ ta cũng có thể cầu linh nhi tiền bối giúp đỡ nàng có thể khiến cả tiên đế đều phụng dưỡng tả hữu thành chủ lấy cái gì so với linh nhi tiền bối ai tập trưởng mặc dù ngươi là cháu ta nhưng trước khi ngươi chết vẫn nên để ngươi dùng thử thẻ thể nghiệm ba ngày tập trưởng đi. Ngươi yên tâm, nếu ngươi chết rồi, làm đại bá ta sẽ làm cho ngươi cái quan tải tốt nhất. Đương nhiên ngươi cũng có thể thừa dịp hai ngày này còn sống, tự mình chọn lựa kiểu dáng yêu thích trong đó. Đại trưởng lão thổn thức, không thôi vỗ vỗ bả vai đối phương, là một tân gia chủ chỉ có tối đa ba ngày tại vị, không thể không nói đây là một loại bi ai. Chẳng qua, nghĩ lại một chút, hắn làm đại trưởng lão cả một đời, cũng chưa được thể nghiệm vị trí gia chủ, hình như lại cảm thấy Marco Polo chết, cũng không có gì đáng tiếc. Đối mặt những ánh mắt thương hại kia, má co lắc đầu, cười ha ha, ha ha, ha ha ha. Thấy vậy, đám người hai mặt nhìn nhau, đều cho là hắn bị ép đến đêm rồi. Đầu tiên là chết cha, về sau vị hôn thê tái hắn, còn liên hợp cửu nhân muốn giết hắn. Cuối cùng gia tộc cũng sắp đứng trước diệt vong. Một loạt đả kích này, quả thật có thể đánh một người mất lý trí. Ai, âu lâu ngươi nhìn thoáng một chút. Nhìn thoáng, ta rất nhìn thoáng. Chẳng phải một nữ nhân thôi. Dù sao còn chưa kết hôn, cũng không phải lão bà của ta, cho nên ta ngủ nhiều lần, như vậy lão bà của người khác, ta hẳn là cảm thấy cao hứng mới là. Marco Polo cũng là nhìn thoáng được, mình không tốn tiền gì, ngủ chính là kiếm được, đừng nhìn thế nhân chê cười hắn bị tái. Nhưng nghĩ lại, mình mới là chiếm tiện nghi, sớm sướng rồi lão, bà người khác, còn không cần chịu trách nhiệm. Lời này vừa ra, tất cả mọi người, vui mừng gật đầu lưu lịa, chỉ cần không làm liếm cẩu tìm cái chết, vậy là có tố chất cơ bản nhất. của một gia chủ sảng khoái vậy ngươi vì sao lại cười ha ha nếu như ta nói ta có thể mời được một vị đại nhân vật so với thành chủ thậm chí so với những chủ thần kia của thần đình còn trâu bò hơn trợ giúp các ngươi có tin ta không nghĩ đến bối cảnh sở linh nhi marco polo không hề hoảng hốt chân bắt chéo nhách lên cười phóng đãng không bị trói buộc nghe vậy các gia tộc trưởng lão đều khẽ giật mình từng người phảng phất không thể tin vào tai mình ngay sau đó từng câu tiếng cười nhạo vang lên cái gì người lợi hại hơn cả cao thủ chủ thần sẽ giúp ngươi đầu óc ngươi bị lừa đá đập rồi hả ngươi có biết chủ thần là dạng tồn tại gì không đúng rồi marco nhà chúng ta dạng gì trong lòng không có chút số má nào sao ngươi đừng nói với chúng ta vị cao thủ này là ngươi quen biết lúc đi đạo tông đó nha ha ha cái này sắp đứng trước tử vong chém gió thỏa mãn dục vọng của mình một chút cũng tốt nếu không ngươi thêm vài câu nữa đi vị cao thủ kia nhìn chúng năng lực của marco polo ngươi. Lúc này mới đáp ứng ra tay giúp ngươi, như vậy có thể sẽ thổi thoải mái hơn đó. Nghe tất cả trưởng lão tràn đầy không tin, Marco Polo sở lên mũi. Vậy, các ngươi lợi hại thật, vậy mà bị các ngươi đoán được, nàng chính là ta quen biết ở Đạo Tông, còn cứu ta một mạng nữa đấy. Nếu có thể đạt được trợ giúp của nàng, trận chiến này ta tất thắng. Thấy hắn thể son sắt như vậy, tất cả trưởng lão khinh thường cười một tiếng, phất phất tay lên giải tán, cờ người đi an trí người nhà. vì đại chiến gia tộc sau này chuẩn bị không thèm đếm xỉa có người thì tùy ý tiêu xài hưởng thụ những ngày khoái hoạt còn lại trước khi vì gia tộc chiến tử còn có người thì vì marco polo khiển trách trọng kim chế tạo quan tài thủy tinh tài mời mục sư tốt nhất xử lý tang lễ hết thảy chuẩn bị sẵn sàng liên chờ marco polo chết trận nhìn những biến hóa này marco polo sờ mũi sát mặt cổ quái bầu không khí đến một bước này ta nếu không chết hình như không nói được chẳng qua ta thực sự không thích chết Ta muốn để tất cả mọi người xem thường ta. Hối hận. Yazhen Tang. Catherine. Hai cẩu nam nữa các ngươi. ha ha, Ta sẽ khiến các ngươi trả giá đắt. Hai mắt Marco Polo nheo lại. Lộ ra sát khí nồng đậm. Vị hôn thê phản bội. Nói không đau lòng là giả. Nhưng hắn sẽ không bị đánh bại. Ngược lại muốn trưởng thành trong bí cảnh. Sau khi điều tra một chút tình báo. Liên quan tới Yazhen Tang cùng Catherine gần đây. Marco Polo liền đi đến bên ngoài gian phòng của sở Linh Nhi. Cốc cốc cốc. Hắn vươn tay nhẹ nhàng gõ cửa phòng, két cửa bị mở ra, khuôn mặt hồ đồ đồ dính đầy tương chân giỏ heo thò ra từ trong nhà, gặp qua đồ đồ tiểu thư, a là thò lâu người à, mau vào, hồ đồ đồ gọi đối phương đi vào, bên trong gian phòng bày cả bàn đồ ăn, có tương gan ngỗng, đế vương cua, bảo bít tết, một đống lớn đồ ăn, hồ đồ đồ và sở linh nhi trước mặt đặt một chậu chân giò heo, một tay nắm lấy một miếng bảo bít tết, một tay nắm lấy một càng đế vương cua cái, điên cuồng cắn xé. trái lại làm yêu đế phệ thiên hổ liền lộ ra nhã nhặn hơn hai nàng nhiều trong lúc nhất thời Marco Polo lại không phân rõ được đến cùng ai mới là yêu thú vậy mà có thể ăn như vậy đến coi như nhà mình đừng khách khí có muốn ngồi xuống ăn chút gì không miệng sở Linh Nhi bị nhét đầy thịt cua một đôi mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm vì vui vẻ thỏa mãn nàng mơ hồ chào hỏi một tiếng liền lại vùi đầu cơm khô khóe miệng Marco Polo giật một cái trong lòng âm thầm đau khổ Đây chính là nhà ta, ta đương nhiên sẽ không khách. ha ha. bờ avian có hài lòng không? Hài lòng, thật sự rất hài lòng, tịch cha ngươi ngon thật, nhất là con đế vương cua này, thơm. Lần sau nếu nhà ngươi còn có tịch, nhất định nhớ gọi ta. Sở Linh Nhi giơ ngón tay cái lên, không cần nghĩ ngợi nói ra. Nàng vốn cho rằng, người có tiền cũng không sung sướng. Nhưng bây giờ nàng lại muốn nói, kẻ có tiền khoái hoạt, các ngươi căn bản không thể tưởng tượng nổi. Nghe vậy, sắc mặt Marco Polo chỉ trệ. Nếu không, ta mời mục sư, lộ cha ta ra chết thêm lần nữa, hồ đồ đồ lấy tay vỗ chán, lấy khuỷu tay thúc sở Linh Nhi, sở Linh Nhi cũng phản ứng lại, hiểu mình nói không ổn. Người ta vừa mới chết cha, mình sao có thể nói như thế chứ? Thật là quá hại người. Nghĩ như vậy, nàng liên áy náy giải thích một câu. Ây, đừng hiểu lầm, ta cũng không phải chú cha ngươi, ý của ta là, tịch những người khác trong nhà cũng được. Marco Polo trầm mặc ngươi là hiểu chuyện đó, không có việc gì. Ta hiểu ý, ngài vui vẻ là được, trận tịch này sẽ ăn hai ba ngày, ngài thích gì đều có thể sai hạ nhân mang tới. Sở Linh Nhi giơ ngón tay cái lên, dùng chất giọng búp bê khen ngợi không hề keo kiệt. Tốt, vẫn là người đủ ý tứ, thì ra đồ ăn phương Tây các ngươi, cũng có vài điểm đáng khen nha. Tỉ như món bảo biết Tết này gặm ngon cực, cua lớn cũng rất ngon, ta siêu thích. Đúng rồi, thấy ngươi vẫn sầu mi khổ kiểm, ngươi có vấn đề gì sao, xem ra mặt thức ăn ngon, ngươi cứ việc nói thẳng. Nàng là một người khôn khéo, mặc dù thỉnh thoảng nói chuyện không suy nghĩ, có chút đồng ngôn vô kỵ, nhưng thấy đối phương bộ dáng như muốn nói lại thôi. Vẫn có thể hiểu đối phương có việc muốn nhờ. Mark Polo phù phù quỳ xuống, đem chuyện đã xảy ra với mình, nói đơn giản một lần. Sau đó, dựa theo lễ nghi tôn kính nhất của phương Đông, dập đầu mấy cái thật mạnh, còn cầu Linh Nhi tiểu thư giúp ta một chút, giúp ta và Mark coi nhà ta, vượt qua cửa ải khó khăn, tiểu nhân nguyện ý làm châu làm ngựa. Còn không cần loại cỏ gì cả. Nghe xong Marco Polo giảng thuật về sau, sở Linh Nhi miệng ngậm một miếng thịt, dùng đôi tay nhỏ dính đầy mỡ bóng, đồng cảm vỗ vỗ bả vai đối phương. Trên vai Marco Polo, lưu lại hai cái dấu tay rõ ràng. Ngươi thảm quá rồi. Bắt đầu chết cha. Vị hôn thê chạy muốn lên cửa từ hôn, kiều nhân còn nhục nhã ngươi. Gia tộc đứng trước nguy cơ bị diệt. Chờ một chút, đây không phải là cốt truyện nhân vật chính, mà cha ta hay kể sao. Ngươi hoàn toàn phù hợp mô tiếp nhân vật chính. ngươi cùng nhân vật chính có vài điểm tương đồng. T. Sợ Linh Nhi bỗng nhiên ý thức được điều gì. Nhìn lại ánh mắt đối phương, cũng trở nên ngương trọng hẳn lên. Marco Polo khẽ giật mình, có chút ngoài ý muốn chỉ vào mình. Web, ta là nhân vật chính. Tiểu thư, ta với nhân vật chính có điểm gì giống nhau. Sợ Linh Nhi sợ cằm. Thành thật đáp. Bắt đầu đều là cùi mục. Khóe miệng Marco Polo co giật không thôi. Lần trước hắn im lặng như vậy là khi nào ấy nhỉ? Vẫn là lần trước. Cái miệng nhỏ của nha đầu này. có thể có bạn cũng thật sự là kỳ tích. nhìn xem ánh mắt oán hờn của hắn, sợ Linh Nhi chẳng hề để ý, mà cưa cưa bàn tay nhỏ. Đừng hoàng, hôm nay Linh Nhi ta liền hóa thân thành Lão Gia Gia bên cạnh nhân vật chính. Ngô, Lão Gia Gia nghe không hay, hay là lão nãi nãi đi, lão nãi nãi cũng không hợp tuổi ta. Thôi được, vẫn là tiểu tiên nữ hay hơn. Nghe vậy, hồ đồ đồ liếc mắt. người ta sắp bị địch nhân bức đến chết rồi, người còn so đo sương hô có dễ nghe hay không? Có công phu này. Chi bằng gấp thêm mấy miếng thịt cua đi, đúng rồi, nhân lúc tiểu thư đang nói chuyện phiếm, mình gắp nhiều một chút, không thì đợi nàng tỉnh táo lại, mình lại tranh không lại. Hồ đồ đồ ý thức được điểm ấy, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ cơ chí, ăn cơm khô càng hăng say hơn. Mát có ngẩn người, ngài muốn làm ra ra của ta, nhưng ra ra của ta chết lâu rồi. Sở Linh nhì nước mắt, không phải ý này, cờ hờ an ngươi không kể cho ngươi, nghe chuyện đấu khí hóa ngựa hả, hát hát, cha ta kể cho ta rồi. Ta nói lão ra ra, chính là người giúp đỡ phía sau á. Ngươi yên tâm, chuyện này ta lo định. Nhưng ta còn một vấn đề, nếu như... Ta nói là nếu như nha, ta có rất nhiều súng ga linh cấp tôn. Ngươi có thể làm ra số lượng lớn đạn được không? Linh tinh ta tự bỏ, để báo đáp. Ta có thể cho ngươi mượn một khẩu ga linh, để vượt qua cửa ải khó khăn. Thế nào? Hệ thống cho nàng một ngàn khẩu ga linh, nhưng không cung cấp đạn năng lượng. Nàng cũng không biết làm đạn thế nào, chỉ có vũ khí mà không dùng được, khiến nàng rất nóng ruột. Dù sao lần đầu tiếp xúc loại vũ khí phương Tây này, trong lòng nàng vẫn có chút chờ mong hiếu kỳ, Marco Polo nghe vậy, rõ ràng ngẩn người, chờ một chút, ngài thật sự có ga linh cấp tôn sao, ngài không phải lần đầu đến phương Tây của ta sao, sao có thể có thứ chí bảo này, cha ta tặng cho ta, ngươi chỉ cần nói có làm được đạn tử năng lượng không, có thể, nhà Marco ta có thợ thủ công chuyên nghiệp có thể làm, không biết ngài muốn làm bao nhiêu, chỉ cần ngài mở miệng, ta đều cho ngài làm được, Marco Polo vỗ ngực. Chắc như đinh đóng cột đáp, kỳ thực trong lòng kinh ngạc vô cùng, tiểu thư linh nhi này ra thế quả nhiên không tầm thường, gia linh cấp tôn mà cũng có. Mô, người xem số linh tinh này rồi làm đi, có thể làm bao nhiêu thì tính bấy nhiêu. Bàn tay nhỏ của sở linh nhi vạch một cái, đem cực phẩm linh mạch trong nhẫn chứa đầu, cắt một đoạn ngắn ra, sau đó ném vào nhẫn chữ phật giao cho đối phương. Marco Polo tiếp nhận xem xét, lập tức đám chìm trong đó, không thể tự kiềm chế, trong lòng tràn ngập rung động, cuồng loạn. nhấc lên những cơn sóng thần. Trong mắt, chỉ còn lại ngọn núi nhỏ linh tinh cực phẩm kia. Ngọa tàu, sao nhiều linh tinh thế? Hơn nữa đều là linh tinh cực phẩm. Trời ạ, đây là bao nhiêu tiền? Marco Poyote cả người, hắn rõ ràng là quý tộc, nắm giữ lượng lớn tài phú gia tộc. Nhưng so với việc sở linh nhi tủy tiện lấy ra, mình chẳng khác gì dân nghèo. À không, là nạn dân. Nhưng, siêu cấp phú hào như vậy, lúc vào thành còn phải đi cướp tiền ăn mày. Ôi, Maria cô mẫu yêu dấu của con ơi. Ngài xem nha đầu chết tiệt này, làm cái quái gì vậy? Sao? thực phẩm linh tinh không dùng để đánh tạo được hả? Nếu không ta còn linh tinh trung phẩm và hạ phẩm, sợ linh nghi nghi hoặc hỏi, Marco Polo lắc đầu, cố gắng bình phục tâm cảnh của mình. Được chứ, chỉ cần là linh tinh đều được. Nhưng, ngài xác định muốn dùng hết số linh tinh này để chế tạo đạn. Việc này e là có thể đánh tạo mấy chục ước viên, cần tốn không ít thời gian, ít nhất cũng phải nửa tháng. Hơn nữa ngài làm nhiều đạn như vậy. Ai là Ga lân đánh đến hỏng luôn cũng đánh không hết. a MAZ cờ Polo nhịn, không được cười khổ một tiếng. Súng ống đạn dược phương Tây, không phải là cứ bắn ra là xong, mà là dùng linh tinh thay thế cho hao tổn của bản thân. Một viên linh tinh hạ phẩm có thể phát ra một lần công kích yếu ớt, bắn xong thì linh tinh hết giá trị, còn trung phẩm thì khác, uy lực lớn hơn, một viên đạn có thể phát ra khoảng 2 đến 3 lần công kích. Về phần linh tinh cực phẩm, có thể phát huy hoàn mỹ công kích mạnh nhất của Ga cấp tôn. Mỗi lần đều là vận chuyển công kích đầy đủ, một viên đạn, có thể đánh 5 đến 10 phát, có thể nói mỗi lần đánh một trận đều tốn tiền, dù vậy, số đạn hàng trăm triệu này, có lẽ cả đời dùng không hết, vốn tưởng rằng, sở Linh Nhi sẽ thu hồi bớt một phần, sẽ giảm số lượng chế tạo, nhưng không ngờ rằng, không sao, ta có một ngàn rất ga lưng đấy, hỏng cái nào ta đổi cái đó, ta định thu nhận chút tiểu đệ, tổ kiến một đội quân ga lưng càn quét phương Tây, nên một tỷ viên đạn cũng không coi là nhiều. Sợ Linh Nhi tùy tiện khoát tay, trên mặt tràn đầy nụ cười ngây thơ sán lạn. Lời này vừa ra, Marco Polo lập tức phun ra một ngụm máu tươi, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng. Cả người suýt chút nữa ngã xuống đất. Cái gì? Một, một ngàn giấc, ta đạp ngựa. Giờ khác này, hắn không biết dùng ngôn ngữ nào để diễn tả sự chấn kinh và hâm mộ trong lòng. Nếu người khác nói có một ngàn khẩu galin hắn tuyệt đối không tin, vũ khí cấp tôn đấy. Dù là nửa đấy đâu cũng chưa chắc có được, chân quý đến mức nào. nhưng lời này là sở linh nhi trước mắt nói ra, khiến hắn không thể không tin. có thể khiến đám tiên đế đi theo, có thể trở tay móc ra cả ngọn núi quặng lên tinh cực phẩm, đủ để chứng minh năng lực của nàng. không ngờ rằng thứ mình coi là chân bảo bỏ ra cả đời cũng không sờ được một chút ga linh, đến chỗ đối phương lại xuất thủ một ngàn dứt. sở linh nhi gật đầu, trở tay móc ra mười mấy khẩu ga linh vứt trên mặt đất. nhìn, ta không lừa ngươi chứ, chỉ cần ngươi làm tốt, có lẽ ta còn cho ngươi một khẩu đấy. thấy ga linh trên đất. ánh mắt Marco Polo trở nên ngốc trệ đây là sự lãng mạn đặc biệt của đàn ông hắn nằm mơ cũng muốn sờ vào một câu của sở linh nhi liền khiến toàn thân máu tươi Marco Polo sôi trào cả đầu lớn lẫn đầu nhỏ cùng nhau sung huyết gương mặt trắng bạch của hắn trong nháy mắt trở nên hồng hào vô cùng cả người kích động đến run rẩy hắn thề đây là tin tốt nhất hắn nghe được gần đây giống như nỗi bi thương vì chết cha lại tan biến hết tiểu thư thật thật cho ta một khẩu ga lưng hạ ngay loại cấp bậc này nói nhảm ta sở linh nhi chưa từng nuốt lời nhanh đi chế tạo đạn đi nhớ kỹ đừng bớt xé linh thạch của ta đấy không thì ta đánh người à đúng làm cho ta mấy con tôm hùm đất tương ướt phải cay xé lưỡi ta không ăn trứng cá muối đâu sở linh nhi nhếch miệng rồi lại thu hồi ga lần trên đất marco polo hít sâu một hơi trịnh trọng tuyên thệ ngài yên tâm đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ tiểu nhân nguyện đi theo làm tùy tùng cho tiểu thư nói xong nhiệt tình mang theo cực phẩm linh tinh rời đi sau khi làm thêm một bàn mỹ thực cực phẩm cho đối phương liền bắt đầu triệu tập thợ thủ công bảo họ tăng ca chế tạo đạn chỉ cần chuyện này thành hắn không chỉ cứu được gia tộc khỏi nguy cấp mà còn có được ga lên mình tâm tâm niệm niệm ta muốn tất cả mọi người phải chấn kinh hối hận ca thuyên gì đó cút hết cho bản thiếu gia đàn bà chỉ cản trở ông đây nổ súng th 1 yếu ra chúng ta là thợ thủ công thì đúng nhưng chúng ta cũng là người chỉ nhận làm việc 8 tiếng cự tuyệt tăng ca đúng vậy đúng vậy Chúng ta chỉ cầm 200 linh tinh một tháng, chỉ làm ngần ấy việc thôi, ngài đừng coi chúng ta là trâu ngựa. Nếu ngài nhất định phải chế tạo nhiều đạn như vậy, trong nửa tháng, thì phải thêm tiền. Đám thợ thủ công nghe Marco Polo giao nhiệm vụ khổng lồ, thì lập tức không chịu làm, phát động kháng nghị. Thợ thủ công không giống người hầu, họ có công hộ chống lưng, có tổ chức, thuộc dạng khách khanh trong gia tộc. Ánh mắt Marco Polo hung ác, đây là nhiệm vụ tiểu thư giao, há có thể sơ suất? Đừng có kè mặc cả với ta. Mỗi người một vạn linh tinh trung phẩm, làm được không? Không làm được thì cút hết cho ta. Đằng sau cả đống người xếp hàng làm đấy. Mấy trăm thợ thủ công nghe thấy thủ la một vạn linh tinh trung phẩm, lập tức toàn thân run mạnh, từng người như phá ép, hai mắt đỏ ngầu, nhao nhao gào thét. Làm, tôi làm, thiếu ra cứ việc sai chúng tôi làm một trận đi, van xin ngài. Trong ba ngày, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ, ngài đừng coi chúng tôi là người nữa, cứ việc sai bảo chúng tôi đi, làm công nhân, làm linh hồn của công việc. Làm việc quần quật đều là người. Nhưng mà, chỉ cần tiền cho đủ nhiều, bọn hắn liền có thể không cần làm người nữa. Dưới sự trọng thưởng của Marco Polo, những công tượng này triệt để từ bỏ tinh thần làm công nhân của mình. Từng người nhiệt huyết sôi trào, nhào nhào hóa thân thành cuồng công việc. 24 giờ không nghỉ ngơi cật lực làm việc. Vô số đạn, từ trong tay bọn họ được chế tạo ra. Bởi vì trước khi nhận đơn đều cần phải thề. Marco Polo không lo lắng bọn hắn tham ô linh tinh của sở Liên Nhi. Nhưng mà... trong lúc gia tộc đứng trước nguy cơ này hành động khác thường của marco polo tự nhiên cũng thu hút sự chú ý của các trưởng lão khác trong gia tộc nghe rõ chưa gia chủ rốt cuộc đang làm cái gì vì sao chuyện đại sự như tang phụ thân hắn mà hắn cũng không tới tham gia đại trưởng lão xử lý xong tang lễ của đệ đệ mình xong lại đến cửa hàng quan tài đem quan tài mình đặt làm riêng cho marco polo mang về bẩm đại trưởng lão gia chủ đang mang theo một đám công tượng bận rộn ở công xưởng người ngoài không thể nào vào được Cho nên, chúng ta cũng không biết hắn rốt cuộc đang làm gì. Nhị trưởng lão tràn đầy nghi ngờ đáp lại, nghe xong báo cáo, khuôn mặt già nua của đại trưởng lão lập tức sầm xuống, lộ ra vẻ giận dữ. Hừ, tiểu tử này thật sự là quá cản dỡ. chỉ còn một ngày nữa là đại chiến, hắn không cố gắng tu luyện tranh thủ đột phá, thì thôi đi. Lại đóng cửa làm sàng bầy, hắn không phải nói hắn tìm được cao thủ trợ giúp hắn sao, vậy có thăm dò được hai ngày nay, hắn tiếp xúc với ai không? Nghe vậy, nhị trưởng lão cười khổ lắc đầu. Sau đó lại gật đầu, cảnh tượng của quái này khiến đại trưởng lão nhíu mày. Ngươi vừa gật đầu vừa lắc đầu là có ý gì? Ai tập trưởng mấy ngày nay, xác thực có tiếp xúc với người, theo ta nghe ngóng. Hắn đối với người phương đông kia, còn vô cùng cung kính, món gì ngon đều đưa cho nàng. Thế nhưng, người kia mới 10 tuổi, là một tiểu nữ oa đi theo còn có một cô nương 18-19 tuổi, và một con thú nhân. Ta còn đích thân đi quan sát qua, không nhìn ra được cảnh giới của cô bé kia và thú nhân. nhưng cô nương đông phương kia mới chỉ vụ cấp sơ kỳ đều nói nhiều tầm nghiêu, mã tầm mã đồng đội đều bình thường phế vật như vậy hai người kia sao có thể mạnh được ta đoán trưởng gia chủ bị các nàng lừa rồi sắc mặt nhị trưởng lão phức tạp hắn cũng không ngờ marco polo lại mất trí coi một cô nương 10 tuổi làm chỗ dựa một tiểu nha đầu 10 tuổi có thể lợi hại đến đâu ăn no rồi uống còn chưa tính vậy mà còn gạt người trong chuyện đại sự cái tân gia chủ này bình thường đầu óc cũng coi như thông minh Sao lần này lại hồ đồ như vậy? Nghe xong, sắc mặt đại trưởng lão biến đổi, bước chân cũng đột nhiên dừng lại. Ai, lâu cũng là đứa trẻ đáng thương. Ai mà trải qua liên tiếp đả kích, cũng sẽ tinh thần thất thường thôi. Thôi được, tạm thời không quản ba kẻ lừa đảo kia. Nếu ngày mai chiến đấu thất bại, thì giết chết, cho lâu chôn cùng, để hắn đi đường xuống suối vàng không cô độc. Đi thôi, chúng ta đi uống chút. Chuyện hưng suy của gia tộc để xem ngày mai. Đại trưởng lão lạnh lùng nói xong. liền cùng nhị trưởng lão rời đi. Hai người hoàn toàn không tin một nha đầu 10 tuổi, có thể thay đổi hiện trạng của nhà Mark Nhưng vì thời gian còn lại không nhiều, bọn hắn cũng lười so đo. Dù sao mọi người cũng sắp chết đến nơi rồi. Một ngày thoáng chốc trôi qua. Hôm nay, chính là ngày Mark Polo cùng Iren tang tranh đấu sinh tử. Nhưng, Mark Polo không hề cảm thấy cấp bách. Trời còn Chưa sáng, hắn đã mang theo cuồng thơm mắt, vô cùng hưng phấn cầm chữ vật giới chỉ, xông đến trước cửa phòng sở Linh Nhi. Cốc cốc cốc! Tiểu thư bành! Marco Polo bị một đạo kinh khí đánh bay ra ngoài. Một giây sau, một tiểu nha đầu mặc váy ngủ, mang vẻ ngái ngủ. Mơ màng nhìn chằm chằm hắn. Sáng sớm không để người ta ngủ à? Không biết nữ hài tử chúng ta ăn no rồi. Cần nghỉ ngơi nhiều mới không giả đi à? Marco Polo bị đánh nhưng không hề oán giận. Cười hà hà bò dậy. Tiểu thư ngài xem, đạn ngài muốn ta làm xong hết rồi. May mắn không làm nhục mạnh. Sợ Linh Nhi dụi mắt, cờ chút giật mình. Người không phải nói phải nửa tháng sao? Sao nhanh vậy? Không tệ. Ta rất coi trọng người đó, chờ ta một chút, Sở Linh Nhi đóng sầm cửa lại, bắt đầu rửa mặt thay quần áo. Một lát sau, nàng vác một khẩu ga linh nặng trịch đi ra. Hôm nay là ngày ngươi quyết chiến à, cái này cho ngươi, còn có cái trang bị phòng ngựa tôn cấp này, cũng cho ngươi, đánh cho tốt. Quanh đôi khẩu nam nữ kia thành cái sẵn cho ta, cô ném khẩu ga linh cường hóa, có 11 nòng súng cho đối phương, còn cho thêm một vạn phát đạn, và một kiện trường bào tôn cấp, nhìn những thứ này. Toàn thân Marco Polo run rẩy nước mắt cảm kích trào ra. Trang bị tôn cấp, trong mắt tiểu thư tựa như rác rửa vớt đi, hơn nữa còn là hai kiện, thế nào là quý tộc, đây mới thật sự là quý tộc, quá đạp mạ đắt. Tất cả tài sản của Marco nhà ta, cũng không mua nổi một kiện trang bị tôn cấp, nhưng, hắn chỉ nhận ga linh và đạn, chiếc áo choàng tôn cấp vẫn trả lại sở linh nhi. Tiểu thư, người phương đông các người có câu nói rất hay, vô cùng bất thụ lộc, khẩu ga linh này đã vượt quá thủ lao, mà ta xứng đáng rồi. Cho nên xin ngài thu lại cái áo choàng này, Sở Linh Nhi xem thường khoát tay, xí, một cái áo choàng rách mà thôi, có gì to tát. Đây là trang bị phòng ngự kém nhất ta tìm được đấy, cho ngươi thì cứ cầm lấy. Cô không hề nói sai, phần lớn vật tư cướp được, đã bị cô cho lão cha sở thiên rồi, cho nên số trang bị trên người cô thật không nhiều. Nghe vậy, Marco Polo kích động không thôi, làm việc lặt vặt thôi, mà lại được hai món trang bị. Lần này, ta phải xem bia Gen tăng, ngươi lấy cái gì đấu với ta. Về phần chuyện sở Linh Nhi, nói trang bị tôn cấp là thứ kém nhất của cô. Hắn không tin. Sao có thể có tranh lệch giữa tôn cấp được? Đây chính là trí Chí bảo. Nhất định là tiểu thư coi trọng ta. Cô ý nói vậy thôi. Giờ khác này, trong lòng hắn bỗng nhiên sinh ra xúc động, vì sở Linh Nhi chiến chết cũng không tiếc. Đã như vậy. Vậy tiểu nhân xin cảm ơn tiểu thư ban thưởng trước. Đúng rồi, tiểu thư. Lát nữa quyết đấu. Ngài có đi xem không? Sở Linh Nhi hào hứng giạt dao Đi chứ. Ta thích nhất xem náo nhiệt Đồ đồ, mau dậy, chúng ta đi xem kịch. Sợ Linh Nhi xông vào phòng, định vén chăn của hồ đồ đồ. Dọa cho đối phương lật người bò dậy, bắt đầu ăn điểm tâm. Sau khi mọi người chậm rãi ăn xong điểm tâm, mới phát hiện các trưởng lão nhà Marco đều đã không thấy. Hỏi người bên dưới mới biết, mọi người đã đến võ đài. Tiểu thư, ngài vẫn chưa ăn no à? Võ đài sắp bắt đầu, không đến thì tính tự động nhận thua đấy. Marco Polo lo lắng, hắn biết hai người này có thể ăn, lại không nghĩ có thể ăn đến vậy. Ăn hết hai bàn rồi vẫn chưa xong việc, bụng là hố không đáy sao, sợ linh nhi lại ăn một miếng lớn gà rán, vẫn chưa thỏa mãn sợ chứt bụng tám phần nao của mình. Đừng vội, hôm nay ngươi là nhân vật chính, đương nhiên phải ra sân cuối cùng chứ. Với lại, để địch nhân phơi ở trên đài luận võ hứng gió Tây Bắc, cũng là một loại chiến thuật hủy hoại tâm lý, để người xem xung quanh bàn tán về việc ngươi e sợ chiến đấu, để không khí lên cao trào. Khi mọi người cho rằng, ngươi e sợ chiến đấu, ngươi sẽ như chiến thần giáng lâm. cầm ga linh xả một tràng thình thịch miểu sát địch nhân như vậy không sướng hơn là ngươi đến đúng giờ sao? nghe vậy trong đầu Marco Polo đã có hình tượng chỉ cần mình làm như thế chắc chắn có thể khiến mọi người kinh ngạc há hốc mồm có thể khiến người khinh thường ta phải trợn mắt há mồm nghĩ thôi đã cảm thấy sướng cả người ha ha ha tiểu thư ngà hiểu cách trang bức người trong nghề đấy vậy coi như ta không ngon miệng chúng ta thông thả đi thôi chắc hẳn đối thủ của ngươi cũng đang nóng lòng chờ đợi sở linh nhi lại cầm một miếng bít tết vừa ăn vừa đi người phương tây thích dùng dao nghĩa chậm rãi cắt cô và hồ đồ đồ thì không thế trực tiếp gặm là thích nhất ăn uống ai để ý nhiều vậy chỉ cần mình ăn ngon không lãng phí là được ngày lúc sở linh nhi khởi hành tại võ đài bên trong thành đã chật kín người dưới sự cố ý tuyên truyền của azen gia tộc phàm là võ giả có máu mặt trong thành cơ bản đều đến quan sát dù sao cũng là trận chiến sinh tử giữa ba đại gia tộc dù ai bại cũng ảnh hưởng lớn đến cục diện trong thành. Thậm chí, sẽ có gia tộc sừng sững ngàn năm suy vong, người qua đường giáp, nghe nói cảnh giới Marco Polo vẫn dậm chân tại chỗ à, mà lần này còn gặp liên tiếp đả kích lớn. Trong tộc hắn còn có người nói hắn điên rồi, vậy lần này hắn có thắng được không? Pháo hội ức, thắng á, ha hà, hà, người tưởng đây vẫn là trận đại chiến mấy năm trước còn thắng được. Yerjen Tang thiếu tộc trưởng người ta tiên Vương Đỉnh Phong rồi, hắn lấy gì đánh, lưu manh bính, thắng là không thể thắng rồi, ta có bạn làm người hầu ở nhà Marco. Ta nghe nói đại trưởng lão của bọn hắn, đã chuẩn bị sẵn quan tài cho Marco Polo rồi, lần này sợ là chuẩn bị khiêng quan tài ra chiến thôi. Thổ phỉ đinh, nhìn sắc mặt mấy người cao tầng nhà Marco là biết, ai nấy mặt mày ủ rột. Ngay cả bọn hắn cũng không tin vào trận chiến này, mà giờ này Marco Polo còn chưa đến. Ta cược một linh tinh, hắn không dám tới e sợ chiến. Đám người một đồn mười mười đồn trăm, tin tức Marco Polo không đánh mà hằng làm kẻ hèn nhát lập tức lan ra. Nhìn thế cục càng ngày càng nghiêm trọng. tang thiếu tập trưởng nhà diesel cũng đứng dậy khỏi ghế chuẩn bị chiến đấu hắn liếc réo vươn tay nâng cả một mỹ nữ tóc vàng bên cạnh diễu cật nói ha ha vị hôn phu của ngươi hình như không có bản lĩnh đâu ta nghe thám tử nói hắn tìm một chỗ dựa giờ xem ra chỗ dựa của hắn cũng không ra gì lần này danh hiệu đệ nhất thiên tài peter thành nên thuộc về ta rồi nhà mark này cũng đến lúc diệt vong karen măngberry dáng rất cao lớn uy mãnh thêm vào khuôn mặt anh tuấn ánh mắt sắc bén bá khí trong lần xuất hiện này hắn thu hút vô số người hâm mộ không ít phu nhân ném mị nhãn nhìn trộm hắn aaron măng như không thấy những ánh mắt đó trong mắt hắn chỉ có athrin đệ nhất mỹ nữ thành peter đôi mắt kim sắc sáng long lanh như ngậm nước hàng lông mày cong cong giãn ra lông mi dài khẽ rung động làn da trắng nõn không tì vết lộ vẻ hồng nhạt vóc người cao gầy tóc dài đỏ rực đôi chân thẳng tắp một thân váy ngắn cặp tao phô bày triệt để bờ eo thon quyến rũ Phần hông đầy đạn ngạo nghẽ và bộ ngực căng tròn khó nắm trọn, làm dáng người thêm phần nóng bỏng, khí chất quý tộc, cao cao tại thượng, ánh mắt cao ngạo càng tăng thêm mấy phần mị lực, khiến đàn ông đầy lòng chinh phục, ai cũng muốn cưỡi con tiểu dã mã này một phát. Ô, hắn có phải loại của ta hay không, thì ta không biết, nhưng ta biết ngươi, rất có loại, loại còn lớn nữa, chỉ cần ngươi đoạt lại hôn ước, sau này ta là người của ngươi, hai gia tộc ta sẽ cùng nhau nắm giữ toàn bộ thành Peter này. Arthur bị hết cầm. Đôi mắt lóng lánh nhìn Aaron Mangberry, ngón tay thon dài sơn móng đỏ khẽ vuốt từ mặt Aaron Mangberry xuống ngực, còn vỗ nhẹ vài cái lên ngực vạm vỡ. Karen Mangberry cười ha ha, mặc kệ ánh mắt thâm mộ của nhiều người vây xem, ôm trầm Arthien rồi hôn mạnh lên mặt nàng. Tựa như, tuyên thệ chủ quyền với tất cả mọi người vậy, không thể không nói, Catherine có sức sát thương lớn với hắn. Dù, Arthien đã bị Marco Polo nhanh chân đến trước, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc hắn sử dụng, tựa như có một doanh nhân từng nói. Dù cho nơi đó thành lỗ đen, ta vẫn muốn khám phá cả đời. hào tưng. Lau một chút dầu, Aaron Montgomery nhìn đồng hồ, nhảy vọt một cái lên đài luận võ, dùng ánh mắt xem thường nhìn xuống tất cả. Ánh mắt lướt qua đâu, nhiều người cúi đầu không dám nhìn thẳng. Ai mà không biết sau hôm nay, thành Peter là của riêng gia tộc Yzen. Còn Aaron Montgomery thiếu tộc trưởng, chính là nhân vật lớn không ai dám động vào. Nhìn quanh một lượt, cảm nhận ánh mắt tôn kính sủng bái của đám đông. Lòng hư vinh của Aaron Mungberry thỏa mãn tột độ. Cảm giác này, quá làm ta mê muội, chờ ta đột phá cảnh giới tiên tôn. Lão cha ta cũng nên thối vị nhường trước thôi. Thế giới tương lai là của người trẻ chúng ta. Lão già thức thời thì được, không thức thời. Ha <cười> ha. Aaron Mungberry cười ta nham hiểm. Hắn vốn là người không từ thủ đoạn. Chỉ cần đạt được mục đích, thì trả giá nào cũng không quan trọng. Cười thâm trầm vài tiếng, Aaron Mungberry nhìn xuống dưới đài, hướng đại trưởng lão nhà Marco, Marko tu. Còn ba phút nữa, nếu Marco Polo vẫn chưa đến, vậy các ngươi thua, tiền cược khỏi phải nói nữa chứ. Nghe vậy, sắc mặt đại trưởng lão tái mét, hai tay nắm chặt thể hiện sự phẫn nộ và vứt ức tột cùng. Ngươi đừng đắc ý, tộc trưởng ta nhất định chém ngươi dụng, ngươi tưởng gen nhà ngươi chắc thắng sao. Không thể nào, lẽ nào nhà Marco ta không có át chủ bài. Dù có chết, chúng ta cũng băng rơi đầy miệng ngươi. Đại trưởng lão gằn giọng quát, bề ngoài mạnh mẽ bên trong yếu đuối. Trước lời uy hiếp. Karen Mulberry chỉ khinh thường cười khẩy. Nói dối lừa gạt người khác thì được, đừng lừa cả bản thân. Ta không rõ Marco nhà ngươi có át chủ bài gì sao. Mạnh nhất chẳng qua là tiên vương đỉnh phong nhà ngươi thôi. Nếu Marco Polo có bản lĩnh đánh bại ta, sao giờ vẫn chưa xuất hiện? Chắc là, đã thu tiền rồi đường chạy rồi. Nghe vậy, lòng đại trưởng lão trở trao đảo. Giờ khắc này, ông thực sự nghi ngờ Marco Polo đã bỏ trốn. Vì thường ngày Marco Polo rất đúng giờ, hôm nay sắp đến giờ mà vẫn chưa thấy đâu. sự tình ra khác thường tất có yêu lão nhị mong về xem tộc trưởng đến chưa vừa dứt lời chưa kịp nhị trưởng lão quay người rời đi một tiếng cười tự tin vang lên giữa không trung ha ha ha một tên Aaron măngberry mà đáng để bản tộc trưởng sợ chiến sao ngươi là cái thá gì ngay sau đó một người đàn ông dáng người hơi gầy rơi xuống chỉ ba giây cuối cùng đã đến được đài luận võ thấy người đến sắc mặt Aaron măngberry trầm xuống nhưng nhanh chóng chuyển sang vẻ nham hiểm ha ha Ta còn tưởng ngươi không dám đến chứ, ngươi mà không đến thì vừa hay, hôm nay ta rửa sạch nhục nhã, giết chết ngươi. Ai giết ai còn chưa biết đâu, đừng cao hứng sớm. Marco Polo khinh thường cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía trọng tài, đến từ phủ thành chủ ngồi trên ghế. Đại nhân, bắt đầu được chưa? Đến giờ rồi. Có thể. Trọng tài đáp, mặt không cảm xúc. Lời vừa dứt, bên ngoài sân bắt đầu yên tĩnh trở lại. Ai nấy đều không chớp mắt nhìn chằm chằm lên đài luận võ, sợ bỏ lỡ trận chiến. giữa hai thiên tài mạnh nhất thành Peter mangberry tỏ vẻ nhẹ nhõm, nhìn đối phương bằng ánh mắt khinh miệt. người cứ yên tâm, hôm nay ta sẽ không giết ngươi, ta sẽ bắt sống ngươi, đánh tàn phế rồi nhìn vị hôn thê của ngươi trở thành nữ nhân của ta. nghĩ đến cảnh đó thôi là ta thấy hưng phấn rồi. ngươi cũng mong chờ lắm phải không? đối mặt với lời khiêu khích làm nhiễu loạn tâm trí này, Marco Polo không chút rung động, nhét mép, ngẩng đầu nhìn Catherine kiểu diễm ướt át, thậm chí còn muốn cười. ngươi nhặt đầu bỏ đi của ta. mà vẫn còn ở đó đắc ý sao không thấy mất mà ta có nghe câu này chưa người hướng tới bóng dâm đường nhỏ thực ra mỗi sáng sớm và ban đêm đều đầy xương trắng lẽ sao khảm Walker, người nghĩ mà xem mỗi lần ngươi happy đều có thanh xuân ta từng để lại nghĩ vậy ngươi thấy còn thơm không nghe vậy sắc mặt aaron Mangberry âm trầm như muốn rỉ nước vốn hắn muốn mượn arthurine để làm xáo trộn tâm cảnh đối phương ai ngờ mình lại loạn trước arthurine mà hắn coi là nữ thần độc chiếm Trong mắt đối phương chỉ là đồ bỏ đi, nhưng hắn lại không tìm được lý do phản bác, tức điên người. Không chỉ Aaron Montgomery tức điên, Catherine ngồi ở chỗ khách quý, cũng vô cùng phẫn nộ. Cô ta đứng bật dậy, kích động quát Aaron Montgomery, giết hắn, xé miệng hắn cho ta. Nhưng ai ngờ, Aaron Montgomery trong thời gian này, muốn gì được đó với Athen, lại như con sư tử điên rồi. Gầm lên với cô ta, ngươi im miệng, hai cái miệng đều im cho lão tử, quyết đấu giữa đàn ông, có chỗ cho ngươi xen vào chắc. một tiếng quát làm arthurine sửng sốt aaron Mangberry nghĩ đến việc kiều nhân từng cắm xiên đâm đâm arthurine lòng hắn khó chịu buồn nôn như ăn phải ruồi lên đi hãy quyết đấu như quý tộc ta sẽ cho ngươi hối hận vì đến ứng chiến hôm nay terrin Mangberry móc ra khẩu súng tiểu liên ngắn tiền vương sơ kỳ nhếch mép cười trở nên đầy sát khí khuôn mặt còn mang theo vài phần khoe khoang vừa sờ súng tiểu liên trong tay vừa la lớn đồ nhà quê buồn nôn lấy súng lục ngươi vẫn tự hào ra đây chơi lớn với ta Linh bạo trùng phong thương này là do lão sư ban cho ta, vũ khí cấp tiên vương, một giây có thể bắn liên tục năm phát. Thần khí như vậy, đời người chắc không có cơ hội chạm vào. Nhưng hôm nay, ta sẽ cho ngươi cảm nhận cảm giác, bị súng tiểu liên bắn thành cái sàng. Kiệt kiệt kiệt, nói rồi. Nụ cười Aaron Montgomery trở nên vô cùng ngạo mạn. Hắn dường như thấy cảnh tử địch bị hắn bắn đầy người máu phun xối xả. Marco Polo mặt không biểu tình, trước mặt mọi người ngoắc tay đối phương. Lên, bắn ta bằng súng của ngươi. ta sẽ đứng đây xem ngươi làm gì được ta lời vừa dứt cả trường ồ lên ai cũng cho rằng Mark co điên rồi cho rằng hắn không thắng được bắt đầu tự chui đầu vào dọn chịu chết ngay cả mấy trưởng lão nhà Mark co cũng biến sắc gia chủ làm gì vậy muốn chết cũng phải chết oanh liệt chút đừng làm yếu ghi phong gia tộc chứ nếu ngươi dám chết như vậy ta sẽ đổi quan tài thủy tinh của ngươi thành quan tài gỗ để ngươi chết không có mặt mũi đại trưởng lão khản giọng quát nghe vậy đám đông hô to ngọa tào ác quá Marco Polo khoát tay lạnh nhạt, tiên tâm đi, phương đông có câu hắn mạnh mặc hắn mạnh, ta cứ cạn mẹ hắn trước, vả lại, ta có Linh Nhi Tiểu Thư tương trợ, trận chiến này tất thắng không thể nghi ngờ. Linh Nhi Tiểu Thư, ánh mắt đại trưởng lão nhìn về phía hai nữ một thú dưới đài, lòng trở nên nặng trĩu. Hai ngày nay ông đã nghe ngóng, cái gọi là Linh Nhi Tiểu Thư kia là cái thùng cơm chính hiệu, trừ khoản ăn thì một người còn mạnh hơn năm người, còn lại chẳng có thành tích gì, tiểu cô nương như vậy. thì làm sao giúp marco polo thắng được aaron Mangberry đang cầm vũ khí tiên vương xong rồi marco nhà ta xong rồi đám trưởng lão lòng ngội lạnh không thấy chút hy vọng nào trên mặt ha ha ha ngươi đã muốn chết vậy ta bại nguyện cho ngươi thấy đối phương tự đại như vậy Aaron Mangberry tức nổ tung hắn nạp đạn lên nòng bóp cò bắn xối xả vào marco polo đạn bạo liệt chúng người marco polo bụi đất tung mù trời marco polo đúng là không tránh né mặc cho đối phương oanh tạc Bắn hết một băng đạn, nhìn làn khói đặc che kín bầu trời, đại trưởng lão nhà Marco thấy choáng váng, lão đảo ngã về phía sau, may mà nhị trưởng lão đỡ được, chết rồi, cứ thế mà chết, sao nó lại nghĩ quẩn thế, vanh tạc thế này thì ra ao lâu cũng chẳng còn. Đại trưởng lão bi thống vạn phân, hắn mặc dù không quen nhìn Marco Polo, hào vô thượng tiến tâm dáng vẻ, cùng đối phương quan hệ cũng không phải rất thân cận, nhưng tốt xấu là cháu mình, bây giờ người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Lại nghĩ tới gia tộc về sau hạ trang, liền không khỏi buồn từ trong lòng tới, mà chỗ khách quý ngồi Catherine thấy cảnh này, khóe miệng thì là nhách lên. Rốt cục chết rồi, tạ Tatrin hẳn là xứng chính là hùng sư, mà không phải ngươi đầu này, thích lang thang chó lang thang, quan chiến tất cả mọi người, đều lắc đầu thổn thức vô cùng. Chết rồi, dạng này chịu một con thoi con muốn sống, cầu thí Peter thành đệ nhất thiên tài, chết mất không coi là thiên tài, sống sót mới tính. Ta liền biết. Hắn là tao mộ cái này liên tiếp đả kích. nản lòng thoái chí chỉ cầu chết một lần. Ai? Xem ra một trong tam đại gia tộc Marco gia tộc. Lần này cần lạnh lạc. Nghe những nghị luận này âm thanh. Aaron mang nâng lên súng tiểu liên. Hướng kia đỏ bừng nòng súng thổi ngụm khí. Sau đó sát ngược lấy thương quay người. Hướng bốn phía quan chiến quý tộc. Đám võ giả phách lối quát Còn có ai? Marco Polo người không phải đệ nhất thiên tài sao? Người cho lão tử. Chúng ta lại đến qua. Người dám một trăm ta liền dám nghiền ép ngươi một trăm lần ha ha ha sau này nữ nhân của ngươi cũng sẽ thành nữ nhân của ta người đệ nhất thiên tài danh dự cũng đem thuộc về ta darren mungberry darren mungberry hưng phấn đến máu từ bành trướng từ bị mark coppola đã đánh bại về sau hắn ngay cả nằm mộng cũng nhớ rửa sạch nhục nhã muốn cướp đối phương nữ nhân bây giờ hắn làm được hắn dùng thực lực hướng thế nhân tuyên bố hắn mới là peter thành mạnh nhất thiên tài đang lúc hắn tại càn rỡ cười to Hưởng thụ đám người ánh mắt kính sợ lúc, khói bụi cũng dần dần tiêu tán. Một bóng người lần nữa hiển hiện, ta nói, ngươi không ăn điểm tâm, có thể hay không dùng thêm chút sức đánh. Thanh âm quen thuộc này vừa ra, biểu lộ trên mặt Aaron Mangberry lập tức ngưng kết. Nhìn lại, chỉ thấy marco polo tay cầm một con gà quay, ung dung không vội gặm, thần sắc nhẹ nhõm. Nơi nào có nửa điểm đại chiến cảm giác, thật giống như đang dã suy đồng dạng. Nhìn thấy hắn cái này bình tĩnh dáng vẻ, những người khác không bình tĩnh. Marco nhà tất cả mọi người cũng đều lộ ra không dám tin ánh mắt, nhìn trong chọc vào trên đài, mà Adrien cùng người thành chủ kia phủ trọng tài, đằng một tiếng từ trên ghế đứng lên, đầy mặt hãi nhiên, muốn thuộc kinh hãi nhất, vẫn là đứng đối diện Aaron Manbury. Hắn, nhưng là biết mình vũ khí rốt cuộc mạnh cỡ nào phối hợp mình siêu tuyệt thương pháp, bao trùm thức công kích, cùng tiên vương cảnh giới đỉnh cao, cái này khu khu tiên vương trung kỳ Marco Polo làm sao có thể gánh vác được, không có khả năng. tuyệt đối không có khả năng ngươi vì sao lại không có việc gì ngươi vì cái gì còn tại ăn đùi gà trọng tài hắn ra lận Karen mang thành thanh sắc câu lệ gào thét Marco Polo cười lạnh ta đứng đấy cho ngươi đánh ngươi đều không đánh nổi thật vô dụng ngươi đến cùng làm sao làm được muốn biết vậy ta sẽ nói cho ngươi biết đi khóe miệng Marco Polo hơi vảnh lên đưa tay đem quần bò trên người một thanh kéo lộ ra bên trong trường bào đám người tập trung nhìn vào trong nháy mắt không dám tinh kinh hô lên Ngọ tao tiên tôn cảnh giới phòng ngự trí bảo, ngươi, ngươi tại sao có thể có loại vật này? Trời ạ, mát co nhà thế mà có tiên tôn bảo vật, đã nhiều năm như vậy thế mà không có chút nào tin tức truyền tới, giữ bí mật công việc quá chặt chẽ đi. Cho dù những trưởng lão kia của mát co nhà, đều lộ ra cực kỳ mộng bức, trong mắt vừa hâm mộ lại không hiểu. Ai? Đại trưởng lão? Nhà chúng ta lúc nào có tiên tôn bảo bối? Là lão gia chủ lưu lại sao? Đại trưởng lão sờ lên cái mũi, đầy bụng nghi hoặc. Nếu như ta nói, đây không phải ta má co nhà, các người tin sao? Có lẽ, là tiểu tử này ở bên ngoài đạt được, cũng không nhất định. Đám người cùng nhau lắc đầu, không tin, không phải lão ra chủ cho, chẳng lẽ vẫn là tiểu nha đầu kia cho hay sao? Vân vân. Tiểu nha đầu, nghĩ như vậy, tất cả trưởng lão, đều đem ánh mắt nhìn về phía trong đám người. Kia chính xem kịch vui sở linh nhi trên thân, trong lòng mọi người lập tức một cái lộc bộp. Trường bào này là phương đông kiểu dáng, mà mấy cái tiểu nha đầu này đều là người phương đông. mác coppolo trước đó còn nói đạt được đối phương trợ giúp chẳng lẽ tiểu nha đầu này thật sự là đại nhân vật t chúng ta nhìn lầm liên tại bọn hắn ngây người thời khắc trong sân mác coppolo cũng đem gà quay ăn xong vặn vẹo ôn éo đầu ngoạn vị nhìn đối phương đến mà không trả lễ thì không hay nên ta đánh người nữa ngươi ngươi muốn làm gì iron măngberry trong lòng máy động một cỗ cực kỳ cảm giác không ổn xông lên đầu một giây sau nụ cười trên mặt mác bắt đầu biến thái Trở tay móc ra một thanh nặng nề ga linh, làm gì? Đương nhiên là làm ngươi. Ngươi cho rằng, chỉ có ngươi có bối cảnh, lão tử cũng có, mà lại bối cảnh của ta, lớn hơn ngươi nhiều. Ngươi có cái gì tốt đắc ý? Đi chết đi. Marco Polo diện mục dữ tận, đem kia mười mấy cây họng pháo hất lên, nhắm ngay Aaron Mangberry. Thấy rõ vật phẩm trong tay hắn về sau, Aaron Mangberry cúi đầu nhìn một chút trong tay mình, kia một mực để cho mình, vẫn lấy làm kiêu ngạo súng tiểu liên. Mình một cây ra hỏa. Đối phương mười một cây, đánh như thế nào? Galen mang tới cường đại áp bách, dọa đến hắn sợ vỡ mật hoảng sợ giống lớn. Ngọa tao lại là tiên tôn cấp bậc trang bị, vẫn là Galen, Linh, người vì sao lại có loại này kinh khủng chi vật? Marco Polo cười lạnh không chỉ, đại nhân, thời đại thay đổi, cộc cộc cộc, làm lửa một bốc lên, Aaron Montgomery từ bỏ phản kháng. Âu, oh, no, one, trận trận kịch liệt bạo tạc từ luận võ đài vang lên. Marco Polo ánh mắt điên cuồng tiếp tục chuyển vận 5 phút. Thẳng đến nòng súng đỏ bừng mới ngừng lại được, hết thảy đều kết thúc. Giữa sân nơi nào, còn có nửa phần cái bóng của Iron Mangberry liền ngay cả luận võ đài đều bị quanh thành hố to. Thế cảnh này, toàn trường một mảnh lặng ngắt như tờ, chỉ có thể nghe được trận trận thanh âm hít vào khí lạnh. Tôn cấp, lại là một kiện tôn cấp trí bảo, hơn nữa còn là Galin có được cuồng bạo tính công kích. Phải biết, cũng chỉ có mấy cái kia nổi danh nửa đế mới, có được Galin, Marco Polo đến cùng cái nào làm tới. Chẳng lẽ... Lại là tiểu nha đầu kia cho hay sao? Nàng đến cùng, thân phận gì? mở a giờ cơ o nhà tất cả mọi người. Trong lòng đều bị kín một tầng nê vụ, muốn đi tìm tòi sở linh nhi đến tột cùng. Từng cái ánh mắt cũng đều trở nên sùng kính lên, căn bản không còn dám khinh thường đối phương. Trời, trời ạ, có được dạng này vũ khí, chỉ cần đạn đầy đủ, gen nhà chỗ nào có thể cùng mác co nhà chống lại? Quá thảm rồi, gen nhà thế mà đác tội dạng này mãnh nhân, cùng thần bí cô nương, không chỉ có tổn thất danh dự. còn đã mất đi gia tộc thiên tài trói mắt nhất ha ha thảm nhất không phải y nhà mà là ardrin này nương môn đặt vào huy hoàng vị hôn phu không muốn lại chạy tới trộm người lần này tốt đi bồi thường lão công lại gãy tình nhân theo aaron Mangberry tử vong vậy xem thái độ của những quý tộc kia đều trở nên vi diệu từng cái nhìn ardrin tựa như nhìn ngô xuẩn đồng dạng mặc kệ marco polo là gia tộc mình bản thân có được những trang bị này vẫn tìm được chỗ dựa lấy được đều có thể nói rõ một vấn đề mác co nhà bay lên đem nghiền ép cái khác hai cái gia tộc lúc này nếu là lấy lòng mác co nhà ta kia chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu ha ha ha đại trưởng lão lần trước từ biệt đã là ba năm không nghĩ tới hôm nay gặp mặt ngài vẫn là như thế an minh thần võ ây các ngươi là ta raberg lần trước chúng ta còn cùng một chỗ măm măm kỹ nữ đâu hút, là ngươi nha đều là cùng một chỗ vượt qua thương giao tình tới có rảnh đi ta mác co nhà an tịch đại trưởng lão vỗ đầu một cái Giả bộ nhớ. Hắn cũng là nhân tinh. Đối mặt mọi người lấy lòng, làm sao có thể cự tuyệt. Một gốc đại thụ che trời, chỉ có có được rắc rối khó gỡ gốc dễ. Mới có thể dài cành lá rậm rạp. Mọi người tốt, mới là thật tốt. Nhìn qua kia hình thức một mảnh tốt đẹp má co nhà, tha thuyên luống cuống. Gương mặt xinh đẹp lúc trắng lúc xanh. Một thanh chạy đến trước mặt má co to lo. tình mạch mạch nhìn xem hắn, còn muốn vươn tay ôm một phen. Ngựa, mã lạc qua bích. Cút. Nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng lão tử nổ súng. Lời xin lỗi cứu vãn không nói ra miệng, liền bị Marco Polo một cái lớn bước túi, đem mặt cho quất sưng. Marco Polo cười lạnh một tiếng, thật đem lão tử đương thu phá lạn đúng không? Ngươi cho rằng, chỉ ngươi có hai cái miệng, ba cái chân cóc khó tìm, hai cái miệng nữ nhân khắp nơi đều có, lão tử không có thèm ngươi. Mặt khác, các ngươi Aizer gia tộc và Ezen gia tộc, chuẩn bị chờ đợi ta Marco nhà trả thu đi. Nói xong, Marco Polo liền ngẩng đầu yến ngực. nhanh chân đi hạ sân đấu võ, sau đó ngay trước mặt mọi người bịch một tiếng quỷ gối trước mặt sở linh nhi, đông đông đông giật đầu ba cái, tiểu nhân cảm tạ tiểu thư ủng hộ, mới lấy đem gia tộc tại trong nước sôi lửa bỏng cứu vãn ra. Từ nay về sau tiểu nhân nguyện vì tiểu thư đi theo làn tuổi tùng, nguyện ý nghe tiểu thư phân phó. đúng rồi tiểu thư, ngài tôn cấp áo choàng, Marco polo đem áo choàng cởi ra, mặc một đầu lớn quần cầu quỳ trên mặt đất, cung kính đệ trình cho sở linh nhi. Sở Linh Nhi một mặt ghét bỏ, là ngươi áo choàng đã ngươi nguyện ý đánh công cho ta, vậy cái này áo choàng coi như nhân viên phục, về sau ngươi chính là người kháo sơn tông ta đi. Nghe nói như thế, Marco Polo cuồng hỉ, lại là một trận điên cuồng quỳ lại, mà nhìn trước mắt một màn này, tất cả mọi người là nghẹn họng nhìn chân chối, từng cái không dám tin nhìn sở Linh Nhi. Cái gì, tự lão phía sau Marco nhà, vậy mà thật sự là một cái nha đầu đông phương, rất đáng yêu như vậy, cái này kháo sơn tông lại là cái gì tâm môn? Ngọa tao, tôn cấp áo tròn đương nhân viên phục tặng cho xuống tới, xin hỏi vị tiểu thư tôn quý này, còn cần người hầu không? Nhanh, cho các ngươi 10 phút thời gian, ta muốn tất cả tư liệu của vị tiểu thư này, cũng muốn nàng yêu thích. Ta, muốn cả tập làm liếm cẩu giữa sân nhiều như vậy quý tộc không có người nào có thể trải qua, ở dụ hoặc của trang bị tôn cấp. Từng cái chấn kinh, tại bối cảnh của sở linh nhi đồng thời, cũng đang nghĩ trăm phương ngàn kế tiếp cận đối phương, mà kia một đám trưởng lão của mát con nhà. cũng thay đổi trước đó thái độ đối sở linh nhi ân cần vô cùng trong lòng cũng đang may mắn còn tốt bọn hắn không có bởi vì coi thường đối phương mà đem sở linh nhi đuổi ra khỏi Co nhà không phải không chỉ có sẽ mất đi cơ duyên sẽ còn rước lấy đại họa ngay tại diễn võ trường những gia tộc này vì tại trước mặt sở linh nhi soát tồn tại cảm mà vắt hết óc lúc hình tượng đại chiến giữa marko paulo và eron mangberry cũng được người thành chủ kia phủ trọng tài truyền cho thành chủ sau khi xem xong sắc mặt thành chủ juliet biến đến cực kỳ ngưng trọng nha đầu này đây là hai vị yêu đế yêu hoàng của tiên tông muốn tìm sở linh nhi kia sao juliet nhận ra thân phận sở linh nhi gõ lấy cái bàn suy tư hồi lâu cuối cùng hít sâu một hơi hạ quyết định trọng đại người tới nha đi mời sở tiểu thư cùng marco polo đến phủ thành chủ một lần nhớ kỹ là mời thái độ cho lão tử thả đoan chính điểm sau khi marco polo thắng lợi hắn có được hai kiện tôn cấp trang bị cùng việc tìm ra chỗ dựa thần bí Tin tức nhanh chóng lan khắp toàn bộ Peter Thành. Dền ra và ai gia tộc biết tin, không chút do dự thu dọn hành lý, chuyển khỏi Peter Thành. Dù sao con người là con cua, đối mặt với người phương đông thần bí, có thể lấy ra tiên tôn trang bị này, bọn họ không có chút lòng tin nào để đối kháng, cho nên thửa đêm trốn đi, để tránh bị trả thù, Mới là biện pháp ổn thỏa nhất, về phần Catherine, hối hận muốn chết. Nhưng căn cứ nguyên tắc khổ ai cũng không thể khổ mình, sau khi rời khỏi Peter Thành, nàng lại lợi dụng mỹ mạo của mình. bắt đầu tìm kiếm những kẻ có thể giúp nàng và gia tộc trưởng thành mà Marco Polo và Marco gia, thì căn bản không nghĩ đến việc trả thù hai gia tộc này một là vì thực lực không đủ tuy nói có tiên tôn vũ khí nhưng chiến lược gia tộc không nhiều chiến lược cấp cao càng không có hai là bọn họ còn phải lấy lòng sở Linh Nhi hh Linh Nhi tiểu thư lão nhân ta đã bảo gia tộc chuẩn bị kỹ càng tiệc rượu chúng ta về ăn tiệc ăn mừng nhé ngài thích cua hoàng đế với tôm hoàng đế chúng ta cho ngài ăn no món ngon khác cũng vậy chỉ cần ngài vui vẻ là được nếu như ngài cần gia tộc chúng ta làm gì cứ mở miệng là được coi như lên núi đao xuống biển lửa chúng ta cũng tuyệt không nhíu mày đại trưởng lão nịnh ngọt vô cùng vây quanh sở linh nhi su nịnh trong lòng thì thở dài liên tục không nghĩ tới mình sống nhiều năm như vậy lần này thế mà nhìn lầm còn tốt là không đắc tội đối phương nếu không hắn chính là ác nên lớn nhất của gia tộc sợ linh nhi không quan trọng khoát tay áo thực lực các ngươi quá yếu không giúp ta được gì nhiều Lần này tiệt ta không ăn đâu, ăn mấy ngày cũng ngán, chúng ta muốn đi ra ngoài ăn chút món khác. Nghe vậy, đại trưởng lão cũng không tức giận. Chuyện của mình mình tự biết, đối phương có thể tùy tiện lấy ra hai kiện tiên tôn trang bị tặng người, tất nhiên là không thèm để ý mắt có Gia. Gia chủ à, ngài quen thuộc thành nội, nếu sở tiểu thư muốn dạo chơi, vậy ngươi nhất định phải đi cùng, giới thiệu các món ngon cho nàng. ta đúng rồi, vì lần chiến đấu này thắng lợi, nên cái bộ quan tài thủy tinh chế tạo cho ngươi lúc trước. Ngươi xem. Không khí đều đến đây rồi, chuẩn bị cũng xong. Hay là ngươi chết một lần thử xem đi, đừng lãng phí tài nguyên mà. Đại trưởng lão xoa xoa hai bàn tay, ngượng ngùng nói. Marco Polo khóe miệng giật giật, đại bá cứ giữ lại dùng đi. Ta nghĩ ngài cũng không sống được bao lâu nữa, hẳn là cần dùng đến. Nói xong, lại quay đầu nhìn về phía sở Linh Nhi, trên mặt mang nịnh nò tươi cười. Tiểu thư, hay là ta dẫn ngài đi gạo cờ xối ăn nhé? Đây là phương Tây, nơi duy nhất có phòng ăn trải rộng toàn thân đình đại tông môn Đồ ăn bên trong vô cùng tinh xảo. Ăn rất ngon. Nghe vậy, sợ Linh Nhi và hồ đồ đồ hai mắt tỏa sáng, kem ly hả, là gạo cờ xối. Marco Polo cười giải thích một câu, hai nàng cũng mặc kệ là cái gì xối, dù sao ăn ngon là được. Dưới sự dẫn đường của đối phương, ba người cưỡi hộ hướng gạo cờ xối mà đi. Nhưng khi đồ ăn dâng lên đầy đủ, nhìn thấy từng cái mâm lớn bên trong chỉ chứa một đống nhỏ đồ ăn to bằng ngón tay cái. Mặt của sợ Linh Nhi và hồ đồ đồ đều đen lại, hai nàng tức giận mắng. Đây là quán cướp sao? Vì sao đồ đắt như vậy? Đồ ăn lại ít thế. Một cái đĩa to như vậy, đồ bên trong còn không đủ nhét kẽ răng. Cái loại tiệm nát này, đặt ở phương Đông, chúng ta là bị người đập rồi. Khó trách chỉ nổi danh ở phương Tây, bởi vì phương Đông nó không mở được. Nhìn dáng vẻ phẫn luốt của hai nàng, Marco Polo giang tay ra, mặt vô tội. Nhưng mà, phòng ăn cao cấp đều như vậy mà, rằng là sự tinh xảo, tinh xảo. Một chút thịt cá, thêm một đống rau quả không biết là cái gì. Mà thu ta một trăm linh tinh. Ở Đạo Tông, những đế quốc dưới trướng mẫu thân ta, một viên linh tinh có thể cho ngươi an no bể bụng. Đừng có lấy gì sắt ra mà so đo, cũng chỉ có thể lừa gạt mấy người phương Tây các ngươi Ở chỗ chúng ta, cái trưởng quỹ này phải bị đánh chết. Với cả ngươi nhìn, bỏ biết Tết còn tái chín. Mở ra bên trong còn có tơ máu, cái này ăn được hả? Muốn ăn thịt sống hả? Sở Linh Nhi lòng đầy cam phẫn, dùng tay sẽ bỏ biết Tết ra, lộ ra phần thịt nửa sống nửa chín bên trong. khí thế của nàng tăng vọt cha nàng từ nhỏ đã dậy tổ tiên nói phải ăn thịt chín hành động này thu hút vô số thực khách quý tộc ghé mắt cảm nhận được sự khinh miệt và trào phúng trong mắt những người kia marco polo khí thế sắp vỡ uy hiếp nói các ngươi nhìn cái gì muốn ăn đòn hả có tin ta dùng ga linh băm các ngươi ra không khẩu ga linh nặng nề dọa cho mọi người vội vàng thu hồi ánh mắt marco polo thầm mắng một tiếng lại dùng vẻ mặt nịnh nọt giải thích với sở linh nhi cái này tiểu thư không biết Bỏ biết tết ăn tái một chút mới ngon vậy ta thả đuổi theo mông trâu mà gặm còn hơn đi bảo đầu bếp làm chín cho ta với cả cho ta đũa sợ linh nhi đối với phòng ăn cao đoan nhất phương tây này hết sức không vừa lòng nàng vẫn thích những tiểu lâu phương đông kia một cái bồn lớn đồ ăn đầy ắp ngoạm miếng thịt lớn uống từng ngụm lớn đồ uống đi vào gạo cơ sối này nàng cảm giác mình như bị lừa tốn gấp mấy chục lần tiền mà chỉ được ăn một chút xíu lão bản chắc chắn kiếm được rất nhiều tiền đối mặt với yêu cầu của nàng Marco Polo đương nhiên là chấp hành hoàn mỹ, không chỉ cho sở Linh Nhi lấy đũa, mình cũng cầm đũa đang ăn, cả đám người biến thành một mớ hỗn tạp, trong phòng ăn cao cấp, ăn mơ uống đủ, đang lúc mấy người chuẩn bị lại dạo chơi, một vị kỵ sĩ mặc quan phục phủ thành chủ, vô cùng lo lắng tìm đến, ôi Marco gia chủ Linh Nhi tiểu thư, cuối cùng cũng tìm được các vị.